chương một bán mình chương một bán mình trường lâm huyện trung bình võ quán chu quán chủ người không biết võ công võ quán chỉ định không tiếp tục mở được cuộc sống sau này không có rơi vào chẳng lẽ lại muốn ăn xin hoặc là làm lao động tiến vào bách hoa lâu rốt cuộc không cần khổ c á p cáp nói chuyện chính là tặng bà mối chủ nghiệp làm mối nghề phụ vì bách hoa lâu làm lái bơn bách hoa lâu nam nữ ăn sạch đã phục vụ có tiền đại lao ra đồng dạng phục vụ tịch mịch khó nhịn quý phụ ta biết ngươi yêu quý danh tiếng nhưng hôm nay thế đạo cười nghèo không cười ký nữ danh tiếng như cậu thí và trọng yếu nhất bán nhan sắp kiếm tiền không mất mặt chu thất phương xuyên việt qua đến m ớ i ba ngày nguyên chủ thợ nhỏ bị lao quán chủ chu đại sinh thu dưỡng đáng tiếc căn cốt quá thấp hưởng có danh sư dạy bảo khổ tu vài chục năm liền thối thể nhất trọng đều không có đột phá hai tháng trước chu đại sinh vết thương cũ tái phát một mệnh ô hô không đến nửa tháng võ quán học đồ đi tinh q u a n g còn thuận đi chu đại sinh toàn bộ tích xúc bây giờ võ quán chỉ còn hắn cùng người gác cổng lao trương sống nương tựa lẫn nhau lao trương cao tuổi hắn lại không có kỹ năng kể bên người cuộc sống xác thực không vượt qua nổi tăng ba mối đề nghị đáng giá cân nhắc không phải liền là cho tơ thép cầu thống cống thoát nước c ta có thể chịu húng chi cái này thế giới linh khí dư dả rất ít gặp đến tướng mạo xấu xí nữ nhân gặp chu thất phương có chút ý động tàng bà m ố i vô tay cười nói b à ngươi thân phận bộ dáng tuyệt đối sẽ trở thành bách hoa lâu đầu bảng hôm qua còn có mấy vị đại lao ra nói bọn hắn đã sớm muốn là ngươi t a thảo đại lao ra chu ú t c thất phương từ trong hàm răng băng ra một chữ tàng bà mối mặt lập tức kéo xuống như cái gì như ngươi là không thể luyện võ phế vật không có chu đại sinh che chở sớm muộn luân vì người khác đồ chơi chu thất phương đoạt lấy lao trương trong tay cây trổi tàng bà mối thấy thế vội vàng đong đưa cái mông du ra võ quán giờ phút này đầu đường góc rẽ đang đứng một người tàng bà mối theo võ quán đi ra trực tiếp đi hướng người kia cao thiếu quán chủ hắn không có đáp ứng cao h ú t móc ra một túi bạc ném cho tàng bà mối chuyện trong dự liệu ngươi chỉ cần đã nói với hắn những lời kia là được rồi tàng bà mối ước lượng phân lượng vui vẻ ra mà nói ta trở về thiếu quán chủ có cần nhớ đến lại tìm ta chờ tàng bà mối thân ảnh biến mất cao húc hay người đi vào trung bình võ quán võ quán bên trong vắng ngắt không có chút nào nhân khí không còn trước kia rầm rộ Chú trung h bình võ quán tuy nhiên xuống dốc nhưng nó nắm giữ tiến cử võ sinh tư cách võ sinh là tại quan phủ đăng ký lập hồ sơ luyện võ giả chỉ có võ sinh mới có thể tham gia võ khoa huyện thí huyện thí thông qua người xưng là võ đồng sinh võ đồng sinh lại tham gia phụ thí cao trùng sau chính là võ tú tài trở thành võ tú tài chẳng những có thể miễn trừ thuế má lao dịch còn có thể làm sơ cấp võ quan b ở hắn mở đầu nhìn về phía đại sảnh trên đầu cửa treo một khối mới tinh bảng hiệu trường lâm huyện thứ tư võ quán trường lâm huyện chỉ có tứ gia võ quán tấm bảng hiệu này vũ lục tính một mươi phần chu đại sinh lại treo ở dễ thấy chỗ trường lâm huyện có hai đại thính hội mỗi năm một lần võ khoa mỗi năm một lần võ quán thi đấu trung bình võ quán liên tục ba giới võ khoa mất mùa không có học đồ khảo bên trong võ đồng sinh liên tục ba năm thi đấu cũng nhiều lần xếp tại cuối cùng vì văn hồi võ quán danh dự năm nay thi đấu thời điểm chu đại sinh tự mình ra sân kết quả bị quảng đức võ quán quán chủ cao thăng một quyền đánh xuống lôi đài chính là bởi vì một quyền này mới khiến cho hắn vết thương cũ tái phát thi đấu sau khi kết thúc quảng đức võ quán thì p h ả i người đưa tới tấm bảng hiệu này chu đại sinh bi phấn đan sen không có mấy ngày liền qua đời lúc lâm trung không có để lại một câu di ngôn nhưng là chu thất phương có thể cảm nhận được hắn tiết mới hắn muốn hái rơi khối kia trường lâm huyện thứ tư võ quán bảng hiệu hắn muốn trung bình võ quán có thể phát dương quan đại chu đại sinh ngậm đáng nuốt c a y đem chính mình m ư i lớn bây giờ chẳng những hắn nguyện vọng không cách nào hoàn thành liền hắn cả đời tâm huyết đều muốn bán đi sao nhục thể không thể bán võ quán đồng dạng không thể bán người chết tâm đi võ quán ta sẽ không bán cao húc lạnh h ừ một tiếng ngươi chính là cái phế vật không có người sẽ đến bãi sư qua ít ngày liền nên tiến cử võ sinh ngươi như tiến cử không ra huyện nha sẽ hủy bỏ trung bình võ quán tư cách đến lúc đó võ quán thì không đ á n giá nói xong cao húc nên ngang rời đi chu thất phương chỉ có thể thở dài một tiếng cái này bắt đầu cũng là không có người nào lúc này một tiếng len k e n tại bên thai vang lên chúc mừng ký chủ thành công c h ó i chặt võ quán hệ thống trước mắt hiện ra một khối hơi mở giả thuyết màn hình trung bình võ quán đồ đệ không danh vọng không võ học trung bình đao pháp tầm thường t h ư ợ n g phẩm sửa căn cốt tiêu hao danh vọng vì đồ đệ sửa căn cốt tu luyện tăng tốc không bình cảnh phối hợp đan dược hiệu quả càng tốt tu vi phản hồi thân truyền đệ tử phản hồi mười lần tu vi phổ thông đệ tử phản hồi một lần tu vi nhất định phải tự nguyện thành tâm bài sư võ học thôi diễn tiêu hao danh vọng có thể thôi diễn ra cao cấp hơn võ học điện tịch nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận một tên thân truyền đệ tử không một. nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm mở ra phúc lợi kiến trúc gấp đôi hiệu xuất luyện võ trường hệ thống xuất hiện để chu thất phương tim đập rột lên chỉ cần có thể thu đến đồ đệ lo gì chính mình sẽ không thay đổi cường nếu như có thể thu một trăm tám mươi cái đồ đệ nói không chừng trực tiếp đột phá thối thể cựu trọng khi đó cái gì bách hoa lâu cái gì quảng đức võ quán cái gì cao h ú t thấp h ú t không bằng cái dám hắn muốn dẫn dắt các đồ đệ quyền đánh võ khoa chân đá thi đấu vì chu đại sinh rửa sạch nhục nhã để sở hữu xem thường trung bình võ quán người nhìn một cái ai mới là trường lâm huyện đệ nhất võ quán có ai còn dám có ý đồ với hắn chỉ bất quá lấy trung bình võ quán hiện trạng cùng hắn cái này q u á n chủ tu h vi có thể chiêu đến đồ đệ thì gặp quỷ nhà ai bạc nước tràn thành lụt phải ném trung bình võ quán đổ xuống sông xuống biển đi quảng đức võ quán hoặc là k h á c nhị ra võ quán bái sư không tâm sao chu thất phương nghĩ một lát vẫn cảm thấy thu đ ổ nhiệm vụ tính khiêu chiến quá mạnh sau đó hắn lùi lại mà cầu việc khác đưa ánh mắt chuyển hướng lao trương lớn tuổi điểm t h ì lớn một chút đi tốt xấu theo lao quán chủ luyện qua mấy năm chỉ cần phản hồi mười lần tu vi thành công tối thể không nói chơi cá nhân an toàn cũng có bảo hộ lao trương trung tâm đáng khen căn cốt bính thượng tu vi chưa tối thể t i ề m lực đồng dạng đi lên kinh lịch bốn mươi tuổi trước ngơ ngơ ngắc ngác bốn mươi tuổi sau bị chu đại sinh t h u lưu canh c ổ n g hai mươi một năm am hiểu cách giác đối v ớ q u á n trung thành tuyệt đối đánh giá tuy có hướng võ c h i tâm thế mà tuổi tác quá lớn tiềm lực không đủ thu hắn làm đồ thuần t ú y là lãng phí hệ thống tài nguyên không phù hợp tu h đồ đ i ề u k i ệ n hệ thống tu h đồ tiêu chuẩn không thấp đáng tiếc lao t r ư ơ n g trung tâm vậy mà không phù hợp tu h đồ đ i ề u k i ệ n xem ra chỉ có thể từ bên ngoài lựa gạc chiều đồ đệ chu thất phương thêm chút suy tư tìm đến mấy cái tờ giấy đỏ lớn nâng bút viết xuống tu đồ thông báo tầm thường võ quan tu đồ l、so、chương hai h thủ đô chính là hắn chương hai thủ đô chính là hắn trường cựu đường phố cùng vĩnh linh đường phố là trường lâm huyện con đường chính trung bình võ quán chính vị tại hai đường phố giao nhau giao lộ ngày thường đông nghịt dòng người đông đảo thu đồ thông báo gián tiếp về sau lập tức dẫn đến không ít ăn dưa của chúng dán cái gì người nào nhận thức chữ cho đại hòa n i ệ m n i ệ m thu đồ có biết chữ đem thông báo đọc một lần lập tức dẫn tới một mảnh nghi vấn thật sự là b u ồ n cười liền võ sư đều không có võ quán thu đồ muốn tiền muốn điên rồi đi chu đại sinh khi còn sống võ quán thì không thịnh vượng h ú n g chi là hắn rất tốt hải tử không nghĩ tới cũng đều vì tiền h a m hại lựa g ạ t hắn cùng lao t r ư ơ n g dù sao cũng phải ăn cơm đi lý giải lý giải không đúng phía trên không phải viết miễn thu học đổ phí sao cắt không hiểu đi trong này xáo lộ sâu đây bên ngoài không lấy tiền một khi tiến vào đi tiểu lấy tiền đánh rắm lấy tiền người nói giao không giao à? vậy ta không học được còn không được sao không học vậy liền giác ngươi thật không nghe nói gần nhất huyện thành mất tích thật nhiều người sao mất tích không có quan hệ gì với hắn đi hắn cũng sẽ không võ người nào nói chuẩn ta có thể thấy được qua hắn đến mấy lần n ử a đem đi ra ngoài nói không chừng thật cùng hắn có quan hệ đâu dư ký thương hành trưởng quỹ dư đông hải đem tiểu nhị dương bảo đơn độc gọi qua một bên dương bảo a cửa hàng gần nhất sinh ý không tốt về sau ngươi cũng không cần tới nghe nói như thế dương bảo tâm đột nhiên nhấc lên liền giống bị người nắm chặt một dạng thương hành tiền công cũng không cao công tác thời gian còn rất dài nhưng hắn có lao nương lão bà cùng hải tử người một nhà thì chỉ hắn chút tiền ấy miễn cưỡng sống qua ngày không có phần này công tương đương với muốn hắn m ệ n h dư trưởng quỹ để cho ta ở lại đây đi dù là giảm điểm tiền công cũng được dương bảo h n nói khép nép cầu khẩn dư đông hải neo lại đôi mắt nhỏ nói đến nước này lại lại lấy không đi thì không có ý nghĩa người đi nhà khác hỏi một chút đi có lẽ còn có nhận người nói xong không cho dương bảo dây dưa cơ hội quay người trở về hậu viện dương bảo ngây người tại chỗ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại toàn bộ thương hành bảy tám cái tiểu nhị thuộc hắn chăm chỉ nhất lớn nhất chịu mệnh mọc mỗi ngày đệ nhất c á i đến cái cuối cùng đi không dám xin phép nghỉ không dám x i n bệnh công việc bẩn thiệu việc cực tất cả đều là của hắn tiền công cũng là hắn thấp nhất nhưng dù cho như thế hắn cũng chưa từng có đ o á n d ậ y qua nào biết kết quả là vẫn là tránh không được bị giảm biên chế vận mệnh không cam lòng bất đắc dĩ hay náy giao thế cha tấn thần kinh căng thẳng của hắn phía sau quầy mấy vị tiểu nhị thần sắc khác nhau nhìn lấy hắn có lạnh lùng có trên mặt rêu cận có cười trên nôi đau của người khác bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng t ố i thể võ giả có quan hệ thân thích là không có thất nghiệp nguy cơ những người này bình thường có sống đệ nhất cái nghĩ đến hắn bây giờ bị sát h ả i chẳng những không có người vì hắn van x i n h ộ liền cái an ủi đều không có sự thật chứng minh tử làm là không có tiền đồ không có hậu trường còn sẽ không định b ợ t r ư ở n g quỹ không chối t ử hắn từ a i thì hắn d ằ n g này ở nơi nào cũng không dài lâu các ngươi quá tuyệt tình cũng không nghĩ một chút về sau việc cực người nào làm đối mấy người nhỏ giọng nói chuyện với nhau dương bảo làm bộ không nghe thấy thất hồn lạc phách đi ra thương hành lao nương vẫn chờ hắn tiền công đến hút thuốc hai tử muốn ăn kẹo đông gòn một mực không có bỏ được mua quan tâm lão bà mặc dù từ trước tới giờ không đưa yêu cầu nhưng nàng v á chẳng vá đủ ý phục sớm cái kia đổi một kiện hắn không biết trở về như thế nào mặt với người nhà đưa mắt tứ phương hoàn toàn như trước đây huyên náo náo nhiệt rộng lớn đường cái lại không còn hắn nơi đặt chân vì một nhà già trẻ còn phải tỉnh lại hắn ở độ tuổi này sớm trải qua hiện thực vô số lần đánh đập đương nhiên sẽ không nói ra ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây hoặc là ta thể phải trở nên nổi bật loại hình có thể nuôi sống một nhà bốn chiếc cũng là hắn vô cùng tàn nhẫn nhất nguyện vọng nửa ngày hắn hỏi thăm mười mấy nhà cửa hàng kết quả không có người nguyện ý thuê mượn hắn đại hoàn g cảnh không tốt là một mặt số tuổi là một phương diện khác dù sao hắn đều ngoài ba mươi chẳng lẽ liền phần cơm đều lăn lộn không lên sao thực sự không được liền đi cầu tàu làm lao động ta có sức lực nhìn xem chính mình như là thư sinh thể trạng có sức lực ba chữ nói h ư u khí vô lực chu thất phương cùng lão trương dán hết thu đồ thông báo suy nghĩ không thể bị động chờ đồ đệ đến cửa còn cần chủ động xuất kích mới được bánh hấp bánh hấp mới ra lô bánh hấp bán lê tươi mới g i ọ n lê trên đường cái phi thường náo nhiệt đẩy xe bảy quầy bán hàng nhịu nhữu tiếng giao hàng bên thai không dứt chu thất phương chầm rãi đi tới một đôi mắt thỉnh thoảng đ ả o qua mỗi một cái theo bên người đi qua người lưu tam tặc tay tặc chân căn cốt đinh h ạ thu vi chưa tối thể tiềm lực không đành lòng nhìn thẳng kinh lịch hết án lại nằm lấy trộm cắp mà sống thường đạp quả phụ cửa ngẫu nhiên đạo tuyệt hậu mộ phần bị đánh gây tam chỉ yêu thích phụ nhân nguyên vị hào v ớ đánh giá từ khối thiếu thốn không cách nào hình dung không phù hợp thu đủ điều kiện tập ánh cầu tam đáp tứ căn cốt đinh trung thu vi chưa tối thể tiềm lực rất có tiềm lực kinh lịch tập gia độc nữ gia tư hậu đãi mỹ mạo n g ư c lớn suốt các nửa năm cùng tây môn gia chủ câu đáp thành gian đã s i n hệ hại h p thống tâm. đ á n giá không tiềm thể, t lực còn có thể, phẩm không được hạnh phẩm t k h ô phù hợp thu đồ điều kiện Đề nghị, nghị t quá hạ khắc rất có tiềm lực đều không đạt tiêu chuẩn còn phải cân nhắc phẩm hạnh tuổi tác mà lại cái này tiềm lực là làm sao tính toán cũng mở đục đột nhiên một đạo thân ảnh đưa tới chú ý của hắn người kêu rủ rũ vẻ v ả i suy sụp tự hộ bị cực đại đặc kích dương bảo trung thực căn cốt đinh hạng có thể sửa chiến hồn đa cốt tu h vi chưa t ố i thể tiềm lực vô hạn tiềm lực kinh lịch làm người cực kỳ hiếu thảo làm việc nỗ lực chăm chỉ gia cảnh bần hàn hơn ba mươi tuổi chẳng làm nên trò c h ấ n gì g vừa mới bị cống hiến sức lực năm năm thương hành x a thải đánh giá thiên sinh n h ư mã phù hợp thu đồ điều kiện chu thất phương hai mắt vào sáng vô hạn tiềm lực a hẳn là cao nhất đánh giá đi người này nhất định phải cầm xuống thủ đồ chính là hắn chu thất phương đón dương bảo đi tới huynh đ ạ ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ thiên phú dị bẩm có thể nguyện b á i sư học võ dương bảo ngẩng đầu lên hai mắt vô thần nhìn chu thất phương liếc một chút lại túi phía dưới mí mắt tiếp tục đi lên phía trước chu thất phương sao có thể thả hắn đi đuổi theo đem hắn giữ chặt vị này huynh đệ ta là trung bình võ quán quán chủ chỉ cần ngươi chịu b á i sư c a m đoan ngươi học được võ học cao thâm dương bảo đem tay của hắn nhẹ nhàng gỡ ra võ quán thu đồ m u ố n g i a o cao ngang học phí hắn là biết đến đừng nói hắn trong túi không có bạc có bạc cũng sẽ không cân nhắc không có ý tứ ta không có tiền đối ngưu loại này võ học kỳ tài võ quán miễn thu học phí mà lại bao ăn ngủ. theo dương bảo tư liệu đó có thể thấy được hắn chẳng những nghèo còn vừa thất nghiệp sau đó chu thất phương quyết định tại miễn phí bên ngoài chủ động tăng thêm bao ăn ngủ cái này một vương nổ điều kiện bao ăn ngủ dương bảo tâm động chứ ba đệ nhất cái đồ đệ chứ ba đệ nhất cái đồ đệ mặc kệ học võ vẫn là miễn thu học phí đối dương bảo sức hấp dẫn cũng không lớn bởi vì hắn biết học võ tự nhiên là tuổi tác càng nhỏ càng tốt hắn đều hơn ba mươi gân cốt đã giả không có khả năng có thành tựu hắn hiện tại tập trung tinh thần muốn tìm cái công tác dễ tiến công nhưng là công tác cũng không dễ tìm cái này biểu thị hắn chẳng những không có cách nào cho trong nhà đưa tiền liền cơm canh của chính mình cũng mất rơi vào võ quán cung cấp ăn ngủ có thể nói giải hắn khẩn cấp không bằng đáp ứng trước hắn tại võ quán a n định lại tìm được việc làm lại rời đi dương bảo cũng không có dấu diếm ý nghĩ thẳng thắn bẩm báo b á i sư thì miễn đi ta tuổi tắc quá lớn đoán chừng cũng không học được bất quá ta có thể ôm đồm võ quán tạp vụ sẽ không ăn không ở không có thích học chỗ ta thì không ở lại võ quán hắn thẳng thắn để chu thất phương phi thường hài lòng hệ thống ánh mắt quả nhiên tinh chuẩn bất quá hắn rõ ràng không muốn bài sư cái này không thể được dương minh nghe ta một lời khuyên muốn chế tác chỉ có thể đánh cả một đời công không sợ chịu khổ sẽ chỉ có ăn không hết khổ vận mệnh cũng không phải là ngươi cố gắng thì nhất định sẽ cải biến hiện tại có một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội bày ở trước mặt ngươi phạm là học có thành t i ự u người khác sẽ xin ngươi đi làm hộ vệ khách khanh thậm chí ngươi còn có thể thi đậu võ tu tài võ cử nhân trở thành người trên người đừng tưởng rằng ta cho ngươi họa bánh nướng võ quán bao giáo ba hội nếu như ngươi cảm thấy không có học đến đồ vật ta ấn ngươi tại thương hành giá tiền công phó tiền công thế nào g ữ gốc bánh nướng lý do thoái thác Chết xúc để đ ộ người d ơ n g Bảo nói g lỏng, m chuyện ắ n phủ đ i lâu gọi đông như y mình đông cái thợ may cửa hàng trực quỹ hai cái cửa hàng cách không xa hắn rất thưởng thức dương bảo thái độ phục vụ đông nguyên bình kéo lại dương bảo thần sắc nghiêm túc nói uy ngươi là đến bái sư học võ không làm tiểu nhị rồi dương bảo nhẹ gật đầu ta bị sa thải học cái gì võ quan chủ chính mình cũng luyện không hiểu có thể dạy ngươi cái gì đừng đốc không thu học phí đó là chiêu đồ đệ ả đó là câu cá đi vào dễ dàng đi ra thì khó đừng tham m ó n lời nhỏ trên trời sẽ không đánh cháo tử mỗi người nói một đ i ể u không có chút nào khiêng kỵ chu thất phương ý tứ chu thất phương dừng bước lại nhìn chằm chằm dương bảo không nói gì thu đồ có thể dựa vào thuyết phục bái sư lại nhất định phải tự nguyện hết thể nhìn dương bảo làm sao quyết định nếu như hắn quay đầu rời đi nói rõ hai người không có sư đồ d u y ê n phận dưa hái xanh không ngọt đông nguyên bình nói ra đi ta cửa hàng đi ta nơi đó có thể cho ngươi tìm một chút công việc làm tiền công không so với ban đầu thiếu dương bảo hơi do dự một chút nhìn ra đông nguyên bình là thật lòng muốn giúp hắn nhưng là chu thất phương cái kia lời nói lần nữa quanh quẩn ở bên thai hắn đ ờ i này có thể không thể vươn mình có lẽ chỉ có cái này một lần cơ hội đa tạ đông trưởng quỹ h ả o ý ta đã quyết định chu thất phương lộ ra hiểu ý mỉm cười mang theo dương bảo tiến vào võ quán ai tuổi trẻ người vẫn là tuổi còn rất trẻ a đúng đấy dương t bảo nhìn lấy so hắn trẻ trung hơn rất nhiều chu thất phương trong thoáng chốc lại có loại cảm giác kỳ quái có lẽ hắn vận mệnh thật sẽ từ đó khắc cải biến tiếp nhận lao trương bưng tới trang t r à dương bảo hai đầu gối quỳ xuống đất thỉnh sư phụ uống trả chu thất phương tiếp nhận t r a n t r à uống một hơi cạn sạch đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm điểm mở ra phúc lợi kiến trúc gấp đôi hiệu xuất luyện võ t r ư ở n g đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi ký chủ đột phá thối thể nhất trọng học được trung bình đao pháp đinh tiêu hao một trăm điểm danh vọng có thể vì đồ đệ dương bảo sửa ẩn tàng căn cốt chiến hồn đao cốt lần đầu sửa căn cốt giảm xuống chín mươi tiêu hao đinh kiểm tra đến võ quán võ học trung bình đao pháp vì tầm thường thực phẩm tiêu hao hai trăm danh vọng có thể thôi diễn đến tầm thường t ự c phẩm lần đầu thôi diễn võ học giảm xuống chín mươi tiêu hao trong nháy mắt chu thất phương thể nội khí huyết sôi trào quanh thân giường như tắm rửa trong suối nước nóng cái kêu đạo làm phức tạp hắn nhiều năm chưa từng đột phá ràng buộc phút chốc sụp đổ một luồng kinh lực tự thân thể cốt cách ở giữa chợ t sinh ra theo huyết mạch lưu động không ngừng rú tẩu đây chính là khí huyết thối thể sinh ra minh kinh cảm giác tuy nhiên chỉ đột phá thối thể nhất trọng nhưng đây là tại dương bảo còn chưa tập võ tình huống phía dưới nếu như, dương bảo tu vi đề cao, nếu như lại tuyển nhận càng nhiều độ đệ chu thất phương cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng ngũ chỉ đột nhiên dùng lực ba chén trả thình thịch vỡ vụn đây là dương bảo cùng lao trương đồng thời há to miệng lao trương tự không cần phải nói tại võ quán nhiều năm chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy hắn đối chu thất phương cảm tình rất sâu chu đại sinh sau khi qua đời chu thất phương không người bảo hộ hắn tâm lý gấp à. hiện nay chu thất phương đột nhiên thối thể thành công cuối cùng có thể tiếp tục tu luyện đi xuống miễn cưỡng cũng có sức tự vệ lao quán chủ hiển linh lao trương nhắc lên góc áo rủi mắt một cái dương bảo không hiểu võ học nhưng thương hành là có hộ vệ mưa dầm thấm đất hắn cũng biết thối thể cảnh giới phân chia bất luận cái gì một môn võ học tu g a minh kình mới xem như thối thể thành công sưng là thối thể nhất trọng phía sau tiếp tục lớn mạnh khí huyết cường hóa minh kình kinh lực thẳng đến thối thể tham trọng là minh kình chuyển thành ám kình thời điểm thì tiêu chí lấy đột phá thối thể tứ trọng đến thối thể tứ trọng về sau toàn thân kinh lực có thể đả thương người ở vô hình dù là đối phương có cẩn trọng phòng ngự mà tu ra hòa kình thì tiêu chí lấy đột phá đến thối thể thất trọng đến mức hòa kình biểu hiện cũng không phải là dương bảo có thể biết được người người đều nói chu thất phương là cái luyện võ phế tài tại chu đại sinh nhiều năm dạy bảo phía dưới nhưng không cách nào thối thể hôm nay gặp mặt mới biết miệm nhiều người sói chạy vàng người một i gật gật mực lo lắng tuổi tác quá lớn luyện võ không có thành cựu hôm nay làm sư phụ thì đưa người một trận tạo hóa hệ thống dùng mười điểm danh vọng vì dương bảo sửa căn cốt v i anh dương bảo não hải bên trong phát ra một trận oanh minh cốt cách vang rền như răn đậu huyết nục da thịt nhô lên đầu con lô công càng đem d a thịt căng đức da thịt vết nứt ở giữa tựa như nổi lên từng trận quan mang dương bảo không nghĩ tới cho hắn tạo hóa sẽ như thế đau thấu xương thủy nhưng là hắn tin tưởng chu thất phương tạo hóa cũng là tạo hóa lại đau hắn cũng phải nhịn chương bốn biến thái đúng là chính ta chương bốn biến thái đúng là chính ta thời gian uống cạn trung t r à dương bảo thân thể dị trạng mới biến mất hắn lúc này ánh mắt như điện cả n g ư ờ i như cùng một trôi vận sức chờ phát động chiến đao nơi nào còn có trước đó như thư sinh yếu đới trên thân thể thần kỳ biến hóa vượt ra khỏi dương bảo nhận biết hắn cảm giác mình biến thành một cây đao giờ phút này hắn cực độ khát vọng tu luyện võ học hắn coi như ngốc cũng minh bạch loại biến hóa này ảnh hưởng tạ sư phụ tái tạo tri ân dương bảo hoàn toàn bái phục lần nữa quý bái dương bảo căn cốt từ thấp nhất đinh hạ biến thành nhận tàng chiến hồn đa cốt so tối cao giáp thượng căn cốt còn phải cao hơn một cái c ấ p độ loại này căn cốt chính là vì đao mà sinh tự nhiên thích hợp nhất tu luyện đao pháp trung bình đao pháp tuy là hiếm có võ học nhưng hệ thống có thể thôi diễn đến càng cao phẩm dai tự nhiên không thể bông tha loại cơ hội này hệ thống hai mươi điểm danh vọng thôi diễn trung bình đao pháp người trung bình đao pháp phẩm dai vì tầm thường thực phẩm tối cao có thể tu luyện tới thối thể thất trọng người cũng không hài lòng muốn bổ túc thiếu thốn nhị trọng công pháp người tu vi quá thấp không cách nào nhìn phá đao pháp huyền bí cái này không là vấn đề bởi vì có hệ thống tại đi qua không ngừng phân tích kiểm nghiệm mới đao pháp có manh mối hệ thống không ngừng hoàn thiện đao pháp rốt cục có thành tựu mới đao pháp có thể tu luyện tới thối thể cựu trọng xin vì mới đao pháp mệnh danh bốn mới đao pháp là ở chính giữa bình đao trên cơ sở thôi diễn mà đến thuộc về cha l ậ bổ khuyết mà lại võ quán tên bắt nguồn từ trung bình đao pháp chu thất phương quyết định tiếp tục bảo trì nguyên danh vẫn gọi trung bình đao pháp n g ư ơ i đem mới đao pháp mệnh danh là trung bình đao pháp đinh hệ thống thôi diễn bước phát triển mới tầm thường c ự c phẩm võ học trung bình đao pháp ngươi học được mới trung bình đao pháp chu thất phương não hải bên trong tăng thêm rất nhiều mới ký ức trung bình đao pháp chiêu thức không có biến hóa nhưng t h u n g công bộ phận lại nhiều hơn một bộ phận nội dung ban đầu cũng có không nhỏ cải biến hắn đem dương bảo nâng đỡ thực tình cảm ơn lời nói phải cố gắng tu luyện hiện tại ta chuyển cho ngươi trung bình đao pháp trung bình đao pháp là t ố i thể trúc cơ tuyệt hảo võ học tối cao có thể tu luyện đến t ố i thể tự trọng đao pháp phân thung công cùng chiêu thức hai bộ phận từ hôm nay trở đi ngươi đứng một lần cái cọp luyện một lần đao pháp giao thế tiến hành hai người tới võ quán luyện võ trưởng bên trái là mấy hàng có gỗ bốn phía thì để đó mấy hàng giá binh khí bất quá giá binh khí cơ bản đều chống không chỉ còn mấy cái trôi tổn hại nghiêm trọng đao cùng trường thương chu thất phương quất ra hai thanh tràn đầy khe đao ném cho dương bảo một thanh nghe cho kỹ thung công khẩu quyết chuyến hết khẩu quyết chu thất phương lại diễn luyện một lần đao pháp sau đó hắn để dương bảo đi đứng như có gỗ chuẩn bị theo bên cạnh chỉ đạo kết quả chu thất phương chỉ dặn d o một câu khổ nhàn kết hợp liền rời đi luyện võ trường bởi vì dương bảo căn bản không cần người khác chỉ điểm tùy ý hướng trên mặt cọc gỗ vừa đứng cũng là sách giáo khoa thức tiêu chuẩn tư thế chiến hồn đao cốt quả nhiên biến thái chu thất phương không khỏi hâm mộ lên dương bảo tới hắn tuy nhiên nắm giữ võ quán hệ thống lại không thể sửa chính mình căn cốt bất quá đ ả o mắt hắn thì bình thường trở lại hắn có thể phản hồi đồ đệ tu vi liền thung công chiêu thức đều không cần luyện tập muốn cái gì xe đạp nói đến tu vi phản hồi công năng so bất luận cái gì căn cốt đều càng thêm biến thái sắp chết mang bệnh kinh ngồi d ánh mắt chuyển hướng phúc lợi kiến trúc gấp đôi hiệu suất luyện võ trường thỉnh trói chặt hệ thống luyện võ trường vị trí ở chỗ này tu luyện có thể đạt được gấp đôi hiệu suất đối sở h ư u đồ đệ hữu hiệu hệ thống khen thưởng luyện võ trường cũng không phải là thực thể mà chính là một cái giả lập kiến trúc cần cùng hiện hữu kiến trúc tiến hành trói chặt trói chặt mục tiêu tự nhiên là võ quán tiền viện luyện võ trường chỗ đó vốn là võ quán học đồ luyện công sân bãi móng đệ vững chắc vị trí rộng lớn mà lại có hoàn mỹ luyện công thung trói chặt về sau chỉ muốn ở chỗ này luyện công mặc kệ dương bảo cái này thân truyền đệ tử v trở lại võ quán đại sảnh chu thất phương để lao trương chuẩn bị c ơ m t r ư a tu luyện võ học ẩm thực phương diện nhất định phải đổi theo tốt nhất đón đến có thịt ăn còn phải thường phục d ư ợ c t á n thiếu quan chủ trong nhà không có thịt lương thực cũng không nhiều khó trách hệ thống đề nghị hắn đem tập á n h thu nhập hậu cung võ quán nghèo liền hệ thống đều nhìn không được không có thịt liền không có thịt đi ta sẽ nghĩ biện pháp lúc này nhiệm vụ lại nhiều một hạng ngoại trừ thu đồ còn phải ý nghĩ làm bí bạc dù sao lại biến thái căn cốt không có ăn thịt cùng dự t á n cũng sẽ kéo chậm tiến độ tu luyện không nhàn hạ đến về sau chu thất phương nhớ tới ngoài cửa ăn dưa còn c h ú nói liên quan tới huyện thành nhân khẩu mất tích sự t ì n h hắn bắt đầu tìm kiếm não hải bên trong ký ức nguyên chủ tuy nhiên tu vi không được lại là cái lòng h i ệ m nghĩa hắn đã sớm nghe nói có người mất tích sau đó thường xuyên tại ban đêm ẩn núp bên trong thành quan sát tình huống truy cứu nguyên nhân là nghĩ đến có thể phát hiện manh mối gì phá được hắn này từ đó để cao danh dự của v õ quán nhưng hắn lại không để ý đến tự thân thực lực cũng không phải xem nhẹ chỉ có thể coi là cầu phú quý trong nguy hiểm đi hắn không ngừng nỗ lực rất nhanh nhận được kỳ hiệu còn thật phát hiện manh mối vài ngày trước nửa đêm mấy cái hắc ý nhân cướp giật một thiếu nữ hắn một đường theo dõi đến bách hoa lâu cửa sau phụ cận đột nhiên đầu bị trọng kích may mắn bị tuần tra ban đêm bộ khói đập vào may mắn trốn về v õ quán chính là bởi vì một cách này kia chu thất phương biến thành này chu thất phương bách hoa lâu có vấn đề bất quá chu thất phương tạm thời không có ý định đ ú n g tay việc này dù sao tiểu mạng chỉ có một lại bị người đánh chết vậy liền thật đã chết rồi đương nhiên bị người đánh n g u ộ n côn không thể đánh không có thủ không báo không phải là tính cách của hắn hết t hệ chỉ chờ thực lực đầy đủ lại đi lấy lại danh dự ngày thứ hai chu thất phương vừa mới rời giường đinh Người trong u vi đột phá đến thối đột đến thể tăng t phá ọ học n môn thuần thục độ cũng g các thục có chỗ c võ độ đề a t r o vòng một đêm theo thối thể nhất trọng đến tam trọng chẳng lẽ là dương bảo đột phá đến thối thể nhất trọng rồi chu thất phương vội vàng đi vào luyện võ trường dương bảo đã luyện đến đầu đầy mồ hôi dương bảo luyện một chuyến đao pháp cho ta xem một chút dương bảo lúc này dựa theo trung bình đao pháp chiêu thức vung đao diễn luyện một chiêu một thức t r ầ m bồn lão luyện mà lại mỗi lần thân đao vung đầy ẩn ẩn xen lẫn tiếng xẻ gió quả thật đến thối thể nhất trọng luyện được minh tình chu thất phương tiểu tiểu trần kinh một thanh sở hữu vo quán thủ đồ trên cơ bản đều lấy ba tháng trong vòng trong vòng ba tháng luyện không r a minh k ì n h nói rõ căn cốt quá kém trên cơ bản vĩnh viễn không đạt được thối thể nhất trọng nhưng có chút căn cốt thượng giai luyện võ kỳ tài lại có thể tại trong vòng m ộ ư ơ i ngày đạt tới thối thể nhất trọng thời gian lại ngắn thì chưa nghe nói qua mà dương bảo vẹn vẹn luyện nửa ngày đây chính là ẩn tàng căn cốt cùng hai lần hiệu xuất luyện võ trường tác dụng chú ý nghỉ ngơi không muốn mù quáng truy cầu tu luyện tốc độ đả thương căn cơ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm h thượng phẩm khinh thân công pháp thừa phong bộ k i n h công không giống đao pháp quyền pháp có thể thối thể nhưng có thể x á c cao người tốc độ thân pháp nhanh nhẹn thậm chí năng lực phản ứng tại trong khi thực chiến tác dụng to lớn an vào thu đầu ngon n g ọ t chu thất phương dự định lập tức đi ra ngoài tìm kiếm đồ đệ lúc này võ quán đại môn phía ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến từng trận tiếng gọi ở mỹ đại môn cũng bị đập tùng tùng vang Chương 5, không phải, làm sao thối thể nhất ch trọng, 5, không phải, làm sao lao trương không có ở chu thất phương đi qua mở cửa bên ngoài tụ tập một đám người phía trước mấy người hắn có ấn tượng chính là hôm qua lôi kéo dương bảo không cho hắn bái s ư n g ư ờ i bao quát vị kia nhiệt tâm đông t r ư ở n g quỹ bất quá tê hung hăng lại là một cái cùng dương bảo không sai biệt lắm số tuổi bên trong thanh niên tặc mi thử nhãn hắn xác nhận chưa từng gặp qua thấy mọi người khí thế hung hăng bộ dáng chu thất phương không biết nên nói cái gì cho phải bọn hắn đều rảnh rỗi như vậy hả vẫn là nói cái r a tài và kim không cần vì sinh kế phát sầu an dưa cũng không có loại này phương pháp ăn đi tặc mi thử nhãn tiến lên một bước uy nhanh điểm đem dương bảo giao ra trường lâm huyện chỉ là một cái huyện thành chuyện mới mẻ không nhiều nhân khẩu mất tích là gần đây lớn nhất điểm nóng mà trung bình võ quán thành công thu đồ nhảy lên trở thành huyện thành thứ hai đứng đầu đề tài người nói chuyện là dương bảo cùng thôn hàng xóm kiêm đồng sự dư ký thương hành tiểu nhị chu quý tin tức chuyển đến dư ký thương hành về sau người khác không có cảm giác gì chu quý lại là con người không ngừng làm chuyện nếu như trung bình võ quán thu đồ thật là chàng âm mưu dương bảo cực khả năng tao nộ bất chắc vậy hắn liền có thể mượn đồng hương danh nghĩa áp chế chu thất phương ngược lại không phải là muốn đưa chu thất phương gặp q a n chỉ là đơn thuần nghĩ đến chút chỗ tốt dương bảo trong nhà đều là người già trẻ em không có chủ sự người hắn đạt được chỗ tốt liền sẽ không p h u n ra l ù i một bức giảng nếu như chu thất phương thu dương bảo làm đồ đệ l à thật hắn càng phải ngăn cản không có khác không thể gặp dương bảo tốt dương bảo bị sát hại nguyên nhân chủ yếu là thương hành sinh ý trượt nhưng hắn ở trong đó cũng là gia lực về phần tại sao khắp nơi nhằm vào dương bảo cái kia đến theo phía trên hai bồi nói đến đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần nhưng là gặp phải á c lân cái kia chính là trong bất hạnh bất hạnh sau đó chu quý một phen ra sức biểu diễn lừa dối ở một đám nhiệt tâm người hiểu chuyện sáng sớm thì cùng hắn đến mỗi người dương bảo nghe tới cửa đ ộ n g tĩnh đi ra nhìn thấy chu quý lông mày của hắn lập tức n g ă n lại chu quý ngươi tới làm cái gì chỗ tốt không có chu quý tâm lý một trận thất lạc không được nói cái gì cũng phải đem dương bảo khuyên đi võ quán tuy nhiên mức độ không được dương bảo tuổi tác cũng lớn có thể vạn nhất để hắn luyện được ít đồ hạ không áp chính mình một đầu chu quý một mặt thương tiếc thuyết phục dương bảo ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt ngươi rời đi thương hành ta cũng rất khó chịu có thể đây là chuyện không có cách nào khác hôm qua nghe nói ngươi đến bài sư ta hỏi biểu đệ hắn nói trung bình võ quán căn bản không có võ sư người ở chỗ này là học không đến đồ vật nghe ta khuyên ra ngoài tìm phần công việc đi không phải vậy trong nhà lao nương hải tử ăn cái gì chu quý biểu đệ tại dư ký thương hành làm hộ vệ thối thể nhị trọng là thương hành tiểu nhị phi thường sùng b á i người hắn đem biểu đệ rời ra ngoài chứng minh hắn không phải ăn nói lung tung người đi đi sư phụ dạy ta võ học không thu học phí còn quản ta ăn ngủ ta ở chỗ này qua rất tốt không rõ nội tình người nghe được chu quý lời nói này đ ề u trong bóng tối giơ ngón tay cái lên loại này xuất phát từ tâm can không phải từ trong đáy lòng quan tâm người, người là sẽ không nói nhưng dương bảo đã thấy rõ diện mục thật của hắn ngay tại hôm qua rời đi thương h à n h lúc chu quý còn từng nhỏ giọng chửi bởi hắn hắn nghe rõ ràng nhị ra tổ tông bất hòa nhưng làm đồng sự hắn một mực nỗ lực chữa trị nhị ra quan hệ sự thật chứng minh không đúng đổi lấy chỉ có khinh bỉ đừng ốc câu cá còn phải thả mồi đâu ngươi không suy nghĩ người khác bằng cái gì đối ngươi tốt như vậy chu quý đi đến dương bảo trước mặt nhỏ giọng nói hôm qua lại có tam gia đến huyện nha bảo án lạc đường gia quyến ngươi muốn xuất chút chuyện người trong nhà làm sao bây giờ dương bảo chán ghét lui về phía sau mấy bước đối mọi người chắp tay ô n quyền đa tạ đại gia hảo ý xin yên tâm sư phụ ta là thật tâm muốn lớn mạnh đại võ quán không có gì tâm tư xấu xa mọi người rõ ràng không tin tuổi trẻ người từ bỏ tưởng tượng đi không nói sư phụ ngươi mức độ thế nào ngươi bỏ qua học võ thời cơ tốt nhất đời này đều không luyện được dương bảo còn m u ố n cãi chu thất phương đưa tay ngăn lại hắn tháng qua hùng biện chỉ có sự thật húng chi để dương bảo phơi b ậ y một ít thực lực chẳng những có thể đánh vỡ lời đồn còn có thể khai hỏa võ quán danh tiếng đến lúc đó võ quán thu đồ cũng sẽ không còn có lớn lực cản dương bảo đại gia đối ngươi quan tâm như vậy ngươi hiện trường luyện một chuyến nào tốt chứng minh ngươi học được bản lĩnh thật sự trước mặt mọi người diễn luyện cũng không sợ bị người khác học lén đi dù sao nhìn đến chỉ là biểu tượng bên trong kỹ xảo y ế u quyết là học không đi dương bảo gật gật đầu lần nữa đối mọi người thi lễ một cái lập tức bắt đầu luyện trung bình đào pháp đao như tấm lụa chém thẳng trọn g trước dương bảo cả người bị bao khỏa tại đao quan g bên trong mọi người thần sắc từ trước tới giờ không mảnh chậm d ã i chuyển thành kinh ngạc thẳng đến kinh điệu cái cảm cái này thế giới lấy võ vi tôn có cơ hội tập võ đều sẽ học một chút không có cơ hội hoặc là học không thành đồng dạng đối với võ học sự tình nói chuyện say sưa mọi người không có võ lực lại không trở ngại bọn hắn có kiến thức thối thể trước mấy cảnh giới bọn hắn vẫn có thể phân biệt đi ra dương bảo chí ít đạt đến thối thể nhất trọng suất đao bổ sung tiếng sẽ rõ rõ ràng là khí huyết thúc đẩy sinh trưởng mình kình gây nên không phải hắn hôm qua mới tiến võ quán làm sao hôm nay thì thối thể nhất trọng rồi thối thể nhất trọng nghe giống như không có ý nghĩa nhưng người tập võ chí ít tám thành bị cản ở cái này q u a n khẩu dương bảo tuổi tác như vậy có thể đột phá đã để người không thể tưởng tượng nửa ngày đã đột phá quả thực là lời nói vô căn cứ chú quý ngươi cùng dương bảo đánh nhỏ thì nhận biết hắn trước kia có phải hay không cùng người lượt qua chu quý cảm thấy trong miệng phát khổ nhưng hắn vẫn là ăn ngay nói thật ta vững tin hắn chưa từng học qua võ ta biểu đệ cũng đã nói hắn chỉ là người bình thường nói láo cũng vô dụng dương bảo nếu như trước đó thì thối thể thành công đâu còn sẽ làm tiểu nhị làm tên hộ vệ lấy thêm mấy lần tiền công không tâm sao xem ra là chúng ta hiểu lầm chu quán chủ bản lãnh của hắn không được dạy đồ đệ vẫn là có một tay đâu chỉ có một tay cái nào võ quán võ sư cũng không có loại này năng lực đi ta đã nói rồi lao quán chủ chu đại sinh đức cao vọng trọng làm sao lại dạy dỗ phẩm hạnh không đoan nhí tử nhân khẩu mất tích sự tình khẳng định cùng chu quán chủ không quan hệ chu quán chủ ban đêm đi ra ngoài hơn phân nửa là đang điều tra vụ án hành hiệp trưởng nghĩa chu thất phương dư luận kịch liệt tăng lên mọi người đối với hắn xưng hô cũng theo tên lừa đảo biến trở về chu quán chủ chu thất phương đối với cái này không thèm để ý chút nào nhưng tùy theo mà đến danh vọng thu hoạch để hắn không k ì m được vui mừng đinh thu hoạch danh vọng hai điểm đinh thu hoạch danh vọng năm điểm đinh thu hoạch danh vọng ba điểm dương bảo một chuyến bao pháp để ăn dưa quần chúng dòng g ã công hiến bốn mươi điểm danh vọng cống hiến hết danh vọng ăn dưa quần chúng không có tác dụng h o hào rút lui đông trưởng q u ý mặt mũi tràn đầy vui mừng nhịn không được đối chu thất phương cùng dương bảo giơ ngón tay cái lên chu quý yên lặng q u a n người trong mắt tràn đầy ghen tị và không căm lòng chính mình xem thường dương bảo làm sao lại thành cao không thể chạm võ giả là không phải dương bảo ghê gớm cỡ nào mà là võ quán quán chủ n h ư ỡ n g bức không được ta cũng muốn b á i sư dương bảo có thể làm được ta cũng có thể đi tới cửa chu quý vòng trở lại n u cười chân thành nói chu quán chủ vừa mới một đợt hiểu lầm ta cũng là bảo vệ dương bảo suốt ngài không nên trách tội cái kia ta cũng muốn bài sư theo ngươi học võ có thể chứ ta không cần bao ăn ở chu thất phương m ắ t lệnh quan sát lấy hắn thậm chí không có xem xét cá nhân hắn mặt b ả n g người này tâm thuật bất chính đức hạnh có thua thiệt cho dù là thiên sinh luyện võ thánh thể hắn cũng sẽ không thu vì đồ đệ thật tốt làm người so tu luyện võ học càng có thể sống lâu dài nói xong hắn cùng dương bảo cũng không quay đầu lại rời đi đem chu quý phơi tại n g u y ê n chỗ tốt người cái dương bảo mới thối thể nhất trọng thì không coi ai ra gì ta biểu đệ vẫn là nhị trọng đây tiểu nhân nhất trí h ã y đợi đấy chương sáu võ học mẫu nát chương sáu võ học mẫu nát quảng đức võ quán sớm có người đem trung bình võ quán thành công thu đồ tin tức báo cáo nhanh cho cao húc quan g đức võ quán quán chủ cao thăng tuổi tác dần dần cao võ quán thường ngày đều từ nhi t ử cao hốc lo liệu chu thất phương có thể thu đến đồ đệ để hắn phi thường ngoài ý m u ố n đến mức nửa ngày thối thể cái gì thì bị hắn tự động không nhìn ta ngược lại thật ra không để ý đến điểm ấy trung bình võ quán tuy nhiên sùng dốc nhưng còn có tiến cử võ sinh tư cách coi đây là điều kiện coi là thật có thể tuyển nhận đến mộng muốn tham gia võ khoa sơ giai võ giả nghĩ tới đây hắn đi vào võ quán tiền viện luyện võ trường hiện tại thì mang đến trung bình võ quán bãi sư hắn chu thất phương không phải miễn thu học phí còn bao trùm tốt cả chúng ta liền để hắn thu đồ thu cái đầy đủ an đổ hắn trần mục sinh không có lập tức lên đường con mắt chuyển động hỏi quá nhiều người hắn không thu làm sao bây giờ cái này còn dùng ta dạy cho người sao đúng thuận tiện đi kim tiền bang thông báo trương gấu một tiếng hắn biết phải làm sao trần mục sinh liên tục sưng phải đi ra cửa cao húc đang muốn trở về nội viện đ ỗ n g nhiên bị mấy vị học đ ồ ngăn lại cầm đầu hắn có ấn tượng tên là từ hà cao sư huynh không phải nói có thể luyện đầy ba tháng h vương k h ô n sư huynh vì sao muốn đuổi chúng ta đi võ quán c o quy định ba tháng đột phá không đến thối thể nhất trọng nhất định phải rời đi nhưng bây giờ mới qua hơn hai tháng lại muốn đuổi người cao húc không thèm để ý xoay người rời đi không quên cho theo tới vương k h ô n đưa cái ánh mắt vương không ậ t gật đầu sắc mặt biến đến hung lệ vô cùng hiện tại không đột phá nổi lại luyện tiếp cũng vô dụng lập tức cuốn gói xéo đi đừng ép ta đánh các ngươi từ hà tâm thần hoảng hốt hắn học võ là mang theo hận trong nhà hắn tỷ đệ hai người tỷ tỷ đoan trang hiền lành thanh tú động lòng người nhưng ai biết kim tiền bang bang chủ lệ thiên sơn trong lúc vô tình gặp phải t h hắn chuyện kế tiếp có thể nghĩ hắn tỷ tự vẫn thân vong phụ mâu trước bị hành hung sao chịu không được tăng nữ thống khổ tuần tự qua đời sau đó hắn bán sạch trong nhà sở hữu ruộng đất và nhà cửa kiếm đủ mười lượng bạc đến võ quán bài sư l i ê n nghĩ học có thành t i ự u cũng có ngày có thể báo thủ dựa hận sớm biết rơi xuống kết quả như thế còn không bằng đi khác võ quán tốt chúng ta đi tính toán thời gian còn phải lui chúng ta một lượng nửa bạc đi rời đi đã thành kết cục đã định lúc đến giao lại là ba tháng học phí cầm lại những bạc này lại nghĩ pháp tiếp cận một số có lẽ có thể đi nhà khác võ quán từ đầu tu luyện ba vương khôn một cái tắt mạnh tử đánh tới ngươi muốn là luyện võ vật liệu t trong trong nếu như có thể cho đủ hắn thời gian ba tháng nếu như vương không không bởi vì hắn không có tiền hiếu kính mà sơ vui chỉ đạo hắn tuyệt đối có thể đột phá thối thể nhất trọng hiện tại chẳng những đoạn tuyệt luyện võ con đường còn bị tham ố học phí càng bị trước mặt mọi người nhục nhã hắn chỉ là không có tiền cũng không phải là không có huyết tính vương khôn khinh miệt lườm từ hà liếc một chút không coi ai ra gì tiến vào nội viện hồi lâu sau từ hà cúi đầu vương lỏng ra n ă m đấm hắn có thể làm sao đuổi theo đánh vương k h ô n một trận vương k h ô n thế nhưng là thối thể tam trọng lập tức liền muốn luyện ra áo kình đột phá đến thối thể tứ trọng toàn lực xuất thủ tình huống dưới có thể đánh chết một đồng hưu mà hắn chẳng phải là cái gì ngoại trừ thân thể luyện cường tráng một điểm cùng người bình thường cũng không khác nhau nhiều lắm thực lực vẫn là thực lực không có thực lực chẳng những không bảo vệ được người nhà liền một lượng bạc đều không bảo vệ được bốn người đánh dụng răng nuốt trong bụng thân xác cảm đạm bắt đầu thu dọn đồ đạc vì sao đột nhiên sớm bởi chúng ta đi kỳ thật ta sớm nghe nói chúng ta loại này cùng cổ nhân có thể học hai tháng xem như thời gian dài có dự mưu tham ô học phí còn có thiên lý hay không thiên lý nắm đâm cứng cũng là thiên lý bốn người cũng không có bao nhiêu đồ vật có thể cung cấp thu thập rất nhanh bọn hắn thì ra võ quán nhìn một chút phương chính võ quán bảng hiệu đi ra thì không trở về được nữa rồi đã từng võ học ngộng giờ phút này hoàn toàn p h á t h o á i g i á m thiếu tiền sâu nếu có lần sau nữa thì đánh chết ngươi đường đi trung ương mấy cái kim tiền b ă n g lưu mạnh tại hành hung một vị trung niên bán hàng rong hoa quả tản mát đầy đất bán hàng rong ô n đầu kêu t ê n từ hà mặt không thay đổi nhìn lấy một màn trước mắt giữ v ơ n g trầm mặc thuộc về hắn đều không bảo vệ được như thế nào bảo hộ người khác cái này hỗn loạn thế giới một bầu n h i ệ t huyết hậu quả cũng là ban đêm bị người vứt sắt d á n h nước bẩn từ hà hỏi ba người khác ba vị sư huynh có tính toán gì mã ngũ cùng t ô i tam một ngôi nhà bên trong t r ồ n g trọn một cái tại trong thành làm buôn bán nhỏ hai người đều quyết định về nhà trần thạch đầu nói ra ta muốn gia nhập kim tiền bang chí ít sẽ không giống trước mắt người bán hàng rong một dạng để cho người khi dễ thứ sư đệ người thì sao ta muốn tìm cái có thể tiếp tục học võ địa phương từ hà lúc trở mặc chúng có ta ừ tập cùng ngược đi kim tiền bang đi chúng ta cùng một chỗ đánh thiên hạ nghe nói trong bang hùng ra đồng dạng xuất từ quảng đức võ quán khẳng định sẽ chiếu cố chúng ta từ hà lắc đầu kim tiền bang cùng hắn có thủ hắn tuyệt không có khả năng gia nhập trần thạch đầu thở dài bốn người các đạo trân trọng tại giao lộ mỗi người đi một ngã thời khắc này từ hà giống một bộ cái sắc không hồn chẳng có mục đích đi trên đường cha mẹ thị ta vô dụng không cách nào cho các ngươi báo thủ thanh như trần thạch đầu nói đi khác võ quán chỉ là một giấc mơ một cái hắn làm cũng không dám làm động báo thủ xa xa khó vời đến đón lấy đầu tiên muốn cân nhắc sinh hoạt vấn đề cho phú thương phú hộ làm hộ viện hộ vệ cũng đừng nghĩ không đến tối thể người nào cũng sẽ không thuê mướn hoặc là đi làm lao động hoặc là giống trần g i n g như hòn đá tìm bang phái làm tầng dưới chót nhất lưu manh không được vẫn là đi làm lao động đi làm lao động tuy nói ăn cả đời khổ nhưng còn có cái đường sống làm lưu manh không chừng ngày nào liền bị người chém chết tại đầu đường đi mau đi mau chấm thêm thì không có chỗ xếp hạng đến lúc đó không thu chúng ta a ai u ta chạy không nổi rồi không được trước thở một ngụm thở cái gì khí hiện tại lăn lộn nói lắp nhiều khó khăn thật vất vả gặp phải loại này ngu ngốc ăn không ở không còn miễn phí luyện võ chỉ cần chạy bất tử thì vào chỗ chết chạy miễn phí luyện võ từ h à g i ậ t mình thổi u tay giữ chặt lẻ lươi thở mọi người vị này đại ca các người muốn đi đâu hô hô trung bình võ võ quán, quán. quán quán trung Cái phá phá bình này chương chương thể, tới, tới. bảy, bảy, có sao lúc à m lắm. Quảng đức võ quán quán trung tuyệt từng bình không Đức đã đồ, đối học võ võ từ hà đối, trung bình võ quán tuyệt không lạ l trước đến võ quán bái sư lúc hắn còn từng nghe qua cái nào võ quán dư luận tốt am hiểu giáo cái gì trung bình võ quán giáo chủ chính là đao pháp quảng đức võ quán quyền pháp cao minh nhất hắn ưa thích luyện quyền bởi vì quyền quyền đến t h ì cảm giác có thể nhất phát tiết trong lòng h o à n khí cho nên hắn lựa chọn quảng đức võ quán nếu như lúc trước tiến vào trung bình võ quán có lẽ hôm nay liền sẽ không lưu lạc đầu đường bỗng nhiên nghĩ đến trung bình võ quán hiện trạng tuy nhiên sẽ không bị sớm đuổi ra khỏi cửa có thể chu đại sinh qua đời không bao lâu võ quán thì giải tán thật bãi sư trung bình võ quán khả năng liền hai tháng đều luyện không được ai ta không may vận khí cũng là không có người nào bị hắn kéo người ở tốt xấu đem thở hồn hển đều đạn t i ể u huynh đệ ta phải đi chúng ta sau này còn gặp lại người này còn thật nhiệt tâm ruột bị giữ chặt cũng không để ý đại ca chờ một lát các ngươi vừa nói miễn phí học võ là chuyện gì xảy ra người kêu kỳ quái nhìn từ hà liếc một chút giải thích nói ngươi liền điều này cũng không biết trung bình võ quán miễn phí thu đồ còn bao ăn ngủ b á i sư người đem môn hạm đều muốn đ ặ p phá người này nói trong mắt toát ra lo lắng ánh mắt không đúng trung bình võ quán tại chu đại sinh sau khi qua đời sở hữu học đồ đệ tử đi không còn một ngống làm sao có thể thu đồ người nào đến giáo sư đ à o pháp chẳng lẽ lại rời khỏi học đồ có người trở về chủ trì võ quán bọn hắn mặc dù không có chu đại sinh thu vi nhưng so với chính mình vẫn là cường vô số lần nghĩ tới đây từ hà chết đi tâm bắt đầu tái phát đại ca chúng ta cùng đi đinh thu h ạ c h danh vọng hai điểm đinh thu h ạ c h danh vọng một điểm đinh thu h ạ c h danh vọng ba điểm chu thất phương vui vẻ nhanh không ngậm miệng được h i ệ n nhiên buổi sáng người rời đi nhóm bắt đầu tuyên dương khắp trốn trung bình v õ quán mà lại là chính diện hình tượng chỉ cần có thể thay đổi ngoại nhân đối v õ quán cách nhìn lo gì chiêu không đến đồ đệ ngoại trừ hệ thống công nhận đệ tử nhập thất bên ngoài phổ thông đệ tử cũng phải lượng lớn t u y ể n nhận phổ thông đệ tử đồng dạng có thể hưởng thụ được gấp đôi tu luyện phúc lợi tuy nhiên phản hồi tu vi thiếu nhưng thịt mỗi cũng là thịt học phí cũng là mức thu liền theo trước kia tiêu chuẩn mỗi người mười lượng bạc không bao ăn ở kể từ đó liền có thể sàng chọn rơi ăn uống miễn phí người đông đông đông. võ quán cửa lần nữa bị nệ n r u n g động động không ngừng môn này cái kia sửa một chút không phải vậy sớm muộn bị người đánh xuống tới lao trương vừa kéo hạ môn cái chốt đại môn trợt một chút rộng mở một đám người cầm giữ chui vào kém chút đem lão trương đụng nã g chu thất phương cũng có chút kinh ngạc từ trước tới giờ không đoạn thu hoạch danh vọng có thể phán đoán dương bảo sự t ì n h đã sớm giải quyết những người này lại là tới làm cái gì chu quan chủ thu ta làm đồ đệ đi ta căn cốt kỳ lạ người nói chuyện một cái cánh tay dài một căn cánh tay ngắn còn n ư ợ c nô ra là thẳng kỳ lạ chu quan chủ ta thông minh tuyệt đỉnh n ộ tính cao n ộ tính không dễ phán đoán thông minh hay không cũng khó nói tuyệt đỉnh ngược lại là thật đầu nói chu quan chủ ta đám người này tất cả đều là đến bãi sư chu thất phương cảm giác não tử không đủ dùng chơi b a đâu tuy nói dương bảo gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đem võ quán danh dự c h ậ t phụ vì chính có thể cũng không đến mức hỏa bạo đến loại này trình độ đi coi như quảng đức võ quán rộng mở cửa thu đồ cũng sẽ không xuất hiện như thế rầm rộ rất không thích hợp à. bất quá người đều tới cũng không có đuổi đi ra đạo lý chư vị an tĩnh an tĩnh võ quán thu đồ muốn nhìn diễn phận đại gia xếp thành hàng từng cái từng cái đến có duyên phận ta tự sẽ thu vì đồ đệ không có duyên phận nơi nào đến đi đâu hàng trước nhất một người cao dơ hai tay đi ra đội ngũ chu con chủ ta ngày ngày lên núi đốn tuổi thường xuyên dẫm lên hầu t ử c ứ c hòa nhau khẳng định đủ còn mới mẻ chu thất phương bất động thanh sắc nắm cái mũi khó trách trong không khí phiêu đã một cỗ mùi lạ nguyên lai là n g ư ờ i cái này phe đầu hàng trên thân tàn phát lý cầu thẳng hết ăn lại nằm căn cốt đinh hạ thu vi chưa tối thể t i ê m lực đồng dạng hướng xuống kinh lịch đời, đời đốn t u i mà sống một thân mặc dù lười nhưng bằng mượn ba mươi năm độc thân tốc độ tay miễn cưỡng dựa vào đốn tuổi sống tiếp được thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau đánh giá thiên khí chi tư không phù hợp thu đ ồ điều kiện chu thất phương đối với hắn k h o á t k h o á t tay hầu tử cùng v ư ợ n là có khác biệt ngươi không thích hợp mời trở về đi lý cầu thẳng có chút k h ô n g phục chu thất phương không để ý đến hắn nữa xuống một vị phung thiết đản tham sống sợ chết căn cốt đinh trung thu vi chưa tối thể tiềm lực giống nhau giống nhau kinh lịch còn nhỏ tập võ có một chút thành t i h u sau bởi vì vi phạm pháp lệnh bị người đánh thành trọng thương tàn tật biến thành cất cái ba ngày đòi chín bữa ăn đánh giá tư chất quá kém căn cốt đã hủy lại không cách nào tái tạo không phù hợp thu đủ điều kiện tràn đây một v i ệ n người rất nhanh dò xét hơn phân nửa chu thất phương rốt cục phát hiện vấn đề những người này bên trong hơn chín thành sinh hoạt khó khăn đừng nói ấm no không có chết đói đã là kỳ tích bọn hắn tới mục đích căn bản không phải vì bài sư hơn phân nửa là nhìn chúng bao ăn ngủ điều khoản nói trắng ra là cũng là đến ăn nhờ ở đâu vấn đề ngay ở chỗ này một đám vì nhét đầy cái bao tử hết sức dây r ù a người cái gì thời điểm tin tức linh như vậy không tuyệt đối có người ở sau lưng trợ giút thật lực phóng đại bao ăn ngủ điều kiện mà bao ăn ngủ đầu này hắn cũng không có viết tại thu đồ thông báo phía trên chỉ là buổi sáng dương bảo để một miệm chu thất phương như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục dò xét trần mục sinh tự cam đoạn lạc căn cốt đinh trung tu h vi thối thể nhất trọng tiềm lực đồng dạng đi lên kinh lịch gia cảnh n g h è o khó hai mươi mốt tuổi bái nhập quảng đức võ quán tu gia minh kình bước vào thối thể nhất trọng phía sau không tiến thêm tấp nào nữa liền tự cam đoạn lạc thành vì cao húc chó săn vì cao húc làm qua rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đánh giá khí tử chi mệnh không phù hợp thu đủ điều kiện nguyên lai là cao húc trong bóng tối rợ cho quỷ không cần thẩm vấn hắn cũng có thể đoán ra đầu đôi sự tình trần mục sinh cũng là cao húc phái tới quấy dối muốn triệt để đoạn tuyệt võ quán thu đổ con đường mà nguyên nhân đơn giản là muốn cả đổ võ quán để cho hắn nhặt nhạnh c h ỗ t ố t chỉ tiếc hắn đoán sai tình thế phái tới trần mộc sinh thực lực không quá đầy đủ n g ư ờ i không thích hợp chu thất phương vừa dứt lời trần mộc sinh không vui a i ta nói chu quán chủ ngươi không phải là cố ý lan ra bao ăn ngủ lời đồn l ừ a gạt đại gia đến cho trung bình võ quán g i a tăng nhân khí đi vâng không hơn trăm người vì cái gì không có chọn bên trong một cái tất cả mọi người bề bộn nhiều việc cái nào chịu được ngươi giày vò hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp hoặc là thu chúng ta làm đồ đệ hoặc là bồi thường chúng ta t i ề n công trần mục sinh lập tức đạt được rất nhiều người hưởng ứng đúng đấy chính là bình thường ta cái này biết công phu có thể chặt một cánh tuổi bán mười mấy cái nhiều tiền đúng ta có thể lấy đến một con gà quay hai con vịt quay ngươi đến ngồi nhìn lấy trần mục sinh đắc ý biểu lộ chu thất phương thản nhiên nói ta muốn không ngồi đâu không b ồ i thường trần mục sinh bắt đầu sắn tay á o vậy chúng ta liền muốn lãnh giáo một chút chu quán chủ bản lĩnh trần mục sinh một bộ v ẻ không có gì sợ tuy nhiên t h u y ể n ra dương bảo nửa ngày thối thể nhưng chuyển môn cũng không thể tin lui một bức giảng cũng là dương bảo thối thể nhất trọng chu thất phương vẫn không cách nào thối thể phế v ậ t mà hắn lại là lâu năm nhất trọng dù là chu thất phương sư đổ một khối phía trên nhưng cũng không đáng chú ý ha ha phái c n tới dương bảo người thấy thế nào chương tám có hứng thú hay không bại sư chương tám có hứng thú hay không bại sư từ hà theo n h i ệ t tâm đại ca một đường chạy chậm đến trung bình võ quán tại dọc đường hắn rốt cuộc làm rõ ràng giáo sư võ học là ai chu thất phương một cái n g h e được lỗ hai nhanh toát ra vết trai tên cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần thế nào lại là chu thất phương giáo sư võ học vừa mới tái phát ngọn lửa hy vọng lập tức bị vô tình dội tắt muốn không phải vị kia lão ca kéo cực kỳ hắn đều không muốn tới n h i ệ tâm t lão ca không hiểu rõ thối thể khó khăn hắn lại là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chu thất phương chỉ dùng nửa ngày đem một cái không có học qua võ người dạy bảo thành thối thể nhất trọng điều này có thể sao âm mưu tuyệt đối là hai người hợp diễn giật dây âm mưu nó mục đích đơn giản là coi đây là m ạ n h lưới hấp dẫn n h â n khí sau đó lại mở quán thu phí như vậy xáo lộ trong thôn đều thường thấy trong thành có thể dễ dùng cũng liền lừa gạt một chút vô tri người cũng được dù sao trong lúc rảnh rỗi coi như xem náo nhiệt chờ đến võ quán tràn đầy người đem hắn cả kinh trận mắt h ố t mồm chẳng lẽ nói càng đơn giản âm mưu càng dễ dàng lừa gạt đến người sư phụ loại này người tự nhiên muốn hung hăng đ á ra đi ha ha tốt ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào đem ta đ á ra ngoài đi ra chiêu đi a giọng nói của người này làm sao phi thường quân hai từ hà lòng hiếu kỳ dâng lên tách ra đám người chui vào phía trước nhất chỉ thấy chu thất phương phong khinh vân đạm chắp tay sau lưng đứng ở một bên một bên khác hai người dương cung bạc kiếm tràn ngập mùi thuốc súng a là trần sư minh trần mục sinh hắn hiểu rất rõ mấy năm trước liền đạt tới thối thể nhất trọng mặc dù không có lại phá bình cảnh có thể một thân công phu không cho khinh thị mà lại này nhân tâm thái có vấn đề tên là võ quán học đồ phong cách hành sự lại cùng bang phái lưu manh tương tự hạ thủ vô cùng ác độc hắn thì từng tại trần mục sinh tay bên trên bị thua thiệt cái kia đối với bát sát lớn nằm đ ấ m một quyền đem hắn nệ n gần chết kém chút chậm bất quá khí tới đứng tại trần mục sinh đối diện hơn phân nửa là chu thất phương đồ đệ nhìn lấy thể trạng không có chút nào khỏe mạnh như thế nào chịu đựng trần mục sinh một quyền cái này muốn đánh đến trên thân tối thiểu nửa tháng không xuống giường được nếu như quảng đức võ qu cho dù là vương khôn từ hà cũng dự định làm bán quan hắn cùng chu thất phương không thân chẳng quen không cần thiết xen vào việc của người khác có thể tới hết lần này tới lần khác là trần mộc sinh chu thất phương sư đổ gạt người là không đúng nhưng tội không đến tận đây trần sư h i n h thủ hạ lưu tỉnh hắn vừa mở miệng nhắc nhở trần mộc sinh đã xuất thủ trước ni mẹ thật không biết xấu hổ lấy cường lấn yếu còn làm đánh lẽn là từ hà lời vừa ra khỏi miệng lập tức dẫn tới chu thất phương chú ý tùy ý nhìn lướt qua liền để hắn vui mừng quá đỗi từ hà tâm trí kiên định căn cốt đinh thượng có thể sửa liệt địa quyền cốt thu vi chưa tối thể tiềm lực vô hạn tiềm lực kinh lịch còn nhỏ sinh hoạt bình tĩnh mỹ mãn sau gặp biến cố cửa nát nhà tan cùng kim tiền bang bang chủ lệ thiên sơn có thủ không đợi trở c h u n g hai tháng tiến lên nhập quảng đức võ quán chưa tu luyện tới thối thể nhất trọng liền bị xua đổi đánh giá phù hợp thu đồ điều kiện vậy mà lại xuất từ quảng đức võ quán vẫn là cái khí đồ nhật được bảo chu thất phương hướng từ hà vây vây tay cái sau đ ẩ y bụng nghi ngờ đi tới từ hà nghi hoặc không chỉ là chu thất phương vì cái gì n h mắc càng nhiều đến từ chu thất phương không quan tâm chút nào trước mắt giao đấu đồ đệ đều muốn bị người đánh chết làm sư phụ khỏe miệ còn mang theo mỉm cười hắn nghĩ mãi mà không rõ. chu thất phương đến tột cùng có cái gì mê chi tự tin hoặc là nói người không biết không sợ n g ư ơ i gọi từ hà có hứng thú hay không bái nhập trung bình v õ quán từ hà triệt để im lặng đồ đệ cũng không phải l ã o bà, cũng hưng có mới nối cũ sao chu q u a n chủ thu đồ bái sư sự tình lát nữa lại nói ngươi trước bỏ dở tỉ tí h đi ta sợ ngươi đồ đệ bị trần mộc sinh đánh thành sinh hoạt không thể tự lo liệu chu thất phương cười ha h a ta đồ đệ không giống như ngươi nghĩ yếu như vậy chiến hồn đa o cốt ngoại trừ tu luyện tốc độ nhanh chóng đối đao pháp chiêu thức tự mang thuần thục hiệu quả đừng nói thối thể nhất trọng trần mục sinh phổ thông thối thể nhị trọng đều chưa chắc là đối thủ cái này trần mục sinh làm sao có thể xếp bại còn thua với một cái hôm qua mới thối thể tân nhân từ hà hai mắt trận lên mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hắn đầu tiên loại bỏ trần mục sinh xã giao vui vẻ khả năng đều thổ huyết tuyệt đối không phải giả vờ như vậy đáp án chỉ có một cái trần mục sinh là thật bị đánh bại lại nhìn dương bảo chẳng những toàn cần toàn đôi đao trong tay đều là cầm n g ư ợ g đao nhận lưỡi dao điều cái h i ệ n nhiên là sợ thất thủ giết chết trần mục sinh thế đạo mặc dù loạn còn chưa tới rõ như ban ngày giết người trình độ lại nói võ q u á n cũng muốn yêu quý danh tiếng nếu không trần mục sinh chỉ sợ sẽ bại càng nhanh từ hà nhìn về phía chu thất phương sư đổ ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ vị kia lão ca nói thế mà không phải truyền môn mà chính là tình hình thực tế mà đám kia muốn mượn bái sư đến xin ăn uống người ý nghĩ thì đơn giản nhiều bọn hắn phân tích không ra trong đó môn đạo chỉ nhìn một trận náo nhiệt người nào thắng bọn hắn đã cảm thấy người nào lợi hại Đinh, thu hoạch danh vọng một điểm. Đinh. thu hoạch danh vọng hai điểm tất cả giải tán đi vẫn là câu nói kia thu đổ dựa vào d u y ê n p h ậ n dẫn đầu bị đánh đến sinh tử chưa biết còn lại người không dám la lối nữa sự t ì n h giải tán lập tức chu thất phương gọi lại hai người để bọn hắn đem trần m ộ c sinh đưa về quảng đức võ quán cũng không thể chờ hắn tỉnh chính mình bỏ trở về đi lần này cùng quảng đức võ quán cửu đoán càng kết càng lớn không quan trọng không có sự kiện này nhị ra võ quán cũng không có khả năng bình an vô sự đặc biệt là tới gần võ khoa tiết điểm từ hà chủ động tìm tới dương bảo hai người nói chuyện rất lâu chu quan chủ ta muốn bái ngươi vi sư chu thất phương gật đầu nói đi theo ta ủy bại dân trả ba người đang muốn về võ quán đại sảnh chợt nghe ngoài cửa có người hô to t r â n đã trần thạch đầu theo võ quán thu nhập thêm bước chạy vào không nói hai lời liền đem từ hà kéo đến góc t ư ợ n g trần sư h i n h sao ngươi lại tới đây thử sư đệ ta là tới cứu ngươi từ hà sửng sốt cứu ta trần thạch đầu rời đi quảng đức võ quán lập tức đi kim tiền bang trụ sở tìm hùng gia ban phái nhận người không có bất kỳ cái gì dườm ra nghi thức chủ sự gật đầu coi như hoàn thành mà lại hắn lập tức nhận được nhiệm vụ đi cùng hùng gia đến trung bình võ quán thu tiền sâu làm mới đến tiểu đệ trần thạch đầu phụ trách đi tiền trạm kỳ thật thu cái đầu tiền cái nào cần phải đánh cái gì trạm kế tiếp đơn giản là trần thạch đầu so sánh linh hoạt nhất định phải cho hùng gia chỉnh ra phô trương hùng gia vui vẻ như thế còn hung hăng thẳng khen hắn ngay tại trần thạch đầu đi vào cửa võ quán lúc vừa tốt đụng tới trần mục sinh bị người khiêm đi trung bình võ quán là vào chỗ chết làm à, mới bị kim tiền bang để mắt tới đảo mắt lại đắc tội quản g đức võ quán t ừ hà lúc này thời điểm bại sư cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào trần thạch đầu tuy nhiên gia nhập kim tiền bang nhưng đó là sinh hoạt bức bách hơn nữa còn không có bị bang phái ô nhiễm đến hắn nghệ tình cùng từ hà sư huynh đệ về mặt tình cảm sao có thể c h ơ mắt nhìn lấy từ hà nhảy và hố lựa không kéo một thanh chương chín đệ nhị cái đồ đệ chương chín đệ nhị cái đồ đệ trần thạch đầu đem kim tiền bang để mắt tới trung bình võ quán sự t ì n h đơn giản nói một lần từ sư đệ đi theo ta đi hồng gia hứa hẹn có cơ hội cho ta làm một bản võ học bí tịch huynh đệ ta một khối luyện ta cũng không tin luyện không già cá nhân d ạ n g đến trần thạch đầu lộ ra ánh mắt k i ê n định cánh tay không tự chủ vung vẫy một chút từ hà lắc đầu trần sư minh ta không có khả năng gia nhập kim tiền bang đến mức kim tiền bang cùng võ quán sự tỉnh ta không quản được nhiều như vậy chỉ cần có thể tu luyện hố l ử a ta cũng nhận n g ư ơ i c h â n thạch đầu chỉ tiếp rèn sắc không t h à n h thép vì cái này cùng chung hoạn nạn sư đ ệ hắn cầm nát tâm kết quả còn không l ĩ n h tình hắn dùng ngón tay điểm từ hạ ở ngực t h ở p h ì p h ò nói đến lúc đó ngươi sẽ hối hận lúc này võ quán ngoài cửa hùng gia dẫn năm sáu cái kim tiền bang bang chúng đối với rộng mở đại môn đạp mạnh một chân ai là đứng ra cho lão tử đứng ra lao trương bị cái này cuống họng giống đến khẽ run dậy hắn nhận biết hùng gia kim tiền bang cầm giữ phụ cận mấy con phố nghe nói bang chủ thối thể thất trọng là tu gia hóa kình tao thủ trước mắt hung thần ác sát hùng gia là trên con đường này quản sự đột m ụ t ố i thể tâm trọng làm người thủ đoạn đ ộ c á c trước kia chu đại sinh tại lúc kim tiền bang bang chủ gặp cũng phải gật đầu hàn huyên vài câu bởi vậy hùng gia theo không dám lên cửa n h á o sự nhưng bây giờ chu đại sinh đã qua đời chủ sự chính là chu thất phương dù là hắn đã thành công tối thể cũng hoàn toàn không phải hùng gia đối thủ hùng gia sao ngươi lại tới đây hùng gia liếc mắt lao trương liếc một chút thế nào nhà ngươi bậc thằng cao ta không thể tới không không ta không phải cái này ý tứ lao trương vội vàng cười làm lành lấy giải thích hừ lão tử là đến thu tiền sâu ta kim tiền b ă n g từ trước đến nay đối tất cả mọi người đối xử như nhau cái k i a thu tiền sâu đều phải thu võ quán các ngươi cũng không ngoại lệ lao trương cẩn thận hỏi hùng ra võ quán không phải miễn giao tiền sâu sao dưới tình huống bình thường võ quán mặc dù không có bang phái nhiều người nhưng trong môn phái từng cái đều là tinh a n h không có cái nào bang phái dám mắt không mở trêu chọc võ quán bởi vậy sở hữu bang phái đều lớn tiếng miễn thu võ quán tiền sâu đây cũng là một loại lấy lỏng đánh giám người nào cho n g ư ờ i miễn hùng ra đem trứng mắt các ngươi còn phải đem trước đây ít năm thiếu cổ cùng một chỗ bổ sung hai trăm lượng một văn cũng không thể thiếu cái gì hai trăm l ư ợ n g lao trương kém chút nhảy dựng lên đây không phải muốn mạng người à, lao quán chủ tích xúc cũng bị mất đừng nói hai trăm l ư ợ n g hai lượng đều cầm không ra ta muốn nói không có tiền đâu chu thất phương chậm rãi đi tới hùng ra nhìn về phía hắn đôi mắt bên trong lóe qua một vệ hàn quang không có tiền dễ làm đem võ quán khế nhà lấy ra gắn nợ chu thất phương cười thế đạo này mọi thứ đều coi trọng thực lực võ quán thời điểm hưng thịnh ba n phái như chuột tránh mèo bây giờ xuống dốc bắt đầu chống vỡ loạn người nện khế nhà tại ta t r ê tay thì nhìn ngươi có bản lánh hay không cầm chu thất phương chấn định để hùng gia cầm không chuẩn vừa mới trên đường tới hắn nghe nói trần mộc sinh sự tình chu thất phương bình tĩnh như vậy là có cái gì át chủ bài chẳng lẽ lại trong phòng lần tàn g mời tới cao thủ a hổ đi lấy khế nhà a hổ là hùng gia phụ tá người xưng hổ gia tại hùng gia bồi dưỡng gia đột phá đến thối thể nhị trọng người này chỗ lấy đạt được hùng gia coi trọng thực lực mạnh mẽ là một mặt tâm tư linh lung là u n g l một phương diện khác hùng gia mà nói bên ngoài chi ý là để hắn thăm dò phía dưới chu thất phương hư thực hắn lập tức ngầm hiểu chu quan chủ ta khuyên ngươi thất thời một chút nếu không đừng trách ta một đôi hổ trảo không nhận người dương bảo từ hà gặp hổ ra muốn đ ộ u thủ cùng một chỗ ngăn tại chu thất phương trước mặt trần thạch đầu tâm lý cái kia tức giận a người cái thiếu thông minh từ hà hùng ra không nói trước hổ ra đây chính là thối thể nhị trọng coi như tại quảng đức võ quán đều có tư cách tiến vào nội viện người còn không phải chu thất phương đồ đệ như thế che chở hắn làm cái gì để hắn cùng hổ ra đ ộ u thủ không vừa vặn nhìn ra hắn có bao nhiêu cân lượng sao do thân phận hạn chế trần thạch đầu không dám nói lời nào chỉ tốt một cái k ì n h đối từ hà cùng n h y mắt có thể từ hà rõ ràng thấy được lại làm như không thấy ý nguyên quật cường ngang ngược tại nguyên chỗ trần thạch đầu cơ hổ tức n ộ tung nhưng hắn lo lắng hơn hổ ra không nhẹ không nặng liên đ ố i lấy t ử hà cũng muốn bị hổ thủ đứng phía sau chu thất phương nhẹ nhàng đẩy ra trước người hai người hổ ra cười lạnh một tiếng một cái đi nhanh nhảy lên đi qua một đôi hổ trào thủ hướng về chu thất phương tim lóc đi qua tuy nhiên vừa gia nhập kim tiền bang nhưng trần thạch đầu đã hiểu rõ ràng hai vị thượng ti thực lực nghe huynh đệ trong ban g nói hổ ra luyện hổ trào thủ bắt đến trên cây có thể trực tiếp xé nát v à o cây hắn mắt bên trong lóe qua một tia không đành lòng bất kể nói thế nào chu thất phương không có cầm từ hà làm kẻ chết h a y chứng minh nhân phẩm của hắn vẫn còn đáng tiếc là cái từ đầu góc bướm b m ì n h con lử chưa thấy quan tài chưa rơi lại chủ đột nhiên chu thất phương thân hình k h ẽ động tay phải ngũ chỉ khép lại lấy trưởng làm nào phát sau mà đến trước một trưởng cắt tại hổ d a trên cổ hổ d a r ố i ra s o n g t r ả o rừng tại giữ không trung cả người bỗng nhiên giống mì sợi một dạng mềm vật té trên đất võ quán bên trong hoàn toàn t ĩ n h m ị c hoa h mắt chu thất phương đánh ngã hổ d a không phải hổ d a dưới chân trượt đi lần này động tác quá mức cấp tốc chân thạch đầu căn bản không nhìn ra chu thất phương là làm được bằng cách nào nếu như không phải hổ ra đã bất tỉnh nhân sự hắn đều muốn coi là hổ ra là chính mình ngã xuống h ù n a trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh chu thất phương rõ ràng là cái không có thối thể phế vật làm sao đột nhiên như bị chu đại sinh phụ thể rồi không đúng hắn từng gặp chu đại sinh xuất thủ đơn thuần chiêu thức nào có chu thất phương làm tinh diệu liền xem như chỗ hắn tại hổ ra vị trí cũng tuyệt đối tránh có điều vừa mới một chiêu hắn m ô mỗi chu thất phương thế mà đang giả heo ăn hổ không được hổ bị hắn ăn không thể lại để cho hắn ăn gấu chu quan chủ thật sự là thâm tàng bất lộ hôm nay ta nhận thừa bất quá tiền sự t ì n h vẫn chưa xong h ã y đợi đấy trần thạch đầu cùng ba tên bang chúng đi lên nâng lên hổ ra theo hùng ra đi hổ ra giá người quá mức khôi ngô bốn người dơ lên đều cố hết sức đứng tại chu thất phương sau l ư n g từ hà trong mắt chấn kinh chậm rãi thối lui b á i sư quyết định quá chính xác thế nhân nghe nhầm một bậy đều nói chu thất phương không có thối thể vừa mới tay kêu biểu hiện rõ ràng là cái đại cao thủ cũng chỉ có loại này cao thủ mới có thể dạy dẫn xuất dương bảo loại này để tự ưu tú nếu như nói trước đó đồng ý b á i sư vì có cái có thể tiếp tục tập võ địa phương như vậy hiện tại hắn bắt đầu đối tương lai võ học con đường sinh ra ước mơ từ hà ánh mắt chậm rãi biến đến hòa nhiệt võ quán đại sành từ hà tiếp nhận lao trương đưa tới trên trà dập đầu b ã sư đinh chúc mừng ký chủ thu đồ thành công khen thưởng danh vọng một trăm điểm khen thưởng thượng phẩm khinh thân công pháp thừa phong bộ đinh thu đến đồ đệ tu v i mười lần phản hồi ký chủ đột phá thối thể tứ trọng học được thừa phong bộ trung bình đao pháp càng thêm thuần thục tinh thông đinh tiêu hao một trăm điểm danh vọng có thể vì đồ đệ từ hà sửa ẩn tàng căn cốt liệt địa quyền cốt đinh kiểm tra đến đồ đệ tu luyện có hạ thừa thượng phẩm quyền pháp phục hồi quyền tiêu hao một trăm danh vọng có thể thu làm võ quán võ học hoặc là tiêu hao hai trăm danh vọng thôi diễn ra hạ thừa cực phẩm quyền pháp chương mười một ngày vượt qua tứ trọng chương mười một ngày vượt qua tứ、trọng. trong h u vi p hồi vòng một ngày đã hoàn thành theo minh kình đến ám kình vượt qua nói ra coi là thật sẽ kinh thế hai tục so với tự thân tiến bộ hắn càng chờ mong từ hà cải biến từ hà nguyên căn cốt không được tốt lắm đã làm sư đồ ta thì dùng bí pháp vì ngươi sửa căn cốt sửa căn cốt từ hà ánh mắt trường giống trong đồng chính hắn căn cốt tự mình biết trung hạ mức độ đợi này muốn có lớn thành liền không khả năng đây cũng là lệnh hắn phi thường khổ não một việc không tập võ không có báo thù hy vọng tập võ báo thù hy vọng cũng không lớn tập võ tâm niệm càng giống một loại bất đắc dĩ ký t h á c tinh thần thế nhưng là sư phụ lại có biện pháp vì hắn sửa căn cốt quả thật như thế báo thù liền không còn là hư vô mở mị tưởng tượng hệ thống dùng một trăm điểm danh vọng vì từ hà sửa căn cốt an dưa còn chúng cùng xin ăn uống bãi sư người vẫn là rất có lực cống hiến danh vọng đạt đến tháng một năm ba sáu điểm tính cả trước đó danh dụng cùng tuyển nhận từ hà k h e thưởng danh vọng cùng sở hữu ba trăm linh sáu điểm từ hà bị bao phủ tại quan mang bên trong liệt địa quyền cốt sửa so chiến hồn đao cốt càng thêm bạo ngược toàn tâm đau đớn cơ hồ khiến từ hà ngất đi hắn c ắ n răng kiên trì trước mắt không ngừng hiện ra phụ mẫu hiền hòa gương mặt còn có tỷ tỷ ôn nhu vẻ mặt vui cười tới đi lại đau một số càng đau đớn nói rõ sửa càng t r i t đề chỉ cần có thể để ta biến c ư ờ n g dù là đánh đổi mạng sống ta cũng sẽ không tiếc hận ý sắc ý tràn ngập hắn nội tâm từ hà không nên suy nghĩ bậy b ạ bảo vệ chặt bản tâm chu thất phương đột nhiên phát hiện từ hà trên thân tán phát ra bạo lệ tâm tình có ma trinh dấu hiệu lúc này mới vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn cũng không muốn sửa ra một cái tâm trí bị hao tổn quái vật từ hà đột nhiên b ừ n g tỉnh ý thức được chính mình cơ hồ bị tâm ma trường khống hắn lập tức ấn chu thất phương nói ý chí trở về bản tâm quan g mang tan hết từ hà cảm thụ được thân thể cốt cách biến hóa cử động ở giữa giống như trọng sinh hắn bị c h q u ỳ dạp xuống đất đông đông, đông đập ô n g đ ngẩng đầu lên lại đập đi xuống đầu đều muốn đập phá chu thất phương vội vàng kéo hắn tới từ hà người phục hộ quyền pháp không thể lần nữa cần đổi tu khát võ học từ hà bị quảng đức võ quán làm thương t h u tâm hiện tại cũng không quan tâm cái gì đao pháp quyền pháp chỉ câu có thể biến mất trên thân hết t h ể cùng quảng đức võ quán có liên quan dấu vết sư phụ ta theo n g ư ơ i học trung bình đao pháp phục h ổ quyền không muốn l u y ệ n nữa chu thất phương đại thể có thể lý giải hắn c ả m t h ụ nhưng liệt địa quyền cốt dùng để học đao qua trả đạo tận tàng c ặ n cốt võ quán mặc dù không có quyền pháp có thể giảng dạy nhưng hệ thống cung cấp hai cái lựa chọn tiếp thu phục h ổ quyền pháp hoặc là coi đây là cơ sở thôi diễn cao cấp hơn quyền pháp phục h ồ quyền pháp là quảng đức võ quán giáo sư võ học phẩm cấp cũng mới hạ thừa thực phẩm chu thất phương đương nhiên sẽ không có thu làm võ quán võ học ý nghĩ hệ thống dùng hai trăm điểm danh vọng thôi diễn mới quyền pháp người đổ đệ tu luyện phục h ổ quyền pháp phẩm giai vì hạ thừa thượng phẩm tối cao có thể tu luyện tới t ố i thể thất trọng người cũng không hài lòng muốn muốn suy diễn cao cấp hơn cường đại hơn quyền pháp người tu vi quá thấp không có chút nào quyền pháp kinh nghiệm cái này không là vấn đề bởi vì có hệ thống tại đi qua không ngừng phân tích kiểm nghiệm mới quyền pháp có manh mối hệ thống không ngừng hoàn thiện quyền pháp rốt cục có thành tựu mới quyền pháp có thể tu luyện tới t ố i thể tựu trọng xin vì mới quyền pháp mệnh danh bốn phá ngọc quyền pháp đây là kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp bên trong hoa sơn phái võ công vừa nhanh vừa mạnh một quyền đánh ra còn như truy sát đánh thạch cự phụ khai sơn có thể nhất thể hiện quyền pháp c ư ơ n g m ánh n g ư ờ i đem mới quyền pháp mệnh danh là phá ngọc quyền pháp Đinh. được đức thôi diễn bước phát triển mới người Người thiên phu tại thống ta ngọc quyền、so、ngọc quyền,、so、quyền quyền trên, vặn trong ngọc quyền quảng quản quyền càng cưng Hệ phát hạ thừa võ học bên trong thượng phẩm học phá pháp, học phá pháp. phu pháp phía phá pháp, phục hổ ta tay bước bộ cực có vừa võ võ so đủ để quán, được đến môn, đều được thể thể tu tới thối thất trọng. Tâm thương một tụng Trung một một luyện quán, quán quán quyền. lại môn, xưng chấn bình môn, hai học. võ võ võ có có bao phải biết trường lâm huyện khác tham gia võ quán đều chỉ có một môn hạ thừa thượng phẩm chân quán võ học trung phẩm hạ phẩm cũng có nhưng tu luyện hạn mức cao nhất quá thấp trước mắt tiện nghi sư phụ đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật chu thất phương đem phá ngọc quyền thung công khẩu quyết cùng quyền pháp chiêu thức chuyển cho từ hạ đến mức hệ thống mới khen thưởng thừa phong bộ tạm thời không cách nào truyền thụ tu luyện thừa phong bộ ít nhất phải đạt tới thối thể t ứ trọng tu ra ám kình về sau dương bảo cũng không phù hợp điều kiện hai cái đồ đệ cùng nhau đi luyện võ t r ư ờ n g d i ễ n phần mình tu luyện chu thất phương hoạt động hoạt động gần cốt toàn lực đánh ra một quyền một quyền này đập nện ở trên không chỗ lại phát ra như sấm rền tiếng vang so với thối thể tam trọng lúc tịnh lực mạnh mấy lần nhất trọng tứ trọng thất trọng tam đạo muôn hạng cũng là ba lần thực lực bay vọt chu thất phương ma con toi lấy n ằ m đấm trong mắt bắn ra hạ à quang hùng ra dồn ép không tha tuy nhiên hôm nay bị trấn nhiếp rút đi nhưng loại này người dọa lùi hắn thậm chí đánh bại hắn đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ vì để tránh cho đến tiếp sau đưa tới vô cùng vô tận phiến phức ảnh hưởng thu đồ đại kế nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hậu hoạn quảng đức võ quán cao h ú c nhìn chằm chằm chỉ còn một hơi trần mục sinh sắc mặt âm trầm d ọ người liền bái sư một ngày người đều đánh không lại võ quán mặt đều bị ngươi mất hết trần mục sinh ho khan hai tiếng dãy ruội lấy nói ra cao sư minh ta ừ ngươi loại này phế vật giữ lấy có làm được cái gì về sau đừng tới võ quán người tới đem hắn nhấc đi về nhà trần mục sinh mặt sám như cho bất lực nhìn lấy bên cạnh vực hôn muốn, muốn lên tiếng xin giút đỡ bộ ngực đau đ ớ n để còn không ra khỏi miệng lời nói biến thành từng trận ho m á n h liệt vương khôn phất phất tay ra hiệu mấy cái học đồ đem trần mộc sinh kiếm đi một tên học đồ theo ngoài cửa xuống tới kém chút đem trần mộc sinh băng ca đụng đ ổ nôn nôn nóng, nóng nóng giống kiểu gì đặt vào ngày thường học đồ bị q u á lớn đã sớm c ú i đầu trốn đến nơi xa lúc này lại đi thẳng tới cao h ú c trước mặt cao sư h i n h hùng gia thất thủ nghe nói hổ i a bị chu thất phương một chiêu đánh ngã người đều đã hôn mê cao húc nghe vậy kinh hãi hắn nghe nói qua hổ ra thối thể nhị trọng thế mà không phải chu thất phương một chi địch trương hùng lại càng không cần phải nói Hoàng đ ứ chương võ quán đã từng đã ọ c đồ, thối thể tâm t c một giác võ học mươi đến một oanh k sát hùng gia chương Thất cũng không nào. cách một h t mươi một oanh sát hùng gia cao húc không có đồng ý vương không đề nghị võ khoa tới gần sự tình làm lớn đối với chúng ta bất lợi người hạ cái chiến thư quan g minh chính đại đi phá quán tốt nhất có thể bức chu thất phương xuất thủ thử một chút hắn có bao nhiêu c â n lượng vương khôn đáp ứng một tiếng vừa đi mấy bước cao h ú c lại đem hắn gọi lại đừng quên thông báo vân sơn võ quán cùng linh xà võ quán để bọn hắn phái người làm chứng q u a n g đức võ quán khiêu chiến tiếp rất nhanh đưa đến trung bình võ quán chu thất phương nhìn xong tùy ý ném ở một bên vương khôn cảnh giới cùng hùng ra một dạng thực lực hơi cường nhưng có hạn hắn cũng không sợ nhưng là võ quán ở giữa lẫn nhau phá quán là soát danh vọng tuyệt hảo cơ hội nếu như hắn tự mình xuất thủ đánh bại vương khôn võ quán hiện thực danh vọng sẽ đề cao nhưng hệ thống chỉ nhận có thể đổ đệ x u ấ t danh vọng biện pháp tốt nhất là để dương bảo hoặc là từ hà xuất thủ như thế mới có thể thu hoạch được danh vọng điểm lấy dương bảo tiến độ tu luyện không có dược tài phụ trợ đ ặ t tới thối thể tam trọng ít nhất phải năm đến bảy ngày thời gian hơi dài quảng đức võ quán chưa chắc đồng ý nếu như có thể mua được khí huyết tán nhiều nhất ba ngày liền có thể đến tam trọng cảnh mua khí huyết tán cần đại lựa bạc võ quán là không bỏ ra nổi bất quá hung ra tại trường lâm huyện làm mưa làm gió nhiều năm như vậy chắc hẳn có không ít tích xúc bác liên từ hắn bỏ ra đi gió đêm phơ n phất một vòng h u y ề n n g u y ệ t treo ở trên không trùng hợp mây đen thổi qua để vốn là ảm đạm nội thành hoàn toàn bao phủ tại hắc cám bên trong thu huyện thành nhân khẩu mất tích ảnh hưởng thiên mới gần đen trên đường phố liền không có bóng người chu thất phương tại nóc phòng ở giữa xây dịch nhảy vọt một đường đi vào hùng da ở việt tử lần đầu thi triển khinh công thân pháp hắn phi thường hưởng thụ loại này đi tới đi l u i cảm giác thừa phong bộ quả thật dùng tốt hùng da trong phòng đèn sáng bên trong chuyền da không thể miêu tả gọi tiếng còn tốt hắn đem nhân tình kêu tới mình nhà đến không có ra ngoài lêu lỏng nếu không còn phải lãng phí thời gian tìm hắn người nhẹ nhàng nhập viện chu thất phương một chân đá nát cửa phòng trong phòng truyền đến kêu sợ hãi hùng gia quang dưới thân giường trên thân mặt s ẹ o tung hành người nào chu thất phương không phải tới tìm hắn nói chuyện trời đất không nói một lời xuất quyền thẳng đến hùng gia yếu hại lần này đi ra hắn không có đeo đao hắn phải dùng quyền đánh sát hùng gia mục đích tự nhiên là chuyện di ánh mắt miễn cho t r e o chọc đến kim tiền bàng cao thủ đồ đệ nhập môn mới một hai ngày thời gian quá ngắn phản hồi tu vi không đủ trước cầu ở vài ngày lại đi hưởng thụ vô địch khoái cảm hùng gia ngừng t ố i thể tam trọng nhiều năm nhưng những năm gần đây hắn chém giết vô số mỗi ngày đều trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. k i sau khi ệ m t h chiến đấu thì liền bang chủ lệ thiên sơn đều đối với hắn khen không rứt miệng dù sao tam trọng tứ trọng ở giữa có thật sâu khoảng cách vượt cấp đánh giết được xưng tụng kỳ tích bởi vậy hùng gia cũng không e ngại chu thất phương thế công hai cánh tay hắn giao thoa nỗ lực phong bế chu thất phương đường quyền và ảnh hùng gia một mực lùi lại đến đầu giường ở ngực truyền đến đau đớn một ngụm máu tươi phun ra thối thể tứ trọng không đúng ngũ trọng ngươi đến cùng là ai hùng gia tâm thần dung mạnh một k í c h khiến cho hắn đánh mất chiến l ự c rõ ràng là an kỉnh mà lại viễn siêu hắn đối chiến qua hát phong đường phó ban chủ sợ rồi mấy canh giờ trước ngươi tại võ quán cũng không phải cái này bộ dáng ngươi Ngươi là chu thất phương ban ngày ngươi che giấu thực lực hùng gia che ngực đau đớn kịch liệt để hắn nói chuyện đều có chút khó khăn giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lúc chiều tuy nói chu thất phương một cách đánh mất tỉnh hồ gia nhưng biểu hiện ra c h i l ư c cao hơn hắn ơ n h có hạn. Hắn tự nhận là hai người giao thủ coi như bị thua cũng sẽ không, không có sức hoàn thủ hiện tại hắn mới biết mình đến cỡ nào ngây thơ lúc ban ngày chu thất phương cũng không có dùng r a toàn lực hắn tu vi chân chính xa không chỉ thối thể t h m trọng thậm chí đạt đến thối thể ngũ trọng này làm sao để người tin tưởng đừng có g i ế t ta ta cho ngươi b ạ c rất nhiều b ạ c g i ế t ta lệ ban g chủ sẽ không bỏ qua ngươi hắn nhưng là thất trọng cảnh tao thủ hùng ra dãy r ủ i lấy quỷ trên mặt đất che ngực không ngừng cầu xin tha thứ người yên tâm đi thôi lệ thiên sơn rất nhanh sau đó đi theo ngươi chu thất phương nhảy bước lên trước tại hùng gia tràn đầy ánh mắt sợ hai dưới giơ lên n ắ m đấm hung hăng nện xuống thẳng đến hùng gia xương ngực sụp đổ trên mặt nhìn không ra nhân dạng chết không có thể lại chết mới dừng lại tay tới từ hà nói không sai quên quên đến thịt thật vô cùng thoải mái trên giường kinh hãi quá độ trắng như tuyết nữ nhân hai tay gấp c h e x n g miệng nỗ lực làm chính mình không phát ra một điểm thanh âm bạc của hắn giấu ở nơi nào m ọ thi thì không cần cái kia thật chỉ là m ọ thi nữ nhân dội ra tay run dày cánh tay chỉ, chỉ một chỗ hốc tối chu thất phương lưu loát đem hốc tối mở ra hai trăm lượng trắng bóng bạc khó trách hắn muốn đe dọa võ quán hai trăm lượng cái này là muốn cho tài phú gấp bội gói ký bạc cóng lên người hắn lần nữa trở lại bên giường trên giường nữ nhân kinh hồn sơ định b u ô n g hai tay ra t r i ể n lộ thân thể mở miệng cầu xin tha thứ ra đừng có giết ta ngươi để cho ta làm cái gì đều được đời sau cách loại này người x a một chút đi chu thất phương theo trong phòng tìm tới một cây đao cắt xuống hùng ra đầu người xoay người thượng phòng một đường phi nước đại đến h ắ c phong đường trụ sở đem người đầu dùng lực ném vào việt tử người nào nhanh đi ngoài viện nhìn xem trong sân vang lên lộn xộn tiếng bước chân chờ hát phong đường lưu manh lao ra chu thất phương sớm nhảy lên trên đỉnh mất tung ảnh sáng sớm hôm sau chu thất phương theo mấy nhà tiệm thuốc mua đại lượng khí huyết tán lại khiêng về nửa tốt thịt heo lao trương tiếp nhận thịt kinh ngạc hỏi quan chủ hôm nay cái gì tiết ăn t h ị t tiết về sau mỗi ngày đều là ăn t h ị t tiết sau đó hắn móc ra mười lượng bạc cho lao trương ngươi đi mua chút hủ tiếu rau xanh cái gì thời điểm bạc đã xài hết rồi sen vào nữa t a m ớn ăn hết thịt cũng không được đến cân nhắc lao trương lớn tuổi không ăn chút rau xanh dễ dàng tà bón lao trương ngác nhìn bạc không dám đưa tay đón ở đâu ra bạc ngươi không cần phải để ý đến ra sức hoa là được lao trương gật gù đắc ý ra ngoài mua sắm nhanh đến giữa trưa mới trở về vừa vào cửa liền đem võ quán đại môn quan cực kỳ chặt chẽ quan chủ tin tức tốt tin tức tốt nghe nói v ù n g gia bị hát phong đường người g i ế t này lại hai đám ngay tại sống mái với nhau đều không ai dám ra phố đây là chuyện trong dự liệu cho căn chó mục đích đ ặ t đến thành công chuyện di kim tiền bang ánh mắt trình độ gì có hay không giết người lao trương lắc đầu nói quần đầu dùng binh khí đánh nhau không hề động đao bất quá chỗ tối liền không nói được rồi b a n phái tuy nhiên càn rỡ còn chưa tới muốn làm gì thì làm trình độ công nhân giết người là không dám tiêu chấn vân. vân là phụ thành tiêu gia tự đệ tiêu ra thế lực to lớn vì phụ thành một trong tứ đại thế gia tiêu t r ấ n vân bản thân thực lực cũng phi thường cao có người nói hắn h t i đã vượt qua muôn hạm bước vào thông mạch cảnh tóm lại thành vệ quân mới là trường lâm huyện tối cường thế lực lớn nhất phong phú sau buổi cơm trưa chu thất phương đem bộ phận khí huyết tán phân cho hai cái đồ đệ để hai người ấn cần phục d ụ n g cùng q u a n g đức võ quán ư ớ c chiến định tại ba ngày sau đó có sung túc ăn thịt cùng dự tài hai người thối thể tam trọng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn mở ra hệ thống mặt bảng nhiệm vụ trước mặt lại lần nữa đổi mới nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận thứ ba tên tân truyền đệ tử hai ba nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm mở ra truyền văn nhiệm vụ không định kỳ đổi mới còn phải đi ra cửa tìm kiếm đồ đệ a hôm qua buổi sáng bái sư lưu lượng bạo tăng nhưng buổi chiều cho tới hôm nay vụ mặt lẻ chỉ qua đến mấy người sự thật chứng minh đây mới là trạng thái bình thường hôm qua bất quá là có người soát sóng hư giả lưu lượng bởi vì bang phái đánh lộn nguyên nhân trên đường c h ố n g r ố n g chu thất phương đi rất lâu cũng không có gặp phải mấy người lặp đi lặp lại biến đổi mấy đầu huyện thành chủ yếu đường đi ý nguyên người đi thưa tớt h chỉ tính toán để hai cái bang phái cho căn chó chưa từng nghĩ còn mang đến tác dụng phụ sợ là gần hai ngày trên đường cũng sẽ không có quá nhiều người ngã tư đường xuất hiện một vị đi lại tập tế người trẻ tuổi tóc dối bời quần áo trên người vừa bẩn vừa nát hắn cướp bộ phụ phiếm tựa hồ đói bụng rất lâu bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống hắn từng bước một chuyển đến trung bình võ quán c ử a không thể kiên trì được nữa bịch một tiếng mới ngã xuống đất trên đường vội vàng đi qua mấy cái người đi đường đây không phải là trần gia trần phong à, hắn làm sao choáng ở chỗ này nghe nói hắn bị tây môn r a người bị đánh thành trọng thương phế đi tu vi tộc nhân lại coi trọng gia sản của hắn thay đổi biện pháp đem hắn đuổi ra khỏi nhà đành phải lưu lạc đầu đường ai mọi nhà có nỗi khó xử riêng hắn tốt xấu là phú gia tử đệ kết quả thành cái này bộ dáng chúng ta đi qua nhìn một chút đừng ngươi phải cứu hắn sẽ đắc tội trần gia cùng tây môn ra chúng ta đi mau võ q u ắ n người đi ra sẽ thấy ngay tại trở về võ quán chu thất phương xa xa nhìn đến một người nằm ở cửa võ quán hắn đi nhanh lên tới chỉ thấy trần phong hai mắt nhắm nghiện cắn chặt hàm r ă n g trên mặt không có một tia huyết sắc sờ lên mạch thu được suy yếu bất lực đây là đói xong chóng mặt đem trần phong ôm vào võ quán lao trương bưng tới cháo đút cho trần phong sau đó không lâu trần phong t ừ từ mở mắt hai mắt vô thần đánh giá lấy cổ xưa phong úp sau cùng đưa ánh mắt tập trung tại chu thất phương cùng lao trương trên thân đây là nơi nào lao trương gặp hắn tỉnh lại để chén cơm xuống v ị hắn ngồi xuống nơi này là trung bình võ quán ngươi làm sao tại cửa võ quán ké x một năm p h o n trước hắn gửi phú thương tập ra con gái một tập ánh hôn sau hai người anh anh em em được không ngập nào có thể thời gian dần trôi qua hắn phát hiện tập ánh là lơi h o n g bướm không tuân thủ chuẩn mực đạo đức bởi vì vì mẫu thân thân thể không tốt hắn sợ mẫu thân tâm tình kích động nén giận không có khoa trương không nở mẫu thân mẫu nhiên nghe được tin đồn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt không lâu liền vung tay nhân gian mẫu thân sau khi qua đời tập ánh càng thêm cản rỡ muốn làm gì thì làm vậy mà cùng năm quá ngũ tuần tây môn gia ra chủ thông đồng cùng một chỗ này thiên trần phong nhận được tin tức tập ánh cùng tây môn vấn thiên tại một chỗ biệt viện lêu lồng hắn tức không nhịn nổi tìm tới trần gia chủ yêu cầu cùng đi bắt gian trần gia chủ sớm biết tập ánh cùng tây môn vấn thiên ở giữa sự tỉnh nhưng tây môn gia là trường lâm huyện lớn nhất cường hào trần gia làm sao có thể vì trần phong đi đắc tội tây môn、Lân、gia trần phong huyết khí dâng lên quyết định một mình tiến về kết quả bị tây môn gia cao thủ tại chỗ đánh thành trọng thương may mắn cùng ngày trên đường nhiều người hắn mới may mắn nhặt về một cái mạng sau khi thương thế lành hắn phát hiện căn cơ bị hao tổn cũng không còn cách nào lấy ư võ làm trần gia người sau khi biết được tin tức này biểu đạt không là đồng tình không phải an ủi mà chính là đối với hắn tài sản ngấp nghẽ t u y tiện tìm cái cớ đem hắn theo tộc phổ xóa tên đổi ra trần gia hắn nội thương tại thân lại không tu vi bị đổi ra khỏi nhà sau cái gì cũng không làm được mà hắn lại mất hết mặt mũi ă n xin dòng g ã đói bụng ba ngày mới có thể k é xịu tại cửa v ó quán lại một cái khổ đại cựu thâm người đáng thương chu thất phương rất đồng tình trần phong tang lộ nhưng hắn có thể làm chỉ có một chén cháo trần phong c h ạ y tâm nhân hậu căn cốt bính hạ có thể sửa thoái hồn trưng ơ phách thu vi chưa thối thể bởi vì thương rơi xuống cảnh giới tiềm lực vô hạn tiềm lực kinh lịch trần gia thiên tài tu luyện bắt g i a n lúc bị tây môn ra cao thủ trọng thương dẫn đến căn cốt phá thoái trần gia người vì chiếm lấy này gia sản đem hắn trục xuất gia tộc đánh giá phù hợp thu đồ điều kiện trần phong tư liệu để chu thất phương có chút kinh ngạc hắn bất quá là tùy ý nhìn thoáng qua cũng không nghĩ lấy thu trần phong làm đồ đệ dù sao căn cốt đều bị người đánh nát đã tr trần gia người cũng là nhìn trúng điểm này mới dám công nhiên ngầm chiếm gia sản của hắn hệ thống đánh giá lại là phù hợp thu đồ điều kiện mang ý nghĩa sửa căn cốt sau trần phong có thể lại tu luyện từ đầu trần phong ngươi còn muốn tiếp tục tu luyện võ học sao tu luyện hai chữ khơi gợi lên trần phong phẫn hận trong lòng hắn hai mắt toát ra nộ hỏa ta muốn để đôi cậu nam nữ kia trả giá đắt ta muốn theo trần gia cầm lại thứ thuộc về ta trần phong quát k h à n cả giọng đạo này tiếng giống sau đó hắn đột nhiên lệ rơi lề mặt hai tay gắt gao kéo lấy tóc có thể ta hiện tại thành phế vật ta cũng không còn cách nào tu luyện võ học cũng không còn cách nào báo thủ đối một người nam nhân lớn nhất tổn thương là cho hắn đội nón xanh so đội nón xanh tổn thương lớn hơn là ngươi biết lại có thể làm khó dễ được ta nếu như ở thời điểm này tục nhân của ngươi lại từ phía sau lưng đâm người một đ a o cái tia đã không gọi tổn thương đó là đem người tâm đẩy ra lại vào nát đem tinh thần đánh tan lại phá hủy bất lực hủy khuất bi phẫn trần phong nội tâm tất cả tâm tình tại thời khắc này tập trung bạo phát đi ra hắn phát tiết phương thức bất quá là lên tiếng khóc giống mà thôi khóc đủ chưa ngươi ghi lấy cái này thế đạo giải quyết vấn đề dựa vào là nằm đấm mà không phải nước mắt chu thất phương vỗ trần phong đầu vai Ta chẳng những nửa ngày liền đem không có bất kỳ cái gì cơ sở đệ tử điệu giáo thành thối thể nhất trọng bản thân hắn càng làm một chiêu đánh bại kim tiền bang tiểu đồng mục hai kiện căn bản không có khả năng chuyện phát sinh đồng thời ra hiện ở trên người hắn có lẽ hắn thật sự có cái gì lương phương diệu dược có thể khiến người ta nghịch thiên cảnh bệnh chương một mươi ba chuyên văn nhiệm vụ chương một mươi ba c thật. Thật tư h bành bành trần phong trạng thái vẫn như cũ rất kém cỏi hắn vẫn là quyết định lập tức bãi sư ta đã khôi phục không có gì đáng ngại ba người tới võ quán đại sành trần phong quỳ bái dân trà bị chính thức thu làm đệ tam cái đồ đệ đinh chúc mừng ký chủ thu đồ thành công khen thưởng danh vọng một trăm điểm chuyến văn nhiệm vụ mở ra đinh tiêu hao một trăm điểm danh vọng có thể vì đồ đệ trần phong sửa ẩn tàng căn cốt thoái hồn trừ phách đinh kiểm tra đến đồ đệ tu luyện có hạ thừa trung phẩm trường pháp phách không trường tiêu hao một trăm danh vọng có thể thu làm võ quán võ học hoặc là tiêu hao hai trăm danh vọng thôi diễn ra hạ thừa cực phẩm trường pháp thu đồ nghi thức song thành lao trương b ị trần phong trở về phòng tiếp tục sửa dưỡng lấy hắn hiện tại thân thể tình huống nếu như sửa căn cốt sợ rằng sẽ trực tiếp đau chết rồi mà lại hắn căn cốt thích hợp tu luyện trường pháp muốn, muốn suy di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 sở hữu thân t r u y ề n đệ tử thu hoạch được đỉnh cấp n ộ tính chuyên văn nhiệm vụ thượng lâm huyện thông hướng thanh hà phủ quan đạo phía trên chạy trốn đến một đám đạo phỉ trùng thổ phỉ thối thể nhị trọng tu vi phái đồ đệ tiêu diệt bọn này lưu phỉ khen thưởng danh vọng một trăm điểm bạch ngân một trăm l ạ n g ba ngày sau soát tân nhiệm vụ chuyên văn nhiệm vụ là không định giờ đổi mới có thể lựa chọn làm hoặc không làm điểm này cùng nhiệm vụ trước mặt khác biệt nhiệm vụ trước mặt nếu như kết thúc không thành là tiếp tục tồn tại lần này đổi mới đi ra chuyển văn nhiệm vụ cần đồ đệ đi hoàn thành trùng thổ phỉ chỉ có thối thể nhị trọng dương bảo đồng dạng là thối thể nhị trọng lấy dương bảo thực lực theo ắ n hùng i phi h t ư gia chỗ đó có được hai trăm linh lựa bạc còn có hơn phân nửa ngoại trừ đặt hàng vũ khí còn muốn làm một nhóm luyện công phục tựa như học sinh đồng phục một lựa dạng chu đại sinh khi còn tại thế võ quán có chuyên trúc binh khí cùng luyện công phục chỉ cần để đoán binh cửa hàng cùng thợ may cửa hàng ấn ban đầu kiểu dáng làm đi ra là được đầu mùa đông mùa vụ quan đạo hai bên thảo mùa khô héo cảnh tượng khắp nơi đ e u linh người đi đường thưa thớt c h ậ n có thương đội đi ngang qua đều có số lớn hộ vệ đi theo bà hộ t â y dâu l ã o đại hôm nay chúng ta vận khí quá kém mắt thấy thái dương muốn hạ sơn một cái lạc đàn người cũng không có gặp phải mặt mũi tràn đầy dâu quay nón tang trùng trong miệng ngậm cây cỏ không thèm quan tâm nói gấp cái gì trời chiều rồi hạ thủ càng tốt hơn ta cũng không tin trên con đường này chỉ đi thương đội không đi người đi đường. mấy người chính đang tính toán lấy đông nhiên một tên lưu phỉ chỉ chỉ phía trước lại chỉ chỉ phía sau lão đại anh minh vừa đưa ra hai cọc sinh ý chỉ thấy huyện thành phương hướng độc thân đi tới một người trên thân không có bao khỏa chỉ có cầm trong tay thanh cao mà phủ thành phương hướng tới hai nữ nhân từ xa nhìn lại dáng người bốc lửa mặc lấy tuy nhiên phổ t h ô n g tại quan đạo phía trên ý nguyên giống t r ă n g sáng lên cao lão đại bọn hắn giống như đều mang vũ khí trước đoạt người nào còn phải hỏi sao lão tử hôm nay đã cấp tiền cũng cấp sắc lông hai ngươi đi đối phó tiểu tử kia cái khác người cùng lão tử đi mở ăn mặn lông hai mặt mũi tràn đầy không tình nguyện phóng tới dương bảo tang trùng mang theo ba người ngăn chặn hai nữ nhân đường đi đi tới gần mới phát hiện hai nữ nhân chẳng những vóc người đẹp dung h ạ o càng là vạn người không được một có thể nói là da thịt trắng non khuôn mặt như vẽ khi chất xuất chúng thanh lệ tuyệt luân bốn đạo ngụm nước chạy xuống hai vị tiểu nương tử muốn đi đâu t r ầ m băng n g h ĩ n cùng t r ầ m nguyệt hà theo thanh hà phụ chạy tới trường lâm huyện mắt thấy trời đã sắp tối rồi rời huyện thành còn có một đoạn đường rất dài đồ Tiểu thương, trước khi trời tối khi t r â m nguyên hà tiến lên một bước mày liêu dựng thẳng từ đâu tới m a u tặc mắt chó đuôi mủ dám cản chúng ta lưu phỉ cười ha ha tiểu nương bì vẫn rất hay cầm thanh kiếm hù a i lão đại của chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh qua gió núi tăng trùng nói cho các ngươi biết lão đại coi trọng ngươi nhóm ngoan ngoan t h ú c thủ chịu chói t r â m băng nghiễn thở dài một tiếng trường lâm huyện trị an xấu đến loại trình độ này sao nguyên hà thu thập hết bọn hắn đông nhiên phía sau nhất lưu phỉ hét thảm một tiếng tăng trùng kinh hãi quay đầu chỉ thấy để lông hai đối phó nam tự kia một nao đem đánh mất xịu một tên thủ hạ mà lông hai thì nằm ở phía xa ven đường ngất đi ngươi ngươi là cái gì người dương bảo còn lo lắng lưu phỉ sẽ lưu động gây án vạn nhất không tại con đường này phía trên hoặc là buổi tối mới ẩn hiện thì không dễ tìm nào biết lưu phỉ dám dưới ban ngày ban mặt gây án trực tiếp đụng vào hắn họng xuống phía trên hắn cũng không nói nhảm tại tăng trùng cha hỏi ngay miệng tả h ư u vung vẩy trôi đao đánh cho bất tỉnh khác hai tên kẻ cướp tăng trùng giận dữ mẹ qua đến cũng là một quyền gia tiểu tử lão tử muốn n g ư ơ i mệnh mặc dù cùng là thối thể nhị trọng nhưng tăng trùng động tác tại dương bảo trong mắt thả chậm mấy lần hắn cũng hoài nghi người trước mắt có phải hay không sư phụ trong miệm nói trùm thổ phỉ đổi m ụ n g h i người x u ấ t đao chờ tăng trùng lấy lại tinh thần một thanh phủ đ ầ y lấm ta lấm tấm khe phá đao đã không đến trên cổ cao thủ tuyệt đối là cao thủ tăng trùng đáy lòng phát lạnh thâm hận chính mình làm sao không có mắt như thế đoạt người nào không tốt đoạt đến cao trong tay đại hiệp tham ạ n g hiểu lầm đều là hiểu lầm dương bảo một chân đá vào chân của hắn trốn v ặ o phía trên có phải hay không hiểu lầm đến nha môn đi giải thích đi t r ầ m nguyệt hà lui trở về trầm băng n g h i ệ n bên cạnh nhỏ giọng nói người k i a lòng dạ quá mềm yếu tiện nghi nhóm này kẻ cướp người này cảnh giới thấp nhưng thung công vững chắc c i ê u pháp tinh diệu thực lực viễn siêu cảnh giới tất nhiên có danh sư dạy bảo n g u y ệ t hà ngươi hỏi một chút hắn xuất thân nhà kia võ quán trâm n g u y ệ t hà tới hướng đang dùng kẻ cướp đai l ư n g chói tay sau lưng hai tay dương bảo hỏi đa tạ hiệp sĩ cứu giúp xin hỏi tôn tính đại danh đối hai nữ nhân mỹ b ả o dương bảo kinh diễm một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường hắn hồi đáp tại hạ dương bảo trung bình võ quán học đồ nói lời cảm tạ thì không cần s á t trời đã tối hai vị vẫn là hay nhanh lên đường chương mười bốn bốn ngày thất trọng chương mười bốn bốn ngày thất trọng trâm nguyên hà lui trở về cùng chấm băng nghĩa thì thầm bài câu trung bình võ quán thật sự là đúng dịp trầm băng n g h i ễ n hai người đến trường lâm huyện một loại trong đó nhiệm vụ liền cùng trung bình võ q u á n có quan hệ chỉ là tư liệu biểu hiện một tháng trước chu đại sinh vết thương cũ tái phát qua đời võ quán sụp đổ chỉ còn lại không thể luyện võ nghĩa tử cùng một vị l o buộc trung bình võ quán đã chỉ còn trên danh nghĩa làm sao có thể dạy bảo ra cái này chờ đệ tử đến đi thôi dù s a o hai ngày nữa muốn đi một chuyến trung bình võ quán đến lúc đó hết thể tự có kết quả dương bảo đem tăng trùng mấy người cột chắc về sau xuyên châu chấu một d ạ áp lấy mấy người trở về huyện thành về đến thị trấn thời gian đã rất muộn phòng thủ bộ khói đem lưu phi bắt giữ đơn giản làm ghi chép liền đệ dương bảo về võ quán chờ tin tức võ quán đại sảnh chu thất phương còn đang chờ đợi dương bảo hết thẻ thuận lợi dương bảo còn kịp vào thành đinh chúc mừng đồ đệ dương bảo hoàn thành truyền văn nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm điểm tiếng nhắc nhở vang lên chu thất phương nhẹ nhàng thở ra dù sao cũng là dương bảo lần đầu mặt đối sinh tử c h é m giết cùng trần mục sinh loại kia t h thí có bản chất khác nhau nói không lo lắng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ cho thấy dương bảo bình an vô sự hắn cuối cùng yên lòng bất quá nhiệm vụ khen thưởng tựa hồ rút lại chỉ có danh vọng không có một trăm l ạ n bạn được rồi đánh truyền văn chủ yếu là đoán luyện thực chiến năng lực khen t dương bảo miệng đ ị sắt cùng cảnh giới tăng trùng quá trình thực sự không có nhiều có thể nói dăm ba câu liền đem sự tỉnh thuật nói rõ ràng toàn bộ đi qua địa phương khác không có gì có thể nói duy chỉ có dương bảo bắt sống kẻ cướp để chu thất phương không hài lòng lắm cái này cùng dương bảo tính cách cùng kinh lịch có quan hệ cũng không thể cưỡng cầu hắn vừa tập võ t h ì sát phạt quyết đoán dương bảo đối đ ạ i địch nhân phải giống như gió thu quét lá vàng ngàn b ạ n không thể có lòng dạ đàn bà nếu như tăng trùng cùng ngươi thực lực tương đương tôn lấy hạ thủ lưu tình tâm tư ngươi đã chưa chiến trước bại nếu như bị hắn chạy thoát ngươi càng là hậu hoạn vô cùng dương bảo cúi đầu đệ tử cận tuân sư phụ dạy bảo ta không phải để ngươi biến thành thủ đoạn độc ác sát nhân của ma nhưng nhân tâm hiểm ác nhưng nên có lòng phòng bị người tuất đi ngủ đi đảo mắt hai ngày sau đó hai ngày này võ quán thu mấy tên phổ thông học đồ mỗi người mười lượng bạc học phí ăn ngủ tự gánh vác nhưng tại võ quán học tập ba tháng ba tháng không thể t ố i thể nhất định phải rời khỏi võ quán nếu như đạt tới t ố i thể nhất trọng có thể tiếp tục tu luyện thời gian một năm đương nhiên học phí muốn cái khác tính toán kỳ thật tại gấp đôi hiệu xuất luyện võ trường tu luyện nửa tháng đủ để chống đỡ lên phổ thông võ quán tu tập ba tháng bất quá như bởi vậy cắt giảm học đồ tu luyện lúc h ạ sợ rằng sẽ gây nên phiền t h á i không cần thiết ba vị thân truyền đệ tử cùng phổ thông học đồ trời chưa sáng lại bắt đầu hhhhhhh luyện tập chu thất phương thì chờ trời, trời sáng rõ ga cũng sẽ không tiếp tục gáy minh sau mới rời giường gian gân cốt một cái r ử a mặt hoàn tất lao trương đến bắt chuyện hạn năn điểm tâm võ quán cơm canh cũng không xa xỉ nhưng mét ống thịt đầy đủ dù là điểm tâm đều có tràn đầy một chậu s ư ơ n g s ư ở n g trần phong hậu ngơi hai cái sư huynh tới dùng cơm vừa kẹp lên một miếng thịt đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi ký chủ đột phá thối thể thất trọng trung bình a o phá ngọc quyền thừa phong bộ càng thêm thuần thục tinh thông dương bảo từ hà lại đột phá chu thất phương trải nghiệm lấy thân thể biến hóa ám kỉnh từ gân cốt tiến nhập ngũ tạng lục phủ toàn thân cao thấp không một chỗ không chịu đến khí huyết tẩm bổ thối luyện trong lúc phát tay kinh lực tự động k í c h phát căn bản không cần có ý thức điều động không đến bốn ngày thế mà luyện ra hóa kình minh kình thối luyện huyết đục ám kình thối luyện c ố t cách hóa kình thối luyện tạp phủ luyện ra hóa kình là thối thể thất trọng tiêu chí đến một bước này tại trường lâm huyện đã là không hơn không kém cao thủ thả tại phổ thông thế lực cái k i a chính là giữ thể diện tồn tại mặc kệ là chu đại sinh cao thăng vẫn là kim tiền bang bang chủ lệ thiên sơn không không trải qua nhiều năm khổ tu mới đạt tới cái này cảnh giới mà hắn chỉ dùng không đến bốn ngày sau khi ăn xong chu thất phương đến luyện võ trưởng kiểm nghiệm dương bảo cùng từ hà tu vi dương bảo vừa mới tu luyện ra ám k ị n h đột phá đến thối thể tứ trọng tại trường lâm huyện đã thuộc về phổ thông thế lực trụ cột vững vàng tứ gia võ quán đệ tử bên trong có thể đạt tới cái này t ầ n g thứ cũng là phượng mao lân r á c từ hà thì đột phá đến thối thể tam trọng cách tứ trọng cũng không xa sư phụ hôm nay cùng quảng đức võ quán nước chiến liền để đệ tử lên đi từ hà trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc vài ngày trước vương khôn mở miệng một tiếng phế vật thậm chí trước mặt mọi người khiến hắn cải tát mà hắn bởi vì thực lực không đủ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng nghe đ n giận biệt khuất hôm nay hắn muốn hướng vương khôn hướng chỗ có người chứng minh hắn không phải phế vật là không có gặp phải tốt sư phụ phế vật là trước kia chỉ đạo hắn tu luyện vương khôn là quảng đức võ quán từ hà tâm tư rất nặng nếu không liền sẽ không tại sửa căn cốt trên lệnh điểm tàu hỏa nhập ma tốt ngươi chuẩn bị một chút điều chỉnh tốt trạng thái chờ lấy một hồi khiêu chiến đi sau đó hắn đôi dương bảo nói ra qua thối thể tứ trọng khí huyết tán đối ngươi tác dụng giảm xuống trừ phi đại lượng phục dụng khí huyết hoàn nếu không tu luyện tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều võ quán điều kiện kinh tế cũng không tốt không cách nào thời gian dài cung ứng khí huyết hoàn ngươi có thể ra ngoài tìm chút công việc t h như tạm giữ trước hộ vệ. dãy chút thu nhập đã có thể dùng để mua đăng dược cũng có thể phụ cấp gia dụng dương bảo cùng từ hà trần phong khác biệt mang nhà mang người ngoại trừ tu luyện còn phải cân nhắc cuộc sống của người nhà hùng gia trợ giúp bạc còn thừa lại không ít nhưng v õ quán chi tiêu hàng ngày không ít còn phải mua thêm chút mới binh khí không có khả năng toàn tiêu vào cho đồ để mua dược tại phía trên vâng không hắn cái này sư phụ đến đ ổ i nghề làm thương nhân rồi dương bảo nhẹ gật đầu v õ quán chẳng những m i ễ n thu học phí còn q u ả n một ngày ba bữa cùng dược liệu đắt giá nếu như không phải gặp phải sư phụ hắn cũng không biết làm sao gắng gượng qua mấy ngày nay hắn tâm lý là cảm kích ngươi nhìn lấy an bài đi ghi lấy tìm công việc thời điểm tìm kiếm chức tạm giữ t h ư ớ c vẫn là muốn lấy tu luyện vì chủ dương bảo cao hứng ra võ quán trước kia hắn làm thương hành tiểu nhị một tháng liền một hai bà con đều lấy không được hiện tại hắn thành thối thể tứ trọng tiểu cao thủ t mà, mà lại tứ r trọng trở lên hộ vệ phi thường khăn hiếm dù sao thối thể nhất trọng thì chặn tám thành căn cốt thấp người thối thể tứ trọng nhân số có thể nghĩ chương mười lăm người đối thủ là ta chương mười lăm người đối thủ là ta quảng đức võ quán vương khôn ước chiến thời gian đến người dẫn người đi thôi cao sư huynh không đi toa c h ấ n vương k h ô n hơi kinh ngạc võ quán khiêu chiến không là chuyện nhỏ cao thăng không đi cao h ú c làm sao cũng phải tự mình đến mới đúng a ngươi ra mặt chuyện dễ như t r ở bàn tay cần phải ta tự thân xuất mã đúng tỉ thí trước ngươi thêm chút nhục nhã tính điều kiện chờ trung bình võ quán thảm bại về sau coi đây là áp chế khiến cho chu thất phương đi vào khuôn khổ hoặc là đem võ quán bán cho chúng ta hoặc là đem bọn hắn năm nay tiến cử võ sinh lệch đưa cho chúng ta vương không ra quảng đức võ quán trước phái người đi vân sơn võ quán cùng linh xà võ quán đây là sớm ước định cẩn thận thì mấy vị quán chủ đệ tử tới làm chứng kiến hôm nay nói cái gì cũng muốn để chu thất phương tại trước mắt bao người vứt bỏ sở hữu thể diện Trầm bách hộ qua phía trước giao lộ liền đến trung bình võ quán huyện nha bộ đầu hàn xuân dẫn trầm băng n g h i ễ n cùng trầm người h à xuyên qua ngã tư đường thẳng đến trung bình võ quán a hàn bộ đầu đối diện đến rất nhiều người xem ra cũng là đi võ quán hàn xuân ha ha cười nói quảng đức võ quán hạ chiến thư hôm nay khiêu chiến trung bình võ quán chúng ta tới đúng lúc có thể nhìn chàng hảo hí lúc này trung bình võ quán phi thường náo nhiệt ngoại trừ vương khôn cùng nhị ra võ quán học đồ còn theo tới một đám xem náo nhiệt người không phận sự an dưa quần chúng không dưa không ăn vương khôn qua loa hướng chu thất phương chắc tay chu quán chủ ta mời mấy vị nhân chứng đại gia biết nhau không cần giới thiệu đi chu thất phương cùng mấy người gật đầu ra hiệu những người này đều có t ư trọng thậm chí ngũ trọng tu vi là mỗi người võ quán thân truyền đệ tử hắn tự nhiên đã sớm nhận biết mấy vị võ quán cao đồ lại không có đáp lễ bọn hắn tại võ quán cũng là người nổi bật mỗi ngày bị người truy phủng nơi nào sẽ chào đón chu thất phương linh xà võ quán cao đồ mễ vinh m ặ t không thay đổi nói vương sư đệ chu quán chủ giao đấu bắt đầu đi tất cả mọi người bề bộn nhiều việc sớm so xong về sớm đi Lúc này, mọi người phát hiện hàn xuân chỉ huy hai vị đại mỹ nhân tiến vào v õ quán lập tức hướng hắn hành lễ hàn bộ đầu hàn bộ đầu tốt đã hàn bộ đầu đến hôm nay tỉ thí thì làm phiền ngài chủ trì như thế nào có người đề nghị cái khác người hào hào đồng ý hàn xuân là trường lâm huyện kim bài người chủ trì mỗi giới v õ khoa đều từ hắn đến chủ trì vốn là hôm nay loại này cấp bậc tỉ thí không ngợi nổi hắn tôn đại thần này hắn đến v õ quán cũng có sự t ì n h khác nhưng tới sớm không bằng đến đúng lúc đối mặt mọi người khẩn cầu hắn cố mà làm đáp ứng tốt, đa tạ các vị nâng đỡ ta từ chối thì bất tính quy củ, củ. điểm đến là rừng tuyệt đối không nên thương người tính mệnh vương k h ô n đống nhiên hướng hắn ôm quyền nói h ắ n bộ đầu ta đề nghị thêm điểm tặng thưởng chiến bại một phương từ nơi này bỏ ra ngoài đại môn như thế nào hàn xuân sắc mặt biến hóa hắn đều đáp ứng chủ trì t ỷ thí vương k h ô n lại đưa ra loại này rõ ràng mang theo thân người vũ n ụ c phụ ra điều khoản hôm nay t ỷ thí hơn phân nửa là trung bình võ quán một phương bị thua chẳng lẽ hắn thật muốn cưỡng ép chu thất phương hoặc là đồ đệ bỏ ra ngoài đi hắn cũng không e ngại nhà kia võ quán nhưng bởi vì loại này sự tỉnh đệ nào đó mới khó chịu cũng không phải là bản tâm của hắn hắn đưa ánh mắt tìm đến phía chu thất、phương. nếu là chu thất phương không đồng ý hắn liền có thể phủ quyết cái này điều khoản thậm chí thoát thân không lại chủ trì mấy vị nhân chứng cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng có chút cười trên nôi đau của người khác giả dụ trung bình võ quán bại chu thất phương thật bỏ ra ngoài đại môn võ quán cũng đ ừ n g mở đóng cửa được rồi bất quá bọn hắn ngược lại thật sự là hy vọng trung bình võ quán q u o n môn nói như vậy trường lâm huyện khan hiếm võ sinh danh lệch đem về một lần nữa phân phối bọn hắn sẽ trở thành người được lợi có thể vậy cứ thế quyết định chu thất phương không chậm trễ chút nào đáp ứng để hàn xuân cảm thấy kinh ngạc Đã song vương đ ề không cái khôn ha t ha cười nói ta nhìn chu quán chủ vẫn là tự thân lên chẳng đi miễn cho ta thất thủ đem ngươi đồ đệ làm hỏng hắn thấy dương bảo chỉ định là không muốn tham gia thị thí vụ trộm trốn đi mà lại trung bình võ quán bên này ngoại trừ chu thất phương tựa hồ cũng không có người có tư cách cùng hắn đối chiến lúc này từ hà bước nhanh đến phía trước ngươi không có tư cách cùng sư phụ ta giao đấu ngươi đối thủ là ta á c h vương khôn ngây n g ẩ n cả người từ hà b á i sư hắn nghe nói nhưng từ hà tại quảng đức võ quán một mực từ hắn dạy bảo từ hà thực lực cùng căn cốt tư chất hắn rõ rõ r à n g r à n g dương bảo nửa ngày thối thể có lẽ là thiên phú dị bẩm ngươi từ hà tính là thứ gì hai tháng không cách nào thối thể phế vật chẳng lẽ lại vào trung bình võ quán cũng thay đổi thành nửa ngày thối thể thiên tài coi như thối thể thành công cũng mới thối thể nhất trọng lại dám khiêu chiến chính mình ngược lại là cái hộ sư sốt ruột hào đồ đệ đã ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ l ạ n vương k h ô n lạnh lùng nói chắc hẳn từ sư đệ kinh chu quán chủ chỉ điểm tu vi tiến nhanh sư m u n h ta hôm nay định phải thật tốt lĩnh giáo hai người triển khai thức mở đầu trong không khí tràn ngập lên mùi thuốc súng nồng nặc trần phong thần s ắ c biến đến ngưng trọng lên hắn trước kia tu luyện tới thối thể tam trọng cho nên phá lệ chú ý cái khác tam trọng cảnh người hắn nghe nói qua vương không tên căn cốt không kém không có gì bất ngờ xảy ra luyện được cám tình đột phá tứ trọng cảnh không có bất kỳ cái gì vấn đề sau này thành thự thậm chí có thể tới ngũ trọng từ hà nhập môn mới ba ngày tuy nhiên sư phụ nói hắn đến thối thể tam trọng trần phong biểu thị hoài nghi cũng không thể thiên tài đệ tử đều bị sư phụ mời chào đến từng cái đều có thể trong vòng mấy ngày liên tục đột phá cảnh giới vậy căn bản không có khả năng lui một bức giảng vương k h ô n đột phá tam trọng thời gian so từ hà lâu k i n h lực vận dụng càng thêm thuần t h ủ hắn muốn khuyên can có thể sư phụ mây trôi nước c h ả y biểu lộ để hắn đem lời lại nuốt trở về trong bụng trương lao bá từ sư huynh có năm chắc không lao trương không tim không phổi trả lời q u á n chủ nói có vậy thì có từ hà đối mặt vương khôn nhớ tới hắn tại quảng đức võ quán từng ly từng tý lúc trước mang theo cựu hận đi bài sư tập trung tinh thần muốn học thành phục hổ quế pháp nhưng là vương khôn cật nã tạp yếu cho hắn chỗ tốt học đồ hắn sẽ cảm mến dạy bảo giống từ hà trần thạch đầu chờ nghèo khó học đồ qua loa cho xong mà lại động một chút lại đánh liên tục mang mắng căn bản không bắt bọn hắn là m người người bình thường luyện võ tiến cảnh nhanh nhất giai đoạn tại trước hai mươi tuổi hắn lập tức hai mươi lại góp nhặt mười lượng bạc một lần nữa bãi sư tuyệt đối sẽ bỏ lỡ tốt nhất luyện võ tuổi tác nếu như không phải may mắn bái nhập trung bình võ quán vương khôn cũng là chôn vùi hắn tập võ con đường kẻ cầm đầu lệ thiên sơn là hắn đệ nhất cự nhân vương khôn thì dựa vào nỗ lực thành hắn thứ hai cự nhân cự nhân gặp nhau, từ hà con nhìn hôm nay ai mới là phế vật chương mười sáu cái này võ quán có vấn đề chương mười sáu cái này võ quán có vấn đề hai người đồng thời xuất thủ một đôi nắm đấm ẩm vang chạm vào nhau vương khôn mừng rỡ trong lòng hắn vốn cho rằng từ hà sẽ tránh đi phong mang cùng hắn chiến đấu không nghĩ tới sẽ dùng lớn nhất vụng về phương thức trực tiếp đối quyền đây là muốn một quyền phân thắng b ạ i sao phục h ổ quyền nổi tiếng lâu đời tại trường lâm huyện sở hữu hiện thế võ học bên trong thuộc về c ư ờ n g mánh nhất quyền pháp bình thường tu luyện quyền pháp người có rất ít người dám cùng phục hộ quyền đối trùng hai cái tu tập phục hộ quyền người cảnh giới thấp cũng không dám cùng cảnh giới cao đối quyền nhẹ thì tay gãy nặng thì cánh tay đều sẽ triệt để báo hỏng ngươi từ hà dựa vào cái gì dám cùng ta đối h oanh ẩm a gãy xương thanh âm cùng một tiếng hét thảm theo so đấu trường bên trong văng lên xem đi đây chính là không biết tự lượng sức mình hậu quả cái này thanh âm cánh tay đừng nghĩ bảo trụ mấy vị hào hứng dã r ờ i nhân chứng nghĩ như vậy có thể một giây sau bọn hắn cùng nhau đứng thẳng thân hình mở to hai mắt bất khả tư nghị nhìn về phía hai người chỉ thấy vương k h ô n ôm lấy cánh tay phải giống con tôm kép một dạng quận thành một đoàn mồi hôi rơi như mưa sắt mặt tái n h u t giống tờ giấy trắng từ hà chậm rãi thu hồi nằm đấm lồng ngực kịch liệt chập c h ù n g biểu hiện ra hắn nội tâm kích động hoạt động tự nhiên cánh tay cho thấy hắn cũng không nhận đến quá lớn bị thương gào thảm là vương khôn chẳng lẽ nhìn hoa mắt mấy người xoa xoa con mắt xác nhận thụ thương đích thật là vương khôn cái này sao có thể một cái ba ngày trước còn chưa thối thể người đem thâm niên thối thể tàm trọng đánh thành trọng thương nói ra ai mà tin võ học phát triển đến bây giờ kinh lịch không biết mấy ngàn năm các loại đại tiểu cảnh giới cũng không phải là lung t u n g phân chia cao cảnh giới đôi lên sơ cảnh giới đó là nghiền ép trả thái trừ phi sơ cảnh giới một phương chiến đấu kỹ xảo hoặc là kinh nghiệm thực chiến phong phú mới có thể lật về thế yếu giống vừa mới loại này không có chút nào sức tưởng tượng đối quyền thuần túy so đấu kinh lực chiếm không được nửa điểm khéo léo chỗ vương k h ô n thế nhưng là lập tức đột phá thối thể tứ trọng người sao có thể bại như thế dứt khoát nếu như không phải biết rõ hai cái võ quán ở giữa ấ n đ oán bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi vương khôn tại tự hư làm bộ lấy tự thân thất bại đến nâng lên trung bình võ quán địa vị điều này hiển nhiên là không thể nào mấy vị nhân chứng cảm thấy phía sau l ư n g tê tê bốc lên khí lạnh nhìn về phía chu thất phương cùng từ hạ ánh mắt trước nay chưa có ngưng、trọng. hôm nay không ngộ công chứng kiến kỳ tích đủ để cải biến võ học thưởng thức kỳ tích là người chủ trì hàn xuân chấn kinh trình độ thì nhỏ đi rất nhiều hắn không hiểu rõ từ hà nội tỉnh tuy nhiên cảm thấy vương k h ô n phần thắng càng lớn nhưng từ hà thắng cũng không phải là không thể tiếp nhận bất quá hắn cũng muốn nhìn xem vương k h ô n kết cuộc như thế nào ai để ngươi phải tăng thêm vũ nhục tính điều khoản cái này khiêng đá nện chân của mình đi từ hà vây vây nằm đấm vương k h ô n k i n h lực không nhỏ ngón tay của hắn đau nhức sư phụ nói rất đúng lực tác dụng là lẫn nhau chu thất phương đối loại này giết địch một nghìn tự thương tám trăm đấu pháp cũng không hài lòng từ hà ta đã nói với ngươi có thể sử dụng kỹ xảo cũng không cần làm ngựa có thể đánh đánh bộ vị yếu kém cũng không cần cưng r á n ngươi quá lỗ mãng từ hà giống làm chuyện sai lầm tiểu học sinh túi đầu nhận sai đúng sư phụ vừa mới nhất thời xúc động nhiệt huyết sông lên đầu chỉ lo thống khoái cái này là lần đầu tiên ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng nếu không ngươi thì đừng gọi ta sư phụ từ hà hận không thể đem đầu thấp đến trong đúng quần không dám tiếp tục nói một chữ thầm hạ quyết tâm nhất định muốn sửa lại khuyết điểm này mấy vị nhân chứng nghe trợn mắt hốc mồm đem người đánh thành dạng này ngươi thì kiếm lời cái tay đau còn không hài lòng bên cạnh vương k h ô n rốt cục chậm lại một hơi tới t h ứ sư đệ lợi hại a chờ coi đi việc này không xong chúng ta đi quảng đức võ quán học đồ vị vương khôn đi ra ngoài cửa vương khôn lời hứa của ngươi còn không có thực hiện a chu thất phương sâu kín mở miệng phe thua bỏ ra ngoài võ quán hắn sao có thể đi ra ngoài đây vương khôn sắc mặt từ trắng trở nên đỏ lại biến thành màu xanh hắn đưa ánh mắt chuyển hướng hàn xuân cùng mấy vị nhân chứng nhân chứng đều biến thành nhập định lao tăng chúng ta chỉ là tới làm chứng kiến không phải chuyên nghiệp nói hộ các ngươi hai cái võ quán ở giữa sự tỉnh từ chính các ngươi hiệp thương giải quyết hàn xuân là người chính trực đã có ước định nhất định phải chấp hành vương khôn đây chính là chính ngươi nói ra Thử, tiền, ta đại biểu là Quảng đức Võ quán. Vương khôn trên mặt nội trách、Chu、Thất Phương, trên thực tế thể tu vi bất quá thối thể lục trọng, Quảng đức Võ quán quán chủ cao thăng, thế nhưng là thối thể thất trọng cao thủ. Cái này thế đạo, thực lực、so、địa vị quan trọng Thất tử Chu Chủ không Khôn Chu Phương, cảnh Hàn Hàn Chủ nhưng hơn. Chu、thất、Phương Hà được Đức cũng cáo mặc cái có lục Đức cao cao Cái lực cười cười, Quán muốn biểu Quảng Quán. Xuân. Xuân đầu, quá Quảng Quán quan Vương nội đang ngươi này nói đối đòi đại đạo, địa voi Võ vi Võ vị sao so bộ là là là là Dù dù người giáo dạy hắn từ hà nghe vậy siết nắm đấm đi hướng vương khôn vương khôn tặng thưởng là ngươi sách hôm nay ngươi muốn không bỏ ra v õ quán có tin ta hay không đem ngươi hai cái đuổi toàn bộ đánh gãy từ hà trong mắt bắn ra h u n g lệ để vương khôn khẽ run rẩy loại ánh mắt này tại hắn đập từ hà lúc đó thì từng thấy qua khi đó hắn trong lòng tràn đầy khinh thường khinh miệt tựa như đối mặt một cái không ngừng đóng mở rác hút con kiến hôi bây giờ con kiến hôi lại trở thành ngắt lang hồ báo lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn thôn vệ người người dám a có thể tiếp nhận liệt địa quyền quốc người là có cố từ chơi liều từ hà một chân đá vào vương k h ô n trên đùi giắt một tiếng xương bắp chân xếp vương k h ô n lần nữa phát ra khiếp người k ê u thảm bỏ ra ngoài đi vương k h ô n nơi nào còn dám nói nhảm vì còn lại một đầu hào chân không lo được một chân một tay đau đớn chật vật hướng võ quán bên ngoài leo đi giờ phút này hắn hận nhất không phải từ hà mà chính là trung bình võ quán luyện võ trưởng vì cái gì tu kiến lớn như vậy theo g i a o đấu t r ồ đến võ quán đại môn vì sao khoảng cách xa như vậy gãy xương chân cánh tay tại nền đá trên mặt ma sát toàn tâm đau vương k h ô n trắng bệnh trên mặt không ngừng nhỏ xuống dầm nước không biết là mồ hôi lạnh vẫn là nước mắt thật vất vả chịu đựng được ự n g đ đến đại môn hắn không thể kiên trì được nữa một đầu cắm tới đất phía trên ngất đi quang đức v õ quán học đồ h ư ớ n g v õ quán bên trong nhìn thoáng qua phát hiện bất luận chu thất phương vẫn là từ h ạ đều không có theo tới bọn hắn lưu nhau dựng lên vương khôn bay giống như thoát đi mấy vị muốn không tại v õ quán ăn cơm chưa chu thất phương đưa ánh mắt chuyển hướng mấy vị nhân chứng kịch xem hết còn lại tại v õ quán làm cái gì không được không được chu quán c h ủ bận điệu chúng ta đi vân sơn v õ quán cùng linh xà cao đồ liên tục chắc tay thân xác cực kỳ cung tính cái này vó quán có vấn đề một cái phế vật sư phụ dạy một đám đồng dạng phế vật đồ đệ kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt bọn hắn không phải người là một đám yêu nhiệt h u y ệ n hóa thành hình người đinh thu hoạch danh vọng m ộ ư ơ i điểm đinh thu hoạch danh vọng m ộ ư ơ i điểm ba cái nhân chứng mỗi người c ố n g hiến m ộ ư ơ i điểm danh vọng xem náo nhiệt người bình thường cũng c ố n g hiến không ít danh vọng chu thất phương suy nghĩ ra được người khác sùng bái c h ấ n kinh cảm kích đều có thể chuyển hóa thành danh vọng duy chỉ có phẫn nộ không được không phải vậy quảng đức võ quán bên kia trí ít có thể công hiến năm trăm điểm danh vọng trong t r ớ c mắt võ quán bên trong chỉ còn lại có hàn xuân cùng trần băng nghiễn trần nguyệt hà ba người t r ư ơ n g mười bảy trấn ác ti t r ư ơ n g mười bảy trấn ác ti mắt thấy cả sự kiện trầm băng nghiễn trấn kinh trình độ không tại mấy vị nhân chứng phía dưới trấn ác ti tình báo không có sai chu đại sinh nghĩa t ử chu thất phương tu luyện nhiều năm không cách nào thối thể chỉ có một lời giải thích căn cốt quá kém một người như vậy làm sao có thể chỉ đạo ra thối thể tam trọng đồ đệ còn có hai ngày trước tại quan đạo phía trên gặp phải dùng đao đồ đệ cũng có thối thể nhị trọng chẳng lẽ bọn hắn đều là mang sư học nghệ có thể mọi người nói chuyện nội dung cho thấy hắn chỉ dùng mấy ngày liền đem còn chưa thối thể từ hà điều giáo đến thối thể tam trọng khả năng sao nhưng sự thật đúng là như thế cái này võ quán có vấn đề hàn bộ đầu nhanh xin mời vào trong nhà ngồi hai người đi vào đại sảnh từ hà bưng tới nước trà hàn xuân không khỏi đối với hắn chăm chú nhìn thêm tiểu t ử này không tệ tuổi còn trẻ thì một quyền đánh bại thối thể tam trọng vương khôn rất có tiền đồ làm người cũng có một câu ngoan kình mới phân hợp hắn khẩu vị chu quan chủ ngươi đồ đệ có suy nghĩ hay không làm kiếm chức ta thủ hạ bộ khoái thối thể không có mấy cái rất thiếu cao thủ hiếm thấy từ hà có thể vào hàn bộ đầu mắt hắn thực lực còn quá thấp chờ luyện được ám kình về sau ta liền để hắn đi tìm hàn bộ đầu hắn không lại xoắn suýt cái này đề tài từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu ngươi đổ đệ dương bảo bắt được năm tên lưu phỉ kinh tra ra bọn hắn là phủ thành tội phạm truy nã tại huyện lân cận làm quá nhiều vụ giết người chưa từng nghĩ vừa tới chúng ta trường lâm huyện liền bị dương bảo bắt được đây là tiền thưởng ta cho ngươi đưa tới mặt khác hồ huyện lệnh cũng đối võ quán cấp ngươi cũng có miệng khen thưởng chu thất phương tiếp đi tới nhìn một chút một trăm l ư ợ n g ta dựa vào đây không phải hệ thống hứa hẹn bạc sao nguyên lai khen thưởng bạc không phải hệ thống ra mà chính là quan phủ phát tiền thưởng cái này hệ thống quá keo kiệt keo kiệt tắc tá t á c tiền thưởng cùng miệng khen thưởng đưa đến hàn xuân không lại lưu thêm lưu luyến không rời nhìn từ hà l i ế t một chút đứng dậy cáo tử hàn xuân đi viện tử bên trong hai nữ nhân cũng không có đi theo chu thất phương đã sớm chú ý các nàng cũng khó khăn vốn cho rằng là cùng hàn xuân cùng nhau bây giờ nhìn cũng không phải là có chuyện như vậy trầm băng n g h i ễ n trong nóng ngoài lạnh căn cốt tất trung có thể sửa băng tâm ngọc thủy thu vi thối thể cựu trọng tiềm lực vô hạn tiềm lực kinh lịch c h ấ n quốc công tôn nữ nhân sinh trôi chạy sĩ đồ bằng thẳng nhận chức kinh thành c h ấ n át t i tổng ty tạm giữ chức thanh hà phủ c h ấ n át t i bác hộ h đánh giá thiên tuyển c h i nữ phù hợp thu đ ồ điều kiện đề nghị thu nhập hậu cung có thể trợ võ quán thăng chức rất nhanh khá lắm hệ thống đến cùng có bao nhiêu khác p h à m là gặp phải đẹp mắt một chút nữ nhân thì giật dây lấy thu nữ bất quá nói đi cũng phải nói lại nó cũng là dựa vào đối võ quán có lợi nguyên tắc đưa ra đề nghị trần băng nghiện thân phận không phải bình thường tuy nhiên chưa nghe nói qua trần quốc công nhưng tuyệt đối là quyền cao chức t r ọ n g người đến mức trần băng nghiễn lại lại xuất hiện tại trường lâm huyện có lẽ còn có cái khác công vụ nhưng nhất định cùng võ khoa thoát không được quan hệ võ khoa là người bình thường thực hiện giai tầm vượt qua đường tắt duy nhất cũng là triều đình tuyển bạc nhân tài thủ đoạn trọng yếu mỗi lần tới gần võ khoa trần ác ti liền sẽ đem công tác trọng tâm phóng tới võ khoa phía trên trần nguyên hà lanh lợi nhu thuận căn cốt thất h ạ có thể sửa thanh l i ê n kiếm phách thu vi thối thể thất trọng tiềm lực vô hạn tiềm lực kinh lịch thở nhỏ bị trầm ra tu h dưỡng trần băng nghiễn thị nữ đương nhiệm thanh hà phủ trần ác ti thí bắt hộ đánh giá tiềm lực tuyệt hảo phù hợp thu đồ điều kiện đề nghị thuận tiện thu nhập hậu cung kinh điện tiểu thư thị nữ tổ hợp hai nữ tuy nhiên cực thụ hệ thống hữu á i nhưng hai người bất luận thân phận vẫn là tu vi đều không có bái sư lý do ai đáng tiếc cao như vậy tiềm lực chỉ là hai nữ nhân vì cái gì còn lưu tại nơi này hắn cùng c h ấ n áp t i người chưa từng có kết giao tiền thân cũng là tuân thủ luật pháp người càng sẽ không bị c h ấ n áp ti để mắt tới tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm trần băng nghiễn hai nữ rời bước tới hai vị có chuyện gì nghe qua chu quán chủ đại danh chúng ta cũng là đến phá quán ách nữ nhân này làm cái q u ỷ gì không giống nhau chu thất phương trả lời trần nguyệt hà vừa chắc tay chu quán chủ thỉnh trí giáo vừa dứt lời huy trưởng liền đập đi qua t r ầ m nguyệt hà chủ tu chính là kiếm pháp trường pháp chỉ là có chỗ trải qua nhưng v ố i thể thất trọng tu vi cho dù là cũng không tinh thông trường pháp một trường này đập ở trên người cũng sẽ không dễ chịu chu thất phương không dám thất lễ nắm giữ hệ thống hắn tự động tinh thông võ quán tất cả võ học hắn thất trọng cảnh giới đã tương đương với trung bình đao pháp tu l u y ệ n tới lại tương đương với phá ngọc quyền trường pháp tu l u y ệ n tới đối quyền pháp vật dụng vung t r ầ m nguyệt hà trường pháp mấy con phố mà lại hệ thống nhận định thất trọng cảnh thực lực không so trong thế tục bắt trọng cảnh thấp chu thất phương đã lên trần nguyệt hà bàn tay hướng ra phía ngoài một phần trần nguyệt hà lập tức trung môn mở rộng hắn không hề nghĩ ngợi ẩm không sai một quyền đánh ra một quyền này tựa hồ đánh ra âm bạo thanh thế kinh người trần nguyệt hà hoa r u n g thất sắc nàng cảm giác một quyền này đánh thật sương sần đều phải đánh nát đồng dạng biến sắc còn có chu thất phương hắn lần thứ nhất cùng người cùng cảnh giới giao thủ không nghĩ tới thối thể thất trọng ở trước mặt hắn như thế đồ ăn tuy nhiên không biết hai nữ nhân có cái gì mưu đồ nhưng có thể xác định các nàng không có ác ý không phải đến gây chuyện thật đem người đả thương cũng quá mức thúng chi đối phương vẫn là trấn ác ti quan viên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn cứ thế mà thu hồi kinh lực n ũ chỉ theo bản năng công g a có thể kể từ đó đánh đi ra quyền biến thành trường mạnh liệt một k í c h biến thành nhẹ nhàng nén thật mềm trần n g u y ệ t hà tốt xấu là c h ấ n át ti t h í bác hộ h không nghĩ tới bị một cái huyện thành võ quản q u á n chủ bước đến quấn bách như vậy cấp độ lại bị sờ soạn một chút nhất thời sắc mặt nóng hổi đỏ bừng ướt át nàng giống mai con bị hoảng sợ đồng dạng hướng về sau nhảy về trầm băng nghiện bên người t i ể u thư trầm băng nghiện không để ý đến n g u y ệ t hà nàng ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m chu thất phương trong lòng viên giang đào hải nàng để nguyên hà xuất thủ là dự định thăm d ọ một chút chu thất phương là có hay không không có tu vi cái này cái nào là không có t ố i thể Hắn h t ự chương lực r mười tám phụ chết tử kế chương mười tám phụ chết tử kế chu thất phương dẫn hai người tiến vào đại sảnh t r ầ m b a n g nghiễn lúc này cho thấy thân phận ta là thanh hà phủ trấn át ti bách hội trần băng nghiễn nàng là t h í bách hội trần ngược hà chúng ta là cố ý đến võ quán tìm chu quán chủ sau đó nàng móc ra một khối lệnh bài lấy ra chu quán chủ nhận biết cái này sao chu thất phương lắc đầu thật sự là hắn chưa bao giờ thấy qua đây là trấn át ti thân phận bài là chu đại sinh qua đời trước giao về trấn át ti lời này vừa nói ra chu thất phương rất là trấn kinh ký ức bên trong chu đại sinh vì võ quán dốc hết toàn bộ tâm huyết một lòng nhào vào giáo võ chồng người phía trên làm sao lại cùng trấn át ti rất liên quan đến nhau dù là tại hắn trước khi lâm trùng cũng không có tiết lộ qua đôi câu vài lời chu đ ạ i sinh là trấn ác ti ngoại vi nhân viên nhiều năm trước tại một lần đi làm lúc thụ không cách nào khôi phục trọng thương từ nay về sau trấn ác ti không còn lại bắt đầu dùng qua hắn hơn hai tháng trước hắn tự cảm giác ngày giờ không nhiều phái người đem thân phận lệnh bài giao trở về biết hắn vì cái gì làm như vậy sao bởi vì trấn ác ti có điều quy định ngoại vi nhân viên phụ chết tử kế chu thất phương trong nháy mắt minh bạch dưỡng vụ khổ tâm ở ngực giống chặn lại một khối đá làm trấn ác ti ngoại vi nhân viên có chỗ tốt gì không biết nhưng mạo hiểm tuyệt đối lớn đến không biên giới lấy chu đại sinh thối thể thất trọng cảnh giới còn có thể bị không cách nào khôi phục thương thế đổi lại xuyên việt trước chính mình tuyệt đối ra sân thành hội dây treo xem ra chu đại sinh là thật xem hắn vì bản thân ra gần qua đời còn đang vì hắn suy nghĩ t r ầ m băng nghiễn tiếp tục nói t h ự c không giam dầu dếm thân phận lệnh bài phát hạ đi liền không có thu hồi đạo lý nhưng nể tình chu đại sinh có công lao cũng cũng có khổ lao phân thượng nếu như ngươi thật không có chút nào tu vi trần ác ti sẽ không bắt buộc ngươi bất quá sự thật chứng minh chu quán chủ thực lực cao cường khối này lệnh bài đành phải vật quy nguyên chủ trần băng n h i ễ n đem lệnh bài nem qua đến chu thất phương tiện tay cạp lấy lật qua lật lại nhìn mấy lần thượng đẳng vật liệu gỗ chế tác xoắt lấy nước s ơ n đen chính diện một cái màu đỏ áp chữ phía dưới còn có một chuỗi số hiệu hắn tin tưởng t r ầ m băng nghiễn không có lý do lừa gạt lừa hắn nhưng hắn đ ố i chấn áp t i không có hứng thú hắn chỉ muốn thu nhiều mấy cái đồ đệ ngươi nói ta rất khó tin tưởng nghĩa p h ụ nếu thật là người bên trong thể chế đây là chuyện tốt không có lý do không nói cho ta tha thứ ta không thể tiếp thu khối này lệ n h bài thể chế. Trầm nói đúng là ta không muốn làm quan càng không muốn bị người sai sự Trầm băng nghiễm không có tiếp tục ở cái này thuyền đi biển đến từ phía trên dây dưa cái này không phải do ngươi bất quá ngươi chỉ là ngoại vi nhân viên bình thường che giấu tung tích có lẽ cả một đời cũng không có đụng tới ngươi cơ hội chu thất phương yên lặng có lẽ không có cái kia chính là nói vẫn tồn tại vận dụng cơ hội đây không phải lệnh bài căn bản chính là một khối công s i ề n g sớm biết còn không bằng cứng rắn thụ trần nguyệt hà một trưởng tránh khỏi bước vào trấn át i đầm lầy nếu như ta kiên quyết không tiếp thụ đâu c h ồ n băng n h ĩ cười ta nghĩ ngươi vo quán khẳng định là không mở được nó sẽ mảnh ngói không lưu chu thất phương sắc mặt đại biến thân phía trên hiện lên ra một cỗ sát khí t r ấ m băng n g h i ễ n cười càng thêm rực rỡ ngươi đừng hung ác như thế ba ba nhìn ta chằm chằm ta sẽ không động tới ngươi võ quán một viên ngói một viên gạch nhưng thanh hà phủ c h ấ n ác t i cao thủ thì không nhất định nghe nói có không ít thông mạch c ả n h đâu thông mạch c ả n h có gì đặc biệt hơn người chỉ cần ta đổ đẻ đủ nhiều như cũng đem bọn hắn đánh thành chó về phần hiện tại cầu một điểm tựa hồ cũng không tệ ngoại vi nhân viên có chỗ tốt gì không có chấm băng nghiễm trả lời mười phân dứt h o á t không có chu thất phương chừng to mắt biểu thị không thể nào hiểu được hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không đồng lộc cũng không có không có không có cái gì chu đại sinh lúc trước bị tẩy não sao vì sao muốn làm c h ấ n ác ti ngoại vi nhân viên t r ầ m băng nghiện đối nét mặt của hắn sớm có đoán trước bổ sung một câu cho nên mới có thể yêu cầu ngoại vi nhân viên phụ chết tử kế ngoa tạo tại chỗ này lại đây nếu như không có đầu này kỳ hoa quy định chỉ sợ c h ấ n ác ti ngoại vi nhân viên đã sớm tuyệt tự tự t trên thế giới có ngu như vậy người sao chỉ nói cống hiến giảm nỗ lực mà không cầu hồi báo kỳ thật ẩn hình phúc lợi vẫn phải có tỉ như ngươi phạm đến trấn ác ti trong tay chỉ cần không phải đại tội cơ bản không có việc gì thua ta cùng không có phúc lợi khác nhau cũng không lớn như thế nào mới có thể lui ra đánh bại trấn át t i tất cả cao thủ hoặc là hy sinh vì nhiệm vụ chu thất phương thu hồi lệnh bài dù sao không có chuyện khẩn yếu cũng sẽ không sai sự hắn ta tạm thời giữ lấy qua một hồi tự sẽ đi trấn át t i giải trừ thân phận còn có việc sao không có việc gì các ngươi có thể đi hai nữ nhân này nhìn lấy đẹp mắt lại là một thân phiền phức hắn hận không thể chưa từng thấy hai người trần băng n i ễ m trong mắt lóe lên ánh mắt g i o hạt chu có chủ hiện tại thì có một việc muốn lao động đại giá của ngươi k h ô nếu như võ quán điều kiện tốt bọn hắn có thể toàn tâm tu luyện giúp bọn hắn cũng là giúp mình dù sao hắn vẫn chờ phản hồi tu vi đây nói một chút vượt qua phạm vi năng lực của ta ta sẽ không mạo hiểm chúng ta tới trường lâm huyện chủ yếu có ba chuyện một là v õ khoa hai là tìm ngươi ba là điều tra huyện thành nhân khẩu mất tích sự tình nhân khẩu mất tích chu thất phương chấn động trong lòng hắn chỗ lấy x u y ê n biệt liền cùng việc này có quan hệ về sau lại nhiều lần nghe được an dưa quần chúng đàm luận việc này nói thật hắn đối nhân khẩu mất tích đồng dạng h i ế u kỳ thậm chí khóa chặt bách hoa lâu manh mối này hiện tại vừa vặn đem củ khoai nóng bỏng tay vứt cho trần băng nghiễn nàng mới là chính hiệu trấn áp t h nhân viên gặp nguy hiểm cũng nên nàng phía trên ta trong tay vừa vặn có một đầu manh mối các ngươi có thể tìm hiểu nguồn gốc trần băng n g h i ê n cùng trần nguyệt hà đồng loạt ng Kinh n đánh đánh tại c nhìn phía trầm h ấ băng nghiễn hai nữ đến trường lâm huyện trước đó trần ác thi đã phái ra hơn mười tên giáo hí bí mật vào thành trong bóng tối điều tra mấy ngày bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ trầm băng nghiễn ngưng thần suy tư một trận đứng dậy nói ra đây là trước mắt duy nhất đột phá khẩu nếu như phá án ngươi là cộng đồng nguyệt hà chúng ta đi trầm nguyệt hà đi theo trầm băng nghiễn đằng sau rời khỏi võ quán vừa ra đến trước cửa không quên quay đầu lại hướng lấy chu thất phương giữ dằn cơ cơ quả đấm vậy n h ẹ r ă n g chương mười chín trở về nhà chương mười chín trở về nhà sư phụ hai nữ nhân này là làm cái gì không biết cái gì thời điểm từ hà cùng trần phong một đôi đầu b u lại thanh hà phủ t r ầ n ác ti một cái bách hộ một cái thi bách hộ đều là đại quan t r ầ n ác ti tên tuổi từ hà hai người đều nghe nói qua chỉ là cho tới bây giờ không có đã từng quen biết sư phụ t r ầ n ác ti bách hộ như thế nào là nữ nhân từ hà tò mò hỏi trần phong thì sẽ không như thế hỏi trần gia tây môn gia loại này đại gia tộc chính mình cũng có gia t r u y ề n võ học c ô n g pháp căn cốt tư chất tốt nữ tử cũng sẽ tu luyện trong đó không thiếu cao thủ mà võ quán mặt hướng chính là người bình thường mặc kệ gia cảnh tốt đi một chút kém chút đều là người nhà bình thường bọn hắn không sẽ cam lòng xuất tiền mượn g nữ nhân học võ bởi vậy từ hà tiếp xúc vòng tròn bên trong đều là nam nhân chu thất phương tại trên đầu của hắn vỗ một cái nữ nhân có nữ nhân không bình thường sao trên đời không có nữ nhân nam người sống có ý tứ gì trong sách không có nữ nhân người đọc nhìn lấy có ý tứ gì trần phong cùng từ hà cùng nhau gật đầu trí lý nói rõ a sư phụ chẳng những tu vi cảnh giới thâm bất khả chắc tư tưởng cảnh giới đồng dạng để người cao không thể chạm đinh thu hoạch danh vọng ba điểm đinh thu hoạch danh vọng hai điểm đinh đinh đương đương thanh â m bỗng nhiên vang lên không ngừng hiện nhiên quảng đức võ quán p h á quán đá trúng thiết bạn phía trên tin tức tại huyện thành truyền bá r a vẫn là đến cao điệu mới được võ quán hệ thống đặc tính cậu lấy l à p h á t dục không đứng dậy trần phong tiến đến chuẩn bị sẵn sàng vi sư muốn vì ngươi sửa căn cốt nghe nói như thế trần phong lập tức không thể chờ đợi hắn đã biết chu thất phương vì dương bảo cùng từ hà sửa căn cốt chuyện một mực đang mong đợi giờ khắc này đến sư phụ ta chuẩn bị xong h á n bày làm ra một bộ thong dong đi cứu nguy đất nước tư thế hệ thống dùng một trăm điểm danh vọng vì trần phong sửa căn cốt toái hồn t r c n g phách trong đó nát chữ chính thích hợp trần phong loại này căn cốt bị đánh nát phá người xấu nhưng trong đó đau đớn cũng như mặt chữ phía trên ý tứ liên quan đến hồn phách bao phủ tại trần phong trên thân quan mang như là h ỏ a diễm lấy hồn phách vì nhiên liệu đem cũ linh hồn nốt sạch sau đó chú nhập mới linh hồn trần phong mặt thống khổ vặt vẹo đến không thành nhân dạng kiên trì chỉ, chỉ có kiên trì mới có rửa sạch sỉ nhục cơ hội ta từng đối sư phụ nói lăng trì ngũ mã phân thây cũng nguyện chịu chỉ là đau đớn đáng là gì hắn hai tay móng tay b ó p vào lòng bàn tay tựa hồ vẫn không thể làm dịu đến từ linh hồn chỗ sâu đau đớn a trần phong nhịn không được hô một tiếng sau đó cắn chặt hàm răng không còn có phát ra âm thanh chỉ là ở trong lòng không ngừng mặc niệm tây môn vân thiên tập đoánh ngày khác ta muốn c á c n g ư n i một trăm lần tiếp nhận hôm nay thống khổ ngay tại hắn cơ hồ đã hôn mê thời điểm sửa quá trình cuối cùng kết thúc trần phong giống mị sợi một dạng mềm nún h ngã trên mặt đất t ừ hà đem hắn ôm trở về phòng đích thật là khổ đại cựu thâm một cái bị hệ thống đánh giá vì trạch tâm nhân hậu người vì báo thủ cũng là liều mạng. thừa dịp trần phong đi thời gian nghỉ ngơi chu thất phương bắt đầu thôi diễn lên trường pháp tới người đổ đệ tu luyện phách không quyền pháp phẩm giai vì hạ thừa trung phẩm tối cao có thể tu luyện tới thối thể ngũ trọng người cũng không hài lòng muốn muốn suy diễn cao cấp hơn cường đại hơn trường pháp người chưa từng tiếp xúc qua trường pháp không có trường pháp kinh nghiệm cái này không là vấn đề bởi vì có hệ thống tại đi qua không ngừng phân tích kiểm nghiệm mới trường pháp có manh mối hệ thống không ngừng hoàn thiện trường pháp rốt cục có thành cựu mới trường pháp có thể tu luyện tới t ố i thể cựu trọng xin vì mới trường pháp mệnh danh bốn bài vân trường pháp bài vân trưởng tên đồng dạng đến từ kiếp trước tiểu thuyết bởi vì chiêu thức lơ lửng không cố định làm cho người khó có thể nắm lấy mà uy lực lại vô cùng lớn có thể nhất thể hiện trường pháp tinh túy người đem mới trường pháp mệnh danh là bài vân trường pháp đinh hệ thống thôi diễn bước phát triển mới hạ thừa cực phẩm võ học bài vân trường pháp ngươi học được bài vân trường pháp một lúc lâu sau trần phong mới đi ra một lần nữa quỷ gối chu thất phương trước mặt sư phụ tái sinh tri ân trần phong chỉ có lấy chết để báo chờ ta báo thù về sau ta mệnh cũng là sư phụ trần phong tâm tình chu thất phương lý giải trước đó từ hà cũng giống như hắn không nên hơi một tí thị sinh a từ a Ta đi đệ, từng c á đ luyện võ trưởng vì sư truyền cho người mới võ học bài võ trưởng quảng đức võ quán cao húc nhìn chằm chằm lợn chết đồng dạng vương côn trong mắt phun ra hai đạo nội hỏa chu thất phương ngươi khi người quá đáng ngươi một cái lụi bại võ quán ta nguyện ý tiếp nhận là coi trọng ngươi ngươi ngược lại là được đà lần tới đem vương k h ô n đánh thành cái này bộ dáng rõ ràng là tại đánh quảng đức võ quán mặt ai cho ngươi đ à m l ư ợ n g cao húc hận không thể lập tức thẳng hướng trung bình võ quán đem chu thất phương sư đổ ngũ mã phanh thây nhưng là hắn rất nhanh tỉnh táo lại võ khoa tới gần tin tức ngầm nói chân ác t i đã sớm phái người xuống tới lúc này thời điểm bất luận cái gì đối võ quán danh dự có hại sự t ì n h đều phải tận lực tránh cho dù là sau lưng cũng muốn thu liễm liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày ngoài thành mười dặm thanh khê trấn dương bảo dùng chu thất phương kín đáo cho hắn bạn cho lão nương mua dược cho nhi tử mua kẹo cho lao bà giật một thất vải thật cao hứng về đến trong nhà nương nương tử tiểu bảo ta trở về âm thanh vang r ộ i quanh quần tại tiểu viện nhưng không ai nghe tiếng đi ra trong nhà không có người hàng xóm nghe được gọi tiếng t h ậ t trọng theo trên tường lộ ra nửa cái đầu đợi thấy rõ trong viện người là dương bảo lập tức bắt c h u y ệ n lên dương bảo người trở lại rồi ngươi trong nhà người đi bắc lĩnh rừng c â y chu ra muốn chặt nhà ngươi cây dương bảo nghe xong không kịp nói lời cảm tạ ném đổ vật nhanh chân hướng bắc lĩnh chạy tới dương ra cùng chu ra kết thù kết toán nguyên nhân gây ra thì tại mảnh rừng tây kia đó là một vùng núi non đất bạc màu không dài hoa màu đổi trồng cây cối cũng là những thứ này cây cối nuôi sống dương g i a mấy đời người tại hắn đời ông nội thời điểm không biết làm sao g i a liên lụy chu i a cũng muốn tranh cái k i a mảnh đất dương g i a tứ đại đơn truyền nhân khẩu không mạnh không tranh nổi chu i a từ từ hai mươi mẫu cánh rừng bị t ừ n g bước sâm chiếm rơi mười mấy mẫu dương g i a hiện tại trông coi chỉ có bảy tám mẫu cánh rừng thì cái này bảo mệnh cánh rừng chu i a còn muốn tranh đây là không cho người ta đường sống a dương bảo đi vào rừng cây thời điểm nơi đó đã tụ tập mười mấy, mấy nhân khẩu mẹ của hắn cùng lương tử nằm dạp trên mặt đất tựa vào thân cây không tông tay khóc thương tâm cần chết n h i tử tiểu bảo gặp có người khi dễ hắn nương cùng nãy mãi ý muốn bảo hộ bảo dạp bổ nhào vào một người trong đó trên đùi há miệng thì cắn người kia bị cắn đau một bà nhấc lên tiểu bảo ném ra thật xa tiểu bảo ra một tiếng không có động tính nữa dương bảo nương tử mãnh liệt gào một tiếng bung ra đại thụ lộn nhào ôm lấy hải tử thiên sát chú quý ngươi làm sao hung ác quyết tâm đối hải tử động thủ chờ ta phu quân trở về hắn sẽ không bỏ qua ngươi chương h a ba bối sổ sách cùng tính một lượt rõ ràng chương 20, ba bối sổ sách cùng tính một lượt rõ ràng ha, ha dương bảo sao nghe nói hắn bái sư trung bình võ quán thành thối thể nhất trọng cao thủ ai nha ta thật sự là rất sợ đó a nói chuyện chính là chu phú chu quý đại ca hai người huynh đệ chẳng hề để ý cười nạo dương bảo nương tử chu gia có phát tài khí tượng bọn hắn tại dư ký thương hành vị kia biểu đệ kim tam rời đi linh xả võ quán nhiều năm về sau thần kỳ lại phá bình cảnh đến thối thể tam trọng lại hướng chỗ sâu tìm tòi nghiên cứu bọn hắn biểu đệ biểu ca là một vị ám kình cao thủ có tầng này tầng quan hệ thanh khê trấn kim gia thế lực xếp số một chu gia hàng thứ hai dương bảo bất quá gặp vận may may mắn thành thối thể nhất trọng nhưng tại cao thủ chân chính trước mặt không bằng cái giám dương bảo toàn lực xông vào vẫn đã chậm một bước nhìn lấy một màn trước mắt hắn hai mắt phú lửa hai tay nổi g â n xanh hắn để xuống tức giận tâm đi trước đến nương tử trước mặt xem xét lên nhi tử thường thế còn có khí chỉ là đã hôn mê nương nương tử các ngươi lập tức rời đi mang tiểu bảo về nhà tìm đại phu tay cầm mạch bảo đừng dùng sức mạnh không được ta đem cánh rừng nhường cho chu ra đi ta không thể chê vào lao nương một tay giữ chặt dương bảo các á o một tay lao nước mắt nhi tử không có trước khi đến nàng l i ề u mạng che chở cây cối nhi tử tới nàng ngược lại không muốn tiếp tục tranh chấp đi xuống dương gia tứ đại đơn truyền người so cây cối quý giá nương các ngươi về đi nơi này giao cho ta ta sẽ xử lý tốt hai nữ nhân cẩn thận mỗi bước đi trở về nhà đợi người nhà rời đi dương bảo trên thân nhảy dâng lên ngọn lửa t ứ c giận đột nhiên quay người mặt hướng chu phú chu quý chu ra hai huynh đệ bị dương bảo hung thần á c sát bộ dáng giật này mình nhưng là bọn hắn có phấn khích bọn hắn biểu đệ kìm tam hôm nay vừa lúc ở trên trấn chu quý âm thầm đối một vị tông thân nói ra nhanh đi thỉnh biểu thiếu ra dương bảo thức thời một chút đem đất cho chúng ta về sau hai t a rõ ràng thanh toán xong dương bảo giận quá m à cười vốn là chính là nhà của ta n g ư ơ i chu g i a trưởng bối ham ăn b đứng làm liền nghị cấp nhà ta bất động sản chúng ta cùng khổ nhân cũng làm ệ n h c ă n tử đập đất còn chưa tính ngươi còn dám đánh ta như tử sư phụ nói rất đúng người hiền bị bắt nạt ta dương bảo trung thực cả một đời hôm nay ta liền đem ba bối sổ sách cùng tính một lượt rõ ràng dương bảo từng bước một bước tiến lên đây chu g i a mười mấy nhân khẩu bị hàn khí thế chấn hiếp từng bước lui lại dương bảo ngươi đừng xúc động ta biểu đệ kim tam nhưng lại tại c h i n trấn hán hắn đã thối thể tăng trọng dương bảo dùng chân bốc lên một thanh ném xuống đất đao buộc tủi đó là chặt cây nhà hắn cây có dùng có đao nơi tay dương bảo khí thế càng tăng lên dương bảo có lời nói thật tốt nói ta ngồi xuống nói trong mắt bọn hắn dương bảo không sánh bằng kim tam có thể đó cũng là thối thể cao thủ giết bọn hắn loại này người bình thường cùng g i ế t gà giống như cho nên chưa ổn định dương bảo lại nói dương bảo dùng tay vớt ve lấy đao nhận tuy nhiên cùng điểm chém người không có vấn đề sư phụ nói đối đãi địch nhân phải giống như gió thu quét lá vàng ngàn vạn không thể có lòng dạ đàn bà nói ngươi tìm diêm vương ra nói đi thôi chu p h u đầu người rơi xuống đất a giết người rồi chu ra hai huynh đệ mang tới cùng họ tộc nhân kinh hô một tiếng chạy tứ tán dương bảo người thật to gan dám giết biểu c a t a chạy trốn trong đám người một vị người đi ngược chiều phá lệ dễ thấy kim tam chu quý biểu đệ trong tay cầm một cây đao một bên hướng bên này chạy vội một bên giống to mấy cái gan lớn chu ra người cũng dừng lại chạy trốn bước chân đứng ở đằng xa quan sát lấy vừa mới dương bảo một đao chém đứt chu p h u đầu người đem bọn hắn đều sợ t h ra quần dương bảo thế nào ác như vậy nói giết người thì giết người trước kia liền gà cũng không dám giết nói đến chu phú chu quý làm cũng quá mức phát h ỏ a ngươi không thể đem người hướng tuyệt lộ bất ca dương bảo lúc này chạy không được kim tam tu vi tinh tiến một tầng nghe nói tại trong huyện đều là có tên có tuổi nhân vật còn dùng nói một cái tam trọng một cái nhất trọng ba mươi mốt lớn dương bảo thế nào lại là đối thủ gặp kim tam tới chu quý xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán kinh hồn sơ định chó cậy gần nhà gà cậy gần chúng nói biểu đệ may mắn ngươi kịp thời đổi tới hôm nay nhất định muốn giết tên này vì đại ca báo thủ dương bảo nhấc ngang còn tại đau bổ tụi dính máu đây là ta cùng đỏ thám g a sự ngươi tốt nhất tránh ra kim tam cười cần nói không biết tự lượng sức mình hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên làm hai đao tương giao phát ra âm thanh trọi thai nhưng kim tam đao được vững vàng chống trọi hắn toàn lực ép xuống đao lại không n ú c ních tí nào tại sao có thể như vậy kim tam thần sắp đ ạ i biến tới phiên ta dương bảo cánh tay hướng lên dơ lên đem kim tam đao đ ẩ y ra đao bổ củi làm ngực ngăn chặn p h ố c xích kim tam còn chưa kịp phản ứng ở ngực liền bị mở ra một đạo thật dài v ớ t đao máu tươi mã trên tuân ra nhuộn đỏ hắn áo ngoài dường như bị làm định thân pháp kim tam kinh ngạc nhìn chằm chằm ở ngực mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị vài ngày trước hắn thấy tận mắt dương bảo xuất thủ thối thể nhất trọng là không sai mà hắn trùng hợp tại mấy ngày nay đột phá đến thối thể tam trọng vốn là một trận không chút huyền n i ệ m thực lực n g h i ệ n ép làm sao đột nhiên đảo ngược rồi n g ư ơ i tứ trọng cảnh trả lời hắn là phá không đau thành cái nghi vấn này hắn chỉ có đến dưới đất cùng anh em nhà họ chu nghiên cứu thảo luận đi kim tam chết kim tam làm sao có thể tử tại dương bảo trên tay chu quý hai mắt trở lên mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn bản năng muốn chạy trốn có thể hai cái đuổi đánh lên bệnh sốt rét căn bản không nghe sai k i ế n dương bảo ta là đồng hương lại tại dư ký thương hành cộng sự nhiều năm ngươi đừng làm loạn làm loạn ha ha ta đều hỏi thăm rõ ràng ngươi không ít tại t r ư ờ n g q u ý trước mặt nói ta nói xấu ta vẫn muốn chữa trị nhị ra quan hệ đối ngươi từ trước đến nay nhường nhịn ngươi lại không biết tốt xấu nhất định phải ép ta sống không nổi mới cam tâm ngươi đến bây giờ còn không có giác đ ộ sao vùng tha ta ta đem đất đều trả lại ngươi、một. dương bảo trong tay đau b ổ n g ủ i tại chu quý trong con mắt đột nhiên phóng đại máu tươi tung tóe dương bảo một mặt hắn lung tung lau một cái nơi xa ngắm nhìn chu ra người thì từng cái ha to mồm hận không thể nhét vào nằm đấm đi muốn nói dương bảo giết chu phú chu quý bọn hắn không cảm thấy kỳ quái chu ra hai huynh đệ chỉ là người bình thường thân thể cường tráng chút mà thôi nhưng kim tam là ai thanh khê chấn không người đưa ra phải cao thủ theo hắn trước mặt đi qua đều sẽ cảm giác được một cô áp lực vô hình có thể đối mặt dương bảo lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có bọn hắn sững sờ tại nguyên chỗ thậm chí quên đi chạy trốn dương bảo tù y ý nhìn mấy người liếc một chút không có đổi tận giết tuyệt bọn hắn cũng không phải là chu quý nhà trực hệ huyết thống đều phai nhạt trong lòng n ộ hòa đạt được phong dương bảo bắt đầu nghĩ đến như thế nào khắc phục hậu quả thế đạo hỗn loạn ngầm giết người chắc chắn sẽ trở thành không đầu bản xử án nhưng ở họ c h u nhiều người như vậy trước mặt giết người hắn không có khả năng không có việc gì đào vong không thể làm hắn chạy trốn người nhà khẳng định sẽ thụ liên lụy cùng hắn cùng một chỗ đào vong cũng không thực tế lão nhân hải t ử thể chất quá yếu chịu không được lặn lội đường xa vì kế hoạch hôm nay chỉ có hắn đi tự thú người trong nhà mới có thể miễn ở gặp nạn nhưng là hắn không có ở đây người nhà lưu tại thanh khê chấn bất định bị khi phụ tới trình độ nào lúc này hắn nghĩ tới sư phụ lúc này chỉ có đem người nhà giao phó cho sư phụ nghệ tình sư đổ một trận về mặt tình cảm sư phụ khẳng định sẽ thay hắn chiếu cố tốt người trong nhà chỉ cần đem người nhà thu xếp tốt mặc kệ hắn tự thú vẫn là đào vòng đều có thể an tâm dương bảo vừa nghĩ vào đề hướng nhà đổi u chờ đến nhà tiểu bảo đã tỉnh lại không có trở ngại hắn cũng yên lòng nương dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta đi huyện thành lao nương cùng hắn nương tử cũng không có hỏi nhiều dương bảo đẩy ra hàng xe lôi kéo nương ba cái thẳng đến huyện thành chương hai mươi mốt ta đổ đệ người khác không có tư cách quản chương hai mươi mốt ta đổ đệ người khác không có tư cách quản trở lại võ quán đã buổi chiều chu thất phương mới từ đoán binh cửa hàng đặt hàng binh khí ngay tại hướng võ quán vận chuyển sư phụ dương bảo túi đầu hô một tiếng nhìn đến xuống xe dương bảo r a quyến chu thất phương dự cảm đến xảy ra chuyện vội vàng mang mấy người tiến vào võ quán sư phụ ta gây ra đại họa dương bảo đem về nhà tao ngộ ngắn gọn thuật lại một lần sau đó cúi đầu chờ lấy sư phụ bộc u phát lôi đ ỉ n h c h i nộ hắn giết ba người không biết sẽ sẽ không liên lụy võ quán muốn là liên lụy võ quán hắn thì chăm tử chớ từ chối về sau ta nương cùng hải tử liền giao phó cho sư phụ ta muốn đi tự thú miễn cho liên lụy sư phụ dương bảo sự tình rất nghiêm trọng nhìn đến quá nhiều người trừ phi đem bọn hắn toàn giết chết thật làm như vậy tính chất ác liệt hơn dùng không bao lâu huyện nha bộ khoái thì sẽ tìm tới cửa cũng không thể thật làm cho dương bảo đào vong đi thôi cái k i a cái này đồ đệ thì hưởng công đúng còn có c h â n ác ti lệnh bài ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu đem trong nhà người an bài đến hậu viện về sau ngay tại v õ q u á n ở v õ q u á n có là phòng chống dương bảo kinh ngạc ngầm đầu sư phụ chẳng những không có trách cứ hắn ngược lại căn bản không có cầm cái này coi ra gì sư phụ giết mấy cái điêu dân m ạ thôi trời sập xuống có làm sư phụ đình ta đồ đệ, người không khác bất quá vấn đề tới đi đâu mà tìm trầm băng nghiễn hắn đương thời căn bản không có đem trấn áp ty coi ra gì hẳn không thể vĩnh viễn không lại gặp trầm băng nghiễn hiện tại dùng đến nàng lại khổ vì không có nàng phương thức liên lạc huyện nha có lẽ có người biết chỗ ở của nàng chẳng lẽ muốn đến hỏi hàn xuân nghĩ tới nghĩ lui đ ỗ n g nhiên linh quan g nói lên Trầm băng miễn là đang nghe bách hoa lâu thời điểm vội vàng rời đi nàng tất nhiên sẽ đối bách hoa lâu triển khai điều tra lúc này coi như nàng không tại bách hoa lâu cũng sẽ không cách quá xa nghĩ thông suốt cái này phân đoạn hắn căn dặn dương bảo tại võ quán ẩn t à n g tốt tuyệt đối không nên lộ diện đội thân sạch sẽ gọn gàng y phục mang lên bạc hướng bách hoa lâu đi bách hoa lâu là trường lâm huyện sinh ý náo nhiệt nhất địa phương cho dù mới buổi chiều đã người đến người đi như nước chạy nha vị này công tử lạ mặt gấp đâu ngài là tìm cô nương vẫn là nghe h á ta t tú bà là cái hơn ba mươi tuổi phong vận vẫn ậ n v còn nữ nhân áo ngực hận không thể xuyên qua trên lưng một đôi bán cầu trắng như tuyết chói sáng nghe hát chu thất phương móc ra một khối b ạ c vụn nhét vào bán cầu trung g i a n khe danh bên trong thuận tay sờ s o ạ n một cái tú bà thi triển tự động dẫn bóng kỹ thuật cảm giác được b ạ c phân lượng lập tức lạc lạc cười không ngừng công tử rộng thoáng người tới mang công tử vào chỗ một vị tướng mạo thanh tú tỷ nữ dẫn chu thất phương đến một chỗ ghế trống bưng tới nước trà phía trước một tòa nửa cao vũ đài mấy tên ca cơ khẻ nhạc cụ rõ ràng âm thanh ngâm sướng chu th hướng bốn phía bên trong giò xét trầm băng nghiện nếu như tới nơi này tuyệt đối sẽ không đi tìm cô nương chỉ có thể ở đây nghe hát tới tới lui lui tìm tòi vài vòng cũng không có phát hiện hai người trên lầu còn có nhã gian không biết có phải hay không là tại trong gian phòng trang nhã đương nhiên hai người cũng có thể không đến bất quá lấy hắn đôi trầm băng nghiện quan sát đích thân tới hiện trường khảo sát một phen khả năng lớn hơn uống trà hai ấm đài phía trên phong cách bắt đầu biến hóa từ nhỏ khúc đ ổ i thành k i ê u vũ mà lại là y phục không ngừng giảm bớt vũ đạo khó trách bách hoa lâu sinh ý tốt như vậy tiết m ụ can bài đều là có tâm ý vũ đạo bắt đầu không lâu rất nhiều sưng lên người hào hào rời đi chỗ ngồi đi thể nghiệm bách hoa lâu một cái khác nghiệp vụ chu thất phương chờ đợi rất lâu từ đầu đến cuối không có nhìn thấy người không muốn chờ đợi thêm nữa vừa đứng người lên khi thấy trầm băng nghiễn hai người từ trên lầu nhã gian xuống tới hai người cũng phát hiện hắn trầm nguyệt hà ném đến một cái lên mắt chu quán chủ nhìn có thể t ậ n hứng lời này chỉ làm như không nghe thấy tất cả mọi người nhìn ai cũng đừng chê cười người nào trầm huynh ta chuyên tìm các người tới ba người trở lại nhã gian chu thất phương nói do ý đồ đến trầm băng n h i ễ n trầm ngâm nửa ngầy nói ra quả thật như, như lời ngươi nói tuy là luật pháp không cho lại có thể thông cảm được t r ầ m bách hộ hiểu rõ đại nghĩa ta thay đổi đệ cám ơn qua t r ầ m băng nghiễn khoát tay chặt lại ta giúp ngươi ngươi cũng phải giúp ta t r ầ m băng nghiễn dùng cái giúp chữ mà không có cầm bách hộ thân phận hạ mệnh lệnh t r ầ m bách hộ mời nói chúng ta quan sát đã lâu không có phát hiện vấn đề cho nên ta muốn đêm tối thăm dò bách hoa lâu ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ chu thất phương không hiểu đã khóa chặt bách hoa lâu trực tiếp dẫn người điều tra không được sao làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra trần băng n h i ễ n tự hồ hiểu rõ chu thất phương ý nghĩ bách hoa lâu là phủ thành một trong tứ đại thế gia dư gia sản nghiệp dư gia tại phủ thành thế lực không nhỏ không có chứng cơ xác thực chúng ta không thể hành sự lỗ mãng nói đến lỗ mãng các người hai cái nữ nhân đi dạo thanh lâu chẳng lẽ lấy làm người ta sẽ không hoài nghi sao từ khi chúng ta tới đến trường lâm huyện nhân khẩu mất tích sự tình không còn phát sinh cho nên chúng ta đến bách hoa lâu là cất đả thảo kinh x à ý nghĩ bọn hắn chỉ có động mới dễ dàng bị nắm chặt cái đôi chu thất phương ngược lại là hiểu lầm nàng thiếu kinh nghiệm xem ra nàng đến thanh hà phủ trấn ác t i làm bách hộ cũng không phải là quyền quý tử đệ xuống tới m ạ vàng các người đến trường lâm huyện không có thuộc hạ cùng đi sao có nhưng bọn hắn thực lực không đủ không chịu nổi chức trách lớn kỳ thật coi như t r ầ m băng nghiễn không mời hắn hắn sớm m u ộ n cũng sẽ bắt được bách hoa lâu bí mật không vì cái gì khác liền vì báo một côn đó m ớ i thủ hiện tại cùng nói t r ầ m băng nghiễn mời hắn giúp đỡ không bằng nói là hắn nhiều hai cái miễn phí trợ thủ ta đồng ý b ấ t quá đồ đệ của ta sự tình nguyên hà n g ư ơ i đi huyện nha thông báo một tiếng chu quán chủ ban đêm chúng ta sẽ đi võ quán cùng n g ư ơ i tụ hợp linh xả võ quán mẹ vinh chính đang lắng nghe biểu thúc khóc lóc kể lệ mẹ vinh a người biểu đệ chết thảm người đến báo thủ cho hắn a biểu thúc chính là kim tam phụ thân kim tam bị dương bảo giết chết về sau hắn nhìn thấy thi thể sau nhanh khóc n g ấ t đi kinh người nhắc nhở nhớ tới cháu họ mễ vinh tới mễ vinh cùng kim tam đều là linh xả võ quán học đồ mễ vinh là thối thể ngũ trọng bị quán chủ thu vì thân truyền đệ tử kim tam đến thối thể nhị trọng một năm sau không tiếp tục đột phá đành phải rời khỏi võ quán đi ra bên ngoài tạm giữ trước hai minh đệ cảm tình coi như không tệ nghe được kim tam bị người giết chết về sau mẹ vinh lên cơn giận dữ đập cái b à n bành bành vang lẽ nào lại như vậy dám giết biểu đệ của ta biểu thúc nói cho ta biết là ai ta phải đem hắn rút gân lửa ra dùng xuống nước đi lễ tế kim tam người k i a gọi dương bảo cũng là ta thanh khê chấn người cái gì thanh khê chấn người mễ vinh nghe xong càng thêm giận không nhịn nổi thanh khê chấn còn có người dám cầm lão kim r a dâu hùm phản thiên không biết nơi nào xuất hiện cái dương bảo có thể giết kim tam cũng coi như hắn có năng lực biểu thúc ta cái này tùy ngươi trở về cho kim tam lấy lại công đạo chương 22, dưới mặt đất đ ộ quật chương 22, dưới mặt đất đ ộ quật biểu thúc ngăn lại hắn dương bảo không ở nhà mang theo người trong nhà chạy trốn hắn là trung bình võ quán học đồ ta xem trường tám thành chạy đến võ quán ẩn mấp rồi chơ một chút mẹ vinh có c h ú t mộng ngươi nói là cái nào võ quán trung bình võ quán a bên trong trung bình võ quán thì tại sáng sớm hôm nay vương k h ô n để mẹ vinh cùng vân sơn võ quán người đi trung bình võ quán làm chứng kiến chứng kiến vương k h ô n bị từ hà đánh gãy cánh tay cùng chân bỏ ra võ quán ngươi lai dương bảo cũng là chu thất phương không ở tại chỗ đại đồ đệ a mẹ vinh giống quả cầu ra xì hơi hành quân lặng lẽ thúc a việc này kim tam liền không có một điểm sai sao biểu thúc c ả n h cái đầu nói dương bảo giết chu ra hai huynh đệ kim tam muốn đi cứu người nửa đường gặp phải bị giết phụ thân luôn luôn đau như tử như tử phạm cái gì sai đều coi là có thể thông cảm được mễ vinh được chứng kiến từ hà cự biến về sau đối mặt chu thất phương hắn là thật không có một điểm lực lượng thu một cái đồ đệ thì như thế biến thái lại thu một cái đồ đệ còn như thế biến thái chu thất phương cùng hắn võ quắn cũng là một điều bí ẩn à chu thất phương duy nhất một lần xuất thủ là đánh bại kim tiền b a n hồ g i a đã chứng minh hắn không còn là cái kia không có thối thể phế vật dù sao để hắn đi tìm chu thất phương muốn người hắn là không dám biểu thúc vẫn là báo con đi để quan phủ đến xử lý tương đối tốt xã hội là cần phát trị muốn lấy pháp phục người không muốn lấy lực phục nhân biểu thúc bị hắn lượn quanh chóng nhưng cũng nghe ra cái đại khá ý tứ cũng là hắn mặc kệ đi báo quan mễ vinh từ trước đến nay là kim gia lớn nhất cậy vào không có mễ vinh hắn lao kim gia cũng là cái ba bữa cơm khó đảm bảo nghèo nhà mễ vinh đều b u ô n g tay mặc kệ hắn ngoại trừ báo quan nào có khác phương pháp biểu thúc khóc sức mất đi biểu thúc ca ngươi cũng đừng trách ta chính là ta thân đệ đệ tử tại dương bảo trong tay ta cũng phải nhận mễ vinh nói thầm lấy kim tam hắn cha thật đi huyện nha kêu oan cáo trạng kỳ thật vụ án này lý trưởng chấn trưởng giữa chưa lúc đã báo cáo dù sao cũng là ba cái nhân mạng bộ khoái vừa mới chuẩn bị tốt muốn đi thăm dò hiện trường trần nguyệt hà liền đến chào hỏi tại thực tế quyền lực phía trên trần ác ti là đại quan huyện nhà trần nguyệt hà thí b á c hộ h phẩm cấp phía trên cũng cùng huyện lệnh đ ồ n g cấp trần băng nghiễn còn cao hơn một cấp vụ án bị đ è ép xuống kim tam hắn tra đến về sau bộ khoái từ chối qua loa tắt trách một phen về nhà trở tin tức đi loại này kéo tự quyết lịch triều lịch đại quan phủ am hiểu nhất trung bình võ quán đinh thu đến đồ đệ tu vi m ư ơ i lần phản hồi ký chủ đột phá thối thể bất trọng các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông cùng vương k h ô n thực chiến để từ hà được í c h lợi không nhỏ một lần hành động đột phá thối thể tứ trọng trần phong kinh hơn nửa ngày tu luyện cũng trở lại thối thể nhất trọng đối các đồ đệ động viên một phen lại đem thửa phong bộ truyền thụ cho dương bảo từ h ạ nhìn xem bầu trời lập tức đen bộ k h ó i một mực không có đến cửa chu thất phương biết sự tình xong rồi dương bảo án k i ệ n kết ngày mai cái kia tu luyện thì tu luyện cái kia ra ngoài tạm giữ trước liền đi tạm giữ trước dương bảo không nghĩ tới chu thất phương thật đem sự tình đánh u ố n g dưới mà lại xử lý nhanh chóng như vậy theo bị dư ký thương hành sa thải mới qua vài ngày nữa lại giống qua mấy chục năm không có sư phụ thu lưu hắn hiện tại có lẽ trên đường l a n h a n g an xin không có sư phụ truyền nghề người nhà thụ khi dễ hắn chỉ có thể cắn răng hàm không có sư phụ đảm đương hắn không làm nhà tù cũng đã tại trên đường chạy trốn sư phụ cho quá nhiều hắn thiếu sư phụ càng nhiều dương bảo hốc mắt tầm ướt hắn không phải năng nôn tiện biện người tràn đầy cảm kích chỉ có thể trôn dưới đáy lỏng tràn ra tới một kia h ó a thành trùng điệp gật đầu lúc nửa đêm mây đen che nguyệt trầm băng n g h i ễ n cùng trầm nguyệt hà đúng hẹn mà tới ba người ngắn gọn giao lưu vài câu tuần tự dù cho trên thân nóc phòng bách hoa lâu bên trong đèn đuốc sang trưng bao quát mỗi cái phòng nhỏ thế giới này người chơi cúng hoa ưa th tại chu thất phương theo đề nghị ba người tới cửa sau phụ cận b á n h hoa lâu chiếm diện tích mặc dù lớn có thể chỗ giấu người không nhiều huyện thành mất tích nhiều người như vậy chỉ dựa vào mặt đất phòng ố c là giấu không d ư ớ i hơn phân nửa có địa đạo chúng ta chia ra điều tra chu thất phương cự tuyệt đề nghị này hung hiểm không biết vẫn là tại cùng một chỗ ổn thỏa chúng ta đi nhà bếp bên kia nhìn xem t r ầ m n g u y ệ t hà không có nghĩ rõ ràng tìm người vì cái gì đi nhà bếp nếu như người còn sống cũng nên ăn cơm ban ngày vận chuyển hơn trăm người cơm canh mục tiêu quá lớn dễ dàng bị người phát hiện buổi tối thì an toàn nhiều người phải chết đâu chết nói rõ chúng ta tới đã chậm kết thúc công việc về đi ngủ ba người theo nóc phòng rất mau tới đến nhà bếp bên trong vẫn có người đang bận rộn thời gian này nhà bếp đồ ăn hiển nhiên không phải cho khách n h â n sử dụng khách nhân nhóm thích ăn đều trên giường mà không tại nhà bếp không bao lâu tới hai cái cường tráng đại hãn hùng hùng hổ hổ đem mấy cái thùng gỗ gắn với đẩy xe phía trên ba người theo sát phía sau đi vào một chỗ đen nhánh tiểu viện hai người gõ cửa có người từ bên trong đem cửa mở ra đưa tay theo trên xe cầm ra hai cái màn thầu cất vào trong ngực chu thất phương ba người bay lượn đến viện bên trong nóc phòng chỉ thấy đẩy xe hai người dẫn theo thùng hướng trong phòng chuyển trong nội viện tổng cộng có ba người phòng thủ một người q u ả n một cái sống để bọn hắn ở phía trước d o đường x á c h thùng hai người đi vào về sau không có lập tức đi ra khả năng trực tiếp tiến vào lối đi bí mật ba người theo nóc phòng thả người nhảy xuống tuy tiện chế phục ba cái phòng thủ lâu l a phòng từ bên ngoài nhìn không ra dị thường sau khi đi vào cánh bắc góc tường có đầu xéo xuống hạ thông đạo h i ệ n nhiên là lối đi bí mật lối vào trần nguyệt hà đi đầu mang theo một người chui vào chu thất phương cùng trầm băng n h i n sau đó trong thông đạo đốt b a đốt tràn ngập mục nát khí tức còn có nhàn nhạt mùi máu tươi thời gian một nén nhang về sau xuất hiện hai cái chỗ rẽ làm sao bây giờ trầm băng nghiện tỉ mỉ quan sát một hồi trầm giọng mở miệng ta đi bên phải các người hai cái đi bên trái trầm nguyệt hà muốn nói cái gì nàng nhìn xem chính mình nhìn nhìn lại chu thất phương hai người cũng không bằng trầm băng n g h i ệ n tu vi cao đành phải tiếp nhận cái này ăn bài đến nơi này mấy cái giò đường lâu la cũng mất đi tác dụng vặn gãy cổ của bọn hắn ném sang một bên ba người phân biệt tiến vào thông đạo chu thất phương cùng trầm nguyệt hà đi vào bên trái chỗ rẽ trong thông đạo chuyển ra khó người vị đạo để người nghe ngóng muốn nói cố nén không phải mái cấp tốc ghé qua trăm bước sau mơ hồ nghe được có tiếng người nói chuyện chuyển đến hai người tăng tốc cấp bộ không lâu trước mắt đ ố n g nhiên sáng sủa một tòa to lớn dưới mặt đất động quật bốn phía dựa vào vách động xây một vòng hàng rào sắt giống như trong n g ụ c giam phòng giam trong phòng giam tất cả đều là quần áo tả tơi xanh sao vàng v ọ t tù phạm có nam có nữ hôn tạp cùng một chỗ lúc này bọn hắn giống như chân chính tù phạm một dạng cầm lấy chén bể cánh tay nỗ lực đưa đến dài nhất xách thùng tiến đến hai người thì dùng cái môi cho những tù phạm này phân phát canh đồ ăn cùng bánh bao ăn đi ăn đi cái này là các ngươi sau cùng một trận bên trong chỉ có đưa cơm tới hai đại hán chu thất phương cùng Trầm nguyệt hà tùy tiện tiêu d i ệ t bọn hắn phòng giam bên trong tù phạm tựa hồ quan thời gian quá dài đều quan t r ò n váng kinh ngạc nhìn qua hai người lạ thường an tĩnh trước mặt kệ bọn hắn chúng ta đi trầm bách hộ bên kia nơi này tù phạm không n ộ i mà p h o n g xuất chờ xác định trầm băng n g h i ễ n cái kia bên trong an toàn lại thả bọn hắn không m u ộ n hai người thoát ra nhanh chóng t ố i lui lần nữa tiến vào khắc một cái thông đạo nơi đây động vật cùng phòng giam đồng dạng lớn nhỏ trung gian có một lớn một nhỏ hai tòa ao nước trong ao không có vật gì rõ ràng là mới tu kiến không lâu còn chưa sử dụng t ố i nữ nhân chương ẩn đều có t hai b mươi ba huyết sát giáo chương hai mươi ba huyết sát giáo trần nguyệt hà hội chủ sốt ruột lập tức gia nhập chiến đoàn bốn nhân mã phía trên phân ra hai người công kích nàng hai người cảnh giới không so trần nguyệt hà thấp giao thủ một cái nàng thì rơi vào hạ phòng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chu thất phương quyết định trức giúp trần băng nghiễm tình huống của nàng càng h ỏ n g bét cho dù đối thủ thiếu đi hai người nàng vẫn không có sức hoàn thủ lại tới một cái ngược lại là náo nhiệt dư huynh nữ nhân này giao cho ta ngươi đem người nam kia xử lý sạch được xưng là dư huynh người nghe vậy bỏ qua t r ầ m băng nghiễn nào về phía chu thất phương t r ầ m băng nghiễn áp lực giảm nhiều lại không có chút nào nhẹ nhõm ngược lại trong lòng thần trương tiến đến t r ư ớ c nàng vô luận như thế nào sẽ không nghĩ tới địa quật cùng lúc xuất hiện hai cái thối thể c ử u trọng cao thủ họ dư người thối thể cựu trọng mà chu thất phương nhiều nhất bất quá bất trọng làm sao có thể đầy đủ ngăn cản lập tức rút lui t r ầ m băng nghiễn nỗ lực ép ra người bịt mặt để qua đi cứu viện chu thất phương hh ắ c ắ c muốn đi có thể không dễ dàng như vậy người bịt mặt thế công mạnh hơn chăm chú đem nàng của lấy hai người thực lực rất gần trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia người bịt mặt đang ngang ngửa bạn xử lý sạch chu thất phương khi đó liền có thể một lần nữa hợp công t r ầ m băng nghiễn đến mức vây công t r ầ m nguyệt hà hai người đối với cái này chỗ chiến cục kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn nhị phương hôn chiến thắng bại điểm trong bất chi bất giác tập trung vào họ dư người b ị mặt cùng chu thất phương trên thân đột nhiên một tiếng hét thảm chuyển đến trần băng n h i ễ n bắt đầu lo lắng toàn lực đâm ra hai kiếm đem người bịt mặt bước lui một bước thừa cơ quay đầu nhìn qua cái này xem xét lập tức để cho nàng trong lòng r u n g mạnh chỉ thấy chu thất phương chính thanh đao theo họ dư người bịt mặt ở ngực quốc gia h á n hắn lại đem thối thể cựu trọng họ dư người d i ế t rồi t r ầ m băng nghiện tự nghĩ đơn độc đối mặt họ dư người muốn chia ra thắng bại trí ít m ộ ư ơ i chiều có hơn mà chu thất phương vẹn vẹn mấy cái đối mặt thì hoàn thành vượt cấp đánh giết hắn đến cùng là cái gì quay thay đánh giết đối thủ về sau chu thất phương cấp tốc liếc nhìn chiến trường trần băng n h i ệ n hai người vẫn đánh c ố i đuổi trần nguyên hà không ngừ lại trắng non trên mặt đổ mồ hôi chạy dòng hiển nhiên sắp ngăn cản không nổi chu thất phương nhảy lên vung đao bổ về phía một tên vây công trầm nguyệt hà người bịt mặt một đao kia vừa nhanh vừa mạnh uy thế kinh người người bịt mặt đành phải buông tha trầm nguyệt hà n h ấ t đao chiêu khung、Phúc. bám vào hóa kình đao nhận như thái sơn áp đỉnh người bịt mặt đón đỡ không có đưa đến mảy may tác dụng đao nhận theo vai trái của hắn rơi xuống phải bụng vạch ra cả người bị nghiêng chém thành hai khúc máu tươi văng khắp nơi một vị khác người bịt mặt bị đồng bạn thảm trạng hủ đến không để ý trầm nguyệt hà dài kiếm đâm xuyên cổ của hắn trong khoảnh khắc bốn cái người bị mặt chết sau cùng đại buột cùng trầm băng n g h i ệ n đối chiến người bịt mặt không bình tĩnh ánh mắt bên trong hiện ra rõ ràng hoảng sợ hắn hét lớn một tiếng gấp công hai đao làm cho trầm băng nghiễn lui giữ hắn thì thừa cơ sông về thông đạo c h i ế n cuộc đảo ngược vượt quá trầm băng nghiễn đoạn trước nàng vốn cho là mình hôm nay giữ nhiều lãnh ít may mắn chu thất phương cùng trầm nguyệt hà kịp thời đổi tới vì nàng chia sẻ áp lực ngay cả như vậy cũng bất quá là có bảo mệnh khả năng muốn chiến thắng đối phương đó là không có khả năng bởi vậy nàng lập tức nhắc nhở chu thất phương cùng trầm nguyệt hà lập tức rút lui có thể trong n h y mắt chu thất phương mà ngay cả giết hai người thần quá mức chấn kinh trầm băng n h i ễ n động tác xuất hiện chậm chạp bị người bị mặt thuận lợi thoát thân sớm có dự liệu chu thất phương lập tức thi triển thừa phong bộ lấy tốc độ nhanh hơn ngăn tại người bị mặt cùng thông đạo ở giữa người bị mặt đưa tay tung ra một thành bộ phấn chu thất phương vội vàng nín thở mối đao thoát ra nhanh chóng thối lui mượn cơ hội này người bị mặt tiến vào thông đạo rất nhanh mất tung ảnh chu thất phương không có đi truy vạn nhất người bị mặt vung chính là đọc dược dính vào sẽ rất phiền phức tiểu thư ngươi không sao chứ gặp tiểu thư nhà mình cũng không có thu thương trần nguyệt hà tâm thả lại trong bụng trần băng n h i ệ n chưa có trở về nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chu thất phương giống nhìn quái vật buổi sáng hắn cùng nguyệt hà thì thí thời điểm tuy nhiên chiêu thức sắc bén nhưng khí huyết kình lực biểu hiện cũng liền tại thối thể bắt trọng trình độ mà lại dùng chính là quyền pháp nhưng mới rồi hắn lại dùng đao pháp chém giết một tên thực lực mạnh mẽ thối thể cựu trọng bình thường tới nói một người sẽ chỉ chủ tu một môn võ học cơ hồ không có người đồng thời đem nhiều môn võ học đều luyện đến cao như vậy trình độ mỗi cá nhân tu luyện hoàng kim thời gian là có hạn giai đoạn này cần phải lấy để thăng cảnh giới vì chủ mà không phải đem rất tốt thời gian lãng phí ở tu luyện nhiều loại võ học phía trên hắn lại làm được hai cái đều tốt q u á i vật q u á i thai các ngươi có phát hiện gì t r ấ m băng n g h i ệ m đem chấn kinh trôn dưới đáy lỏng thân xác khôi phục bình thường bị bắt tới người đều tại một bên khác giam giữ còn sống quá tốt rồi nguyên hà ngươi lập tức ra ngoài đem chúng ta mai phục tại phụ cận nhân thủ triệu tập t i ề n đến chu thất phương gặp lúc này bên này động quật bố cục phi thường quái dị giống như là cử hành một loại nào đó nghi thức bộ dáng t r ấ m bách hộ có thể nhìn ra bọn hắn bắt người mục đích sao không mong đợi sai cái này cùng huyết sát giáo một môn ác độc võ học có quan hệ dùng người trong lòng huyết tế luyện cụ thể từ đó nhanh chóng tăng tiến tu vi thậm chí có thể đột phá thối thể cảnh tiến nhập thông mạch cảnh đoàn chừng ta đến trường lâm huyện kinh động đến bọn hắn lúc này mới lựa chọn sớm tế luyện tại chu thất phương ký ức bên trong cũng không có liên quan tới huyết sắt giáo nội dung nhưng theo tên cùng điệu bộ liền có thể nhìn ra là một cái huyết tinh tả ác tổ chức hắn không có tiếp tục truy vấn càng nhiều hắn không phải chấn áp tin g ư ờ i không muốn làm cái gì cứu thế chủ t r ầ m băng nghiện theo thứ tự đẩy ra ba tên người bị mặt khăn che mặt quả nhiên là dư gia tự đệ lần này nhìn dư gia giải thích thế nào trần băng nghiện từng nói qua bách hoa lâu là phủ thành dư gia sàng h i ệ p vừa mới đào tẩu người bị mặt hô đồng bạn dư minh chu thất phương thì có hoài nghi chỉ là trong n à y dính đến thế gia cùng trấn ác ti tranh đấu tình huống quá phức tạp hắn cũng không có hỏi nhiều trần nguyệt hà rất mau dẫn người trở về trấn ác ti mấy tên sai dịch đi giải cứu ra bị cầm tù người chu q u a n chủ nơi này không sao chúng ta về phía trên huyện nha bộ k h ó i không lâu cũng đến bách hoa lâu đem nơi này bao vây lại bắt đầu tìm tòi bắt người trần bách hộ bộ k h ó i nhân thủ giống như không đủ vì cái gì không đ i ề u thành vệ quân đến trần băng nghĩa nhìn hắn một cái giải thích nói thành vệ quân thống lĩnh là phủ thành tiêu ra người, người cảm thấy hắn sẽ giút chúng ta đối phó dư ra sao nơi đây sự tình chu thất phương hướng trầm băng nghiễn cáo tử lúc này bộ đầu hàn xuân tới chắp tay nói trầm b á c hộ h chúng ta phát hiện tên bị giam lòng thiếu nữ nàng tự xưng là phủ thành bạch ra người bạch ra trầm băng nghiễn tự hồ nhớ ra cái gì đó liền vội vàng hỏi người ở nơi nào hai cái bộ khoái áp lấy một thiếu nữ tới từ xa nhìn lại dáng người cao gầy dáng đ i ệ u u y ể n chuyển mỹ lệ vô song thật là nàng nàng gọi bạch lạc nhan phủ thành có tên mỹ nhân đáng tiếc căn cốt không cao tập võ không có gì thành cựu chuyến văn nàng mất tích nhiều ngày không nghĩ tới bị cầm tù ở chỗ này bạch、lạc、nhan cũng nhận biết trầm băng nghiễn Tới hành lễ nói, đa tạ trầm tiểu t nói, hành bách hộ、cứu. Bạch lễ đa cứu. dư gia bắt nằm ơ i cười này? nhan Bạch bạch lạc nhan cười khổ, r mơ cũng sẽ không nghĩ tới bắt bắt được người người trong nhà giết cũng không phải thả cũng không xong thành khoai lang bỏng tay bạch tiểu thư bạch ra vì tìm ngươi huy động nhân lực hướng đông ta lập tức phái người hộ tống ngươi trở về không ta không đi khẩn cầu chấm bách hộ đừng nói cho người nhà ta bạch lạc nhan kiên quyết nói ra t r ầ m băng nghiễn lý giải tâm tình của nàng coi như mình là trấn quốc công tôn nữ nếu như không có võ học thiên phú đồng dạng tránh không được bị quan hệ thông gia vận mệnh thế nhưng là một mình ngươi lưu lạc bên ngoài quá nguy hiểm t r ầ m băng nghiễn ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển hướng chu thất phương sau đó không biết cùng bạch lạc nhan nói cái gì bạch lạc nhan liên tiếp gật đầu chu có chủ ta có thể hay không thiếu ngươi một cá nhân tình chương hai mươi b ố vị thứ tư độ đệ chương hai mươi b ố vị thứ tư đ ổ đệ chu thất phương lập tức minh bạch trầm băng nghiện ý đồ liên tục khoác tay ta không thích thiếu người cũng không thích người khác thiếu nợ ta thu lưu bạch lạc nhan không có bất kỳ cái gì chỗ tốt một khi bại lộ còn sẽ đưa tới bạch gia cùng dư ra ghi hận trầm băng nghiện thấp giọng nói ra bạch gia là phủ thành tứ đại thế gia bên trong duy nhất có thể tranh thủ đối tượng chúng ta nhất định phải ngăn cản nhị ra quan hệ thông gia chuyện này đối với trấn ác ti m ớ i phân trọng yếu chu thất phương khó chơi không cần nói chúng ta đó là người trấn ác ti sự tỉnh không liên quan gì đến ta đừng quên ngưng ngoại vi nhân viên thân phận đây là mệnh lệnh ta cự tuyệt chấp hành t r ầ m băng n g h i ệ n bông n h i ê n cười uy hiếp nói t ố t ngày mai liền sẽ có trấn át ti thông mạch cảnh cao thủ tới bãi phòng ngươi cái này quá k h i dễ người t h ô n g mạch cảnh có thập nhị trọng muốn thắng qua trấn át ti tất cả cao thủ ít nhất phải đến thập trọng cảnh chu thất phương âm thầm suy nghĩ trừ phi ba cái đồ đệ toàn muốn tu luyện đến thông mạch ngũ trọng tả h ư u hắn mới sẽ nhận được thập trọng phản hồi ánh mắt quét về phía bạch lạc nhan bạch lạc nhan ngoài m ề m trong cứng căn cốt đinh trung có thể sửa huyền âm kiếm thủy thu vi thối thể nhất trọng tiềm lực vô hạn tiềm lực kinh lịch bạch gia đích nữ bởi vì căn cốt tư chất quá thấp bị gia tộc hy sinh, quan hệ thông gia dư vì trốn tránh hôn ư ớ c rời nhà trốn đi đánh giá phù hợp thu đồ điều kiện sau lưng liên lụy thế lực phức tạp đề nghị hậu kỳ thu nhập hậu cung lại một cái vô hạn tiềm lực hệ thống công nhận đồ đệ chỉ có thể nộp mà không có thể cầu bất kể hắn là cái gì bạch ra dư ra cái này đồ đệ không phải thu không thể gặp chu thất phương trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra c h ờ i gian trầm nguyệt h ạ ở sau lưng g ặ c hắn ta nhắc nhở ngươi thành thành thật thật đem người nấp kỹ tuyệt đối đừng gặp sắc này lòng tham vô luận bạch ra còn là dư ra đều không phải là ngươi có thể trêu chọc chu thất phương không nhìn nàng chuyển hướng trầm băng nghiễn chấm bách hộ ta có thể thu l nhưng là c h ấ n ác t i dù sao cũng phải ra điểm tiền ăn đi có thể muốn muốn bao nhiêu ghi vào bạch giá s ổ sách coi như ta không có hỏi thường đông về sau dương bảo ba người sớm rời giường tu luyện một trận đi đến nhà bếp ăn cơm lúc này chỉ thấy sư phụ dẫn một tên thiên k i ể u bá mị nữ nhân trẻ tuổi tới ba người đưa mắt nhìn nhau đây là có chuyện gì tối hôm qua ở giữa thời điểm cũng chưa từng gặp qua nữ nhân này sáng sớm bị sư phụ lĩnh xuất đến chẳng lẽ là ban đêm bị sư phụ mang về sư phụ cho chúng ta tìm cái sư nương từ hà tuy là nhị sư hình nhưng ở ba cái đồ đệ trung niên linh n h nhất Tới võ dưỡng ở trong lòng bảo tuổi tác giải nhất nhắc nhở hai cái sư đệ chu thất phương nhìn đến ba cái đồ đệ quay tròn ánh mắt biết bọn hắn hiểu lầm sau khi cơm nước xong hắn đối ba người nói cái này là sư muội của các ngươi bạch lạc nhan lạc nhan người đi theo ta hiện tại thì hành bái sư c h i lễ sư muội không phải sư phụ nữ nhân là đồ đệ a đáng tiếc đáng tiếc cái gì sư đồ ở giữa cũng có thể thành tựu một đoạn giai thoại còn nói nhanh đi luyện công đêm qua trở lại võ quán chu thất phương hỏi qua bạch lạc nhan nàng cũng đồng ý bái sư cũng không phải bởi vì chu thất phương nói tới giúp nàng sửa căn cốt mà chính là chỉ cần có nàng dung thân c h i địa làm đồ đệ không có gì không tốt đến mức sửa căn cốt sự t ì n h nàng cho rằng là lời nói vô căn cứ phụ thành tứ đại thế gia năng nhân dị sĩ đông đảo chưa từng nghe nói loại này lịch t i ê n cải mệnh sự tỉnh đơn giản nghi thức bái sư rất nhanh hoàn tất đinh chúc mừng ký chủ thu đồ thành công khen thưởng danh vọng một trăm điểm sở hữu đệ tử thu hoạch được đỉnh cấp độ tính đinh tiêu hao một trăm điểm danh vọng có thể vì đồ đệ bạch lạc nhan sửa ẩn tàng căn cốt huyền âm kiếm thủy đinh kiểm tra đến đồ đệ tu luyện có hạ thừa cực phẩm kiếm pháp tam tài kiếm tiêu hao một trăm danh vọng có thể thu làm võ quán võ học hoặc là tiêu hao một trăm danh vọng thôi diễn bước phát triển mới hạ thừa căn cốt giúp ngươi nhanh chóng tu luyện ngươi chuẩn bị sẵn sàng hệ thống một trăm i n điểm danh vọng vì bạch lạc nhan sửa căn cốt huyền âm kiếm thủy sửa thuận lợi ngoài ý liệu. bạch lạc nhan cũng không có chịu được này ba vị t r ư ớ c sư minh thống khổ chỉ có một ít không thoải mái rất nhanh liền đi qua nhưng trên người nàng xuất hiện một t ầ n g dơ bẩn vị đạo cũng không tiện n g ử i sư phụ ta muốn đi tắm rửa bạch lạc nhan đỏ mặt chạy mất không trách bạch lạc nhan chạy nhanh mùi vị đó thật thái trùng không phải vậy vì cái gì rất nhiều dân mạng vừa nghĩ tới mỹ nữ cũng muốn đi liền sẽ cảm thấy đau lòng bạch lạc nhan trước đây tu luyện tam tài k i ế m pháp đồng dạng là hạ thừa cực phẩm kiến pháp đại thế gia cũng là đại thế gia cái này hạ thừa cực phẩm võ học bạch gia có ba loại nhiều hệ thống dùng một trăm điểm danh vọng thôi diễn mới kiến pháp người đổ đệ tu luyện tam tài kiếm pháp phẩm dai vì hạ thừa cực phẩm tối cao có thể tu luyện tới thối thể cựu trọng người vì tránh hiểm nghi muốn muốn suy diễn một môn mới hạ thừa cực phẩm kiếm pháp người tu vi quá thấp không có chút nào kiếm pháp kinh nghiệm cái này không là vấn đề bởi vì có hệ thống tại đi qua không ngừng phân tích kiểm nghiệm tân kiếm pháp có manh mối hệ thống không ngừng hoàn thiện kiếm pháp rốt cục có thành tựu tân kiếm pháp đồng dạng có thể tu luyện tới thối thể cựu trọng xin vì tân kiếm pháp mệnh danh bốn lưỡng nghi kiếm pháp người đem tân kiếm pháp mệnh danh là lưỡng nghi kiếm pháp、Đinh. hệ thống thôi diễn bước phát triển mới hạ thừa cực phẩm võ học lưỡng nghi kiếm pháp ngươi học được lưỡng nghi kiếm pháp nữ nhân cũng là phiến phức nửa canh giờ bạch lạc nhàn còn không có tẩy s o n g nhằm chắn dưới chu thất phương mở ra hệ thống mặt b ả n g trung bình võ quán đồ đệ bốn danh vọng không võ học trung bình đao pháp hạ thừa cực phẩm phá ngọc quyền pháp hạ thừa cực phẩm bài vân trường pháp hạ thừa cực phẩm lưỡng nghi kiếm pháp hạ thừa cực phẩm thừa phong bộ thừa phẩm sửa căn cốt tiêu hao danh vọng vì đồ đệ sửa căn cốt tu luyền đệ từ phản hồi mười lần tu vi phổ thông đệ tử phản hồi một lần tu vi nhất định phải tự nguyện thành tâm bài sư võ học thôi diễn tiêu hao danh vọng có thể thôi diễn ra cao cấp hơn võ học đ i ệ n tịch nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận thứ năm tên thân truyền đệ tử bốn năm nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm khai thông t ứ c đoạt căn cốt công năng t r u y ề n văn nhiệm vụ trong huyện thành gần đây nhiều nhà mất cướp bộ khoái nhân thủ không đủ khó có thể phá án phái đồ đệ đổi bắt đạo tặc khen thưởng danh vọng một trăm điểm bạch ngân năm mươi lượng sau năm ngày soát tân n h i ệ vụ chính suy nghĩ chuyển văn nhiệm vụ bạch lạc nhan thay quần áo khác trở về ướp n h ẹ tóc dài rán tại phía sau lưng trắn non gương mặt hiện ra màu đỏ không biết là thẹn thùng vẫn là thủy khí bốc hơi duyên cớ đi luyện võ trưởng chọn một thanh kiếm ta truyền thụ cho ngươi lưỡng nghi kiếm pháp ta tài kiếm về sau không muốn lại luyện bách hoa lâu bị niêm phong tin tức lấy tốc độ nhanh nhất chuyển khắp toàn thành người nào cũng sẽ không nghĩ tới mất tích người toàn bộ tàng tại bách hoa lâu bên trong mà huyết sát giáo dùng máu người thối thể b ị pháp càng làm cho toàn thành lòng người bàng hoàng ai biết có hay không lọt lưới huyết sát giáo dư n g h i ệ t chương hai mươi năm chiêu mộ hộ vệ chương hai mươi năm chiêu mộ hộ vệ trước hết làm ra phản ứng lại là không có tham dự vào bách hoa lâu hành động bên trong thành vệ quân tiêu chấn vân lấy thành vệ quân số lượng không đủ làm lý do. trắng trận chiêu mộ thối thể võ giả đem thành vệ quân theo ba trăm n g ư ờ i mở rộng đến năm trăm n g ư ờ i đãi ngộ mười phân hậu đãi mà lại toàn bộ trao tặng quân chức có tiền các phú thương cũng không cam chịu lạc hậu hào hào dán ra chiêu sinh gợi ý giá cao thuê hộ vệ hộ viện mà lại không hỏi xuất thân kinh lịch chỉ cần thối thể thành công là được đông cái thợ may cửa hàng trưởng quỹ đông nguyên bình giống k i ế n bỏ trên c h ả o nóng trong phòng không ngừng đi tới đi lui thợ may cửa hàng trước đó chiêu mộ qua hai tên thối thể nhị trọng hộ vệ nhưng hôm nay đều từ chức thêm tiền cũng không để lại hắn một lần nữa trương tiếp chiêu mộ báo cáo lệ tiền tăng tới cùng cái khác cửa hàng một dạng có thể vẫn không người hỏi thăm. Một trần mệt không hỏi hỏa phong vẫn vị người năm bên ngoài kế mỏi láo từ đông i tới, đ nguyên bình liền vội vàng hỏi, cái rồi? vàng đánh nghe được cái gì được thở i ể u n ị bị cười giả khổ, võ đều dài chẳng những đông cái thợ may cửa hàng rất nhiều cửa hàng đều xuất hiện không hộ vệ có thể dùng q ấ t cảnh tuy thật hắn ngược lại không phải là sợ cái gì huyết sát giáo dương nhiệt liền tính toán có cũng không có khả năng xuất hiện đại quy mô bắt người chuyện nhưng không có huyết sát giáo dương nhiệt còn có bác phái còn có điều dân a thực sự không được chỉ có thể c h i ê u hai cái thối thể nhất trọng hộ vệ tiểu nhị lắc đầu chỉ sợ nhất trọng hộ vệ cũng khó mời trào đến đông nguyên bình phạm vào khó thối thể võ giả vốn là số lượng có h ạ n này lại đi nơi nào nhận người đâu đông nhiên hắn nghĩ tới dương bảo dương bảo không phải tại trung bình võ còn h lúc trước hắn bái sư thời điểm chính mình còn nghĩ đến để hắn đến thợ may cửa hắn tới đến mức dương bảo giết chu quý huynh đệ hắn có nghe thấy mặc dù không có tận mắt nhìn thấy đi qua nhưng hắn tin tưởng chu ra không đem dương bảo ép dương bảo tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy tới hắn bản tính là thiện lương mà lại tu luyện cực kỳ thần tốc ngày sau thành tựu không thể đoán trước v ề tình v ề lý đều không thể bỏ qua cái này giao hảo cơ hội nghĩ tới đây đông nguyên bình vội vã ra cửa hàng kém chút đem bày tại cửa ra vào bình hoa lớn đụng ngã hàn bộ đầu ngươi làm sao có dành tới chu thất phương hướng hàn xuân c h ắ t tay hàn xuân giúp đỡ t r ầ m băng nghiễn lùng bắt bách hoa lâu đến tiếp sau chuyện từ trấn ác ty toàn quyền xử lý không có hắn chuyện gì nhưng là tại trường lâm huyện ra vụ án lớn như vậy một mực không có phá được trấn áp t i người vừa đến đã sốc cái ú t sấp không chỉ là hắn huyện lệnh trên mặt đều có chút không nhịn được liền muốn lấy chiêu mộ mấy tên cao thủ phong phú đến bộ khoái bên trong có thể hiện vào lúc này muốn chiêu mộ cao thủ thực sự quá khó khăn trong huyện cũng ra không nổi giá cao sau đó hắn liền tới trung bình võ quán thử thời vận không dối gạt chu quán chủ trong huyện bộ khoái nhân thủ thiếu thực lực càng là đáng lo đừng nói vụ án lớn vụ án nhỏ đều giật gấu va vai không nói gạt ngươi mấy ngày nay có cái tặc liền trộm mấy nhà đều rút không ra người đi điều tra chu quán chủ thu mấy cái vị cao đồ có hay không thí sinh thích hợp để cử tới làm bộ khoái hàn xuân vừa nói vừa nhìn chăm chú lên cách đó không xa ngay tại đứng như cọc gỗ thân h n h phía trên hắn gặp qua từ hà cùng vương k h ô n đ ộ n thủ một quyền đánh gây vương k h ô n cánh tay phần này thực lực tại bộ khoái bên trong cũng chỉ có hắn có thể làm được theo hắn ánh mắt chu thất phương cũng nhìn thấy từ hà bốn cái đồ đệ bên trong bạch lạc nhan không thích hợp xuất đầu lộ diện trần phong tu vi còn chưa đủ chỉ có dương bảo cùng từ hà đều đến thối thể tứ trọng có thể ra ngoài lịch luyện dương bảo từ hà hai người, tới. Hai người theo trên mặt cọc gỗ n h y xuống một đường chạy chậm tới sư phụ hàn bộ đầu hàn bộ đầu muốn chiêu mộ một vị tạm giữ trước bộ khoái hai n g ư ơ i người nào có hứng thú ta ta thì không đi được đi dương bảo trực tiếp lắc đầu hắn phạm vào vụ án tuy nói bị ép xuống nhưng để hắn đi làm bộ khoái trong lòng vẫn là có c h ú t hư sư phụ để ta đi từ hà miệng đầy nhận lời hắn một mực sống ở hạ tầng đố i bên trong thể chế công tác mười phân hướng tới vô luận hàn xuân tình cầu vẫn là hoàn thành truyền văn nhiệm vụ từ hà tạm giữ trước bộ khoái đều là kết quả tốt nhất hàn bộ đầu ta đồ đệ muốn lấy tu luyện vị chủ không thể mỗi ngày đi làm nhưng trả thù lao không thể thiếu đạt ế nếm n mong muốn Hàn Xuân, lòng ngực tùng tùng vang, không có vấn đề. Mỗi tháng 15 lượng mỗi đập đề, có b c cam đoan nửa vầng r ă n g được i làm là đ còn lại t hàn ờ i điểm Đạt được tìm không không tỉnh hắn. h trọng có yếu sự sẽ xuân cam đoan chu thất phương đem từ hà kéo đến một bên căn dặn hắn chú ý c h u y ể n văn nhiệm vụ bên trong nâng lên trộm cướp hắn sau đó liền do hàn xuân đem hắn mang đi hai người vừa mới rời đi một cái đầu theo nửa đậy đại môn mò vào chu quán chủ có ở đây không một đống thịt mỡ đỉnh lấy một cái đầu tiến vào v ó quán trong tay còn cầm một bao lớn lễ vật trên mặt cười nhẹ nhàng chu thất phương n h ũ mày hắn cũng không nhận ra cái này bà tử dương bảo ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói ra hắn cũng là dư ký thương hành trưởng quỹ dư đông hải là hắn chu thất phương giật mình không phải liền là dương bảo lên một cái đông ra mà chu quan chủ dương bảo hai người sắc mặt tâm trầm đều không để ý đến hắn hắn cũng không thấy đến xấu hổ đem lễ vật phóng tới dưới chân chỉ là lễ vật không thành kính ý chu quan chủ ta hôm nay đến có việc muốn nhờ ta muốn cho dương bảo đi thương hành làm hộ vệ hắn chịu mệt nhọc ta một mực khen không dứt miệng mà lại hắn tại thương hành làm nhiều năm tiểu nhị đối thương hành có cảm tình dư đông hải biểu lộ mười phân phong phú cười híp mắt đôi mắt nhỏ chen thành một đường nhỏ trên mặt thịt mợ theo lời nói giật giật chỉ bất quá hắn dối trá để chu thất phương bây giờ nhìn không nổi nữa dư trưởng quỹ ban đầu là ngươi đem dương bảo đuổi đi ha ha ha dư đông, đông hải gượng cười hai tiếng hiểu lầm trong này có hiểu lầm đều là chu quý người kia chân n g o i ly rán dương bảo vừa đi ta thì hối hận dương bảo đừng suy tính đi theo ta đi ta cho ngươi mở năm lượng bạc lệ tiền so ngươi làm tiểu nhị lúc cao gấp năm sáu lần không thôi kỳ thật hắn biết dương bảo tu vi không thua kém thối thể tam trọng thậm chí đạt tới thối thể tứ trọng chu quý là hắn tiểu nhị kim tam là hắn hộ vệ dương bảo giết hai người sự tỉnh người khác không biết hắn dư đông hải lại hết sức rõ ràng đến thời điểm hắn m u ố n định ấn trước kia thông lệ cho dương bảo mở ra tam trọng m ộ ư ơ i lượng bạc tứ trọng hai mươi lượng tiêu chuẩn lệ tiền có thể trên đường tới gặp hàn xuân mang đi từ hà mà không có mang dương bảo thầm nghĩ hơn phân nửa là bởi vì dương bảo phạm vào vụ án nguyên nhân loại này có tiền lệ v õ giả các cửa hàng đều phi thường kiên kỵ cửa hàng không phải ban phái mời chào hộ vệ ngoại trừ nhìn thực lực còn phải xem phải trang gốc cây màu đỏ không phải vậy mời chào đến một cái cùng hung cực các hộ vệ chỉ sợ là họa không phải phúc sau đó hắn kết luận dương bảo rất khó tìm được hộ vệ loại tạm giữ trước Dứt khoát lại đương ộ n lên g tiểu tâm t cố ý để đ ép ép giá. ư nhiên hắn hiểu rõ dương bảo là m người phẩm tính cũng biết á n kiện đầu đôi cho nên mới dám đến đây mời chào dương bảo đúng lúc này đông nguyên bình từ sau cửa lộ ra thân ảnh chương 26, tạm giữ t r ư ớ c bộ khoái chương 26, tạm giữ t r ư ớ c bộ khoái đông t r ư ờ n g quỹ sao ngươi lại tới đây dương bảo nhiệt tình tiến lên chào hỏi đông t r ư ờ n g quỹ ngươi đến v õ quán dư đông hải giật mình trong lòng đông cảm giác đại sự không ổn vừa mới đối thoại đông nguyên bình tại cửa ra vào nghe rõ, rõ ràng ràng hắn nhìn cũng không nhìn dư đông hải đối chu thất phương cùng dương bảo nói ra còn không phải huyết s á t giao gây ta cửa hàng bên trong hộ vệ đều bị người giá cao đào đi tới hỏi tham chu quán chủ có hay không thích hợp đồ đệ đi ta cửa hàng làm hộ vệ nghe đông trưởng quỹ nói xong dương bảo mười phân mừng rỡ hắn sớm mấy ngày liền muốn tìm cái tạm giữ t r ư ớ c bởi vì r ế t chu quý huynh đệ sự tỉnh một mực không dám đi ra ngoài thật trùng hợp ta nguyên bản định ngày mai đến hỏi đông trưởng quỹ bình dị gần gũi không giống dư đông hải như thế gian chùa cai nghiệt mà lại tại hắn cùng đường mạt lộ thời điểm đ ô n g trưởng quỹ từng ném ra ngoài qua cảnh ô lưu hắn g h i lấy phân tình đ ô n g trưởng quỹ trên mặt t ư ơ i cười đang muốn nói chuyện dư đông hải lại kéo lấy ống tay áo của hắn đông trưởng quỹ ta cũng là đến tỉnh dương bảo làm hộ vệ tổng đạt được cái tới trước tới sau đi ngươi cùng ta cướp người việc này làm không chính cống nếu như tại bình thường đông nguyên bình không nguyện ý đắc tội dư đông hải nhưng bây giờ là lúc nào hắn sao có thể nhược bộ ta không chính cống dư trưởng quỹ ngươi thực có can đảm nói à ta hỏi ngươi trước kia t ố i thể tứ trọng hộ vệ lệ tiền thì có hai mươi lượng hiện tại chí ít bốn mươi lượng ngươi cho dương bảo mở năm lượng bạc đánh ra ăn mày đâu Đông định không Nguyên Bình cũng không xác định dương bảo phải trực ă tiếp đem dư đông hải trở thành không khí đối đông nguyên bình chắp tay nói đông trưởng quỹ ta quyết định một hồi ta thì đi theo ngươi thợ may cửa hàng tức tức ngươi yên tâm lệ tiền không so cái khác cửa hàng thiếu sự tinh định ra đến đông nguyên bình tuổi già an lòng dương bảo khoát tay nói không cần vẫn là ấn trước kia tiêu chuẩn là được nhưng ta chỉ có thể tạm giữ t r ư ớ c không có cách nào cả ngày ở tại ngươi phụ thượng hoặc là cửa hàng bên trong hộ vệ tác dụng ở chỗ trấn n hiếp có thể chiêu đến toàn chức càng tốt hơn tạm giữ t r ư ớ c cũng không phải là không thể tiếp nhận húng chi dương bảo chủ động yêu cầu giảm xuống lệ tiền không sao tạm giữ t r ư ớ c cũng có thể đông trưởng quy chờ một lát dương bảo quay đầu đối chu thất phương cùng trần phong nói ra sư phụ trần sư đệ qua mấy ngày cũng muốn thối thể tứ trọng đi có thể hay không để cho hắn cũng đi thợ may cửa hàng tạm giữ chức chu thất phương từ chối cho ý kiến ấn b ả o đội trần phong còn có ba ngày có thể tới tứ trọng cảnh đến mức có đi hay không nhìn quyết định của hắn dương bảo tràn đầy mong đợi nhìn về phía trần phong hắn là hy vọng trần phong có thể đồng ý nhưng lại sợ trần phong ngại lệ t i ế n ít trần phong cười ha ha nói đi đại sư huynh tìm cho ta tốt công việc ta cảm tạ sư huynh còn đến không kịp đây dương bảo nợ nụ cười đông trưởng quỹ ngươi cũng nghe đến trần sư đệ cũng nhanh thối thể tứ trọng không biết ngươi có hứng thú hay không một khối chiêu mộ trần sư đệ chiêu chiêu đông nguyên bình mừng rỡ hắn đến trung bình võ quán coi là có thể chiêu mộ đến dương bảo cũng không tệ rồi làm sao cũng không nghĩ tới dương bảo còn đề cử cho hắn nhanh tứ trọng cảnh sư đệ thu hoạch viễn siêu hắn mong muốn một bên dư đông hải trợn tròn mắt không phải ta bên này một cái cũng không tới đông trưởng quy chiêu một cái còn đưa một cái chu quan chủ ta thêm ra mười lượng lệ tiền ngươi nhìn đem trần phong cho ta được hay không lúc này thời điểm dư đông hải cũng không lo được tính kê tiền bạc trực tiếp đại s u ấ t huyết bây giờ căn bản chiêu không đến hộ vệ trừ phi dùng nhiều tiền đi tập ra loại kia đại phú thương trong nhà đào người hắn không có cái kia tài lực càng không can đảm kia đông trưởng quỹ ngươi cũng không cần tranh với ta không phải vậy chúng ta về sau nhưng không cách nào hợp tác sợ đông nguyên bình không đồng ý hắn sát mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến uy hiếp đông nguyên bình chu thất phương mặt trầm xuống dư trưởng quỹ trung bình võ quán không chào đón ngươi lập tức rời đi ta dư đông hải còn muốn nói tiếp có thể nhìn đến chu thất phương cái kêu ánh mắt giết người bị hủ toàn thân giật mình chu quán chủ không muốn sinh khí ta lập tức đi ngay biết chuyện không thể làm dư đông hải s á m xịt ra võ quán sau l ư n g dương bảo đem hắn mang tới lễ vật ném đi đi ra tốt ngươi cái đông nguyên bình xấu chuyện tốt của ta ta và ngươi không xong hắn hai mắt đỏ、ngầu. đem hết t h ả đều khoái tội đến đông nguyên bình trên đầu nhưng hộ vệ sự tình vẫn không có rơi vào được rồi chiêu không đến người thì không chiêu nào có cái gì huyết sắt giáo dư nghiệt đều là chính mình hoảng sợ chính mình đến mức bang phái bên kia ba gia cùng ta vẫn còn có chút giao tình sẽ không làm ẩu từ hà theo hàn xuân đi vào huyện nha hậu viện hai người tới trước đến thương khố vì từ hà nhận lấy bộ khoái kém phục kém đao cùng thân phận lệnh bài sau đó hai người tới một cái phòng nơi này là hàn xuân công phòng bộ khoái bên trong chỉ có hàn xuân mới có căn phòng đơn độc trang sức m ư ơ i phân đơn giản hai người ngồi xuống hàn xuân nói ra trường lâm huyện là thanh hà phủ lớn nhất huyện bên trong thành gần hai vạn nhà hơn tám vạn người ngày thường chủ yếu nhiệm vụ cũng là trong thành tuần tra còn có truy bắt đạo phỉ không có vụ án thời điểm mỗi ngày hai lần tuần tra nội thành thời gian khác có thể tự do an bài nhưng không thể rời đi huyện n h à hàn xuân dừng một chút nói bổ sung nếu là gặp phải bang phái náo sự có thể ngăn lại nhưng không muốn cùng bọn hắn đ ộ n thủ từ hà nghi ngờ nói bang phái còn dám cùng bộ khoái đối n ị c h hàn xuân c ư ờ i khổ thực lực quyết định hết thảy ta là thối thể lục trọng tại bộ k h o i bên trong thực lực cao nhất có thể kim tiền bang hát phong đường ban chủ đều là thối thể thất trọng mạnh nhân ngươi nói bọn hắn dựa vào cái gì sợ chúng ta nghe được kim tiền bang ba chữ từ hà nắm đấm nắm chặt lên không phải còn có thành vệ quân à, tiêu chấn vân thống lĩnh cảnh giới cao như vậy vì cái gì không tiêu diệt những bang phái này lại tùy ý bọn hắn làm bên trong thành trường khí mù mịt hàn xuân cười lạnh phủ thành có tứ đại thế gia khống chế phủ thành mạch máu kinh tế nhưng bọn hắn vẫn chưa đủ còn muốn đem xúc tu đưa đến thanh hà phủ thuộc hạ tám t ò a huyện thành rất nhiều bang phái cũng là bọn hắn trong bóng tối đến đỡ lên nói đến đây hàn xuân thật sâu thở dài đại h ư n g quốc triều chính càng ngày càng bục nát chẳng những tông môn cuộc h ở i đại tiểu thế gia cũng gần thành hai người đều không nói gì thêm trong phòng một lúc an tĩnh lại hàn xuân hai tay trả sát mặt ngươi bất quá là cái tạm giữ trước bộ khoái nói cho ngươi những thứ này cũng vô dụng ghi lấy ta đưa cho ngươi lời khuyên là được rồi đúng rồi sư phụ ngươi nói ngươi thối thể tự trọng đúng không đúng vừa đột phá không lâu hàn xuân cảm khái không thôi chu quán chủ giáo đồ có phương pháp ngươi như thế trẻ tuổi thì luyện được ám tình tiền đồ vô lượng năm nay võ khoa ngươi phải thật tốt năm chắc triều đình ảnh hưởng lực càng ngày càng yếu nhưng đối võ khoa vẫn là vạn phần coi trọng thì liền những cái kia thế ra cũng chỉ có thể theo võ khoa lập nghiệp nói lên võ khoa từ hà ẩn ẩn có, có c gia gia bất chờ m quá trước đó nhất định phải lấy được võ sinh cùng võ đồng sinh tư cách võ sinh dễ nói thực hành tiến cử chế độ võ đồng sinh cạnh tranh thì phi thường kịch liệt hàn xuân để hắn nắm chắc võ khoa nói cũng là võ đồng sinh đây mới là võ khoa hàng bắt đầu đầu lĩnh ngươi thối thể lục trọng cảnh giới không tính thấp vì cái gì không thể thi đ ầ u võ tú tài lời này khơi gợi lên hàn xuân trong lòng t i ế ệ t đối hắn lắc đầu sủy cười rộ lên thối thể nhất trọng liền có thể bị tiến cử đạt võ sinh nhưng muốn thi bên trong võ đồng sinh ít nhất phải thối thể tứ trọng cao trung võ tú tài thối thể bắt trọng mới có cơ hội toàn bộ trường lâm huyện không tính tiêu c h ấ n vân còn sống võ tú tài chỉ có ba người tây môn ra ra chủ tây môn vân thiên đại ca của hắn tây môn hướng tiên h cùng đoán binh cửa hàng trường quỹ tây môn ra tại trường lâm huyện phát đạt cũng bởi vì ra hai vị võ tú tài hai người lần nữa trở mặc sau một lúc lâu hàn xuân đứng dậy sửa sang lại cái p h ụ phụ lên kém đao chớ suy nghĩ quá nhiều võ tú tài đối với người mà nói còn mười phân xa xôi đi ta dẫn người đi tuần n a i đi trên đường từ hà nhớ tới chu thất phương dặn dò truyền văn nhiệm vụ hướng hàn xuân hỏi đầu lĩnh là gần trong huyện mất cướp án có phải hay không nhiều hàn xuân giật mình không biết từ hà từ nơi nào lấy được tin tức ừng hôm qua trong vòng một đêm sáu nhà mất cướp huynh đệ nhóm vội vàng trông giữ bách hoa lâu phạm nhân chưa kịp hướng người mất cha hỏi từ hà sung phong nhận việc nói đầu lĩnh vụ án này giao cho ta đi vốn là từ hà mới nhận chức bộ khoái cũng không có phá án kinh nghiệm nhưng bộ khóe muốn quốc gia nhân thủ còn phải hai ba ngày chẳng bằng để từ hà đi thăm viếng người mất cũng tốt chấn an nhân tâm sau đó hai người trở lại nhà giam hàn xuân cầm hồ sơ cho từ hà tìm đọc lại giao phó một chút phá án tra hỏi chi tiết tự mình tuần n h a i đi vụ án cũng là phổ thông trộm c ơ c án muốn nói kỳ l ạ chỗ cũng không phải là không có bị cấp sáu nhà cách nhau không xa rõ ràng là một tên hoặc là một đám đạo tặc gây nên thu hồi hồ sơ từ hà dựa theo địa chỉ đi vào vĩnh ninh đường phố nam đầu dần dần thăm viếng người mất cái này mấy nhà điều kiện kinh tế cũng không tệ thuộc về trung đẳng thiên thượng mức độ hiện nhiên đạo tặc đối cái này một mảnh tình huống hiểu rõ vô cùng đang t r a nhìn các nhà tình huống thời điểm từ hà phát hiện cơ bản mỗi nhà trên tường đều có tạp nhạp dấu chân hiện nhiên đạo tặc là trèo tường đi vào đầu tường còn có thể nhìn ra hai tay leo lên bắt kéo dấu vết nhưng là hai tay dấu vết lưu lại lại có rõ ràng dị thường tay trái bộ phận tựa hồ thiếu khuyết mấy cây chỉ ấn nếu như không phải đạo tặc trèo tường thời điểm cố ý b ó n tay cũng là hắn so người bình thường thiếu đi mấy cái ngón tay đây là một cái phát hiện trọng đại t r u n g quanh đây có hay không kẻ cắp chuyên nghiệp mà lại tay trái ngón tay không được đầy đủ h ả kẻ cắp chuyên nghiệp có mấy cái ngón tay không hoàn toàn đúng lưu tam trước kia trộm đồ bị người đánh gãy ba ngón tay không phải là hắn đi có đối tượng hiểm nghi liền dễ làm từ hà lúc này hỏi rõ lưu tam địa chỉ lập tức tiến đến lưu tam đang ở nhà bên trong nằm ngáy ho ho chợt nghe có người gõ cửa giống hắn loại này m a u tặc ngoại trừ đồng hành nào có người cùng bọn hắn lui tới mà đồng hành giống như hắn đều là cú nghèo lưu tam trong lòng cảnh giác lung tung mặc quần áo từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài Từ hà gõ một hồi cửa không có người đáp lại nhìn hai bên một chút không có người vừa tung người nhảy vào viện bên trong hắn đi vào trước của phòng cẩn thận lắng nghe trong phòng yên tĩnh không có một điểm động tĩnh sau đó một chân đạp mở cửa phòng cửa sau mở rộng phá tiến từng trận lưu phong phá chăn đ ô n g nửa mở sờ lên c ò n nóng hồ từ hà nhảy ra cửa sau phát hiện cửa ngõ một bóng người loại qua hắn lập tức đuổi theo lưu tam tại trên đường cái phi nước đại thỉnh thoảng quay đầu phát hiện có người theo đuổi không bỏ chạy nhanh hơn nhưng hắn lại nhanh lại thế nào nhanh qua học được thừa phong bộ từ hà chỉ chốc lát liền bị từ hà đuổi kịp lưu tam cái khó lo cái khôn quẹo vào vĩnh linh đường phố đường cái trên đường b i ể n người phun trào lưu tam giống con cá chạch một dạng chuyên môn hướng trong đám người đâm từ hà tốc độ bị kéo chậm lại mắt thấy song phương khoảng cách dần dần kéo ra lại như thế b ổ i tiếp liền bị lưu tam chạy thoát rồi từ hà không lo được cái khác nhảy lên một cái đạp trên người đi đường đầu vai mấy cái lên xuống liền đến đến lưu tam sau lưng một phát bắt được cổ áo của hắn quan ra quan ra ngươi làm gì bắt ta không làm việc trái với lương tâm ngươi tâm hỏng chạy trốn cái gì cùng ta hồi nha môn lưu tam la hét teo to bị từ hà trên đầu vỗ một cái lập tức ngoan, ngoan an tính lại thất thanh tú thân pháp ngay tại từ hà dẫn theo lưu t a m về huyện nha thời điểm cách đó không xa trường phong tiêu cục tổng tiêu đầu hà trường phong đang cùng tuần nhai hàn xuân nói chuyện phiếm gặp từ hà thi triển ra t h ừ a phong bộ nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng hàn bộ đầu ngươi thủ hạ cái gì thời điểm có loại này c a o thủ ha ha hàn xuân lớn mặt tuổi già an lòng tân thu bộ khoái trung bình võ quán cao đồ còn chưa đầy hai mươi tuổi đâu năm nay võ khoa huyền thí rất có thể cao trung hà trường phong lại hỏi thăm vài câu từ hà tình huống trung bình võ quán thật là một cái mê a nghe hà trường phong nói như thế hàn xuân trong lòng hơi động hà tiêu đầu ta nhớ không lầm anh tuyết năm nay hai mươi có ba đi tuổi tác không nhỏ nên nói cửa việc hôn nhân ta nhìn từ hà cũng không tệ tiểu hòa tử có tiền đồ anh tuyết tuy nhiên so với hắn lớn một chút cũng không có gì nữ hơn ba ôm gạch và mạ hà trường phong cười khổ một tiếng á n h tuyết cái này hải tử bị ta làm hư nàng không gật đầu ta cũng không dám thay hắn đáp ứng hà tiêu đầu có thể thăm dò phía dưới ánh tuyết ý nàng nếu như có ý ta thay nàng làm ai dĩ ánh tuyết v i ệ c hôn nhân một mực là hà trường phong trong lòng vừa muốn đâm tầm thường nhân gia nữ tử ở độ tuổi này h à i tử đều sẽ đánh đấm g i a bộ được ta tìm cơ hội hỏi nàng một chút hắn đối từ hà cảm nhận cũng không tệ lắm cao đại xoài khí đáng tiếc tu vi có chút thấp hàn xuân cùng hà trường phong cáo biệt từ phía sau đổi kịp từ hà đầu lĩnh ta đem trộm cướp án mao tặc lưu tam bắt lấy làm không sai mới tới thì l ậ công ta sẽ cho ngươi xin thường bạn đúng ngươi không có đặt trước qua việc hôn nhân a không có đâu hả vừa mới ta tự chủ trương cho ngươi bảo vệ một cọ môi hà tiêu đầu nữ nhi võ công cao cường vẫn là võ đồng sinh thật không tệ hải tử ngươi không có ý kiến chớ ta không ý kiến hết thể nghe sư phụ cùng đầu ăn bài ha ha t ố t đi thôi đi trước xem xét lưu tam ngày thứ hai lưu tam thẩm vấn ra kết quả bị bắt giữ nhốt vào đại lao chu thất phương bên này mới thu đến truyền văn nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở đinh chúc mừng đồ đệ từ hà hoàn thành truyền văn nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm điểm Hệ chương n hai hẹp n mươi đầu, tám danh g lệch chương n t h hai mươi tám danh lệch thời gian tại các đồ đệ một chiêu một thức tu luyện bên trong lại qua hai ngày trần phong tu luyện ra an kình chính thức đột phá thối thể tứ trọng dương bảo mang theo hắn đi đông cái thợ may cửa hàng sau này sư huynh đệ hai cái đem cộng đồng thủ hộ thợ may cửa hàng đông đông đông võ quán cửa bị góp v à n g lao trương mở cửa hàn xuân cùng từ hà cất bước tiến vào tới chu q u a n chủ buổi chiều đi huyện nha một chuyến đăng ký võ quán tiến cử võ sinh cùng khổ nhân muốn vượt qua giai cấp văn khoa võ khoa là duy hai tiến tới thông đạo tham gia võ khoa cần thu hoạch được võ sinh thân phận chỉ có võ sinh mới có tư cách tham gia huyện thí võ sinh áp dụng để cử chế trường lâm huyện võ quán tiêu cục đoàn binh cửa hàng cùng cường hào gia tộc đều có để cử tư cách võ khoa là nhất định phải tham gia mà lại nhất định phải bên trong võ đồng sinh lấy chu thất phương thực lực cầm x u ố n g võ tú tài đều là dễ như trở bàn tay huống chi chỉ là võ đồng sinh nhưng hắn không thể tự mình tham gia đền bù chu đại sinh t i ế ệ t đối hoàn thành chu đại sinh nguyện vọng cần học đồ cao bên trong võ đồng sinh thi đậu càng nhiều càng tốt huống hồ mấy cái đồ đệ mặc kệ trước kia ra cảnh như thế nào hiện tại cũng là một nghèo hai trắng có thể cao chung võ khoa đó là quan t ô n g diệu tổ sự tỉnh đến mức bằng vào võ khoa vì võ quán soát danh vọng ngược lại rơi vào thứ ba vị trí hàn xuân tiếp tục đi thông báo nhà khác chu thất phương để từ hà triệu tập về dương bảo cùng trần phong qua không được bao lâu liền đến võ khoa án năm thông lệ võ quán chỉ có hai cái võ sinh danh lệch chỉ muốn đạt tới thối thể nhất trọng liền có thể bị tiến cử đạt võ sinh nhưng muốn thi bên trong võ đồng sinh ít nhất phải thối thể tứ trọng luyện được cám kình mới có cơ hội dương bảo ba người đều có cao t r u n g cơ hội thậm chí bạch lạc nhan qua một ngày nữa cũng có thể đến thối thể tứ trọng sư phụ đem cơ hội cho từ sư đệ cùng trần sư đệ đi võ khoa đối người luyện võ phi thường có sức hấp dẫn thì liền thế ra lại tộc đối với cái này đồng dạng chạy theo như vịt nhưng danh lệch chỉ có hai cái làm vị đại sư minh dương bảo đầu tiên từ bỏ không muốn cùng các sư đệ tranh đoạt không được sư h i n h tuổi t ắ c lớn nhất lý nên chiếm một cái danh lệch ta nhỏ tuổi nhất hạ giới lại báo danh cũng không mượn từ hà đệ nhất cái phản đối ta cũng cho là nên đ ề cử dương sư h i n h một cái khác danh lệch cho từ sư đệ hắn làm bộc khoái thi đậu võ tú tài đối sĩ đồ có chỗ tốt trần phong đồng dạng chối tử ta có ăn cũ báo lên không nhất định có thể xét duyệt qua hai n g ư ờ i đừng nói nữa còn nhận ta cái này đ ạ i sư h i n h thì nghe ta từ hà cùng trần phong còn muốn tranh luận nhìn đến dương bảo ánh mắt nghiêm nghị đành phải đem lời nuốt đến trong bụng dương bảo tuy nhiên tính cách ôn hòa nhưng hung lên rất có uy nghiêm đã dạng này vậy liền tiến cử từ hà Trần Phong. vẫn là danh n l ạ c h quá ít nếu như lại có một cái danh n l ạ c h dương bảo liền sẽ không chủ động thối lui ra khỏi không biết trầm băng nghiễn còn ở đó hay không trường lâm huyện nàng tốt xấu là t r ầ n ác ti bác hộ h cũng có thể giàn xếp một cái danh n l ạ c h danh n l ạ c h xác định ra ba cái đồ đệ c ắ t đi tu luyện bạch lạc nhan từ đầu đến cuối không có nói một câu nhưng chu thất phương phát hiện trong ánh mắt của nàng vậy mà cũng có hướng tới chi ý lạc nhan ngươi cũng muốn lấy được tiến cử bạch lạc nhan lắc đầu ta xem ra đến ba vị sư minh phi thường trân quý võ khoa cơ hội chu thất phương vốn là coi là bạch lạc nhan vì ẩn tàng hành tùng liền tính toán có cơ hội cũng sẽ thoai t h o a có thể nghe nàng ý tứ nếu như danh lạch đầy đủ nàng là hy vọng đạt được đề cử ngươi không lo lắng võ khoa bại lộ ngươi hành tung bạch lạc nhan khẽ vớt mái tóc mặt m ũ i tràn đầy buồn vô cớ thế ra không hề giống ngoại giới tưởng tượng như vậy ngăn nắp ta căn cốt không tốt sinh ra tới thì nhất định muốn trở thành gia tộc quan hệ thông gia vật hy sinh trừ phi khảo bên trong võ đồng sinh trong nhà mới sẽ không bức bách chặt như vậy như cao trung võ cử nhân liền có thể triệt để thoát khỏi quan hệ thông gia vận bệnh võ sinh tư cách đối bạch lạc nhan trọng yếu như vậy nàng vừa mới vậy mà không tranh không đoạt xem ra nghĩ biện pháp gia tăng võ sinh danh lạch bắt buộc phải làm t r ầ m băng nghiễn để cho mình thu lưu bạch lạc nhàn mục đích là không hy vọng bạch ra cùng dư ra quan hệ thông g i a thành công như vậy để t r ầ m băng nghiễn cho mình gia tăng một cái không hai cái danh lệch không tính khó xử người đi Vừa chiều chu thất phương một mình đi vào huyện nha hậu đường ba đại võ quán trường phong tiêu cục đoán binh cửa hàng cùng tây môn g i a đại biểu đều đến đông đủ chỉ chờ hồ huyện lệ n h tới chu thất phương tìm một cơ hội đem hàn xuân kéo đến ngoài cửa hàn bộ đầu trần bách hộ hôm nay không có tới nếu như trần băng n h i n không tham gia hội nghị hôm nay không thiếu được còn phải đăng môn bái phòng hàn xuân h ầ nghi nhìn hắn một cái giống như cười mà không phải cười nói ngươi thật giống như rất quan tâm c h â m bách hộ chuyên văn nói nàng có lai、like、lịch lớn ngươi tuy nhiên tuổi trẻ tài cao nhưng cùng nàng không thích hợp không nghĩ tới hàn xuân loại này uy manh thằng nam cũng sẽ đ ầ y trong đầu bác vái ngươi nghĩ sai ta có trọng yếu sự tình tìm nàng h ả cái kia không khéo nàng b ợ i vì huyết sát giáo sự tình hồi phụ thành muốn t r ở vo khoa chính thức bắt đầu thi mới trở về về thanh hà phụ rồi chu thất phương bắt đầu lo lắng hôm nay liền muốn báo cáo danh lệch chờ hắn trở lại hết thệ đã thành kết cục đã định lại muốn thay đổi thì khó khăn hàn bộ đầu võ sinh danh lạch có cơ hội hay không gia tăng một hai cái hàn xuân trực tiếp phủ định võ sinh danh lạch là phủ nhà cùng phủ thành c h â n áp t i cộng đồng quyết định muốn gia tăng không có khả năng ngươi tìm chầm bách hộ cũng vô dụng hai người nói chuyện ngay miệng hồ huệ y n lệnh đi vào hậu đường cùng hắn đi cùng một chỗ còn có một cái vóc người cao lớn người hai mắt tinh quang điện s ạ trên thân quanh quẩn một cô hung lệ khí tức các nhà đại biểu hào h o đứng dậy hướng hai người hành lễ hồ huệ lệnh tiêu thống lĩnh hắn cũng là thành vệ quân thống lĩnh tiêu chấn vân chu thất phương não hải bên trong hiện ra một thân ảnh lúc đó tại bách hoa lâu phía dưới địa q u t bên trong phá vây đào tẩu người b ị mặt bóng lưng cùng tiêu chấn vân rất tương tự hồ huệ lệnh hướng mọi người gật đầu ra hiệu tiêu chấn vân báo mục đích nhìn chung quanh một vòng mọi người liền vội vàng cúi đầu không ai dám nhìn thẳng hắn tiêu chấn vân ánh mắt tại chu thất phương trên thân hơi chút dừng lại lập tức rời hai người tại chủ vị ngồi xuống hồ huệ lệnh mở miệng nói c h ư vị một năm một giới võ khoa tới gần căn cứ phủ thành hạ đạt chỉ tiêu năm nay võ sinh cắt giảm hai cái chỉ có m ộ ư ơ i bốn cái mới lên cấp võ sinh lệch nửa tháng sau bắt đầu võ h u ệ t hảo quyết ra sau tên võ đồng sinh lời vừa nói ra đường phía dưới một mảnh xôn sao nhấn tới năm thông lệ tây môn ra cùng đoán binh cửa hàng bởi vì có võ tu tài đều có ba cái tiến cử danh lệch cái khác mua ra đều có hai cái lần này cắt giảm hai cái danh lệch không biết muốn xuất ở đâu nhà trên thân võ sinh mặc dù không phải công danh nhưng là thu hoạch công danh vé vào cửa tu luyện người có võ công người nào không muốn lấy được võ sinh tư cách ban đầu danh lệch đều cảm thấy ít hiện tại còn muốn giảm bớt không có người vui lòng bản huyện cùng tiêu thống lĩnh sơ bộ thương nghị năm nay từ tây môn ra cùng đoán binh cửa hàng đều cầm ra một cái danh lệch dạng này các ngơi bảy nhà đều có hai cái danh lệch tất cả đều vui vẻ chờ sang năm danh lệch tăng lên toàn bộ bổ khuyết cho tây môn ra cùng đoán binh cửa hàng các vị ý như thế nào tây môn ra cùng đoán binh cửa hàng đại biểu còn không có lên tiếng cao hốc đông nhiên đứng lên huyện lệnh đại nhân thống lĩnh đại nhân có chút võ quán chỉ còn trên danh nghĩa lùi bại không chịu nổi tiểu cầu tiểu miêu chiêu hai ba cái đồ đệ lại vẫn chiếm cứ hai cái danh lệch nghiêm trọng kéo xuống trường lâm huyện võ sinh tổng thể mức độ tại hạ cảm thấy cần phải cắt giảm trung bình võ quán danh l c h chương hai mươi chín danh l c h tranh đoạt chương hai mươi chín danh ạ c h tranh đoạt đám người ánh mắt đồng loạt rơi xuống chu thất phương trên thân chu thất phương như không có chuyện gì xảy ra ngồi tại vị trí trước nhìn không c h ư ớ c mắt hồ huệ lệnh trầm ngâm không nói trung bình võ quán sự tình hắn sớm có nghe nói lúc đầu cũng nghĩ qua cắt giảm rơi trung bình võ quán danh lệch nhưng là thế lực đều có hưng ơ suy đơn thuần lấy thực lực đến tăng giảm danh lệch rất khó có thống nhất tiêu chuẩn nếu không loại này lỗ h ồ n g vơ mở người nào cảm thấy danh lệch ít người nào thì đưa ra dị nghị chẳng phải là mỗi lần tiến cử võ sinh đều muốn đến một trận đại loạt đấu ngồi ở bên cạnh tiêu chấn vân đột nhiên lên tiếng hồ huệ lệnh bản tướng cảm thấy cao húc nói có lý n h ư võ sinh mức độ quá thấp làm không tốt hạ giới võ khoa phủ thành sẽ cắt giảm huyện chúng ta càng nhiều danh lệch hồ huyện lệnh trong lòng giật mình tiêu chấn vân trước đó cũng không phải nói như vậy cao húc cười u ám nói tại hạ cho rằng chẳng những muốn cắt giảm trung bình võ quán năm nay danh lệch còn muốn bỏ dở bọn hắn tiến cử võ sinh tư cách theo trong huyện tuyển l ự a mới xuất hiện thế lực thay thế nó tại hạ đề cử trường lâm thương hội trường lâm thương hội là huyện thành mấy cái đại thương cửa hàng xây dựng thương hội trong đó hộ vệ hơn phân nửa xuất từ quảng đức võ quán hồ huyện lệnh ánh mắt quét về phía mọi người chư vị thấy thế nào tây môn gia đại biểu tây môn thân đứng lên nói cao thiếu có chủ tại hạ rất là tán thành nhưng trường lâm thương hội tổ kiến không lâu thực lực vẫn là kém chút ta tây môn ra để cử diêm thương tập ra thay thế trung bình võ quán cao húc khẽ giật mình không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình giáo kim chính mình trăm phương ngàn kế ngược lại thành cho tây môn ra làm áo cưới tây môn quản gia trường lâm thương hội hộ vệ đều là ta võ quán tinh anh ngươi xác định tập ra so bọn hán cường tây môn thân không yếu thế chút nào cùng cao húc đối mặt tây môn ra là trường lâm huyện lớn nhất cường hào một môn hai tú tài gia tộc bồi dưỡng cao thủ đông đảo thực lực vượt qua quảng đức võ quán nhị gia tự mình cãi lộn hồn nhiên không để ý một cái khác người trong cuộc hồ huệ y n lệnh đưa ánh mắt tìm đến phía cắm đầu uống trà chu thất phương chu quan chủ ngươi ngược lại nhịn được chu thất phương đặt chén trà xuống chắp tay nói huệ y n lệnh đại nhân thống linh đại nhân ta hoàn toàn đồng ý đề nghị của bọn hắn lời vừa nói ra mọi người vẻ mặt khác nhau cái này sợ rồi có đồng tình thương hại có dương dương đắc ý có thỏ chết hồ bờn chu thất phương lời nói xoay c h u y ệ n ta cho rằng quảng đức võ quán cùng tây môn ra để cử võ sinh tố chất cực kém cần phải đem bọn hắn tiến cử võ sinh tư cách hủy bỏ danh ngạch toàn bộ quy tà trung bình võ quán vừa dứt lời mọi người lại là một mảnh xôn sao ta đi khẩu vị đủ lớn lại muốn độc chiếm sáu cái danh lạch hắn dám công nhiên khiêu chiến nhị ra hắn v õ quán có sáu người ả chẳng lẽ hắn đem chính mình cũng tiến cử cao húc cùng tây môn thân m ặ t đen lại chu thất phương ngươi không sợ gió lớn đau đầu lưỡi hừ vô c h i c h i đồ t a m gia đối võ sinh danh lạch sự tình cãi lộn không nghỉ hồ huyện lệnh nhất thời không có chủ ý thấp giọng cùng tiêu chấn vân nói chuyện với nhau một hồi lên tiếng nói t i ế n lặng bản huyện vừa mới cùng tiêu thống linh thương nghị qua đã t a m gia có tranh luận vậy liền thông qua luận võ quyết định t a m gia đều ra hai người tiến hành tỉ thí, xếp tại cuối cùng hai người sẽ bị thủ tiêu danh lạch cao húc cùng tây môn thân đồng thời hỏi huyện lệnh đại nhân chỉ thu hoạch được danh lệch mà không liên quan đến tiến cử tư cách hồ huệ y n lệnh gật gật đầu tiến cử tư cách tư thể chuyện lớn t h thí lần này chỉ luận danh lệch bất luận tư cách hai người hơi hơi thất vọng thẩm hận chu thất phương trốn qua nhất tiếp nào biết chu thất phương lại đứng dậy nói ra huyện lệnh đại nhân tại hạ có cái đề nghị không bằng do ta trung bình võ quán lấy một địch hai phân biệt giao đấu tây môn ra cùng quảng đức võ quán trung bình võ quán như bại ca nguyện giao ra hai cái danh lệch như thắng tây môn ra cùng quảng đức võ quán chẳng những muốn hủy bỏ một cái danh lệch còn muốn đều cầm một cái danh lệch bổ kh vừa dứt lời cao húc cùng tây môn thân đồng thời cất tiếng cười to ấ n chu thất phương thuyết pháp nhị g i a nếu n là thua đều cùng lúc mất đi hai cái danh lệch tây môn ra còn có thể còn lại một cái quảng đức võ quán chỉ có thể hai tay trống trơn nhưng là cao húc cùng tây môn thân sẽ quan tâm những thứ này sao đều xa luân chiến chẳng lẽ trung bình võ quán còn có thể thắng người vô c h i đến loại này trình độ thật sự là b i a i hồ huệ y n lệnh lần nữa cùng tiêu chấn vân nói nhỏ vài câu xem như nhận đồng chu thất phương đề nghị cao thiếu quán chủ tây môn còn ra các ngươi có đồng ý hay không chu quán chủ đề nghị đồng ý không ý kiến sau cùng hồ huyện lệnh giải quyết dứt khoát tốt sự tình quyết định như vậy đi ngày mai buổi sáng tham gia dẫn người đến thành hoàng miễu tỷ thí cái khác người không có có dị nghị tìm hàn bộ đầu đăng ký danh sách từ hắn đi thẩm tra đối chiếu võ sinh tư lịch thẩm tra đối chiếu tư lịch một là nghiệm chứng phải t r ă n g đạt tới t h ố i thể nhất trọng điểm này chủ yếu là qua loa võ sinh danh n lạch c h â n quý người nào cũng sẽ không để cử một cái còn chưa luyện được minh kình người bình thường thứ hai là nghiệm chứng thân phận là không trong sạch tỷ như bang phái người là không có tư cách tham gia võ khoa nghiêm ngặt nói đến dư bảo loại này có án cũ cho người người cũng không có tư cách chu thất phương trở về võ quán hắn chỗ lấy có năm chắc lấy một hai bởi vì dương bảo cùng từ hà đã đến gần vô hạn thối thể ngũ trọng đối lên phổ thông thối thể lục trọng cũng không rơi vào thế hạ phong mà quang đức võ quán cùng tây môn ra tiến cử võ sinh tuyệt sẽ không vượt qua thối thể lục trọng nếu không sẽ không trở tới bây giờ mới tiến cử lý do an toàn hắn trên đường mua một bình khí huyết hoàn sửa qua căn cốt có một chỗ tốt có t h ể một lần phục dụng càng liều lượng cao dựt á n cùng bốn vị đồ đệ nói qua ngày mai tỷ thí sự tỉnh đem khí huyết hoàn phân cho bốn người trước c â tối hắn liền thu đến tu vi phản hồi nhắc nhở、Đinh. Thu sáng sớm hôm sau sư đồ bốn người đi thành hoàng miếu bạch lạc nhan tại võ khoa trước đó còn chưa thích hợp xuất đầu lộ diện tham gia tỷ thí tin tức hôm qua thì chuyên gia thành hoàng miếu trước quảng trường bị vây nước chạy không lọt quang đức võ quán cùng tây môn ra tới sớm hơn trừ bọn hắn mặt khác mấy cái nhà thế lực cũng phái người đến đây quang chiến Mà dân c hai ú n bên trong, càng là hôn g vây vô xem bàng tạp các là đại số trình độ không thấp hơn võ khoa. Hồ huyện lệnh cùng tiêu thống lĩnh tới. Hai vị đại lao đối võ khoa sự tình mười phân đệ bụng tự mình đến đây t ỏ a c h ấ n hàn xuân móc ra một cái đồng tiền đi vào cao hốc cùng tây môn thân trước mặt triển lãm cho hai người ta bỏ xuống đồng tiền chính diện hướng lên trên quảng đức võ quán trước so phản diện hướng lên trên tây môn ra trước so trận thứ hai thì đổi một nhà khác hai người không có có dị nghị hàn xuân ném ra ngoài đồng tiền phản diện hướng lên trên hàn xuân đem kết quả hồi báo cho hồ huệ y lệnh cùng tiêu chấn đi tiêu chấn vân trầm giọng nói bắt đầu tị t h í đi t r ư ơ n g ba mươi ta sẽ chặt đ ứ t hắn s o n g trường t r ư ơ n g ba mươi ta sẽ chặt đ ứ t hắn s o n g trường tây môn gia đầu tiên phái ra một vị dáng người khôi ngô c h ẳ n g hán khẩu người cùng tiêu chấn vân có so sánh h á n đối với chu thất phương ôm quyền nói tại hạ tôn đại thuận không biết vị nào tới đối chiến tôn đại thuận vừa ra trận còn chúng vây xem lập tức nghị luận ở mỹ tây môn gia xem ra tình thế bắt buộc trận đầu thì phái ra ngũ hổ một trong tôn đại thuận tới hắn là linh xạ võ quán học đồ bởi vì thượng giới võ khoa không có được đề cử võ sinh sinh khí thoát ly linh xà võ quán năm ngoái kim tiền bang ban g chủ ba lần đến m ờ i mở ra giá trên trời thủ lao mời hắn làm phó ban g chủ hắn v ì võ khoa cự tuyệt mời đầu phục tây môn ra nghe nói tây môn v ấ n thiên chính miệng đối với hắn hứa hẹn chỉ cần chúng võ đồng sinh liền đem chất nữ gà cho hắn linh xà võ quán đến người q u a n chiến sắc mặt đều khó coi tôn đại thuận không rời đi linh xà võ quán năm nay vô cùng có khả năng ra một vị võ đồng sinh bọn hắn võ quán đã liên tục hai giới không có chúng qua một vị đồng sinh vốn là trên nhất giới tôn đại thuận thì có cao trung hy vọng không có cách linh xà võ quán tiến cử hai người đều là quán chủ thân thích Tôn đại thuận thời v ậ n không đủ căn cốt trung h ạ thu vi thối thể ngũ trọng tiềm lực đồng dạng đi lên kinh lịch thở thiếu thời bởi vì nhà nghèo bỏ qua tốt nhất tu luyện lúc máy sau bằng vào chăm chỉ nỗ lực từng bước tu luyện tới ngũ trọng cảnh từng l i ề u mạng trọng thương từng đánh chết một tên thối thể lục trọng tội phạm truy nã đánh ra không phù hợp thu đồ điều kiện thật đúng là thời v ậ n không đủ rất không tệ căn cốt nhưng là lấy hắn t u ổ i tác rất khó tiến thêm một bước thối thể ngũ trọng thực lực năm nay rất có hy vọng cao trùng lại bởi vì tây môn gia thắc n i ệ m đem lần nữa mất đi võ sinh tư cách không biết hôm nay nếu là thua tây môn gia vẫn sẽ hay không chiêu hắn vì thế d ư ơ n g bảo người lên đi cẩn thận ứng chiến không phải bị thương tỷ thí đang muốn bắt đầu tây môn thân đột nhiên đối hồ huyện lệnh cùng tiêu chấn vân chắp tay nói hai vị đại nhân cao thủ tỷ thí thắng bại chỉ ở chỉ trong một chiêu ta tây môn ra sớm thanh minh đã thương người thậm chí đánh chết người cũng là chuyện không có cách nào khác nếu có người sợ hai tốt nhất trực tiếp nhận thua hồ huyện lệnh sắc mặt biến hóa tỷ thí luận bản cần phải điểm đến là rừng tây môn thân lời nói bên trong ý tứ chẳng những muốn đoạt danh lạch còn dự định đoạt nhân mạng hắn đang muốn nói chuyện tiêu chấn vân dành nói võ học học chính là sát nhân kỹ không phải khoa chân mua tay thương vong không thể tránh được nhanh điểm bắt đầu đi hồ huyện lệnh muốn nói lại thôi tây môn thân đối tôn đại thuận m é mắt gia chủ nói để ngươi phế đi người đối thủ tôn đại thuận ánh mắt lộ ra do dự vẫn đáp ứng biết tỳ thí bắt đầu tôn đại thuận vượt lên trước xuất thủ chỉ thấy hắn hai tay bóp thành hình đầu rắn dưới cổ tay áp cánh tay như là xà thân hướng về dương bảo đánh tới dương bảo không tránh không né vung đao tức hướng tôn đại thuận cánh tay tôn đại thuận xà thủ một bên đưa một tiếng tinh chuẩn đập nện tại thân nào mà bên khó trách có thể vượt cấp đánh giết tôn đại thuận quả nhiên không tầm thưởng bất quá hệ thống nhận định ngũ trọng cảnh đồng dạng không kém dương bảo thuận thế lật nghiêng thân nào v người, người ạ、so、nếu như tham gia vòng c võ khoa tuyệt đối trên bảng có danh thì thật hắn đầu nhập vào tây môn ra cũng là một cái con đường kém chút liền thành công nhưng vấn đề là tây môn g ra không tìm đường chết sẽ không phải chết hết lần này tới lần khác cùng trung bình võ quán không qua được tôn đại thuận chịu lấy hắn liên lụy dương bảo cùng tôn đại thuận có một cái điểm giống nhau tuổi tác dương bảo hơn ba mươi tuổi tôn đại thuận cũng tiếp cận ba mươi hai người tiếp xúc võ học lúc đều qua tốt nhất tuổi tác hôm nay kỳ phùng đ ị c h thủ kịch đấu hơn m ộ ư ơ i chiêu vẫn không phân thắng thua hai người dần dần sinh ra cùng trung trí hướng c h i tâm tây môn thân mi tâm vận thành bánh quay trèo mới vừa lên tràng thời điểm hai người vẫn là sinh t ử tương bác đánh lấy đánh lấy biến thành lẫn nhau nhận chiêu tôn đại thuận đừng quên gia chủ tôn đại thuận thất thần trong n h y mắt ánh mắt lộ ra dứt k h á t tri sắc dương minh chúng ta các suất toàn lực so đấu một trận như thế nào tôn hình cũng nên cẩn thận tỉ thí tiết tấu đột nhiên tăng tốc đao quan quyền ảnh còn chúng vây xem cùng cảnh giới thấp học đồ lại có chút thấy không do bóng người chớ đừng nói chi là xuất chiêu lộ tuyến hai đạo thân ảnh tương giao về sau lần nữa tách ra tôn đại thuận hai tay bỗng nhiên hướng trung gian hợp lại ám kình theo khí huyết phun trào cánh tay linh động như rắn thân hình hắn đột nhiên về nhảy song trường khép lại trước c ắ m đây là tuyệt chiêu của hắn chính là năm đó lấy trọng thương giết địch sát chiêu ám kình chi lực thẳng tới đầu ngón tay thậm chí có thể lấy ngón tay đánh thẳng bàn đá dương bảo như lui hắn thuận thế theo vào như rắn quấn thân dương bảo như tiến chính là cục di ai sống ai chết khó mà nói chí ít đều sẽ trọng thương tây môn thân nhẹ nhàng thở ra tôn đại thuận vẫn là nghe lời lần này dương bảo chỉ định phế đi không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng mặc kệ trung bình võ quán sau cùng chiến quả như thế nào dương bảo chỉ định không cách nào tham gia năm nay võ khoa đây chính là cùng tây môn ra làm đúng hạ tràng tây môn ra tình nguyện tự tồn một nghìn cũng muốn giết người tám trăm đến mức tôn đại thuận chết sống hắn cũng không thèm để ý tây môn ra bồi dưỡng không phải tiềm lực mà chính là thuận theo thêm một cái võ đồng sinh là hào sự nhưng thiếu một cái võ đồng sinh cũng không phải vô pháp tiếp nhận g i a sân biến cố phát sinh tôn đại thuận song t r ư ở n g cũng không có công kích đúng chỗ đột nhiên theo nửa đường rút lui trở về dương minh ta thua tôn đại thuận liền ô m quyền chủ động nhận thua hạ tràng tại trường tuyệt đại đa số người đều không hiểu được đánh như thế nào đến kinh tâm động phách nhất thời điểm đ ỗ n g nhiên mặc danh kỳ diệu nhận thua cái này thua không phải giả đánh đi may mắn không lấy tiền không phải vậy nhất định trả vé hai người đánh lâu như vậy ai thua ai thắng đều không kỳ quái lại nói trung bình võ quán mạnh như vậy nghe nói bọn hắn thu đồ điều kiện phi thường kỳ quái không phải vậy ta đều muốn đi bãi sư d ư bảo lui trở về chu thất phương nhẹ hỏi một câu nếu như tôn đại thuận không thu tay lại ngươi sẽ làm thế nào mà đối tôn đại thuận lưỡng bại câu thương chiêu thức dương bảo có hai lựa chọn một là bằng vào thừa phong bộ pháp né tránh tùy thời phản công có thể cứ như vậy kết quả thật là lưỡng bại câu thương hai là lấy trung bình đao pháp tuyệt kỹ chặt đứt tôn đại thuận hai tay dương bảo lại sẽ không thụ thương hắn như tiếp tục tiến lên một t ứ c ta sẽ chặt đứt hắn song t r ư ở n g thật tốt điều tức đợi lát nữa còn có át chiến chu thất phương vô vô dương bảo bà bả vai lộ ra cực kỳ hài lòng dương bảo tính cách trạch tâm nhân hậu y theo hắn trước đó tính cách chắc chắn sẽ lựa chọn dùng thừa phong bộ tranh né vậy liền quá khiến người ta th loại tính cách này sớm m u ộ n gặp nhiều thua thiệt hiển nhiên đi qua chu gia huynh đệ cùng kim tam sự tỉnh dưỡng bảo tâm tính đạt được trưởng thành đối với địch nhân đã không còn thánh mẫu c h i tâm người chủ trì hàn xuân tại chỗ tuyên bố trận đ ầ u trung bình võ quán đối tây môn l u già trung bình võ q u á n thắng tây môn thân mặt đều xanh chương ba mươi mốt một chiêu phân thắng thua chương ba mươi mốt một chiêu phân thắng thua tây môn thân dùng ngăn người ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn đại thuận h ô n g tận hỏi vì cái gì thu tay lại ta không gây thương tổn được hắn người chiêu thức đều không làm toàn làm sao biết không gây thương tổn được hắn tôn đại thuận hai mắt nhắm lại lại mở ra thần s á c h ư u còn nói không thắng được hắn cần gì phải thương hắn n g ư ơ i tây môn thân sắp bị khí bạo ngươi như vậy dứt khoát nhà thua rất là tây môn ra mặt ta ca m nguyện tiếp nhận ra chủ xử phạt tây môn thân thở dốc hai câu chửi thể được ngươi có gan gia chủ sẽ không bỏ qua ngươi quảng trường trung ương quảng đức võ quán người đăng tràng kim an ngươi lên trước trung bình võ quán ngoài dự liệu trước thắng một trận để cao hốc trở tay không tìm dương bảo vậy mà có thể cùng tôn đại thuận đánh lực lượng ngang nhau càng là hắn không nghĩ tới đối với dương bảo hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng theo đánh bại trần m ộ c sinh đến bây giờ ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày dương bảo làm sao thành sánh vai tôn đại thuận cao thủ hắn không biết tây môn ra còn có hay không hậu thủ dù sao hắn là không dám biện pháp dự phòng cho dù trung bình võ quán không có khả năng lại để cho dương bảo liên tiếp ra sân hắn vẫn phái ra tối cường chiến lược không thể cho trung bình võ quán lưu bất cứ cơ hội nào mạnh kim an phố phường chúng sinh căn cốt đinh thượng thu vi thối thể ngũ trọng tiềm lực giống nhau giống nhau kinh lịch đánh ra không phù hợp thu đồ điều kiện mạnh kim an không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù hắn cũng là sở hữu người tập võ chân thực khắc họa mạnh sư minh còn tỉnh thủ hạ lưu tỉnh từ hà đương nhiên nhận biết mạnh kim an hơn hai mươi tuổi tu luyện đến thối thể ngũ trọng tại quảng đức võ quán thuộc về học ba cấp mạnh nay bình đối từ hà cũng coi ấn tượng nhưng gọi không ra tên từ hà thuộc về quảng đức võ quán học cặn bã hai người chắp tay ôm quyền hành lễ về sau triển khai một trận phá ngọc quyền cùng phục h ổ quyền quyết đấu hai bộ quyền pháp đều lấy cương manh l ấ y sưng giao thủ một cái tựa như phiên giang đ ả o hải lòng tranh hồ đấu để người nhìn n h i ệ t huyết sôi trào so với dương bảo cùng tôn đại thuận hai người tỉ thí không thể nghi ngờ tại thưởng thức tính phía trên c à n g hơn mười lần trước một trận hai người càng nặng thân pháp du đấu bản trường hai người càng nặng quyền quyền đến thịt kết quả mạnh nay bình người cũng như tên tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về thường thường không có gì lạ nhân vật cũng không có tôn đại thuận cố này lưỡng bại câu thương chơi liều đã định chức không cách nào tại từ hà trong tay lập bàn đương nhiên coi như hắng có cũng là không được bàn trận thứ hai trung bình võ quán đối quảng đức võ quán trung bình võ quán thắng hàn xuân lần nữa tuyên bố tỉ thí kết quả lần này đến viên cao hốc n ổ i trận lôi đỉnh không phải hắn thua không nổi cũng không oán hắn tính khí không tốt mà chính là quần chúng vây xem theo từ mạnh hai người giao thủ bắt đầu một mực không giữ mồm giữ miệng l i ễ u lo không ngừng lời nói ra quá hại người các ngươi biết không chiến thắng từ hà trước kia tại quảng đức võ quán học đồ kết quả mấy tháng ngâm không được thể tiến vào trung bình võ quán không bao lâu thế mà có thể đánh bại quảng đức võ quán cao thủ đã không phải lần đầu tiên vài ngày trước còn đem gọi vương k h ô n đánh gãy chân thấy được chưa họ có được hay không quan trọng ở chỗ võ sư mức độ động một chút lại nói người khác căn cốt không được thế nào đến trung bình võ quán căn cốt là được rồi trở về cùng thân bằng hảo h ư u nói xuống muốn học võ tuyệt đối đ ừ n g đi quảng đức võ quán làm đại h o à n chủng nghe khó mà nói tốt nói võ liền biết biến đổi pháp hô tiền vẫn là trung bình võ quán đáng tin trận thứ ba lại đến phiên tây môn g i a sa dũng nhận g i ặ c làm cha căn cốt đinh thượng thu vi thối thể tứ trọng tiềm lực đồng dạng hướng xuống kinh lịch đánh ra không phù hợp thu đủ điều kiện tây môn ra chỗ lấy trở thành trường lâm huyện lớn nhất hảo tộc ngoại trừ hai cái võ thu tài dựa vào là lung lạc số lớn ngoại tính cao thủ những thứ này ngoại tính cao thủ chỉ cần thối thể tứ trọng trở lên hoặc là gả bản gia nữ chất hoặc là thu làm nghĩa tử sa dũng chính là tây môn vấn thiên nghĩa tử cũng là hắn tiếp thân bảo tiêu hắn chỉ có thối thể tứ trọng lại bị cử đi chàng nói rõ tây môn ra hết biện pháp không có tôn đại thuận loại kia khó chơi vai trò sư phụ trận này ta phía trên không chờ chu thất phương an bài trần phong chậm rãi cất bước tiến lên sa dũng ngươi còn nhận được ta không sa dũng khẽ giật mình ngưng mắt nhìn lại ha ha ta tưởng là ai chứ ngươi mạng cũng thật là lớn thương nặng như vậy cũng chưa chết rơi hôm nay muốn cho ta lại tiết ngươi một đoạn đường sao đừng một bộ khổ đại c ử u thâm dáng vẻ cùng lúc đó tại đường cửa sân giống như lúc n g ư ơ i tại trung bình võ quán thì không có học đến điểm lộ ra vẻ gì khác sao sau đó sa dũng đào tròn mắt đ ệ t h ấ p giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra chơi lão bà ngươi chính là nghĩa phụ cũng không phải ta bất quá nghĩa phụ nói chỉ cần hôm nay trận này thắng liền đem cái kia nương môn để cho ta chơi một lần cái kia nói hay không cái mông của nàng lại lớn lại vệt lên chân lại dài lại trắng ta đều phải chảy nước miếng ha ha ha sa dũng tà thao ngươi tổ tông trần phong giống một đầu bị giã thú bị chọc giận thái dương huyện g â n xanh tình thịt nhảy lên hai mắt sung huyết hàm răng cắn keo kẹt rung động nhìn đến trần phong d á n g vẻ sa dũng trong lòng thiếu vui hắn làm người âm hiểm xảo trá mặc dù cho rằng trần phong thực lực thấp vẫn chơi trước tâm lý chiến dưới trận chu thất phương níu h chặt mày lên sa dũng một mực nói nhỏ không biết nói cái gì kích thích trần phong nay lại trần phong nhiệt huyết dâng lên bị cựu hận che đậy đầu não thật giao thủ với nhau một thân thực lực sợ là không phát huy ra sáu thành trần phong tỉnh táo chu thất phương mà nói dường như sấm xét tại trần phong bên thai nổ vàng trần phong giật mình hồn h á c quý thiếu đúng lúc này âm mưu được như ý sa dũng đột nhiên nổi lên một đôi thiết quyền lôi cuốn lấy kình phong trực đ ả o trần phong tim cái này hai quyền muốn đánh thật thối thể ngũ trọng đều muốn chết h i ể u tại chỗ tỉnh táo lại trần phong thôi động khí huyết không chỉ có không có tránh đi đối với thiết quyền ngược lại huy trưởng nên đón tiếp lấy trường lực như do cuốn mây tan bức ép lấy xa dũng s o n g quyền phân hướng hai bên xa dũng dường như thấy được trần phong lồng ngực bị đánh xuyên hình ảnh tiểu tử hôm nay thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi nhưng sau một khắc s o n g quyền của hắn như bị bạch lăng quấn chặt lấy đồng dạng không bị khống chế hướng hai bên c h hướng nhất thời trong đình mở rộng bộc lộ ra ngực bụng yếu hạ sa dũng quá sợ hãi làm sao có thể hắn chiêu này manh kích thuận bùn xôi u gió liền tôn đại thuận đều không thể kích thích mảy may làm sao lại bị trần phong dẫn lại không đợi hắn lấy lại tinh thần trước mắt hiện lên sóng to gió lớn trần phong song trưởng mang rời núi lấp b i ể n chi thế hung hăng khắc ở hắn không có chút nào phòng ngự trên lồng ngực và ảnh một chiêu phân thắng thua sa dũng thân thể giống bao t ả i một dạng bị trùng điệp ném xuống đất đem dưới thân tảng đá xanh áp tứ phân ngũ liệt một cỗ huyết tiến theo trong miệng hắn phun ra lúc này sa dũng gương mặt khó có thể tin đây là có chuyện gì trần phong chẳng những khôi phục thực lực còn tinh tiến như、vậy. t n h o n không phải thối thể tam trọng mà chính là tứ trọng ngũ trọng chương ba mươi hai thẳng tắp sống lưng chương ba mươi hai thẳng tắp sống lưng đột nhiên xuất hiện biến hóa ngoài tất cả mọi người dự liệu đặc biệt là tây môn thân trần phong không phải cần phải bị sa dũng nghiên ép đ ẹ xuống đất không ngừng mà sát sao làm sao kịch bản cầm nhầm bị nghiên ép thành sa dũng cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt trần phong cùng sa dũng ở giữa muốn không phải thắng thua mà là sinh tử chỉ thấy trần phong lần nữa giơ bàn tay lên đối với mất đi sức tái chiến sa dũng đầu hùng hàng đập xuống dừng tay tây môn thân không kịu nghĩ nhiều lúc này hô to một tiếng tây môn vấn thiên có thật nhiều nghĩa tử sa dũng không thể nghi ngờ là thụ nhất tín nhiệm một cái hôm nay nếu như bị đánh chết ở chỗ này hắn trở về như thế nào hướng tây môn vấn thiên giao phó tây môn thân hối hận muốn tử sớm biết như thế tỉ thí bắt đầu trước làm gì muốn nói quyền cước không có mắt điểm đến là rừng không tốt nhà tôn đại thuận nhanh cứu người bên người nào có tôn đại thuận anh tử nguyên lai、like、sớm tại tại sa dũng bị đánh bại thời điểm tôn đại thuận hắn thì lặng yên thối lui đến đám người bên ngoài nghe thiên tây môn thân kêu to hắn quay đầu hướng giữa sân nhìn một cái dứt khoát quyết nhiên rời đi không có đạt được tôn đại thuận đáp lại tây môn thân không lo được cái khác. liền muốn phía trên tự mình hạ tràng hàn xuân không biết cái gì thời điểm đi tới bên cạnh hắn một thanh kéo hắn lại tây môn q u ả n ra trừ phi một phương chủ động nhận thua nếu không người nào đều không thể can thiệp t ỷ thí hai vị đại nhân đều nhìn đâu ta thảo ngươi bố khỉ hàn xuân sa dũng đầu đều bị đánh nát làm sao chủ động nhận thua t ỷ thí trên sân cùng t h ở mạnh trần phong rốt cục ngừng tay tới sa dũng xương đầu bị hắn đánh nát bộ mặt sụp đổ không thành nhân dạng bóc bôi đ ầ y đất chết không có thể là chết hắn chậm rãi đứng dậy đứng thẳng lên x ố n g lưng hàn xuân bông ra tây môn thân ra sân tuyên bố trận thứ ba trung bình vo quán đối tây môn ra trung bình võ còn thắng tây môn ra ba ván hai phụ cắt giảm một cái võ sinh danh lệch đưa cho trung bình võ quán một cái võ sinh danh lệch tây môn thân mặt đen thành đáy nổi chỉ huy p h ụ thượng người đem xa dung thi thể khiêm đi nói cho chu thất phương giám đắc tội tây môn ra người không có một cái có kết cục tốt hàn xuân không sót một chữ đem tây môn thân uy hiếp chuyển cáo chu thất phương thần sắc ở giữa vẫn là có lo lắng trường lâm huyện thối thể bắt trọng trở lên cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay tây môn ra chiếm hai cái chu thất phương mắt nhìn phía trước sắc mặt bình tĩnh con mắt bên trong lại tràn đầy hạt quang sư phụ đem tây môn vấn tiên lưu cho ta trận a tay muốn tự tay bảo thủ. t bảo ầ n Phong n h cảm nhận được Chu thứ ấ t tản ra sát Ta Phương đáp khẩn miệng ra ý, mở miệng khẩn cầu. n ngươi, g tư h chớ hận ảnh h ậ t tốt tu luyện, cừu bị ở n cảnh. Trần g tới tâm thứ tư, quảng đức võ quán học đồ lềm mà lềm m ề đi đến trong sân ánh mắt bên trong mang theo vẻ hoảng sợ hắn là thật bị trần phong cổ kiên ngoan kình hù dọa t â m t h ư ơ n g võ quán học đồ mặc dù tu luyện cảnh giới lại cao hơn cơ hồ đều không có cùng nhân sinh tử tướng thu đ ư ợ c qua chớ đừng nói chi là giết người cái này cũng chu thất phương để mấy cái đồ đệ ra ngoài tạm giữ trước nguyên nhân tu luyện tri đạo coi trọng hai cái luyện chữ luyện tập lịch luyện Chân Phong vừa đánh xong một trận h này g xong đánh thực trận, l sự không có xem chút quang đức võ quán cùng tây môn ra cùng loại chân chính có thực lực chỉ có phía trên một trận phái ra thối thể ngũ trọng trận này tới là thối thể tứ trọng kém một cái tiểu cảnh giới trận í ít tiểu thủ t kém không mấy lấy hai cái tiểu cánh chiêu, học h Giao nửa cái giới. có Đức Quảng Quán đồ Võ t ử a giả thứ r ê n gọn gàng n đất, mà l i hoạt nhận thua. Chân h t tư trung bình võ quán đối quảng đức võ quán trung bình võ quán thắng quảng đức võ quán ba ván hai phụ cắt giảm một cái võ sinh danh lệch đưa cho trung bình võ quán một cái võ sinh danh lệch thả ở đời sau hàn xuân tuyệt đối là kim bài người chủ trì hắn tuyên đọc thanh â m to rõ ràng tiêu chuẩn nam bên trong ông chỉ là cái này thanh n m tại cao hốc nghe tới đặc biệt tròi thai hồ huệ lệnh đứng dậy cho hôm nay tỷ thí nắp h ồ n kết luận trung bình võ quán danh sư xuất cao đồ trường lâm huyện có chu quán chủ tại bản huyện trong lòng rất an ủi bản huyện tuyên bố trung bình võ quán thu hoạch được bốn cái để cử võ sinh danh l ạ c h tây môn ra cùng quảng đức võ quán cắt cắt giảm hai cái danh l ạ c h thản đi đi hai vị đại lao dẫn đầu rút lui hàn xuân đi vào chu thất phương bên người hỏi chu quán chủ người bốn cái danh l ạ c h chuẩn bị để cử người nào dưỡng bảo từ hà trần phong bạch lạc nhan hàn xuân khẽ giật mình không nghĩ tới sẽ đem bạch lạc nhan cũng báo danh ra nhưng danh lạch tại chu thất phương trong tay hắn muốn làm sao báo thì làm sao báo đến mức bạch lạc nhan phải trang bại lộ hành tung tin tưởng chu thất phương tự có suy tính tốt ta đều nhớ kỹ thân phận xét duyệt thì miễn đi chu thất phương nói tiếng cảm ơn hàn xuân khoát tay nói không cần tạ dương bảo vụ án đã kết chấm bách hộ cho chu gia huynh đệ cùng k i m tam an cái huyết sát giáo dư nghiệt tội danh dương bảo chẳng những vô tội ngược lại có công cái này thật sự là vạn áp xã hội phong kiến Chấm băng n g h i ệ n thật rất có lực tâm tư cẩn thận đến loại này trình độ ngoại trừ bốn cái võ sinh danh lệch danh vọng thu hoạch đại s u ấ t dự kiến gần như chỉ ở tràng dân chúng vây xem liền công hiến gần ba trăm điểm danh vọng mà lại danh vọng còn đang không ngừng gia tăng không có cách trung bình võ quán bằng vào sức lực một người trọng tỏa hai đại thế lực một đoạn thời gian rất dài bên trong đ ề u muốn tàu khoán nhóm trà dư tiểu hậu chuyện phiếm đề tài trở lại võ quán dương bảo ba người cắp đi tu luyện chu thất phương đưa tới bạch lạc nhan ta tiến cử ngươi vì võ sinh bạch lạc nhan sắc mặt đại biến sư phụ không thể liền tính toán có một ngày ta bị bạch ra hoặc là dư ra mang đi cầm ý ngọc thực vẫn phải có húng chi ta tu vi thấp kém không có cao trùng khả năng chẳng chẳng nắm giữ các sư minh danh lạch gây mất bọn hắn tiến tới con đường ta trong lòng khó có thể bình an chu thất phương mỉm cười không cần có gánh nặng trong lòng ngươi quên vi sư hôm nay làm cái gì đi chúng ta võ quán hiện tại có bốn cái danh lệch một người một cái ngươi không muốn thì lãng phí bạch lạc nhan vừa mừng vừa sợ sư phụ vậy mà thật vì nàng tranh thủ đến một cái danh lệch hai ngày sau trần phong đột phá thối thể ngũ trọng bạch lạc nhan cũng đến gần vô hạn thối thể ngũ trọng cái này khiến nàng đem chu thất phương coi là thần minh súng bái đầu giảm xuống đất bạch gia tuy nhiên xuống dốc vẫn là thanh hà phủ một trong tứ đại thế gia nàng theo ra đời một khắc kia trở đi tám thuốc phục dụng thiên tài địa bảo thầm thường người nghị cũng không dám nghị sự tỉnh tại nàng chỗ đó lại là qua quýt bình thường nhưng dù cho như thế y nguyên không thể thay đổi căn cốt đối tu luyện ảnh hưởng sư phụ lại làm được khi nàng đột phá đến thối thể tứ trong lúc loại kia cảm giác cỡ nào không chân thật nhìn về phía sư phụ thẳng tắp dáng người hai tròng mắt của nàng bên trong tràn đầy ánh mắt k h á c thường tiếp qua hơn m ộ ư ơ i ngày liền đến võ khoa dương bảo ba người cũng không có vội ở võ quán tu luyện cái kia tạm giữ t r ư ớ c ném đi tạm giữ trước trên đường từ hà mang theo hai cái bộ khoái tuần tra chương ba mươi ba gặp lại trần thạch đầu chương ba mươi ba gặp lại trần thạch đầu từ hà hiện tại là huyện nha danh nhân khuất nhục quảng đức võ quán thối thể ngũ trọng cao thủ ngoại trừ bộ đầu hàn xuân cả huyện nha không người có thể làm được tại bất kỳ địa phương nào có thực lực thì sẽ nhận được người khác tôn trọng hắn mặc dù tiến bắt ban chế nhất vẫn là kiếm chức hai cái bộ khoái vẫn để hắn làm tiểu đội trưởng bên kia tựa như là kim tiền ba người n g chúng ta đi qua nhìn một chút tối t â m hè nhỏ c h â n thạch đầu kéo lấy một cái chân đối một cái cường tráng đại hắn không ngừng cầu khẩn hồ ra chậm ta mấy ngày đi trần thạch đầu ngươi cũng là kim tiền bang lão nhân càng cần phải mọi chuyện vì bang phái suy nghĩ khất nợ tiền có thể không đúng trần thạch đầu mặt mũi tràn đầy đau khổ hổ ra ngươi nhìn ta chân hỏng dãy không được đồng tiền lớn đầu tiền đều cầm không ra cái này đột nhiên tăng gấp b ộ i ta trong thời gian ngắn thật không có địa phương tiếp cận hổ ra một mặt g i ữ tợn nhảy lên đó là ngươi sự tình trong ban g quản mấy con phố có mấy nhà sung túc người khác có thể giao ngươi vì cái gì không thể giao hoặc là ngươi đem đến nơi khác đi lao tử mắt không thấy tâm không t h i ề n hổ ra liền không thể xem ở đã từng minh đệ phân tình phía trên tha ta một mạng hổ ra hướng phía sau hắn tiểu viện bên trong liếc mắt nhìn xác mị mị nói cũng không phải không được trần thạch đầu không ngừng khom lưng nói cảm ơn tạ hổ ra tạ hổ ra ta liền biết hổ i a đối huynh đệ nhóm tối hảo ngươi cũng đã nói ta đối huynh đệ nhóm tốt hổ i a lần nữa nhìn một chút tiểu viện ngươi trong nhà vương quả phụ r a mịn thịt mềm huynh đệ nhóm đã sớm thèm thân thể của nàng để huynh đệ nhóm mở một chút tán m ặ t lần này đầu tiền thì miễn đi hổ i a nói xong sau lưng lưu manh phình bụng cười to hổ i a n g ư ơ i là ta thân gia theo hổ i a la lột có tiền đồ nhất trần thạch đầu sắc mặt đại biến ôm lấy hổ ra bắt đùi hổ ra ngươi không thể rằng này chúng ta thế nhưng là có quá mệnh giao tình hổ ra một chân đem hắn đạp ngã xuống đất vi ngươi cái tiểu mạ h đồng cùng lao tử mù trèo cái gì giao tỉnh huynh đệ nhóm cho ta đánh cho đến chết tiểu viện cửa mở ra một cái vóc người thon thả tướng mạo thanh tú nữ nhân chạy ra đến khóc nào vào trần thạch đầu trên thân hổ ra ngươi thì bỏ qua cho chúng ta đi hổ ra sờ sờ nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ đột nhiên một thanh kéo đến trong ngực đem ra hầu hạ dễ chịu chuyện gì cũng dễ nói trần thạch đầu hét lớn một tiếng liền muốn nhào lên lại bị lưu manh hung ác ngã trên mặt đất một trận quyền đấm tức đá vương quả phụ khóc tê tâm liệt phế hổ ra cười dâm nhấc lên nàng liền hướng trong nội việt đi dừng tay hổ ra dừng bước lại h í p mắt mắt nhìn đi ba cái tạo phục bộ khoái vác lấy yêu đao đối với hắn t r ợ n mắt nhìn thao lão tử chỉ cần không giết người chuyện khác không tới phiên các ngươi bộ khoái quản từ hà tiến lên một bước tay đẻ trôi đao hôm nay ta còn định hổ ra bung ra vương quả phụ h ầ nghi đánh giá từ hà người này cực kỳ rất q u e n mặt nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua trước sớm hùng ra mang theo hổ ra đi trung bình võ quán n á o sự từ hà còn không phải chu thất phương đồ đệ hổ ra không nhớ được hắn bộ dáng rất bình thường lại nhìn về phía đằng sau hai cái bộ k h o i hai người này hắn quen thuộc trước kia gặp kim tiền bang làm việc đều núp xa xa hôm nay lại không sợ hai chút nào hiển nhiên là cậy vào phía trước người trẻ tuổi này lan lộn bang phái người đều rất có nhãn lực gặp không có nhãn lực đã sớm nằm tại danh nước bẩn bên trong xem ở ba vị sai ra trên mặt hôm nay trước thang ngươi chúng ta đi hổ ra dẫn người nên ngang rời đi từ hà không có làm khó bọn hắn đỡ dậy trần thạch đầu hắn đau lòng mà hỏi ngươi làm sao làm thành cái này bộ rán g rồi trần thạch đầu nhìn qua từ hà trong mối cảm xúc ngột ngang lúc trước bốn người đồng thời rời đi quảng đức vóc oán hắn được u ê n từ hà cùng hắn ra nhậm kim tiền bang còn vì từ hà bướng bình cảm thấy sinh khí khi đó ai có thể nghĩ lát nữa có hôm nay từ hà cùng vương quả phụ mang lấy trần thạch đầu trở về nhà hai cái bộ k h ó i tự mình tuần n mai đi từ khi gia nhập kim tiền bang về sau trần thạch đầu một mực đi theo hùng gia dưới trướng về sau hùng gia bị chu thất phương chặt đầu vũ hoan cho hát phong đường hai đám vì thế phát sinh h ô n chiến trần thạch đầu cũng vào lúc đó bị hát phong đường người đánh gãy một cái chân rơi xuống tàn tật kim tiền bang sẽ không cho người dưỡng lão trần thạch đầu đành phải lùi ra tại hắn nhập bang trong lúc đó từng nhiều lần trợ g ú t mỹ mạo vương quả phụ để cho nàng khỏi bị ức hiếp vương quả phụ nhớ kỹ hạt ân đem hắn tiếp về đến trong nhà hai người qua lên thời gian nếu như thì đến nơi đây hai người cũng coi như có mỹ mãn quy tốt bất quá cái này một mảnh địa bàn về kim tiền bang còn hạn trần thạch đầu tuy có qua kim tiền bang kinh lịch có thể một mực là tầng dưới chốt nhất lưu manh thời gian lại ngắn liền tư lịch đều không được xưng kim tiền bang đối với hắn đối xử như nhau cái tiết thu đầu tiền một văn không ít vài ngày trước kim tiền bang không biết lên cơn điên gì đột nhiên đem đầu tiền tăng ba lần mà lại tăng đầu tiền không chỉ kim tiền bang hát p h o n g đường tàu bang chờ cơ hồ sở hữu bang phái đồng thời tăng tiền trong lúc nhất thời trường lâm huyện bách tính tiếng oán than dậy đất lại không có cách nào hôm nay hổ ra cũng là đến thu đầu t i ề n nếu không phải gặp phải từ hà vương quả phụ không thiếu được bị giày xéo lấy vương quả phụ cưỡng liệt sau đó không lên treo cũng sẽ nhảy giếng thử sư đ ệ sư minh quá vô dụng trần thạch đầu sưng lên hai mắt đùng đùng không dứt dứt xuống nước mắt từ hà thở dài một tiếng nhớ ngày đó tại võ quán trần thạch đầu so với hắn còn khắc khổ chăm chỉ thường thường luyện đến hai tay không nhắc lên nổi chưa từng kêu lên một tiếng khổ như thế kiên cường h ắ n tử cũng bị sinh hoạt b ứ c đến rơi lệ cái này đáng chết thế đạo trần sư minh nơi này không thể ở người theo ta đi đến võ quán phụ cận thuê lại tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau hổ ra khẳng định sẽ còn lại đến không phải mỗi lần đều có thể bị từ hà đ ụ n phải từ hà không có thân nhân cùng trần thạch đầu ở chung không tệ một mực coi hắn làm thân huynh đệ nhìn không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào hố lửa không cần không cần đâu ở chỗ này ở quen thuộc trần thạch đầu mặt có chút biến hình nhìn không ra biểu lộ vương quả phụ thần sắc lại biến đến rất không tự nhiên từ hà vừa nghĩ liền thông hai người sợ là liền thuê phòng tiền đều không có nghe ta hiện tại liền đi ta trên tay có tiền phòng cho thuê sinh hoạt không thành vấn đề trần thạch đầu vội vàng tự tuyệt cái này không thể được sư huynh hảo xấu luyện qua mấy ngày n g h è o văn phú võ đạo lý có thể không hiểu sao sư đệ ngươi luyện võ chi t i ể u lớn bao nhiêu tiền đều không có xài ta trong tay còn có một chút t í c h xúc ngươi không cần phải để ý đến không có việc gì ta tại bắt ban một tháng có một ư ơ i năm lựa bạc căn bản xài không hết từ hà không cho giải thích sai khiến vương quả phụ thu thập xong đồ vật trên lưng trần thạch đầu rời đi cái này rách nát việt tử võ quán địa lý vị trí tại cả huyện thành đều thuộc tốt nhất phụ cận giá phòng không tiện nghi từ hà cắn răng mớn một gian tiểu viện cho hai người lưu lại mấy lựa bạc lập tức rời đi hắn không có đem trần thạch đầu đưa đến võ quán đây là hắn cùng trần thạch đầu sự tình. cùng sư p h có có đổ tình cảm là cả đời nhưng không đại biểu cả một đời sinh hoạt chung một chỗ đồ đệ trung quy muốn đi chính mình con đường bất quá ban phái đột nhiên thêm trinh đầu chuyển tiền vẫn là đưa tới chú ý của hắn chương ba mươi b ư n hắn dựa vào cái gì chiếm lấy võ quán chương ba mươi bốn h ắ nhưng dựa vào cái c gì i phái trinh tiền, cái tiền giống đuôi lại tiền. ế đến m thêm một mụ, dám lấy lớn, võ võ võ quán. Bang thêm đầu tiền, cùng võ quán quan quán đầu thu đầu Bang cùng cũng không không nào côn hùng dạng n ra hệ h đổ có thêm trinh đầu tiền trung quy không phải bình thường sự kiện lại liên hệ đến kim tiền bang bức bách kẻ c ấ p chuyên nghiệp lưu tam gia tăng cống lên sau lưng khẳng định nhận dấu đi bí ẩn không muốn người biết hắn để từ hà quan tâm kỹ càng phương diện này tin tức nhưng không muốn can thiệp vào từ hà đi không lâu sau võ quán lại tới mấy cái bãi sư người theo võ quán danh khí càng lúc càng lớn bãi sư người dần dần tăng nhiều chu thất phương toàn bộ tiếp thu mời làm ngoại viện đệ tử những thứ này ngoại viện đệ tử tuy nhiên mang tới tu vi phản hồi thiếu nhưng còn có thể mang đến thu nhập võ quán hiện tại cực độ thiếu tiền thường ngày chi tiêu thêm ăn thịt liền đã nhập không đủ suất t h ú n g chi còn muốn vì bốn vị thân truyền đệ tử mua d ự liệu dương bảo ba người mặc dù đều có tạm giữ t r ư ớ c mỗi tháng có thể kiếm lấy m ư ờ i mấy l ư ợ n g bạc nhưng muốn bằng cái này ít bạc thỏa mãn tu luyện phục d ụ dược tài đó là nói chuyện viền v ô n g kém xa lắc càng nghĩ hắn quyết định trước muốn về chu đại sinh tích xúc chu đại sinh khi còn sống linh, linh tổng quát để dành hơn một lựa bạc những n à y tiền hắn không có đặt mua ruộn đất và nhà cửa toàn bộ cất giữ trong hầm ngầ Võ q đáng hầm hầm, người, người t này, này, này đều là võ quán nội viện đệ tử phổ thông đệ tử cũng không có tư cách chia tiền bọn hắn rời khỏi võ quán về sau cơ bản đều trong thành tìm hộ vệ loại hình công tác lao trương rất nhanh thông báo một lần màn đêm buông xuống đèn hoa mới lên hưng v ậ n t i ể u lâu một gian đại phòng bên trong lý túc chờ thập tam tên trung bình võ quán ban đầu nội viện đệ tử tể tụ một đường tối nay lý túc làm chủ món ăn mười phân phong phú mọi người nâng ly cặp chén rất mau dẫn ba phần say chu đại sinh thân truyền đệ tử ngược lại không chỉ chừng này tham dự chia tiền chỉ có cái này mười ba người trong đó chia tiền nhiều nhất chính là lý túc lý sư m i n h chu thất phương triệu tập chúng ta ngày mai về võ quán t á m thành là vì sư phụ bạc sự tỉnh chúng ta có đi hay là không muốn ta nói chúng ta đều không đi hắn tính là cái gì để cho chúng ta đi chúng ta liền đi a hắn cũng không phải sư phụ thân sinh dựa vào cái gì bạc liền phải lưu cho hắn nói rất đúng sư phụ chết rồi đồ đệ kế thừa di sản không có tật xấu lý túc giơ tay lên mọi người lập tức im ngay đi vẫn là muốn đi sự kiện này dù sao cũng phải có cái chấm dứt nhưng ngày mai chúng ta không phải đi nói b ạ c mà chính là nói sư phụ di sản lời này để mọi người toàn động cái này có cái gì khác biệt sao đương nhiên khác biệt sư phụ di sản bên trong bạc không tính là gì thật chính trọng yếu là võ quán là đề cử võ sinh tư cách hắn chu thất phương có tài đức gì dựa vào cái gì chiếm lấy võ quán võ quán chỉ có sư huynh đệ chúng ta chủ trì mới có thể phát dương con đại một lời nói chấn động tới thiên trọng lãng ngoại trừ lý túc tại ngôi người cho tới bây giờ không nghĩ tới võ quán thuộc về vấn đề đúng vậy à bọn hắn có thể kế thừa chu đại sinh bạc vì cái gì không thể kế thừa võ quán đâu mạnh liệt chống đỡ lý sư huynh đuổi đi chu thất phương đoạt lại trung bình võ quán đến lúc đó lý sư huynh tự mình đảm nhiệm quán chủ chúng ta cho sư huynh làm giáo viên trên bàn r ư ợ u bầu không khí không bị nhiệt liệt bọn hắn chia cắt bạc vốn là còn chút tâm hỏng kinh lý túc kiểu nói này ngược lại giống bị thể lớn một mực giữ im lặng tính cách cẩn thận tiền vĩnh nói ra lý sư huynh chu thất phương mới chiêu mấy vị đồ đệ từng cái thực lực cao cường trước mấy ngày còn tại võ sinh danh n lệch tranh đoạt bên trong lực gáp tây môn gia tôn đại thuận cùng quảng đức võ quán mạnh kim an chúng ta đi có thể chiếm được được không đang ngồi đám người này tu vi đều tại thối thể nhị trọng trở lên nhưng vượt qua thối thể ngũ trọng chỉ có l ý túc một người bốn năm trước liền thi đậu võ đồng sinh tôn đại thuận là không yếu b ấ t quá so với lý sư h i n h đến vẫn là có khoảng cách cái kia là lý sư h i n h năm ngoái đã đột phá thối thể lục trọng tôn đại thuận tính là gì chu thất phương đồ đệ bên trong dương bảo thực lực tối cường cùng tôn đại thuận tại sản sản với nhau thế nào lại là lý sư h u n h đối thủ tây môn gia chủ đã từng công khai nói qua chỉ cần lý sư m i n h đột phá thối thể thất trọng thì cho phép hắn đổi họ tây môn đồng thời toàn lực ủng hộ hắn thi đậu võ tú tài có thể được tây môn gia chủ nhìn chúng lý sư m i n h thực lực không thể nghi ngờ nghe các sư đệ thổi phồng lý túc phiêu phiêu nhiên chu đại sinh sau khi qua đời hắn lập tức bị tây môn vấn thiên mời trào đi rất nhiều có thực lực sư đệ đều bị hắn lôi kéo đến tây môn ra mấy ngày nay tây môn vấn thiên đang vì mất đi hai cái võ sinh danh sách để cử sự t ì n h sinh khí nếu như hắn có thể đoạt lại võ quán tây môn vấn thiên tuyệt đối sẽ nhìn với con mắt khác đ i ệ thấp đại gia khiêm tốn một chút coi như chu thất phương ba vị đồ đệ cùng ti ta cũng có tuyệt đối nắm chắc đánh bại bọn hắn còn chu thất phương bản thân nghe nói t ố i thể thành công vậy thì thế nào hắn có thể thắng được đang ngồi vị nào mọi người c ư ờ i vang bọn hắn quá quen thuộc chu thất phương ở chung ngắn nhất đều có ba năm năm hắn vậy căn cốt tư chất quả thực vô cùng thê thảm t ố i thể thành công đã là may mắn chẳng lẽ lại còn có thể biến thành tuyệt thế cao thủ vậy cứ thế quyết định ngày mai đại gia theo ta cùng nhau đi trung bình võ quán sáng sớm thái dương theo trên đường chân trời dâng lên huyện thành lần nữa tắm rửa tại thanh lãnh trong ánh nắng vì sinh kế bôn ba máy tính bắt đầu ngày qua ngày vĩnh viễn không có cối bận rộn bánh bao vừa ra khỏi lồng bánh bao hiện nổ bánh tiêu tươi mới sữa đậu nành quay điểm tâm trước mấy vị thực khách lang thôn hổ yết ăn nóng hôi hổi bánh bao nhân thịt a đám người kia khí thế hung hăng giống như muốn đi trung bình võ quán trước nhất đầu cái kia cầm đao không phải lý tốt sao hắn nhưng là chu đại sinh đệ tử đắc ý làm sao hôm nay bộ này tư thế mau ăn đã ăn xong chúng ta đi nhìn liếc một chút võ quán đại môn tại sáng sớm là hờ khép ngoại trừ dương bảo ba người đi cửa hàng hoặc là bắp ban ngoại viện đám học đồ cũng sẽ sớm chạy đến luyện võ những học đồ này phần lớn tập luyện phá ngọc quyền học đao ngược lại rất ít không vì cái gì khác về sau không tại võ quán vẫn phải chính mình dùng tiền mua đao một thanh thượng hảo cương đao cũng không tiện nghi giáo sư học đồ nhiệm vụ rơi vào bạch lạc nhan trên thân nàng mặc dù chủ tu kiếm pháp nhưng cũng kiêm tu quyền pháp tránh thức đối địch không nhất định dùng tới được dạy một chút học đồ dư s ả i đám học đồ cũng vui vẻ đến một vị đại mỹ nữ dạy bọn hắn có lẽ cái này cũng là bọn hắn trời chưa sáng liền đến võ quán nguyên nhân một trong võ quán đại môn lạc lạc chi chi bị đẩy ra lý túc đi đầu chầm rãi rào bước tiến lên võ quán trong ngực của hắn ôm lấy một thanh đao đó là trung bình võ quán phối cho đồ đệ chế thức vũ khí chu đại sinh chuyên môn tìm đoán binh cửa hàng định chế chất lượng đồng dạng bình thường lý túc cũng không dùng cây đao này t â y môn vấn thiên tự mình đưa cho hắn một thanh chất lượng thượng thừa hào đao nhưng hôm nay tới võ quán ý nghĩa phi phạm cái này trôi đao nhất định phải mang đến chương ba mươi lăm đầu ông ông chương ba mươi lăm đầu ông ông ha ha chu sư đệ đã lâu không gặp lý sư m u n h vẫn là trước sau như một dối trá người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta tìm các ngươi tới là muốn thu hồi võ quán đồ vận ha ha đúng dịp ta cũng đang có ý này há lý sư h u n h mời nói hai người vừa thấy mặt liền đánh lên lời nói sắp bén tốt chúng ta thâm thụ sư phụ giáo dục tri ân không đành lòng võ quán tại chu sư đệ chủ trì phía dưới suy tàn muốn vị sư đệ chia sẻ giải ưu chu thất phương ánh mắt lạnh lẽo hắn thực sự đánh giá thấp lý túc vô s ỉ cùng tham lam chia cắt chu đại sinh di sản còn không vừa lòng vậy mà nghĩ đến c ư ớ p đoạt võ quán vậy phải xem lý sư huynh có bản lãnh này hay không lý túc khẽ giật mình cái này không phải là hắn lời kịch sao câu này lời kịch đại biểu là cao vị đối vị trí thấp nhìn xuống miễn thị nghe nói chu sư đệ dạy dỗ mấy cái hảo đồ đệ một các sư đệ nghĩ đến tới kiểm tra kiểm tra m i ệ n g đến bọn hắn học nghệ không tinh dơ bẩn sư phụ trung bình đao pháp danh tiếng tiếp tục làm cho bí hiểm cũng không có gì hay mặc kệ chu thất phương muốn về di sản còn là hắn đoạt lại võ quán cuối cùng đều muốn dựa vào võ lực giải quyết chu thất phương lạnh hừ một tiếng kiểm tra bọn hắn ngươi còn chưa xứng bất quá đến đều đến thì lưu lại ngươi không nên mang đi đồ vật lý tốc hơi hơi meo cặp mắt lại ánh mắt như là trong tay băng lãnh vào phòng không mang theo một tia nhiệt độ sư đệ ta không biết rõ ha, ha. chu thất phương cười nói tây môn r a cơm canh không được tốt l ắ m à, sư huynh ăn nao tử không hiệu nghiệm cái tiêu còn cái gì tâm lý không có đến ta để điểm ngươi một chút không chỉ là bạc sự t ì n h còn có đao pháp lý túc đồng tử hơi co lại cầm trong tay đao nhất ngang sư đệ giáo một tay h ả o đồ đệ nhưng chưa bao giờ người gặp ngươi xuất thủ qua chắc hẳn được sư phụ chân truyền đ ã sư chất không tại liền để ta lĩnh giáo một chút sư đệ thủ đoạn quán ven đường ăn bánh bao mấy người giờ phút này tại cửa chính rỗi dài đầu vào trong quan sát lý túc cũng không phải người tốt trường lâm huyện ủ y ở trên tay hắn người luyện võ số lượng cũng không ít bốn năm trước thì chiếm lấy võ đồng sinh tăng thêm những năm này lắng động tại trong huyện cũng có thể đứng hàng số chu quan chủ sợ không phải là hắn đối thủ làm gì cường ngạnh như vậy tranh thủ thời gian phục cái mềm còn kịp làm hỏng đi đâu tìm như thế tận tâm võ sư bạch lạc nhan cùng ngoại viện đệ tử đứng tại chu thất phương sau lưng đối với l y túc bọn người nhìn c h ă m c h ă m sư phụ ta tới đối phó hắn chu thất phương ngăn lại nàng lấy tu vi của nàng đối phó l y túc có chút cố hết sức dương bảo ba người ở đây thì nhẹ nhõm nhiều lại nói cái này là võ quán chuyện xưa hắn càng muốn tự tay cầm lại tại hắn trong tay mất đi đồ vật người n o đâu nhìn lấy chu thất phương tay không tất sắc từng bước tới gần lý túc trong lòng hầu nghi bất định đối phó ngươi cần gì dùng đao côn vọng lý t ú c nổi giận thành hoàng m i ế u nhất chiến quảng đức võ quán mất đi toàn bộ võ sinh danh lệch năm nay phi thường lúng túng liền võ sinh cũng không thể tiến cử cái này tại võ quán mấy chục năm trong lịch sử chưa bao giờ có vì thế cao húc bị phụ thân tăng cao một trận có trách liên tưởng đến trần mộc sinh vương khôn gần đây nhiều lần tại chu thất phương trong tay gặp khó trong lòng nộ khí tích tụ cái nào tài liệu chuyện xấu biến thành hào sự hắn ngược lại bằng vào trong lòng một miệng nộ khí xông phá bình cảnh đột phá đến t ố i thể thất trọng hắn hôm nay luyện được hoa kình cũng đã trở thành trường lâm huyện danh phủ kỳ thực cao thủ tu vi cảnh giới tăng lên mang tới không chỉ là thực lực gia tăng còn có tâm tính càng thêm châm ổn như đội thành trước đó hắn đã sớm tìm kiếm nghĩ cách tìm trung bình võ quán phiền thoái nhưng bây giờ hắn càng thêm hiếu kỳ chu thất phương như thế nào trong khoảng thời gian ngắn đem đồ đệ đ i ề u giáo xuất sắc như thế dương bảo cùng trần phong hắn không hiểu rõ đối từ hà hắn lại hiểu rõ mặc dù lưu tại quảng đức võ quán đ ờ i này thành tựu cuối cùng sẽ không vượt qua thối thể tam trọng luyện được tam kình đó là không có khả năng có thể đi trung bình võ quán mới bao lâu thời gian thực lực đột nhiên tăng mạnh thế mà đánh bại tu luyện nhiều n ă n mạnh ngay mình thối thể ngũ trọng a không có đột phá đến thất trọng trước chính mình đánh hắn đều muốn phí chút tay chân đủ loại có thể xưng kỳ tích dị tượng để hắn không thể không đối chu thất phương một lần nữa ước định hắn đến cùng cái gì cảnh giới đồ đệ đều có ngũ trong cảnh hắn có lục trọng sao có vẫn là không có suy đi nghĩ lại cao húc quyết định tự mình đi tìm một chút chu thất phương cơ sở không phải đi pha quán đơn thuần muốn tìm tòi nghiên cứu chu thất phương thực lực nhị ra v õ quán cách không xa cao húc đến thời điểm võ quán đại môn là rộng mở viện tử bên trong đứng đấy không ít người hắn nhấc chân bước lên bậc thang trung bình võ quán là ba bước bậc thang cao húc đạp vào đệ nhất một mảnh đao quang d ệ y thành nước tắt không lọt đao vong đập vào mi mắt là lý túc hắn sao lại tới đây đối với lý túc cao húc phi thường kiên kỵ mỗi cái võ quán thối thể tứ trọng ngũ trọng là chủ lực có thể đạt tới thối thể lục trọng ít càng thêm ít trung bình võ quán nhiều năm như vậy chỉ xuất hai vị lục trọng trong đó một vị nhiều năm trước đi nơi khác phát triển một vị khác chính là lý túc cao húc từng tại thi đấu bên trong cùng lý túc giao thủ qua hai người cuối cùng bắt tay giảng hòa nhưng cao húc trong lòng minh b ạ c h cái t i ê cuộc tỷ thí lý túc thả nước người này mười phần kẻ đánh hót không muốn đắc tội quản đức võ quán giao thủ quá trình cao húc đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ hắn bên trong ấn tượng khắc sâu nhất chính là lý túc vùng vẩy ra đ a o vóng làm hắn đạp vào bước thứ hai nớp thang thời điểm đ a o vong im bặt mà dừng đ a o là giữ tại chu thất phương trong tay đây là có chuyện gì chẳng lẽ vừa mới nhìn hoa mắt đ a o vong không phải lý túc múa ra mà chính là chu thất phương múa ra tới nguyên lai、like、chu thất phương thật một mực tại ẩn giấu thực lực bằng vừa mới đau hoa vài ngày trước chính mình tuyệt không phải là đối thủ cao húc nhất thời cảm giác phía sau lưng rét căm căm may mắn trước đó không có tự thân lên cửa gây sự bằng không hắn lấy thiếu quán chủ quảng đức võ quán đệ nhị cao thủ thân phận bị thua võ quán mặt thì mất hết chu thất phương quá kinh khủng hắn mới bao nhiêu lớn nghiên kỷ thì có như thế tu vi tuyệt đối là thượng đẳng căn cốt tương lai bất khả hà lượng ngươi không xứng sử dụng trung bình võ quán đ a o và ảnh a cao húc đang muốn đạp vào bước thứ ba nước thang chân cứng lại ở giữa không trung lý túc như là diệu bị đứt dây theo luyện võ trưởng trung ương lăn xuống gần mười triệu khoảng cách rơi xuống tại hắn phía trước cách đó không xa cái này cao húc hai mắt trở lên bất khả tư nghị chừng lấy chu thất phương lần này hắn nhìn thật sự rõ ràng chu thất phương tay trái cầm ngược trôi đao tay phải vỗ nhẹ l ý túc liền bay tới cầm ngược trôi đao nói rõ đao là theo lý túc trong tay và tới cái này sao có thể vừa mới loại trình độ kia la o quang lấy hắn hiện tại thối thể thất trọng thực lực cũng muốn t r ư ớ c tránh né lại tùy thời phản công chu thất phương chẳng lẽ là làm bằng sắt thế mà lấy nục thể phạm thai xuyên việt đao võng tay không đọc kiếm cái này bản sự hắn cha tăng cao cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến không có thể bảo chứng lần lần thành công mà đánh bay ly túc một trường càng là không có chút nào hoa xảo thuần túy lấy hóa kình chi lực đem lý túc đánh bay một trường đem thối thể lục trọng đánh bay mười t r ư i n g hắn cha làm căn bản làm không được a phải biết hắn cha tăng cao hai mươi năm trước liền đã thối thể thất trọng nếu không phải công pháp hạn chế sớm đột phá đến thối thể bắt trọng cũng không thể chu thất phương là thối thể bắt trọng a cao húc đầu ông ông chương ba mươi sáu bảo hộ phí chương ba mươi sáu bảo hộ phí chu thất phương sớm liền phát hiện kim cây độc lập cao húc làm không rõ ràng chạy cửa võ quán bày cái này tạo hình có hàm nghĩa gì hắn đi đến lý túc trước mặt lý túc hơi thở mâm anh nhưng còn sống giết lý túc không cần thiết vừa mới một trường đã phế đi hắn căn cốt cùng tu vi c ũ nếu g không người không g cách còn nào luyện võ. Đối lý túc loại này người tới nói, Túc có loại so Lý tu võ. vi, Đối tới i t hắn khó h càng c ị hơn. theo bình học、Đào、Pháp, ta thu hồi、lại. Hôm nay ta thả ngươi ngươi này, còn trung quán nay Tây ta ta trở về, trước đao Đao có lại. võ về, không i trời tối ngươi đi chỗ có tài theo vật, đem đ quán gấp cướp chỗ võ có i lui c ò trở về. Nếu n k h ô ngươi không nhìn thấy ngày mai thái dương lý túc trong miệng giống lắp đặt tiểu hình suối phun thỉnh thoảng phun ra một n g máu t r â m trọng thương thế để hắn căn bản nói không ra lời chỉ có trong mắt sợ hãi thật sâu biểu lộ ra giờ phút này hắn nội tâm ý tưởng chân thật còn có các ngươi mười hơi bên trong tự phế tu vi lại cút về đi đem chia cắt t à i vật gấp đôi trả lại lạc nhan bắt đầu tính toán một mươi chín tám theo lý túc cùng đi m ộ ư ơ i hai người còn không có theo lý túc bị m i ệ u s á t chấn kinh bên trong khôi phục lại giờ phút này bạch lạc nhan thanh âm thanh thúy dễ nghe như là sấm nổ c h ố n g trận vang vọng trong lòng đây là một cái lưỡng nan quyết đoán mấy năm mười mấy năm không phân nóng l ạ n h khổ tu rốt cục luyện hóa ra đầy đủ khí huyết có bây giờ thành thử thật chẳng lẽ muốn bởi vì chu thất phương một câu chỉ để hủy bỏ chính mình tu vi sao không điều đó không có khả năng tại tu luyện người trong lòng tu vi cùng tính mệnh ngang nhau trọng yếu có thể chu thất phương biểu hiện ra dứt khoát rõ ràng không phải đang h ù dọa bọn hắn bốn ba rốt cục có hai người chịu đựng không được loại này tinh thần phía trên tra tấn h é t lớn một tiếng nhanh chân thì hướng ngoài cửa chạy tới bành bành hai đạo bóng người kéo lấy hai đầu thật dài huyết tiễn bay đến lý túc tả h ư u ba người đỉnh đầu ở vào một đường thẳng phía trên bọn hắn ở giữa khoảng cách nếu dùng cụ thức đo đạc sẽ không chênh lệch máy may hai một còn lại mười nhân tâm thái hoàn toàn sụp đổ đánh thì đánh mất quá trốn cũng trốn không thoát thời ự p ế thiếu Nếu tu thể thụ thịt. vi, điểm nỗi còn có c như khổ h ra chu túc thất phương đậu thủ, ư n g đậu lý ba ờ c hạn í n gương. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, nửa đời sau tuyệt đối phải nằm ở trên giường. h phải thời h là tầm tuyệt bộ của sau đời đối ở đã đến mười người đành phải cắn chặt hàm răng đi ngược chiều khí huyết c h ủ n g kích tinh mạch loại thống khổ này không thua gì sửa căn cốt khoảng khắc mười người đều là miệng mũi l ổ máu một thân công lực hủy hết từ nay về sau còn dám điều động khí huyết cùng người đọc thủ đem về toàn thân huyết mạch bạo liệt các ngươi có thể đi nhớ đến trước khi trời tối trả lại tài vật mười người thất tha thất thể dựng trường đao ra v ó quán sớm biết hôm nay lúc trước làm gì ham điểm này tiền tài bây giờ hối hận lại là đã chậm chu thất phương đối mấy vị kia ăn hết bánh bao đến người xem náo nhiệt v â y vây tay mấy người đã sớm nhìn trận tròn mắt bọn hắn sẽ không cao h ú c loại kia tinh tế phân tích nhưng bọn hắn hiểu rõ lý t ú c đáng sợ cùng thực lực loại nhân vật này bị chu thất phương giống ném đồ chơi một dạng ném ra mười t r ư ợ n g chu thất phương khẳng định là càng đáng sợ càng có thực lực là người liền sẽ sợ mạnh chu thất phương hướng bọn hắn gắt bọn hắn nào dám không e các người đem ba người bọn hắn kim đi là là ách nhấc đi đâu chu thất phương cũng không biết ba người ở tại đâu hắn tiện tay hướng ngoài cửa một chỉ hỏi hắn trước khi trời tối thập tam phần gói nhỏ đưa đến v õ quán bạc lượng ngân phiếu tổng cộng hơn hai hai so chu thất phương quyết định gấp đôi bồi thường muốn ít một chút đây cũng không phải những người kia có ý mà làm chỉ là bọn hắn cũng không phải là người giàu có làm sao tiếp cận đạt được gấp đôi tiền bạc thanh bình đường phố cửa hàng san sát là trường lâm huyện thương nghiệp khí t ứ c dạy đặc nhất đường đi d ư ký thương hành cùng đông cái thợ may cửa hàng đều tọa lạc tại cái này con đường phía trên thanh bình đường phố địa giới thuộc về hát phong đường thế lực phạm vi hát phong đường cùng kim tiền bang một dạng là trường lâm huyện bang phái lớn nhất một trong ban chủ x a nhà khổ đồng dạng có thối thể thất trọng tu vi đây là huyện thành gần như trần nhà tồn tại dư ký thương hành trưởng quỹ dư đông hải đứng tại cửa ra vào hướng ra phía ngoài nhìn quanh những ngày này thương hành sinh ý càng khó khăn chẳng những khách hàng l ớ n ít, d à i rác khách hàng một ngày cũng không có nhiều người ra vào tiếp tục như vậy nữa cửa hàng phải đóng cửa hắn may mắn không có hoa giá cao đi chi ê u mộ hộ vệ lấy hiện tại doanh thu lợi nhuận còn chưa đủ mấy cái cao dai hộ vệ lệ tiền đây nhìn quanh đường này dư đông hải không có kéo vào một vị khách nhớ tới lúc này người đi đường thưa thất trên đường phố đi tới một đám người m ư ơ i phân trận mắt nhưng là gần nhất mỗi cái bang phái trưng thu bảo hộ phí đột nhiên bạo tăng một mươi lần rất nhiều cửa hàng trả không nổi dứt khoát trực tiếp đóng cửa hôm nay đến phiên đoạt lại hắn cái này một mảnh mặt thẹo trực tiếp tiến vào dư ký thương hành nụ cười trên mặt chân thành muốn không phải biết hắn thân phận còn tưởng rằng là đến trào hàng hàng hóa dư trưởng quỹ đã lâu không gặp a ba ba ra cũng không bao lâu đi mới hơn mười ngày lại muốn thu tiền ba ra thu hồi nụ cười trịnh trọng việc nói vì p h ò n g bị huyết sát giáo dư nghiện đường khẩu huynh đệ cả ngày phiền muộn phí sức chi tiêu quá lớn cái này không định sớm thu tháng sau phần tự tiền bao nhiêu dư đông hải tâm nhắc đến cổ họng lại duy trì một tiêu may mắn hy vọng cùng tháng trước một dạng hắn còn có thể nhẹ nhõm lấy ra ba gia ra dội ra bốn ngón tay tại dư đông hải trước mắt lưu ngay lại mở ra tám mươi lượng dư đông hải nhẹ nhàng thở ra chỉ phiên một lần coi như dùng tiền miễn t h a i bốn trăm lượng cái gì một đống thịt mỡ dư đông hải nhảy dựng lên ánh mắt tính giống mắt b ò dâu d i ớ i c ằ m đều muốn dựng thẳng lên tới mỗi tháng bốn trăm lượng phần tử tiền hắn cửa hàng sinh ý tốt thời điểm cũng không thấy có thể kiếm được năm trăm lượng một chút thì rút đi hắn tám thành lợi nhuận ba ra ngài nhớ không lầm chứ đầu đông trên đường cửa hàng không phải mới tăng gấp năm lần à tiệm của ngươi lợi lớn dư đông hải lại không cách nào giữ vững tỉnh táo đây cũng quá khi dễ người ba ra ngươi đây là bức ta quan muốn a ba gia rốt cục xé đi sở hữu n g u y trang lộ ra diện mục thật sự khi tức châm xuống khoe miệng không ngừng co rúm trong mắt h u n g q u a n g bắn ra b ố n phía dư trưởng quỹ đừng cho thể diện mà không cần a ngươi quan môn cũng phải đem phần tử tiền trả hết không phải vậy ta không ngại đi phụ thượng đòi hỏi dư đông hải trên đầu toát ra mồ hôi lạnh không có hộ vệ hắn cửa hàng cùng toàn gia người tương đương với chạy trần chuồng hắn nghe ngóng cái kêu mấy cái cửa hàng đều là có hộ vệ ba gia có thể hay không dàn xếp dàn xếp ba gia rõ ràng không kiên nhận được nữa một chân đá ngã lăn cho khách nhân ngồi cái thế lao tử lãng phí nước bọt cùng ngươi nói lâu như、vậy. còn chưa đủ dàn xếp sao n g ư ơ i cho thống khoái lời nói dao còn là không dao chương ba mươi bảy lấy lòng chương ba mươi bảy lấy lòng bảy tám cái lưu manh song song đứng ở ba gia sau lưng khí thế như hồng chấn nhiếp nhân tâm những bang phái này có thể không có cái gì nhân tính ngoài sáng không dám giết người n ầ m dám giết người toàn h à n g già hàng năm t ử tại bang phái trong tay người vô số kể dao ta giao dư đông hải hai tay run run đi hậu viện phòng thu chi mang tới bốn tấm trăm lượng ngân phiếu một tên lưu manh một thanh cướp đi l à n bộ phân biệt sẽ thật giả giao cho ba gia ba gia đem ngân phiếu cất vào trong ngực lần nữa hoán đổi thành mới tới lúc vẻ mặt vui cười dư trưởng quỹ làm như vậy là được rồi yên tâm tháng này hẳn là sẽ không trở lại huynh đệ nhóm xuống một nhà hát phong đường người đi dư đông hải giống mất hồn một dạng ngơ ngác đứng đấy cái này gọi thế đạo gì a còn có để cho người sống hay không dư đông hải sửng sốt hội thần đông nhiên quỷ thần xui khiến ra cửa tiệm giống đầu cái đuôi một dạng đính vào hát phong đường mọi người sau lưng ba gia liên tiếp thu mấy nhà phần từ tiền cơ bản đều là thường ngày mười lần tả hữu dư đông hải tinh thần cuối cùng đạt được một kia an ủi tâm cũng nới lòng không ít người chính là như vậy chỉ có chính mình tao nộ bất công trong lòng ủy khuất sẽ gấp bội tất cả mọi người tao nộ bất công ủy khuất ngược lại làm nhạt kiềm chế ngừng ngừng một đường nhận được đông cái thợ may cửa hàng dư đông hải mừng rỡ đông nguyên bình chiêu mộ dương bảo sư huynh đệ hai cái ta ngược lại muốn nhìn xem n g ư ờ i hai tên hộ vệ có làm được cái gì ba gia đằng sau là cường đại hát phong đường dương bảo sư huynh đệ đánh thắng được ba gia còn có thể đánh thắng được toàn bộ hát phong đường hắn đổ ước gì dương bảo cùng ba gia độc thủ tốt nhất đem ba gia hành hung một trận như thế hắn cũng có thể hạ giận nếu như có thể xé vỡ ba gia y phục càng tốt hơn nói không chừng còn có thể nhặt về ngân phiếu trọng yếu nhất chính là hắn muốn nhìn hắt phong đường sau này thế nào đối đông nguyên bình trả thù y phục vải vóc toàn cướp sạch lại một mùi lửa thiêu hủy nhà thật như thế không thể nói được chính mình còn phải tại trong tiệm chuẩn bị mấy cái c h i ế c vải lớn miễn cho thai bay và gió từ khi vài ngày trước đông nguyên bình tại trung bình võ quán cùng hắn đoạt hộ vệ hắn thì ghi hận đông nguyên bình đông nguyên bình đã sớm nhìn đến ba gia dẫn người tới từng nhà thu bảo hộ phí nếu quả thật tấn m ư ơ i lần thu hắn cửa hàng cũng không tiếp tục kiên trì được đông nguyên bình thở thật dải dương bảo cùng trần phong sư huynh đệ hai cái hôm nay đều tới thợ may cửa hàng vừa từ hậu viện luận bàn xong nhìn lấy không có việc gì hai người muốn từ biệt đông nguyên bình về võ quán khách khí mặt trên đường phá lệ ồn ào hỏi thăm về sau mới biết làm sao chuyện đông trưởng quỹ h ắ c phong đường vì cái gì đột nhiên siêu cao thuế nặng ta cũng không biết không chỉ h ắ c phong đường những bang phái khác cũng dạng này dương bảo cùng trần phong vô cùng kinh ngạc bang phái lấy tiền từ trước đến nay là tính kê qua cam đoan tuyệt đại đa số người có thể lấy ra được còn không đó chết hiện tại tác phong lộ ra cổ quái làm cửa hàng hộ vệ hai người có nghĩa vụ ngăn cản bang phái hung á t bất quá có thể hay không để cho ba gia thiếu thu chút tiền hai người không chắc quan trọng việc này không phải chỉ dựa vào võ lực có thể giải quyết xính sảng khoái nhất thời sẽ chỉ làm đông t r ư ờ n g quỹ hậu hoạn vô cùng lúc này ba gia dẫn người tiến vào cửa hàng đông nguyên bình vẻ mặt vui cười và lấy gặp qua ba gia ba gia không để ý đến đông nguyên bình ánh mắt lại dừng lại tại dương bảo cùng trần phong trên thân đông t r ư ờ n g quỹ hai cái vị này là bọn hắn là thương hành hộ vệ trung bình võ quán cao đồ ba gia bỗng nhiên đeo lên vẻ mặt vui cười chắp tay nói nguyên lai、like、là dương gia cùng trần già nghe đại danh đã lâu hôm nay thấy một lần quả thật anh tư bất、phàm. dương gia trần gia tại trường tất cả mọi người mộng ba gia tu vi không nhất định cao nhưng lăn lộn bang phái mặt người đối với người bình thường luôn cảm thấy hơn người một bậc cho nên bách tính mới có thể xưng bọn hắn hùng giá hổ ra ba gia có thể ba gia làm sao đối dương bảo cùng trần phong sưng lên ra đến ai cũng không hiểu ba gia trong hồ lô muốn làm cái gì hắn tiếp tục nói sớm nghe nói đông trưởng quỹ thuê dương gia cùng trần gia tới làm hộ vệ hôm nay tới cũng không có chuyện khác cũng là cùng hai vị gia lăn lộn cái quên mặt mảnh này khu vực ta bà bọc có việc sách ta lão ba danh hào tuyệt đối dễ dùng sau đó ba g i a đối đông nguyên bình nói ra ban g chủ chuyên môn giao phó về sau đông trưởng quỹ cửa hàng phần tử tiền thì miễn đi cái gì theo tới người xem náo nhiệt từng cái ngây ra như phóng cái kêu miệng há có thể nhét vào n ằ m đấm bây giờ tăng bảo hộ phí sự tình gây lòng người bàng hoàng khắc cửa hàng m ư ờ i lần thu phí đến đông trưởng quỹ nơi này chẳng những không tăng còn miễn thu dựa vào cái gì dư đông hải hận không thể nắm chặt ba g i a đầu t r ọ c h ỏ i cho rõ hắn ba ba chạy vài dăm chỗ không đã nghĩ nhìn đông nguyên bình chê cời sao kết quả ngươi cái lao ba mặt cả như thế vừa ra đông nguyên bình trong lòng cũng không yên ổn từ khi hát phong đường tiếp quản con đường này thu hắn hơn m ộ ư ơ i năm bảo hộ phí cho tới bây giờ không ít phải qua một cái tiền đồng đột nhiên đối với hắn phóng xuất ra lớn như vậy thiện ý hắn tâm lý vắng vẻ không chắc hắn nhìn chằm chằm ba g i a hy vọng theo ba g i a trên mặt nhìn ra chút gì ba g i a căn bản không để ý tới người khác sẽ có ý nghĩ gì hắn lần nữa đôi dương bảo cùng trần phong ôm quyền nói ta còn có việc không nhiều lưu hai vị gia trở về cho chu quán chủ mang hộ cái lời nói ban chủ của chúng ta muốn cùng hắn kết giao bằng hưu hôm nào sẽ đưa lên bãi t i ế p tự mình bãi phỏng nói xong ba ra vung lên đại thủ mang theo các tiểu đệ đi ra ngoài Đến k hát c cửa hàng i ế phong tục tiến à n trưng h thu b ả hộ phí đại h i ệ p đường ô làm là là mượn cơ hội hướng chu thất phương lấy lỏng mặt múi cho là chu thất phương ba ra hai người hộ vệ kia rất lợi hại phải không làm gì đối bọn hắn khách khí như vậy ba ra dẫn người ra thợ may cửa hàng tiểu lệ không hiểu hỏi lợi hại thành hoàng miếu chức tranh đoạt võ sinh danh ngạch tỷ thí hai vị này hiện lộ tài năng đem tây môn vấn thiên con nuôi xa d ũ n g đầu đều đập nát lợi hại hơn nữa có thể có bang chủ lợi hại bang chủ là thối thể thất trọng một cái tay thì có thể đánh bại bọn hắn hai cái vì bọn hắn miễn đi thợ may cửa hàng phần từ tiền thế nhưng là tổn thất một số lớn ở đây tiểu đ ệ lời nói rất nhiều đặt ngày bình thường ba ra sớm một bàn tay phiến trên mặt hôm nay hắn lại nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn hai người bọn hắn mặt mũi khẳng định không có lớn như vậy bang chủ tự mình hạ lệnh miễn rơi thân phận từ tiền vì chính là sư phụ của bọn hắn lý túc là cái gì người bang chủ đều không muốn trêu chọc bị chu thất phương một trưởng thì đánh phế đi chỉ xuất một trường a mấy cái tiểu đệ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh lý t ú c bọn hắn không xa lạ gì thối thể lục trọng tây môn gia trọng yếu nhất tay chân bang chủ đối lên hắn t u y ệ t không có khả năng một trường đánh bại nói như vậy chu thất phương chẳng phải là s o bang chủ còn muốn lợi hại hơn nghĩ tới đây các tiểu đệ không khỏi thu liễm mấy phần phách lối thân hình dư đông hải không tiếp tục theo ba gia tiếp tục hướng phía trước thất hồn lạc phách ngồi tại thợ may cửa hàng bên ngoài trên bậc thang hai cái đùi giống rót đầy chỉ rót cuộc bước bất động bước ngươi nói lúc đó đi trung bình vó quán thời điểm làm gì vì bất hai tiền bẩn đem l ạ tiền giảm xuống nếu không cũng không đến mức để đông nguyên bình có cơ hội làm người hiền lành đem dương bảo cùng trần phong đều khai ra ô n tới hoặc là lúc trước đối đãi dương bảo không tuyệt tình như vậy lưu một đường tốt gặp nhau đối với sư huynh đệ vẫn có thể chiêu đến một người làm hộ vệ nói như vậy hát phong đường cũng sẽ xem ở chu thất phương trên mặt mũi miễn rơi thương hành bảo hộ phí bảo hộ phí một tháng vừa thu lại một tháng bốn trăm l ư ợ n g một năm cũng là bốn tám trăm linh hai năm tính bằng bản tính mức độ có thể so với tay thiện nghệ nhất cấp dư đông hải không còn dám tính toán đi xuống tim đau chương ba mươi tám thôi diễn trung thừa võ học chương ba mươi tám tôi h diễn trùng thừa võ học đông nguyên bình đi cùng dương bảo trần phong cùng nhau về trung bình võ quán cố ý chuẩn bị một phần hậu lễ làm chu thất phương nghe được đông trưởng quỹ sinh động như thật miêu tả về sau hắn chú ý trọng điểm không tại h ắ t phong đường lấy lỏng mà tại tăng vọt bảo hộ phí phía trên vô luận dân chúng tầm thường đầu t i ề n vẫn là cửa hàng bảo hộ phí đều xuất hiện tăng lên tình huống cái này không bình thường chẳng lẽ bang phái gặp được khó giải quyết sự tình cần dùng gấp tiền coi như như thế cũng không đến mức huyện thành sở hữu bang phái đều cần dùng gấp tiền đi hắn cảm giác sau lưng có một cái bàn tay vô hình tại điều khiển cục thế như vậy mục đích lại là cái gì đương nhiên hắn không có đi phá giải bí ẩn này ý nghĩ nếu như trầm b ă n g nghiện ở đây có lẽ nàng có hứng thú nói đến nữ nhân này từng hứa hẹn hắn phá giải nhân khẩu mất tích g á n trấn ác ti sẽ c o i thường bạc đợi nàng trở lại trường lâm huyện bút trướng này phải ban g phái tăng đầu c h u y ệ n tiền cũng để cho chu thất phương đối trấn ác ti cùng thành vệ quân đánh giá hàng hai ô vông muốn nói bộ khoái không còn được có thể thông cảm được hàn xuân thực lực cao nhất mới thối thể lục trọng ban g phái lao thử hơi một tí thối thể thất trọng hắn con mèo này cái đầu có nhỏ ép không được trấn ác ti cũng có tập phỉ bắt cướp chức năng lại bỏ mặc ban phái tùy ý làm vậy không thêm can thiệp Còn có cái Trấn Vân, nằm trong tay 500 thành vệ quân, trong kia Tiêu tay vệ đúng ó có còn quyên mới mà thối thể cao trì hàn xuân t ừ n g đối từ hà nhấc lên ban phái sau lưng có thế gia hành tử bọn hắn thêm trinh bảo hộ phí có phải hay không là thế gia ở sau lưng quậy phá mà lại tiêu chấn vân còn có huyết sắt giáo dư nhiệt g h i ể m nghi mấy ngày kế tiếp bốn cái đồ đệ chăm chỉ l u y ệ n võ chuẩn bị võ khoa chu thất phương thỉnh thoảng ra ngoài tìm kiếm thích hợp tân đồ đệ đồ đệ không tìm được ngược lại mắt thấy càng nhiều bách tính bị ban phái bức bách t h ẳ n trạng đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi ký chủ đà thông đầu thứ nhất kinh mạch đột phá thông mạch nhất trọng đinh tiêu hao danh vọng bốn trăm điểm có thể thôi diễn một môn trung thừa cực phẩm võ học theo tiếng nhắc nhở vang lên thể nội khí huyết như hồng thôi động toàn thân k i n h lực hộ tống kinh mạch lưu t r u y ề n dần dần hội tụ đến kinh mạch bên trong kinh mạch như là sắt thép hồng lô đeo gỗ này khí huyết chi lực trong nháy mắt chuyển hóa thành nội k i n h quần quận lưu t r u y ề n nội k i n h cũng x ư n g khí kình có thể tầm bộ thân thể kéo dài tuổi thọ thông mạch cảnh cừng giả đã sợ đến trường sinh môn hạm thọ mệnh viễn siêu người bình thường lúc này cùng người giao thủ thi phóng không còn là khí huyết chi lực mà chính là trong kinh mạch nội k ì n h uy lực không thể so sánh nổi hắn có loại nóng lòng muốn thử cảm giác dù là lót đường n g ấ p thang thanh thạch đầu cũng có thể tùy tiện đánh nát đến thông mạch cảnh hạ thừa võ học đối tu luyện không có tác dụng cần n ổ i tu trung thừa võ học võ quán danh vọng để dành hơn tám trăm điểm đầy đủ thôi diễn hai môn võ học võ quán hiện h ư u bốn loại võ học đến mức thôi diễn loại kia ngược lại không quan trọng trung thừa võ học là hắn tu tập các đồ đệ tạm thời học không được mà lại ba ngày sau võ khoa bắt đầu nhất định có thể thu hoạch đại lượng danh vọng liền có thể đem bốn loại võ học đều thôi diễn đi ra hệ thống dùng bốn trăm điểm danh võng thôi diễn trung thừa đạo pháp n g ư ơ i trung bình đao pháp đã tu luyện tới viên mãn nhu cầu cấp bách một môn mới đao pháp tiếp tục tu luyện nhằm vào trung bình đao pháp đặc tính cùng ưu khuyết điểm n g ư ơ i quyết định mới đao pháp cần càng thêm mãnh liệt thông qua lực lượng cùng kỹ xảo khắc địch chế thắng đi qua không ngừng lĩnh ngộ n g ư ơ i mới đao pháp có manh mối n g ư ơ i không ngừng hoàn thiện đao pháp rốt cuộc có thành cựu xin vì mới đao pháp mệnh danh bốn phong lô i đao pháp đinh n g ư ơ i thôi diễn bước phát triển mới trung thừa cực phẩm võ học phong lô đao pháp người học sòng phong lô đao pháp thối thể có cựu trọng t h ư n g mạch lại có thập nhị trọng thập nhị trọng cảnh giới p h â người b i ệ bài vân trường pháp đã tu luyện tới viên mãn nhu cầu cấp bách một môn mới trường pháp tiếp tục tu luyện nhằm vào bài vân trường pháp đặc tính cùng ưu khuyết điểm người quyết định mới trường pháp tại linh động phiêu giật trên cơ sở gia tăng nội kính xuyên tấu cùng chấn động hiệu quả đi qua không ngừng lĩnh ngộ người mới trường pháp có manh mối ngươi không ngừng hoàn thiện trường pháp rốt c ụ c có thành tựu xin vì mới trường pháp mệnh danh bốn huyền âm trường pháp đinh ngươi thôi diễn bước phát triển mới trung thừa c ự c phẩm võ học huyền âm trường pháp ngươi học xong huyền âm trường pháp mới thôi diễn ra trung thừa võ học để các đồ đệ tại thông mạch cảnh tu luyện chi lộ một mảnh đường bằng thẳng mở ra hệ thống mặt bảng võ học nội dung tương đương phong phú trung bình võ quán đồ đệ bốn danh vọng mười võ học phong lôi đao pháp trung thừa t ự c phẩm huyền âm trường pháp trung thừa t ự c phẩm trung bình đao pháp tầm thường t ự c phẩm phá ngọc huyền pháp tầm thường t ự c phẩm bài vân trường pháp tầm thường t ự c phẩm lưỡng nghi kiếm pháp tầm nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận thứ năm tên thân truyền đệ tử bốn năm nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm i n h khai thông tức đoạt căn cốt công năng chuyến văn nhiệm vụ lưu phị tăng trùng bị bắt sư phụ của hắn cốc tài được nghe tin tức chạy đến tức mục phái đồ đệ bắt được cốc tài khen thưởng danh vọng một trăm linh điểm tàn phá tàng bảo đồ một tấm sau một ngày soát tân nhiệm vụ chuyến văn nhiệm vụ đổi mới ra nhiệm vụ lần trước đến tiếp sau bắt tiểu nhân tới lão nhưng nhiệm vụ khen thưởng lại là tàng bảo đồ võ quán tuy nhiên thu hồi chu đại sinh di sản nhưng các đồ đệ tu luyện cần thiết dược tài hao phí rất cao những n à y tiền bất định có thể tốn mấy ngày tiền tài phía trên khốn cảnh chỉ là làm dịu cũng không có giải quyết triệt đề bởi vậy tàng bảo đồ là tình thế bắt buộc lấy hệ thống nước tiểu tính sẽ không bỗng dưng biến ra một tấm tàng bảo đồ cái này tấm bản đồ hơn phân nửa tại cốc tài trên thân chu thất phương đi vào luyện võ trưởng đầu tiên kiểm tra các đồ đệ cảnh giới dương bảo từ hà trần phong đều đột phá đến thối thể lục trọng bạch lạc nhan cũng đột phá thối thể ngũ trọng cách lục trọng chỉ có cách xa một bước bọn hắn bốn người chiếm lấy võ đồng sinh cơ bản m ộ ư ơ i phần chất chín đông đông đông có người gõ cửa lão trương ném cái chổi mở cửa l á bắt ban một vị bộ khoái bộ khoái hướng chu thất phương chắp tay đối từ hà nói ra thứ huynh đệ hàn bộ đầu để ngươi hỏa tốc tiến đến huyện n h à xảy ra chuyện gì từ hà vừa sửa sang lại y phục một bên hỏi đêm qua giang châu quan nha truy nạ trọng phạm cốc tài cướp đại lao cứu đi kẻ cướp t ă n trùng hàn bộ đầu ngay tại tổ chức người bắt bọt hắn chu thất phương trong lòng hơi động cái này không đang cùng truyền văn nhiệm vụ đối ứng lên sao cốc tài là tu vi gì cốc tài tuy nhiên lên giang châu truy nã bảng nhưng hắn thực lực cũng không cao chỉ có thối thể lục trọng bất quá h ắ nam hiểu nhất là khinh công cùng ngụy trang bởi vậy tu vi thấp lại nhiều lần lọt lưới chương 39, n g ư ơ i cảm thấy từ hà thế nào chương 39, n g ư ơ i cảm thấy từ hà thế nào trần phong ngươi theo từ hà cùng đi lý do an toàn vẫn là hai cái đồ đệ cùng đi tốt sau đó chu thất phương đem hai cái đồ đệ gọi vào một bên nói ra cốc tài trên thân khả năng co tàng bảo đồ sự tỉnh để bọn hắn gia tăng chú ý huyện nha bên trong hàn xuân tập kết tốt nhân thủ đang chuẩn bị xuất phát đầu lĩnh xác định người còn trong thành sao từ hà hỏi tại huyện thành nửa đêm về sáng cấm đi lại ban đêm sẽ đóng cửa thành bọn hắn chạy không ra được mà lại chúng ta căn cứ dấu vết khóa chặt bọn hắn chỗ ẩn thân t ố t trên đường vừa đi vừa nói một đoàn người xuyên đường phố qua ngõ hẻm đi vào một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ tại cuối hẻm một chỗ trước tiểu viện ngừng lại hàn xuân vung tay lên bộ khoái nhóm cấp tốc ngăn chặn trước sau ra vào thông đạo từ hà trần phong chúng ta ba cái đi vào lập t i ế n tường viện một g ả i năm gian n ó i bệ phòng tiến tính g h mắng hàn xuân ra hiệu trần phong vòng sau giữ vững cửa sau từ hà ở ngoài cửa tiếp ứng hắn tự mình phá cửa mà vào hàn xuân nhân phẩm cũng không tệ lắm loại này tình huống phía dưới bài vào nhà trước là gặp nguy hiểm hắn không để cho từ hà đi làm ẩm phá cửa đồng thời hàn xuân nhảy lên mà vào ngay sau đó trong phòng vang lên b ì n h khí tương giao thanh â m nghe được động tĩnh từ hà vào vào, chỉ thấy một người mặc vái thô áo gai người cùng hàn xuân giao thủ người này chính là cốc tài nằm trên giường một cái hấp hối người rất có thể cũng là tăng trùng nếu như không phải tăng trùng tại đại lao chịu tra tấn quá nặng cốc tài cũng sẽ không lựa chọn tại trong thành dừng lại hành tung bại lộ cốc mới không dám chiến, giả không hăng t h o đao, á một đồng bột màu trắng tuột tay t r á i một màu mà ra. Từ hà xem bột tuột vội trắng tay Từ thời đồng nhanh, vàng hà ra. cơ lại thua tay song trưởng đem bột phấn đập tan. phấn Hàn Xuân song đem đập cũng á tránh, c có che Cốc c h không hoàn hai gần, tiếng toàn nẹ tránh, à một tiếng che hai mắt.、Cốc、tài lại cũng không lo được tăng trùng nhưng cơ hội này phá cửa sổ mà ra nhưng hắn gạt tặc vô cùng không có phá cửa sau mà chính là phá cửa trước lần này trần phong bên kia bố trí liền bị hắn t r á n h thoát đầu lĩnh ngươi không sao chứ không cần quán ta mau đuổi theo từ hà quay người đuổi theo cái này một chút thời gian cốc tải đã chạy xuất viện bên ngoài vượt qua bộ khoái xây dựng phòng t u ế n cốc tài khinh công s ắ c thực xuất sắc từ hà thi triển thừa phong bộ theo đuổi không bỏ cũng rất khó rút ngắn khoảng cách hai người một đuổi một chạy cốc tài chuyên chọn vắng vẻ chật hẹp chỗ chạy trốn lúc này cốc tài bỗng nhiên dừng bước hắn đ ố i trường lâm huyện không quen từ hà truy lại gấp dưới tình thế cấp bách chui vào một đầu ngõ cụt cốc tài nhanh chóng liếc nhìn ngõ nhỏ hai bên tường viện tuy nhiên cao lớn nhưng cũng có thể bay vút đi lên chỉ là không biết bên trong tường là địa phương nào hắn mắt nhìn cách đó không xa đứng vững từ hà một cái huyện thành bộ k h o i có thể có k i n h công giỏi như vậy làm thật h i ế thấy hắn trong lòng quyết tâm quyết định giải q u y ế t hết từ hà hắn rút đ a o ra vớt ve đ a o nhận c ư ờ i lạnh nói ta không muốn giết người ngươi không phải được bản thân muốn chết c h ắ c không được ta cướp bộ nhảy lên đã thoáng hiện đến từ hà trước mặt đ a o nhận mang theo tiếng xe gió thẳng đến từ hà ở ngực từ hà nghiêng người loại qua cốc t à i cổ tay vặn một cái thuận thế chém từ hà lần này không có trông tránh đón đao qua một quyền đánh về phía cốc t à i cổ tay hóa giải đối phương sát chiêu về sau quyền ra như gió liên miên bất tuyệt cốc t à i bị buộc liên tiếp lui về phía sau trong lòng vừa sợ lại sợ một cái tỉu b ộ k h o i chẳng những k i n h công chất tuyệt quyền pháp cũng như vậy cơn mánh gió tắp mưa rào giống như thế công để cốc mới không thể chống đỡ một chút nào hắn hối hận vừa mới vì cái gì không trực tiếp chạy thoát hiện tại lại nghĩ trốn khó khăn đ ỗ n g nhiên cốc tài bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên trong tay đao nhận thuận thế nhất chuyển ánh sáng mặt trời kinh sáng loáng mặt đao phản xạ hóa thành một đạo quang mang trói mắt bắn thẳng đến từ hà hai mắt không tốt từ hà bảo vệ yếu hại tật lùi lại mấy bước cốc tài không vì đả thương đ ị c h thủ muốn cũng là từ hà lùi lại hắn hai chân n h lên thân thể đằng không mà lên đưa tay một mực chế trụ đầu tường hai vai dùng lực nhân cỡ hội xoay người phóng qua tường đi muốn chạy từ hà bắt t r ư ớ c làm theo theo lật tiến đại viện tường cao bên trong đây là chỉ thấy q u ố c tại như bị xét đánh đóng chặt tại n g u y ê n chỗ tại hắn phía trước mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái khách không mời mà đến nơi này là trường phong tiêu cục viện tử bên trong đặt lấy mấy chiếc tiêu xa trên xe còn cắm có t h e o gió lớn hai chữ tiểu hàng o cờ phía trước mười mấy người đều cầm binh khí dẫn đầu là một vị trung niên cùng một tên tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ tử từ hà trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán hai người này hơn phân nửa là trường phong tiêu cục tổng tiêu đầu hà trưởng phong cùng hắn nữ nhi hà ánh tuyết hà tổng tiêu đầu Tại hạ là h u y ánh a Bộ Khói tuyết ừ Hà, phục mệnh t trong tay tể mi côn, côn. côn trên dưới tung bay phô thiên cái địa côn ảnh giống như tật phong bạo vũ đồng dạng công hướng cốc tài không đến mười chiêu cốc tài liền bị một côn đánh ngã xuống đất từ hà liền vội vàng tiến lên chế trụ cốc tài dùng mang theo người dây thường đem một mực trói lại làm xong những thứ này hắn mới đứng dậy hướng hà trường phong cùng hà ánh tuyết nói lời cảm tạ đa tạ hà tổng tiêu đầu đa tạ hà cô lương hà trường phong đi tới quan sát tỉ mỉ hắn vài lần ngươi là trung bình võ quán từ hà lúc đó chỉ là xa xa nhìn thoáng qua đi tới gần mới phát hiện từ hà mày dẫm mắt to mày kiếm mắt sáng đúng thế cảnh giới gì vì tranh đoạt võ sinh danh lệch trung bình võ quán tại thành hoàng miếu giao đấu tây môn ra cùng quảng đức võ quán từ hà khuất nhục thối thể ngũ trọng mạnh kim an hà trường phong không có đi nhưng cũng nghe tiêu sư nói qua hắn mười phân không hiểu rõ ràng trước đó cùng hàn xuân chuyển tiếp lúc hàn xuân rõ ràng nói qua từ hà là thối thể tứ trọng mới mấy cái ngày thời gian tại sao lại đột phá nhất trọng chẳng lẽ trước đó kẹt tại tứ trọng đ ỉ n h phong bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đây chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông thối thể lục trọng cái gì lục trọng hà trương phong mặt c h ầ m xuống nếu như là ngũ trọng hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận lục trọng làm sao có thể tiểu hỏa từ không ổn trọng cùng ánh tuyết việc hôn nhân mọi chuyện còn chưa ra gì liền bắt đầu ăn nói lung tung nâng lên chính mình hắn đem tay k h á c lên từ hà đầu vai hơi vừa dung lực từ hà theo bản năng điều động khí huyết chống cự thật là lục trọng hà trường phong sợ ngây người hắn là ngồi tại hỏa tiễn phía trên tu luyện sao trên đời thật có để người nhanh tiến thần kỳ chi pháp hà chu thất phương là làm sao dạy dỗ nên không sao ngươi dẫn người trở về phục mệnh đi ý thức được chính mình thất thố hà trường phong phất tay sai khiến đi từ hà từ hà lần nữa ngỏ ý cảm ơn dẫn theo cốc t à i theo tiêu cục cửa chính ra ngoài tiêu cục người hào hào tán đi hiện trường chỉ còn lại có hà trường phong trạ con anh tuyết ngươi cảm thấy từ hà thế nào hà anh tuyết khẽ giật mình lập tức tỉnh nộ lại phụ thân đang nói nàng trung thân đại sự chương bốn mươi phủ thành khách đến thăm chương b ố phủ thành khách đến tham trường phong tiêu cục mặt n g o à i phong quang trên thực tế vấn đề không ít chủ yếu nhất hà trường phong mặc dù giá trị trung niên khí huyết còn chưa suy yếu nhưng hắn áp tiêu nhiều năm trên người có vô số nội thương l i ê n lấy vừa mới tới nói hắn thối thể thất trọng tu vi chưa chắc có thể thắng được cốc t à i bây giờ trường phong tiêu cục kỳ thật chỉ dựa vào hà ánh tuyết đang khổ cực trèo trống hà ánh tuyết là hiếm thấy luyện võ thiên tài hơn hai mươi tuổi đã tu luyện tới thối thể thất trọng cái này niên kỷ thối thể thất trọng cũng ít khi thấy mà lại nàng vẫn là trường lâm huyện duy nhất nữ đồng sinh trong này không thể thiếu hà trường phong chăm chú vung trồng sung túc dược tài cung ứng nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra nàng căn cốt tư chất cực cao chính là bởi vì thiên tư của nàng cao mới làm tầm mắt của nàng càng cao hai mươi mấy đại cô lương vẫn chưa lập gia đ ì n h xứng tại trường lâm huyện đồng dạng không thấy nhiều hà trường phong vì chuyện này cơ hồ sầu b ẹ t đầu nhưng hắn không làm được hà ánh tuyết chủ trước đó vài ngày hàn xuân biểu thị phải vì cái gì ánh tuyết cùng từ hà g i ậ n dây hắn lúc ấy có chút ý động nhưng cân nhắc đến từ hà thối thể tứ trọng tu vi vẫn là quá thấp liền thuận miệ ứng phó hai câu cũng không có coi là thật hôm nay gặp mặt từ hà đột nhiên tăng mạnh đến thối thể lục trọng để hắn mười phân tâm động từ hà thân hình cao lớn tướng mạo đường đường mà lại ra thế trong sạch lại là lẻ loi một mình nếu như có thể đưa tới hà ra ở r ẻ tất nhiên sẽ trở thành ánh tuyết trợ lực húng chi từ hà sau lưng còn có trung bình vào quán chu thất phương một trưởng đánh cho tàn phế lý t ú c sự tình sớm tại các đại thế lực ở giữa chuyên gia ngoại giới suy đoán hắn tu vi chỉ ít đến thối thể bắt trọng có cái này tầng quan hệ tại dù là ánh tuyết ngừng bước t ố i thể thất trọng trường phong tiêu cục địa vị y nguyên không người nào có thể dung chuyển hà trường phong mong nóng ánh mắt để hà ánh tuyết trong lòng mềm lũn cơ h ộ i thì muốn đáp ứng cha chúng ta không thích hợp hà t r ư ờ n g phong ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi hà o quang á n h tuyết ngươi cũng trưởng thành hôn sự không thể lại kéo từ hà mặc dù nhỏ hơn ngươi mấy tuổi tuổi tác coi như phù hợp ngươi không lại suy nghĩ một chút hà ánh tuyết y nguyên lắc đầu cha ta hôn phu thu vi không thể so sánh ta thấp từ hà không tệ thế nhưng là ta hoài nghi hắn nhanh trong tiến cảnh là tiêu hao tương lai tiềm lực h ắ n đ ợ i này có thể hay không đạt tới thối thể thất trọng đáng giá hoài nghi hà trương phong trùng điệp thở dài biết lại khuyên cũng vô dụng nữ nhi chọn tế tiêu chuẩn có c h u t không hợp t h o i thường dưới tình huống bình thường thượng thừa các cốt tu luyện tới thối thể thất trọng cơ hồ cũng muốn chừng ba mươi tuổi cái này niên kỷ nam nhân đã sớm thành ra trừ phi giống hà ánh tuyết một dạng thiên phú dị bẩm tuổi còn trẻ thì tu luyện tới thất trọng có thể loại này thiên tài thế gian lại có mấy cái từ hà dẫn theo cốc tài ra trường phong tiêu cục đối diện đụng vào đuổi theo trần phong hai người l i ế p nhau mang theo cốc tài đi bên cạnh không người h ẻ m nhỏ một phen tìm tòi về sau quả nhiên theo cốc tài trên thân tìm ra một tấm bị xé rách ra dê địa đồ hai người lập tức đối cốc tài tiến hành thẩm vấn biết được tấm bản đồ này phía trên vẽ cũng là thanh hà phủ nơi nào đó vị trí cụ thể lại không người biết được theo cốc tài trong miệng lại móc không ra vật gì có giá trị sư huynh đệ hai cái hợp lại mà tính đưa tay bóp nát cốc tài cổ họng mặc kệ bảo tàng bên trong có cái gì tàng bảo đồ sự t ì n h cũng không thể tiết lộ ra ngoài chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật trung bình võ quán từ hà trần phong đi bắt cốc tài dương bảo cũng đi đông cái thợ may cửa hàng võ quán bên trong chỉ còn lại có bạch lạc nhan còn tại khắc khổ tu luyện đông nhiên chu thất phương lỗ thai giật giật ánh mắt chuyển hướng võ quán đại môn lao trương khách tới rồi đi mở cửa tiến vào thông mạch cảnh thân thể cảm quan đạt được tăng lên cực lớn người mặc dù tại luyện võ trưởng lại đối võ quán phụ cận động tính rõ như lòng bàn tay tới khách nhân có cao thủ t r ầ m nguyệt hà đang muốn gõ cửa đại môn đ ố n g nhiên từ bên trong mở ra nàng nao nao mang theo sau lưng mọi người cất b ư ớ c mà vào theo sát t r ầ m nguyệt hà chính là một vị dáng người hơi phát tướng trung nhân nhân ăn mặc hoa lệ giơ tay nhấc chân mang theo thượng vị giả uy nghiêm bạch trường a n lòng dạ bằng thẳng căn cốt bính bên trong thu vi thông mạch bắt trọng tiềm lực tương đối cao tiềm lực kinh lịch bạch ra dòng chính đứng hàng lao tam võ cử xuất thân đương nhiệm thanh hà phủ thành vệ quân phó thống lĩnh đánh ra không phù hợp thu đồ điều kiện Thông mạch bạch ắ t trọng thủ, tức liệt, phát ra. bánh hắn giác cao cảm được vừa khí mới là t r ư ờ n g an lần này đến không hề nghi ngờ là muốn mang bạch lạc nhan hồi p h ủ thành từ khi nàng báo danh võ sinh vào cái ngày đó lên hành tung của nàng liền đã công khai tại thế lạc hậu bạch t r ư ờ n g an nửa cái thân vị đồng dạng là một người trung niên ăn mặc kém một cái cấp bậc giống như là quản gia một loại người vật dư phúc đầu cơ trục lợi căn cốt đinh thượng thu vi thối thể cựu trọng tiềm lực đồng dạng tiềm lực kinh lịch đương nhiệm thanh hà phủ dư đại quản gia đại còn ra đánh ra không phù hợp thu đủ điều kiện bạch gia muốn cho bạch lạc nhan quan hệ thông gia dư gia nhưng việc này còn không có kết thúc dư phúc tới làm cái gì phía sau nhất ba người thì là nhị gia hộ vệ tam thúc bạch lạc nhan rụt rẻ hô bạch trường an một tiếng bạch trường an dạo bước đến trước mặt nàng mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu nói lạc nhan nào đủ chưa nên trở về nhà bạch lạc nhan thối lui đến chu thất phương sau lưng chỉ lộ ra nửa cái đầu tam thúc ta tại võ quán qua rất vui vẻ ta muốn tham gia võ khoa ta nhất định sẽ thi đậu võ tú tài bạch trường an cũng không tin nàng lấy cớ làm phủ thành một trong tứ đại thế gia bạch gia mặc dù có xuống dốc t r i tượng nội tình vẫn là vô cùng thâm hậu tự nhiên có biện pháp xác định bạch lạc nhan căn cốt tư chiết hạ trung căn cốt báo danh võ sinh là có thể nhưng khảo bên trong võ đồng sinh đều là nói chuyện v i ệ n vông còn muốn thi đậu võ tú tài lạc nhan tam thúc biết ngươi không đồng ý dư gia hôn sự ngươi trước cùng ta trở về ta lại hướng ngươi nhị thúc cầu cầu tình việc này có lẽ có thể coi như thôi bạch trường an hiển nhiên không quen nói dối dư phúc đều đi theo tới nói do đã không có khả năng cứu vãn chu thất phương thậm chí hoài nghi bạch lạc nhan sẽ bị trực tiếp đưa đến dư gia bạch lạc nhan lấy hết dũng khí cãi lại nói tam thúc ta nói là sự thật không tin ngươi hỏi sư phụ ta nàng lặng lẽ kéo chu thất phương g ó o á o hy vọng vọng sư phụ có thể vì nàng ra mặt làm chứng bạch thống lĩnh lạc nhan tu vi võ học tiến bộ rất nhanh võ khoa huyện thí nhất định có thể qua ngài cần gì phải để ý chờ lâu mấy ngày đâu bạch trương an rất cưng chiều cái này chất nữ trong đấy lòng là không hy vọng nàng đến dư ra đi nhưng là bạch gia gia chủ là hắn nhị ca t r ắ n g giải quốc quan hệ thông gia sự tình cũng là t r ắ n g giải quốc cực lực thúc đẩy không phải tráng g i i quốc đốc xúc hắn đến cũng sẽ không tới hiện tại có chu thất phương cam đoan hắn vui vẻ thuận nước đầy thuyền thôi được một bên dư phúc không bình tĩnh bạch lạc nhan không chúng còn tốt nếu quả thật chúng võ đồng sinh chí ít tại võ khoa p h ụ thí trước đó môn này h ồ n sự liền phải gắt lại nếu là cao trung võ cử nhân người nào cũng không thể chi phối bạch lạc nhan ý chí môn này h ồ n sự thì thất bại bạch gia muốn thông qua quan hệ thông gia đ ể cao tại phủ thành quyền lên tiếng dư ra đồng dạng vì c h ỗ t ố t môn này h ồ n sự nhất định phải thúc đẩy chương bốn mươi một văn hương giáo chương bốn mươi một văn hương giáo dư phúc đối bạch trường ăn chắp tay nói bạch thống lĩnh lạc nhan tiểu thư tình huống chúng ta đều rõ ràng chúng võ r h ú n là không thể nào làm gì lãng phí đại gia thời gian sau đó hắn biến sắc chắp hai tay sau l ư n g đối chu thất phương nghiêm nghị quát lớn n g ư ơ i một cái tiểu tiểu quán chủ dám ở bạch dư lượn g ra trước mặt h ồ n ô n l o ạ n ngữ ai cho ngươi l á gan lan ra ngoài chu thất phương ngữ khí bình thản p h u n ra ba chữ có thể ba chữ này tại dư phúc nghe tới phá lệ trói thai đến trước hắn hỏi thăm rõ ràng trường lâm huyện tứ gia võ quán bên trong trung bình võ quán cùng quảng đức võ quán võ học cao minh nhất thuộc về tầm t h ư ờ n g t h ư ợ n g phẩm đ ỉ n h phá thiên chỉ có thể tu luyện tới thối thể thất trọng cái này không quan hệ căn cốt đảm nhiệm tư chất người, người tiên cũng không đột phá nội võ học hạn chế mà hắn là thối thể cựu trọng trần nguyệt, nguyệt hà mặc dù chỉ là trấn ác ti thí bác hộ lại không phải dư phúc có thể trêu chọc sau lưng nàng trầm băng miễn bối cảnh quá sâu dư phúc nhìn thoáng qua bạch trường an cái sau ước gì trầm nguyệt hà ra mặt hắn đành phải lui lại một bước tốt ta thì chờ lâu mấy ngày lạc nhan tiểu thư nếu như võ khoa không trúng ta mở ra ngươi võ quán quản g xuống ngân thoại dư phúc xoay người rời đi mới ra võ quán đại môn dư phúc chiêu qua hộ vệ ngươi lập tức trở lại bẩm báo gia chủ bạch t r ư ơ n g an nhìn sang chu thất phương lại nhìn sang bạch lạc nhan không biết nghĩ cái gì cũng mang hộ vệ rời đi tiến cử bạch lạc nhan vì võ s i n h lúc chu thất phương đã dự liệu được bạch gia sẽ đến dẫn người dù sao danh sách là công khai môn u dâu diếm ở bạch gia là không thể nào nguyệt hà cô đ ơ n trâm bách hộ không có cùng một chỗ cùng đi sao trâm nguyên hà nhìn thấy chu thất phương nháy mắt mấy cái ngươi hỏi tiểu thư làm cái gì thu sổ sách thu s ố sách trần nguyệt hà một c h á n dấu chấm hỏi người nào thiếu ngươi chân m ụ trần bách hộ không phải nói phá được bách hoa lâu vụ án có thưởng b à c ả ta đều nghèo đến điên rồi trần nguyệt hà phóc xích cười ra tiếng nguyên lai là ước lượng cái bạc chờ tiểu thư tới ngươi quan tâm nàng muốn đi sau đó trần nguyệt hà nghiêm mặt nói tiểu thư để cho ta nhắc nhở ngươi dư gia mang không đi lạc nhàn tiểu thư chắc chắn sẽ tại võ k hoa phía trên làm tay chân ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý nói xong nàng cũng rời đi võ quán trần ra mặt trời lặn trước sau cùng một luồng trời chiều chiếu vào trong phòng khách gia chủ trần hữu đức thân xác m ệ n mọi ngồi dựa vào trên đế hắn hai cái huynh đệ ngồi tại dưới tay của hắn trong chén trà trà lạnh tấu cũng không có uống một miệng bao nhiêu năm trước trần gia vẫn là trường lâm huyện đ ỉ n h phong đại gia tộc thì giống bây giờ tây môn g i a bây giờ xuống dốc liền tiến cử võ sinh tư cách đều không có nguyên nhân gây ra ở chỗ gia truyền võ học bị mất nửa bộ sau bọn hắn huynh đệ ba người tuổi tắc càng lúc càng lớn bọn tiểu bối lại bất tranh khí liền cái thối thể tam trọng đều không có trần gia không người kế tụ gia tộc lớn nhất ký thác kỳ vọng trần phong bản đến tu luyện đến thối thể tam trọng đình phong rất có hy vọng đột phá t ứ trọng thậm chí nhiều lắng động mấy năm đột phá ngũ trọng cũng không phải là không được. ai có thể nghĩ tới h ắ n vậy mà bởi vì cái tia việc phá sự bị tây môn ra người đánh thành trọng thương hủy căn cốt đối với chuyện này trần hữu đức trong lòng là hổ thẹn thế nhưng là lấy trần gia hiện trạng nào dám đắc tội tây môn ra càng quá p h ậ n là lao tam thừa cơ ngầm chiếm trần phong gia sản còn đem trần phong đổi u ra khỏi nhà hiện tại trần phong chẳng những tu vi phục hồi còn bị tiến cử thành vũ sinh rất có thể cao bên trong võ đồng sinh võ đồng sinh mặc dù không có công danh nhưng tại huyện thành cũng là phong quang nhân vật nhưng trần gia cùng phần này quan tâm diệu tổ vinh quang không có nửa phần quan hệ nghĩ tới đây hắn hung hăng trận mắt nhìn lao tam liếc một chút trần hưu mới cảm nhận được đại ca trách cứ ánh mắt chỉ ngay ngắn thân thể đại ca sự tình đều đi qua ai muốn đến trung bình võ quán có thể hóa mục nát thành thần kỳ chẳng những c h ư a khỏi trần phong thương còn để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh còn n bị biện phàm là n g ư ơ i thu liễm một chút cũng không đến mức quan hệ như thế cứng như vậy đi chúng ta đi một chuyến trung bình võ quán đem trần phong tài sản đều trả lại hắn hỏi lại hỏi hắn có đồng ý hay không trở lại trần ra trần hưu tại ánh mắt trâu tránh nhu nhu nói ta đem trần phong ruộn đất và nhà cửa khế nhà đều cho tập á n để cho nàng tìm tây môn vấn t i ê n nói cùng cho nhi tử ta một cái võ sinh danh lệch cái gì n g ư ơ i cho nữ nhân kia l ã o tam n g ư ơ i để cho ta nói n g ư ơ i cái gì tốt d i n g đất và nhà cửa khế nhà lưu tại trần gia cùng lắm thì t ú i đầu nhận sai có thể lão tam hết lần này tới lần khác đưa cho trần phong hận nhất tập ánh n g ư ơ i là heo heo hơi n u ô i sao trần lão nhị thấy đại ca thật sinh khí vội vàng hòa giải đại ca lão tam cũng là ái tử sốt ruột trần hữu đức không đành lòng tiếp tục trách cứ tam đệ thở dài một tiếng ai lão tam nhà hải tử thật có thể bên trong võ đồng sinh ta cũng không nói cái gì hắn mới thối thể nhị trọng c ă nhưng bản k c không không là ba ngày trước tu vi của nàng ở vào thối thể ngũ trọng hậu kỳ tấn bình thường tiến độ nhiều nhất hai ngày liền có thể đột phá đến lục trọng nhưng là ba ngày trôi qua tu vi của nàng không có tiến thêm nếu như là phổ thông luyện võ giả dù là trước đó căn cốt thối thể ngũ trọng hậu kỳ đột phá đến lục trọng chớ nói ba ngày ba tháng cũng khó khăn nhưng bạch lạc nhan là huyền âm kiếm tùy thể chất lại có luyện võ trưởng gấp đôi hiệu s u ấ t m ờ uff ba trời đã là thời gian rất dài vốn là thối thể ngũ trọng tại huyện thí bên trong đã là ván đã đóng thuyền có thể thi đậu nhưng nghĩ tới trần bằng n g h i ễ nhắc n nhở lần này huyện thí dư gia không biết sẽ ra cái gì yêu tiêu thân bạch lạc nhan tiền cảnh biến đến khó bể phân biệt an qua đ i ể m tâm võ quán sáu người tập thể xuất động chạy tới thành hoàng miếu mới đi ra ngoài trần thạch đầu cùng vương quả phụ đã đợi trên đường trần sư h u n h ngươi đây là từ sư đệ khảo võ khoa ta bỏ cũng muốn leo đến chảng vì ngươi trợ uy từ hà không nói hai lời tiến lên cóng lên trần thạch đầu xuất phát một đường lên mọi người vừa nói vừa cười đông nhiên chu thất phương nhún nhún c á i mũi hắn nghe thấy được một cỗ cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt mùi màu tươi nếu như không phải tu vi đột phá thông mạch cảnh như thế nhạt mùi vị tuyệt đối nghe thấy không được hắn tìm kiếm mùi vị ngọn ngườn lại là theo trần thạch đầu cùng vương quả phụ trên thân phiêu tán đi ra thư sư đ ệ ta không thể lại muốn ngươi tiền từ hà xuất ra một bọc nhỏ bạc vụn kín đáo đưa cho trần thạch đầu trần thạch đầu cực lực cự tuyệt ta bắt cái tội phạm truy nã đến không ít thường bạc ngươi cầm lấy chính là thư sư lệ ta thật không lừa ng trong thành có đạo sĩ tại truyền giáo chỉ cần nhập văn hương giáo người mỗi ngày đều có thể miễn phí lĩnh lương thực không muốn lương thực thì cho đồng tiền chương bốn mươi hai võ khoa khai mạc chương bốn mươi hai võ khoa khai mạc từ hà dừng bước lại truyền giáo sự t ì n h tuy nhiên không thấy nhiều nhưng cũng đã được nghe nói đại đa số đánh lấy truyền giáo nguy trang tụ liêm tiền tài thậm chí có mượn truyền giáo danh nghĩa cổ động bách tính tạo phản tóm lại có thể không tin giáo cũng không tin giáo có thể cho giáo chúng phát lương thực phát tiền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nếu như nhập giáo nhiều người đây chính là một bút to lớn chi tiêu mỗi ngày có thể lĩnh bao nhiêu căn cứ nhà bên trong nhân khẩu tối thiểu ăn hơn phân nửa no bụng là không có vấn đề lúc nói chuyện c h â n thạch đầu trên mặt tươi cười hiển nhiên phi thường hài lòng hắn tại kim tiền bang không có để giành được mấy đồng tiền chân lại có tàn tật không có cách nào chế tác vương quả phụ một cái nữ nhân gia cũng chỉ có thể làm điểm may may vá vá tiểu công việc không có từ hà trợ rút hai người bọn hắn thời gian rất khó chịu đi xuống hiện tại đột nhiên có người miễn phí đưa lương thực hắn có thể không cao hứng sao cần ngươi làm cái gì lương thực không thể cho không a trong này khẳng định có vấn đề thì là mỗi ngày lĩnh ba trụ màu đỏ hương về nhà nhen n ó m c ò trần sư minh nghe ta một lời khuyên về sau cách bọn hắn xa một chút ta cung cấp nuôi dưỡng nổi ngươi t r â n thạch đầu gượng cười hai tiếng từ chối cho ý kiến từ hà một mực không có gián đoạn cho hắn đưa tiền bạc nhưng hắn không muốn tổng liên lụy từ hà làm nam nhân hắn có lòng tự ái của mình trần thạch đầu ngươi liền nghe từ hà khuyên loại kia giáo môn không thể tin cái này t ắ c phong làm việc cùng huyết sát giáo giống nhau đến mấy phần bất quá không có như vậy bạo lệ ngược lại cũng không thể nói nhất định cùng huyết sát giáo có quan hệ chờ võ khoa sau đó cũng nên mở ra thu đồ đến lúc đó quét dọn vệ sinh thêm nấu cơm lao trương một người bận không qua nổi có thể để trần thạch đầu cặp vợ chồng đi võ quán giúp đỡ đây chỉ là cái mục đích chu t h ấ t phương cũng không có cùng hai người nói miễn cho có biến động hai người không vui một trận thành hoàng miếu đến võ khoa là trường lâm huyện lớn nhất thịnh sự đến người quan chiến so thành hoàng miếu sẽ trả nhiều có đơn thuần xem náo nhiệt có là phú thương nhà giàu đến tìm kiếm nhân tuyển trong huyện văn võ quan viên lần lượt vào chỗ trần băng nghiễn cùng trần nguyệt hà cũng ở trong đó bạch t r ư ờ n g an không tại đã trở về phủ thành hai nữ cũng phát hiện chu thất phương trần nguyệt hà hướng hắn gác ba người tới chỗ hẻo l á n h trần băng n g h i ễ n nghiêm mặt nói lần này võ khoa có biến hóa biến hóa gì võ khoa thịnh sự quan phủ từ trước đến nay cầm giữ cực kỳ trần băng n g h i ễ n làm trấn át t i bắt hộ gia tăng một hai cái võ sinh danh lạch đều làm không được có thể có thay đổi gì dư gia lâm thời lấp mấy cái võ sinh đến trường lâm huyện tham gia võ khoa nhắc võ sinh đây không phải nắm giữ trường lâm huyện vốn cũng không nhiều võ tú tài danh n g à y s a u dư gia nhét người vẫn là lâm thời nhất định là vì bạch lạc nhan dư gia làm sao có năng lượng lớn như vậy dứt khoát đem lạc nhan trực tiếp xóa tên được rồi trần băng n g h i ễ n làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ tứ lại thế ra năng lượng cũng là lớn như vậy phủ nha thành vệ quân thậm chí trấn ác ti đều có bọn h ắ n người cảm thấy kinh khủng đi bất quá thế ra ở giữa lẫn nhau q u ả n thúc có chính mình một bộ quy tắc ngầm trực tiếp can thiệp võ khoa kết quả còn làm không được bất kể nói thế nào dư gia nhét người cũng không phải hào sự dương bảo ba người còn nói được bạch lạc nhan thật sự có phiền t o á i dư gia phái người cái gì cảnh giới sáu cái thối thể lục trọng một người trong đó sắp đột phá thất trọng t đại thế gia quả nhiên là đại thế gia võ khoa một năm một giới bọn hắn vậy mà tiện tay liền lấy ra sáu cái sáu trọng vẫn chỉ là dùng để ra t á c chu thất phương có lý do tin tưởng trường lâm huyện võ đồng sinh danh n lạch nếu có tám h cái dư gia khẳng định sẽ phái tám người tới đây là không có ý định cho bạch lạc nhan một điểm chỗ chống chui a ngươi gọi ta tới khẳng định có biện pháp ứng đối loại cục diện này a trầm băng miễn cười khổ lắc đầu ta có thể làm chỉ có xác nhận cái nào là nhanh đột phá thất trọng người ngươi nghĩ biện pháp để lạc nhan tránh đi hắn sau đó thì sao còn có năm cái lục trọng cảnh làm sao bây giờ nghe theo mệnh trời may mắn bạch lạc nhan sửa căn cốt hệ thống nhận định thối thể ngũ trọng hoàn toàn có cơ hội thắng qua dư ra thối thể lục trọng nếu không thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có c h ú quan chủ nếu như lạc nhan không trúng ngươi lập tức mang nàng cao chạy xa bay tuyệt đối không nên lưu tại trường lâm h u ệ n lời nói này có chút dọa người coi như bạch lạc nhan gả cho dư ra hậu quả có thể nghiêm trọng đến mức nào việc này nói rất dài dòng bạch lạc nhan thể chất đặc thủ một khi đến dư ra trấn ác t i thì áp chế không nổi dư gia chỉ có nàng cao chung võ cử bạch gia mới có thể bảo toàn phía dưới nàng trấn ác t i cũng coi nhúng tay lý do đây là quy tắc quy tắc cầu thí quy tắc nói thật dễ nghe còn không phải thực lực quyết định hết thảy đoán chừng trước mắt các phương thực lực ở vào một cái trạng thái thăng bằng ai cũng không dám đánh vỡ cho nên mới sẽ hao t ổ n tâm cơ theo chỗ rất nhỏ vào tay nếu không mặc kệ phương nào cường đại cái gì quan hệ thông thường ra cái gì võ cử một bàn thai cho ngươi lập đi một bên ta chỉ lo lắng lạc nhan chúng võ đồng sinh dư gia sẽ còn làm tiểu động tác t r ầ m băng n g h i ễ n cảm thấy ngạc nhiên chu thất phương giống như không có nàng trong tưởng tượng lo lắng như vậy bạch lạc nhan không đậu đối lạc nhan chắc chắn sẽ không đối ngươi thì không nhất định đúng ngươi không phải muốn bách hoa lâu vụ án khen thường à phụ thành có bộ đại trạch thưởng cho ngươi ngươi có thể đem võ quán di chuyển đi qua đem đến phụ thành cái này c h ủ ý không tệ trung bình võ quán muốn phát dương quan đại trường lâm huyện ao nước nhỏ vẫn là quá nhỏ đem đến phụ thành cũng là một thế giới khác đến mức phủ thành tình thế phức tạp ngược lại không đang suy nghĩ bên trong chỉ cần đồ đệ đủ nhiều một bàn tay sự tỉnh bất quá phụ thành giá phòng không p h lúc này kim bài chủ trì hàn xuân đi đến quảng trường trung ương cao giọng tuyên bố võ khoa bắt đầu đừng nói trước muốn bắt đầu thi võ khoa nội dung chia làm hai hạng một là lực lượng khảo hạch hai là võ nghệ khảo hạch lực lượng khảo hạch có thể lựa chọn mở cung hoặc là nâng thạch người hợp lệ tiến nhập vòng tiếp theo võ nghệ khảo hạch tiến hành lực lượng khảo h ỏ i trước hàn xuân đang cầm hoa danh sách tuyên đọc năm nay báo danh võ sinh tên gọi đến tên võ sinh đến một bên khác xếp hàng võ khoa cũng không phải là chỉ có năm nay tiến cử mười bốn tên võ sinh còn có đông đảo giới t r ư ớ c không đậu võ sinh cũng tới tham gia võ sinh mỗi giới đều mới tăng mười mấy hai mươi người t r u n g tuyển nhân số chỉ có sáu người năm này tháng nọ xuống tới mỗi lần võ khoa huyện khảo đều có một hai trăm n g ư ờ i năm nay tham gia võ khoa võ sinh ước chừng hơn một trăm tám mươi người vì trải qua giới số một thậm chí có mấy cái dâu tóc đều bạc trắng nhìn lấy so lảo trương tuổi tắc còn lớn hơn những người này luyện được cám kình đến thối thể tứ trọng không dưới mấy chục người cạnh tranh phi thường kịch liệt trần gia tam huynh đệ cũng tới đến hiện trường tuy nhiên trần hữu tài nhi tử nhất định không thi toàn quốc bên trong nhưng tích lũy điểm khảo thí kinh nghiệm cũng là tốt bởi vậy tam huynh đệ đồng loạt đến vì hắn góp phần trợ uy nhi tử lão trần gia về sau thì nhờ vào ngươi trần hữu tài vì nhi tử cảm thấy tự hào tuy nhiên võ sinh danh n lệch là dùng trần phong gia sản đổi lấy lúc này hàn xuân bắt đầu từng cái đ i ể m danh chương 4 ố n hai vòng khảo hạch chương bốn hai vòng khảo hạch linh xả võ quán mê linh trung bình võ quán dương bảo theo hàn xuân điệp danh võ sinh nom h theo thứ tự đi hướng đối diện chờ đợi đội ngũ càng ngày càng nhỏ trần h ư u tài nhi tử vẫn không có bị điểm tên hắn vô vô con trai b ả vai an ủi đừng nóng đội ngươi khẳng định xếp tại cuối cùng một hồi liền đến làm người cuối cùng bị điểm qua tên về sau hàn xuân thu hồi danh sách không đúng nhi tử ta đâu làm sao đem hắn loạn trần h ư u tài s u ấ t mồ hôi chán nhịn không được la lớn hàn bộ đầu còn có người còn có người đâu hàn xuân nghe vậy khẽ giật mình một lần nữa mở ra danh sách nhìn một lần gọi vào tên đều đánh vạch không có bỏ sót một trăm tám mươi hai người báo danh đều điểm tới nhi tử ta trần đại vĩ tây môn gia năm nay mới tiến cử v õ sinh hàn xuân vốn định dự định lại xem kỹ một lần có thể nghe xong tây môn gia tiến cử lập tức lại khép lại trần tam gia sai lầm đi tây môn gia năm nay chỉ báo một cái v õ sinh không phải ngươi nhi tử cái gì trần hữu t à i như bị xét đánh làm sao lại không có báo danh làm sao lại không có báo danh trần hữu đức tiến lên phía trước nói ngươi sẽ không bị nữ nhân kia đ ủ a người ta không có khả năng tây môn thân đương thời cũng ở tại chỗ ngươi tìm tây môn thân hỏi một chút trần hữu tài rất mau tìm đến tây môn thân kết quả bị một câu chặn lại trở về ta tại trường có thể ta không có đáp ứng người nào đáp ứng n g ư ơ i tìm hay c h ế cười tây môn ra năm nay chỉ có một cái danh lệch coi như đáp ứng cũng không có khả năng cho n g ư ơ i nhị tử trần hữu tài đặt mông ngồi sập xuống đất võ sinh làm hai cái đội ngũ phân biệt khảo hạch mở cung cùng n â n g thạch lực lượng khảo hạch không có gì xem chút ô n động ba trăm cân tảng đá lớn cách mặt đất một thức liền vì hợp cách tỷ lệ thông qua tám thành trở lên thất bại hai thành người hoặc là cảnh giới quá thấp kinh lực không đủ hoặc là tuổi tác quá lớn khí huyết suy bại thông qua vòng thứ nhất võ sinh còn có hơn một trăm năm mươi người màn kịch quan trọng võ nghệ khảo hạch tiếp lấy tiến hành võ nghệ khảo hạch lấy đơn giản t h u bạo đơn tràng đào t h ả i chế người thắng tiến nhập vòng tiếp theo thua trận người dẹp đường h ồ i phủ khảo hạch trước tiên rút ra thẻ số dãy số giống nhau người hai hai tỷ thí dư ra nhét người tiến võ khoa sự t ì n h tại hàn xuân điểm danh sơ đã t r u y ề n r a các phe phái thế lực minh bạch chứng t r ọ i đã đạo lý tuy nhiên trong lòng không c ă m l ò n g nhưng không có gây nên mãnh liệt ba đậu coi như chống lại cũng là vô dụng tựa như bọn hắn khi dễ những cái kia yếu thế người một dạng bọn hắn chỉ chờ mong dư ra người chính mình tông xe như thế sẽ còn dò dỉ ra một hai cái võ đồng sinh danh mạch tới vòng thứ nhất tỷ Chu Thất Phương bốn vòng ị đồ đệ đều k h phải thứ m c hai không đều, hơn phân nửa người chỉ có thối thể trọng, thậm chí còn có tăm không không t rút ọ n lần nữa số một vòng này trần phong gặp phải đối thủ tối cường linh xả võ quán gạo vinh thối thể ngũ trọng mễ vinh là linh xả võ quán hy vọng võ q u ký ký có tốt n g i đối thủ lần này là trần phong hồi trước tại thành hoàng miêu trước trần phong đánh chết xa dung trận kia chiến đấu hắn cũng có thể chiến thắng một vòng này hy vọng là rất lớn mễ sư huynh cố lên chúng ta linh xả võ quán thì nhìn ngươi mễ vinh cho các sư huynh đệ một cái yên tâm nụ cười linh xả võ quán mễ vinh trung bình võ quán trần phong hai người ô m quyền hành lễ mễ vinh hít sâu một hơi một chiêu linh xả xuất động vượt lên trước đánh tới khí thế mười phần chiêu này linh xả xuất động mễ sư h i n h dùng lô hỏa thuần thanh đổi lại là ta một nửa vi lực cũng không có một chiêu này trần phong nhất định không dám đón đỡ chỉ có chết lóe sau đó mẹ sư h i n h dùng ra linh xả quanh quanh cứ như vậy trần phong tiên cơ mất hết chỉ có thể bị động phòng thủ bị thua chỉ là vấn đề thời gian trần phong còn quá trẻ không biết đến linh xả quyền lợi hại hắn cần phải sớm kéo dài khoảng cách lấy bộ pháp du đấu nhưng mẹ sư h u n h bộ pháp sư phụ đều khen không dứt miệm Ai, ta k h ô lúc này h trần phong trưởng phong được khởi bài vân hồi phong không khí chung quanh bị k i n h lực dẫn động hình thành một cái khí lưu vòng xoáy mẹ vinh song quyền không tự chủ được bị dẫn hướng vòng xoáy trung tâm hắn trong lòng kinh hãi theo bản năng dùng lực bên ngoài phân g xoáy chi lực đối kháng vòng xoáy từ hấp dẫn biến thành b à i xích một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đem mễ vinh hai tay đại đại tách ra không tốt mễ vinh quá sợ hãi lại muốn thu hồi s o n g quyền đã không còn kịp rồi trần phong dậm chân tiến lên song trường k h ẽ đẩy ẩm mễ vinh bị đánh trúng lồng ngực liền lùi lại mấy chút bước một mực lùi lại đến khán đài mới dừng c ấ ớ p bộ một chiêu miểu sát linh xạ võ quán học đổ một chút đứng chết chân tại chỗ mễ vinh dù sao cũng là thối thể ngũ trọng liền trần phong y phục đều không đ ư ợ ả i cái này bại đã nói xong tránh né đâu đã nói xong chiến đấu đâu ngươi không theo kịch bản đến chúng ta cũng có thể tiếp nhận ngươi cái này nhẹ nhàng một trưởng liền đem người đánh bại là cái gì quỷ làm đến thật giống như hai chúng ta đánh giả quyền giống như t ạ trần sư đệ thủ hạ lưu tình mễ vinh trên mặt phát suốt làm người trong cuộc hắn rõ ràng trần phong dùng s u ấ t toàn lực hắn không chết cũng phế đi đa t ạ trần sư đệ bây giờ cái gì cảnh giới may mắn đột phá đến lục trọng cảnh thối thể lục trọng mễ vinh thâm thụ đặc kích một mặt n g ố c trệ một cuộc tỷ thí thắng bại hắn có thể tiếp nhận loại tu vi này cảnh giới phía trên nghiền ép nhất làm cho người tuyệt vọng bởi vì ngươi liền đuổi theo cơ hội đều không có một vòng này dương bảo ba người đối thủ ý nguyên rất yếu nhẹ nhom dây qua vòng thứ ba đổi đến xế chiều tiến hành có mấy cái đối với võ sinh đánh khí thế ngất trời hai trăm triệu còn phân không ra thắng bại thẳng đến một phương kiệt lực mới chủ động nhận thua cái này một chậm trễ buổi sáng liền không có cách nào tiến hành vòng thứ ba chu thất phương cố ý chú ý dư ra tới sáu tên võ sinh cơ hồ tất cả đều là một chiều phân thắng thua trong đó cố nhiên có đối thủ quá yếu nguyên nhân nhưng cũng nói thực lực bọn hắn hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hắn vô tình quét mắt mấy người tư liệu ngạc nhiên phát hiện mấy người căn cốt cũng không xuất chúng đây mới là lạ t ổ y dì anh nguyên chức rút ra thẻ số hai vòng sau đó còn thừa lại ba mươi chín tên võ sinh làm thập kiểu đúng thêm ra một người luân không trực tiếp tấn cấp vòng thứ tư cái này may mắn lại là cái tuổi trên năm mươi tóc hoa dâm lão võ sinh chỉ có thối thể tham trọng nhiều lần không đậu nhiều lần dự thi hắn phá ghi chép xâm nhập vòng thứ tư tỷ thí đây là hắn từ trước tới nay tốt nhất chiến tích nhìn hắn kích động bộ dáng đoán chừng lần tiếp theo sẽ còn tham gia có lẽ là vận khí gây ra thứ ba lần tỉ thí trung bình võ quán cùng dư ra người vậy mà thần kỳ dịch ra không có bất kỳ cái gì một đôi tao nộ nội bộ cũng không có tông h xe ngay sau đó vòng thứ tư bắt đầu số giáp tam ra sân dương bảo bốn người nhìn trong tay thẻ số bạch lạc nhan chính là số giáp tam bốn người sớm thương định nếu như bạch lạc nhan rút đến thẻ số cùng vị kia tiếp cận thối thể thất trọng dư ra người giống nhau liền từ dương bảo cùng nàng đuổi bạch lạc nhan không có ra sân nàng đang đợi đối thủ xuất hiện lúc này đối thủ ra sân rõ ràng là vị kia tóc hoa dâm gặp vận may lão võ sinh lão võ sinh kỳ thật trong lòng cũng minh bạch hắn đ ờ i này không có thi đậu khả năng chỗ lấy môi giới đều tới tham gia chủ yếu vẫn là tại quê nhà người trước mặt khoe khoang một chút võ sinh thân phận tuy nhiên cái này thân phận không có chứng d ụ n g mặt khác làm người tập võ loại thịnh hội này cho dù không dự thi cũng không có bỏ qua qua đạo lý hắn đã quyết định tốt chờ đối thủ lên đài trực tiếp đầu hàng n h ậ n thua có thể kiên trì đến vòng thứ tư trừ hắn ra đều là có chút vô liếng hắn tay chân lầm cầm cũng không muốn bị cao cảnh giới nhân của ngựa đối thủ ra sân là một vị phấn trang ngọc c h á c mắt ngọc mày ngại quốc sắc thiên hương thiên kiều bám mị tuổi trẻ nữ tử lão võ sinh theo não hải bên trong vơ vét ra chỉ có từ ngữ y nguyên cảm giác đến không cách nào hình dung nữ tử mỹ lệ như thế nữ hải tử sinh đ ẹ p tử không giống thực lực rất mạnh bộ dáng lão võ sinh nghiêm trọng hoài nghi bạch lạc nhan đối thủ là bị sắc đẹp mê hoặc mà bị thua nhưng là hắn chắc chắn sẽ không bởi vì hắn đã đánh mất bộ phận công năng miễn dịch sắc đẹp công kích tiểu cô nương người xuất chiêu trước đi lão võ sinh mười phân rộng lộ nói bạch lạc nhan cũng không khắc khí sáng sảng trường kiếm ra khỏi vỏ k i ế p quang hóa thành tàn ảnh như như mưa rông gió bão hướng lao võ sinh trùng tới trước hôm nay nàng chưa bao giờ cùng người giao thủ kinh nghiệm chỉ có chính là chu thất phương một mực tại bên thai nhắc tới tiên hạ thủ vi cường động thủ thì không nên lưu tình loại hình lao võ sinh một bộ vui vẻ biểu lộ ngoài sáng để bạch lạc nhan suất chiêu trước kỳ thực trong bóng tối nhắc lên kình lực toàn bộ tinh thần đề phòng chỉ đợi đối thủ khinh thị tại hắn hắn liền xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ làm không cẩn thận còn có thể đi vào vòng thứ năm nói như vậy hắn nửa đời sau thì có khoác lác tư bản Đột nhiên, nữ hải từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là đẩy trời kiếm ảnh như là một tấm d à y lưới mỗi cái mắt lưới phía trên tựa hồ cũng có một thanh hàn quang thiệm thiệm mũi kiếm tại chỉ hướng hắn không có gì bất ngờ xảy ra sau một khắc hắn đem biến thành t h ủ n g trăm ngàn lỗ hình người cái sàng lão võ sinh cái nào gặp qua hung tàn như vậy lâu pháp trong nháy mắt tâm lạnh một nửa lạnh mổ hơi như mưa hắn đại nao điên cuồng hạ đạt t r á n h né chỉ lệnh hai chân lại không n ú c nhích tí nào hắn bị hoảng sợ cứng bạch lạc nhan tuân theo chu thất phương dạy bảo xuất thủ liền đem hết toàn lực không cho đối phương mảy may thời cơ lợi dụng nhưng là nàng đ ầ u góc linh hoạt phản ứng tốc độ cũng không chậm lúc này nàng mới tỉnh ngộ lại cũng không phải là mỗi cái xâm nhập vòng thứ tư đều là cao thủ nàng cao nhìn đối phương trong lúc nàng cân treo sợi tóc cứ thế mà dừng kiếm thế đẩy trời mưa kiếm đột nhiên quý nhất biến trở về sáng loáng trường kiếm dừng lại tại lao võ sinh hầu trước không. không một cm địa phương còn tốt thu kịp thời không cựu không oán đem người giết chết sẽ không tốt đem kiếm rút về thu kiếm vào vỏ lão võ sinh còn ở vào tê cứng trạng thái cả người dường như biến thành một cây côn có lẽ gọi hắn lao băng côn thích hợp hơn hắn cũng bắt đầu hòa tan đúng quần thấm ư ớt một mảnh không ngừng hướng xuống d ò n nước chờ hàn xuân tuyên bố tỉ thí kết thúc bạch lạc nhan thắng được về sau lão võ sinh mới mềm mại đặt mông ngồi t r ồ n hổm ở hóa ra trên nước ta trăm tuổi lao nước a đời này ta cũng không tiếp tục tới tham gia võ khoa hiệu lớn tám người khiêng nhất ta ta cũng không tới bộ k h o i đem mềm thành đun sôi mỹ sợi lao võ sinh kéo xuống đem nước kéo sạch miễn cho ảnh hưởng ngay sau đó bắt đầu phía dưới cuộc tỷ thí từ hà giao đấu dư ra võ sinh điện thái dư ra hàng năm đều sẽ tiến cử đại lượng võ sinh chỉ có số ít là bản gia t ử đ ệ đa số vẫn là đầu nhập vào dư ra ngoại tính người có là họ ngoại càng nhiều hơn chính là người làm hộ vệ hoặc là con gái của bọn hắn điện thái thân hình cường tráng còn như hình người tạ coi như không có luyện qua hoành luyện công phu thân thể phòng ngự lực cũng là kinh người từ hà nâng lên nằm đấm so đo một cái so điển thái nhỏ chừng một nữa hai người tỷ thí nhất thời hấp dẫn toàn trường ánh mắt dư ra người làm ra tắc người ngoài k h ô người có n g bắp bắp không c h xem b thấy n Võ h điền thái n g trước mặt tỷ thí à tất cả đều là một quyền đánh nát làm trọng thương mấy cái đây từ hà gặp phải đối thủ chỉ sợ rất khó thắng dư phúc cũng đang chăm chú điền thái tuy nhiên không phải chặn đánh bạch lạc nhan có thể rét rét trung bình võ quán uy phong để chu thất phương biết trời cao đất rộng cũng là tốt tỉ thí bắt đầu điền thái cũng không hành lễ thâu bạo một quyền đập tới tại từ hà trong mắt đập tới không g i ố n g nắm đấm càng giống một thanh đại truy hắn phi thường muốn cứng rắn chạm thử nhìn nắm đấm của ai cứng hơn nhưng là sư phụ nói qua có thể sử dụng kỹ xảo cũng không cần làm bừa có thể đánh đánh bộ vị yếu kém cũng không cần cứng rắn loại này đại thể các người vừa nhìn liền biết thắng ở lực lượng cùng khắng đòn thân pháp là trí mạng ngược điểm từ hà khắc chế cứng rắn suy nghĩ thi triển thừa phong bộ sưu một chút ngừng lại một chút điền thái sau lưng. điền thái một k í c h vừa hụt lập tức ba trăm sáu mươi độ q u a y người nào biết từ hà lại siêu một chút lần nữa ngừng lại một chút phía sau của hắn điền thái lại chuyển từ hà lại lượn quanh không có mấy hiệp điền thái trên nót xoáy lên tinh tinh hắn giận d ữ hét không có loại nam nhân và ảnh từ hà một quyền đánh vào hắn trên nót đem hắn đánh cái lảo đảo điền thái lắc lắc đầu giận không nhịn nổi lại đến và ảnh từ hà lại một quyền đánh vào hắn trên nót cái này đánh có chút nặng đầu càng c h ó n g điền thái im lặng bắt đầu điên cuồng vung vẩy nằm tấm từ hà yên tâm hắn đã n g thấy điền thái sức chịu đựng chỉ cần x h o à ngay toàn có thể tạo thành lớn tổn t lớn n có h ư ơ Trưng n 45, lật bài trưng ngựa. n 45, lật bài a sau đó từ h à lại một cái né tránh lần này không có vòng sau mà chính là đến đ i ể n thái mặt bên ám kình chi lực trải rộng x o n g quyền hai chân mẹ lên hướng về phía đ i ể n thái ánh mắt tới một cái đấm móc đ i ể n thái cao hơn hắn một đầu còn nhiều không nhảy một chút căn bản đánh không đến một q bên sau đó đ i ể n thái ánh mắt vừa xưng lại trướng ảnh hưởng nghiêm trọng đến ánh mắt đến nơi này thắng bại đã không có mảy may lo lắng người quan chiến người nào cũng không nghĩ tới hai cái thối thể lục trọng cao thủ tỷ thí không có long tranh hồ đấu không có trời đất mù mịt càng giống hai cái không biết võ công đầu đường lưu manh đánh nhau lại không người nghĩ đến điền thái sẽ bị từ hà dùng căn bản không có bất luận cái gì chiêu thức có thể nói công kích giống bức tường một dạng bị hất tung ở mặt đất điền thái nện tiếng vang chấn động quần chúng vây xem tâm thần không bị người nhìn kỹ từ hà gọn gàng đánh bại điền thái thật giống như một cái dê rừng đỉnh lật ra một đầu r ã n g ngưu quá trình tuy nhiên không thú vị kết quả lại là đặc hiệu kéo căng điền thái bị thua dư phúc thâm thụ rung động tại hắn trong lỏng dư gia tùy tiện p h i mấy người đến cũng đủ để treo lên đánh trường lâm huyện trước mặt tỉ thí đúng là như thế dư ra sáu tên v õ sinh toàn bộ là một chiêu co nhưng điển thái gặp phải từ hà lại không có bao nhiêu sức hoàn thủ đặc biệt từ hà thừa phong bộ càng làm cho hắn ánh mắt sáng lên một cái lùi bại võ quán làm sao lại cầm giữ có như thế thượng thừa bộ pháp mà lại từ hà thừa phong bộ vận dụng lô hỏa thuần thanh cái này cần nhiều năm khổ luyện hắn mới bao lớn tuổi tác có thể tu luyện tới thối thể lục trọng đã không dễ còn có dư lực đem bộ pháp cũng l u y ệ n tới hắn không thể không coi trọng xem kỹ trung bình võ quán đám học đồ dư bảo trấn phong không cùng dư ra người tao nộ nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ lượt này còn lại tỉ thí rất nhanh kết thúc tỷ thí theo trình tự càng nhiều võ sinh thực lực càng mạnh càng đi về phía sau chiến đấu phản mà tiến hành càng nhanh thường thường mấy chiêu mười mấy chiêu thì kết thúc chiến đấu ngược lại là lúc đầu hai vòng những cái tia thối thể tam trọng ở giữa sẽ đánh phía trên cả buổi vòng thứ năm thường quy thi đấu một vòng cuối cùng còn thừa lại mười tên võ sinh cái này mười người bên trong thắng được năm người không lại tiến hành đến tiếp sau tỷ thí toàn bộ cao bên trong võ đồng sinh bị thua năm người thì tiến hành phụ gia tái tranh đoạt cái cuối cùng võ đồng sinh danh l ệ c mười người bên trong g i ra năm người trung bình võ quán bốn người một người khác là đoán binh cửa hàng giới trước võ sinh thối thể ngũ trọng bằng vào vận khí cùng thực lực một đường dết tiến một vòng cuối cùng ta trường lâm huyện võ khoa ngược lại thành hắn dư ra võ khoa không tại phủ thành tham gia làm gì nắm giữ của chúng ta danh lệch cũng liền trung bình võ quán có thể cùng bọn hắn chống lại hy vọng có thể giành lại một hai cái muốn để dư ra được năm cái đồng sinh trường lâm huyện võ giả thì không n g ẩ m đầu được lên các đại thế lực người vây xe m bất tính thậm chí không đ ầ u võ sinh tất cả đều đối kết quả này tức giận bất bình mười người theo thứ tự rút ra thẻ số võ khoa bên trong có một cái quy định bất thành văn nếu như nào đó nhà thế lực tiến cử võ sinh có bao nhiêu người đồng thời xông vào một vòng cuối cùng có thể xin lật bài ngựa tất cả mọi người đem thẻ số công khai một nhà võ sinh rút đến cùng số thì cùng những người khác trao đổi miễn cho gà nhà bôi mặt đá nhau đương nhiên đối phương có thể cự tuyệt cần song phương đều đồng ý mới được tìm đọc thẻ số dương bảo cùng trần phong rút chính là cùng số đây cũng là chuyện không có cách nào khác trung bình võ quán chiếm cứ một vòng cuối cùng bốn mươi danh lệch lại không xuất hiện tông xe tình huống thì có quỷ chu thất phương tự nhiên là nghĩ đến bốn vị đô đệ toán khảo bên trong võ đồng sinh hắn chỗ xin cùng Dư ra người ra đánh i hiểm cười. Đổi Dư Phúc thì là một mặt âm hiểm cười. Đổi thẻ số có thể, nhưng có c một mặt ta một là số là muốn vỡ đầu cũng nghĩ không thông chu thất phương đến cùng làm cái gì để bạch lạc nhan thoát thai h o a n g cốt tu luyện tới cao như vậy cảnh giới chí ít thối thể ngũ trọng cái gì cho tới lục trọng cái này quá q u ỷ dị nhưng bây giờ cần muốn cân nhắc không phải nguyên nhân mà là làm sao bảo đảm ngăn cản bạch lạc nhan thi đậu vốn là coi là dư gia phái tới sáu người có thể mười phần chắc chín chiếm chức trường lâm huyện sáu cái võ đồng sinh danh lệch nào biết trung bình võ quán học đồ một cái so một cái yêu nghiệt chẳng những toàn viên giết vào một vòng cuối cùng còn giữa đường xử lý đ i ể n thái dư gia vì ngăn cản bạch lạc nhan vận dụng lớn như thế thù bút là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại kế hoạch lúc đầu đã không thích hợp chỉ có để dư c h u n g tự mình giao đấu bạch lạc nhan mới có mười phần nắm chắc nan để vứt cho chu thất phương chỗ lây khó không phải là không tốt giải quyết mà chính là hắn không tiện giải quyết bốn cái đồ lệ lòng bàn tay mư bàn tay đều là thịt tuy nhiên bạch lạc nhan khảo bên trong võ đồng sinh ảnh hưởng càng lớn nhưng quyết định này hắn không thích hợp trực tiếp làm ra như thế sẽ hy sinh dương bảo hoặc là trần phong lợi ích cần được hai người bọn họ đồng ý mới được tuy nhiên hắn biết hai người tình nguyện từ bỏ võ khoa cũng chọn đối bạch lạc nhan có lợi phương án nhưng nên hỏi vẫn là muốn hỏi không ngoài sở liệu dương bảo cùng trần phong kiên quyết phản đối đổi thẻ số sư phụ chúng ta khảo không chúng hạ giới có thể thi lại thậm chí không khảo cũng được sư mội lại không giống nhau khảo không chúng thì phải gà tới dự ra chúng ta không thể đem nàng hướng trong hỗ lựa đấy sau đó chu thất phương hồi phục g i phúc thẻ số không đổi dư phúc mỉm cười chu q u á n chủ chức không cần vội vã làm quyết định đợi ta cùng lạc nhan tiểu thư nói mấy câu dư phúc đi hướng bạch lạc nhan cùng nàng hàn huyên b à i câu phô b à y một dạng đồ vật bạch lạc nhan lập tức cải biến quyết định thỉnh cầu chu thất phương đồng ý đ ổ i thành thẻ số nàng nguyện ý khiêu chiến dư trung người nghĩ thông suốt đối chiến dư trung ngươi không có quá lớn phần thắng chu thất phương không hỏi dư phúc triển lãm chính là cái gì đó là bạch lạc nhan bí mật không có quá lớn phần thắng cũng là còn có phần thắng rồi bạch lạc nhan cười cười thân xác vô cùng kiên định ngoài mềm trong cứng tính cách quyết định sự tình người khác rất khó sửa đổi. Giao trận đầu dư ra người đối chiến đoán binh cửa hàng giới t r ư ớ c võ sinh kém lấy một cảnh giới đoán binh cửa hàng võ sinh rất nhanh bị thua trận thứ hai từ hà đối chiến dư ra người người này luyện t r ư ờ n g pháp đối dư ra người thực lực có hiểu rõ về sau từ hà không có tiếp tục giao đấu điển thái đấu pháp loại kia du đấu đối điển thái loại kia quay người chậm đại khối đầu có hiệu quả đối phó trước mắt cái này thể trạng nhỏ gầy người hiệu quả còn không bằng đang đối mặt công nhỏ gầy dư ra người đi là cương manh trường pháp con đường quần trường đối đầu từ hà thân thể không nhúc nhích tí nào dư ra người lại liên tiếp lui về phía sau từ hà chiếm được tiên cơ lập tức đuổi đánh tới cùng phá ngọc quyền bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hổ hổ sinh phong để người nhìn mười phân đã nghiển vẹn vẹn mấy chiêu dư ra người bị từ hà một quyền đánh trúng sương sườn ngã trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được dư phúc thuyết phục bạch lạc nhan để cho nàng vi phạm bản tâm bị ép đồng ý đơn đấu dư trùng ba vị làm sư huynh mười phân khó chịu từ hà trong lòng mang theo khí hạ thủ t h ì trọng nếu như không phải hàn xuân kịp thời bỏ rợ t h thí quyền kế tiếp hắn sẽ đem còn lại người nhà trên thân đánh ra một cái lỗ thủng trận thứ ba trần phong đối chiến dư ra người chương bốn mươi sáu đao thế đao đao thế đ a o ý này người tay cầm một cây trường thương tại đến võ sinh bên trong là duy nhất dùng thương người dùng binh khí giải ngược lại có không ít người t h như xuất từ trường phong tiêu cục võ sinh trước vòng thứ ba liền bị xoát xuống dưới dư ra người vượt lên trước xuất thủ người này thương pháp linh hoạt chiêu thức hay thay đổi bằng vào binh khí chiều dài ưu thế tự địch tại ngoại thân hai người đều là thối thể lục trọng nhưng trần phong thực tế tu vi cao hơn qua đối thủ kiêm hữu thừa phong bộ gia trì đột nhập thương ảnh bên trong tùy tiện đem đánh bại trung bình võ quán học đồ liên tục hai trận đánh bại dư ra người gây nên toàn trường m a n động tiếng vỗ tay như sấm văng lên mặc kệ trước đó các cái thế lực ở giữa có gì bẩn thỉu cái k a t h u ộ c về nội bộ tranh đấu dư gia lại là không hơn không kém người ngoài không có dư gia chí ít còn có hai cái võ đồng sinh danh ngạch cung cấp tranh đoạt hiện tại ngược lại tốt năm nay chẳng thi bởi vậy từ hà cùng trần phong thắng lợi để đại gia quần tình phân chấn làm chết dư ra người đem bọn hắn đánh tới thân lương nhận không ra dư phúc mặt đen trận thứ tư dương bảo đối chiến dư ra người võ quán bốn cái đồ đệ bên trong dương bảo nhập môn s ố n nhất khí huyết tích lũy nhiều nhất từ hà trần phong đều có thể nhẹ nhóm chiến thắng đối thủ hắn trận chiến này đồng dạng không có bất ngờ chỉ cần đánh qua trận này hắn thì có võ đồng sinh công danh tại thân làm đời đời bần ô n g hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có xoay người một ngày nếu như không phải gặp phải sư phụ hắn này lại có lẽ ngay tại nhà kia cửa hàng hèn m ọ n làm thuê đụng tới đông nguyên bình như thế thiện tâm trưởng quỹ còn tốt chút gặp lại dư đông hải cái loại người này chỉ sợ liền đến thành hoàng miếu quan chiến cơ hội đều không có vừa mới vì bạch lạc nhan hắn ca nguyện bỏ qua thi đậu võ tú tài cơ hội đó là vì sư huynh m g ộ tình nghĩa không phải hắn kháng cự võ đồng sinh cái này thế đạo g i a cấp hai chữ sớm đã khắc vào nhân tâm dân chúng người nào không lấy thu hoạch công danh làm linh hắn não hải bên trong hiện ra lão nương lão bà biết được hắn cao chung sau kích động hình ảnh đối diện dư ra người sắc mặt â m trầm đáng sợ lúc đến bọn hắn coi là đến trường lâm huyện khảo võ khoa thuộc về hàng duy đà kích nào biết cùng đi sáu người gãy cánh ba người lên bờ chỉ một người vì để cho bọn hắn có thể tới trường lâm huyện dư ra là làm ra hy sinh bây giờ phần này thành tích không cách nào làm cho dư ra hài lòng chặn đánh bạch l ạ t nhan chỉ là hoàn thành nhiệm vụ hắn cùng dư trung liên tiếp thắng lợi mới có thể vãn hồi dư ra thể diện trận chiến này không cho thất bại vị này dư ra võ sinh trong bóng tối móc ra một viên màu đỏ máu đan hoàn do dự một lát một miệng nuốt vào trong bụng chỉ chỉ trong chốc lát này người trên thân khí thế tăng vọt p h à m l à trần trụi bên ngoài da thịt toàn đều hiện lên một loại yêu dị màu đỏ máu loé lên một cái rồi biến mất dư gia võ sinh động tác để dư phúc tâm nhấc lên hắn nhìn quanh hai bên phát hiện không có người chú ý đến chi tiết này lúc này mới yên lòng lại h ồ n h á o dám tại loại trường hợp này phục d ụ ngưng n g huyết hoàn trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi dư gia võ sinh cất bước tiến lên rút đao nghiên mù hắn phải dùng dương bảo huyết hướng trường lâm huyện người luyện võ chứng minh cho dù là dư gia ngoại vi nhân viên đối bọn hắn những thứ này nông thôn đổ nhà quê y nguyên có thể nghiên ép dương bảo vung đao đòn lấy nương theo tia lửa văng khắp nơi tiếng sắt thép va chạm vang lên hào cường dương bảo bị dư gia võ sinh đẩy tại trên mặt đất trượt mấy mét quảng trường tảng đá xanh phía trên lưu lại hai đạo rõ ràng dấu vết dư gia tối cường người không phải mão định lạc n h â n sao làm sao có thể còn có một cái đối thủ mạnh mẽ như thế dư gia võ sinh một k í c h thành công đao quan g cấp tốc hát vây ra dương bảo bên thì đánh nhau bên thì rút lui trong lúc nhất thời hiện tượng hoàng sinh lúc này dư ra võ sinh một thân khí huyết lao nhanh như h ồ n g có thể so với t ố i thể thất trọng hệ thống nhận định cảnh giới trên thực lực có thể đơn đấu cao nhất cảnh giới đối thủ tỉ như ngũ trọng cảnh có thể thắng qua lục trọng cảnh nhưng lục trọng cảnh vô luận như thế nào không có khả năng chiến thắng thất trọng cảnh bởi vì ám kỉnh chuyển biến làm hoa kỉnh khí huyết phát sinh chất biến dương bảo tập v õ đến nay lần thứ nhất thể nghiệm đến loại này bên bờ sinh t ử cảm giác nguy cơ giờ phút này hai người thực lực không tại một cái cấp bậc dựa theo này phát triển tiếp bị thua đã thành kết cục đã định làm không tốt còn phải bị thương toàn bộ người tâm đều nhấc lên trong dự đoán cần phải thoải mái nhất một cuộc tỉ thí, lại đánh gian nắng nhất a i trung bình võ quán phải thua thắng bại không trọng yếu nhìn dư ra người hung ác là muốn đưa dương bảo vào chỗ chết đ ừ n g ngược trống chủ động nhận thua đi tiểu mệnh quan trọng chu thất phương nhìn chằm chằm trên sân tình hình chiến đấu sâu tại dư ra võ sinh khí huyết phát sinh biến hóa một cái trước mắt hắn thì bén nhạy đã nhận ra dị thường đối phương tuyệt đối dập đầu ngắn hiệu đề thăng thực lực dược vật tác dụng phụ sẽ rất lớn lại không có thể bền bỉ nhưng vấn đề là dương bảo tuyệt đối kiên trì không đến đối phương dược lực mất đi hiệu lực dương bảo lên cao không n ạ o chỗ thấp không lo tâm nhược chỉ thủy tự gặp thư thái không cần để ý thắng bại chuyện không thể làm thì chủ động nhận thua hắn sợ nhất cũng là dương bảo tâm tính mất cân bằng tỉnh táo lại còn có cơ hội thắng h o à n g hốt có thể giữ được hay không tính mệnh cũng khó nói đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỹ c à n g thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu dương bảo nghe được sư phụ dương bảo hơi có vẻ hỗn loạn khí tức dần dần bình phục đao quang g i a o thoa chiếu dọi ở trên mặt hắn sát mặt bình thản tâm bình khí hòa luyện v õ i chẳng những muốn luyện khí huyết luyện kỹ nghệ còn muốn luyện tâm tính phá khúc mắt hắn tính cách cổ trọng cùng trung bình đao pháp hoàn mỹ phù hợp hắn có khúc mắt sao có cả đời tầm thường vô vi không có ngày nội danh biện khuất tự ti những thứ này cảm xúc tiêu cực tại tiến nhập võ quán sau chậm rãi làm nhạc rốt cục muốn tại lúc này triệt để tan thành mây khói mặc kệ có thể hay không khảo chung võ đồng sinh hắn đều đã chứng minh chính mình không kém bất kỳ a i thắng bại làm gì để ý coi như làm phổ thông luyện luyện dương bảo tiến nhập một loại linh đai trạng thái không minh hắn hồn nhiên quên đi người ở chỗ nào quên đi hắn mục đích thậm chí quên đi đao pháp chiêu thức lúc này n á o hải bên trong một chùm linh quang trợt hiện hắn bản năng suốt đao chọc lên、Phúc. dư ra võ sinh hung áp thế công đột nhiên đình trệ trong tay đao dừng tại giữ không trung hắn chậm rãi túi bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương m á u tươi tôn u trào ra tại sao có thể như vậy đối thủ rõ ràng thì phải thua ta lập tức liền sẽ thắng lợi lập tức liền sẽ vì dư gia vãn hồi mặt m ũ i l ê n ken trường đao rơi xuống dư gia võ sinh mang theo không cam lỏng chậm rãi mất đi ý thức bịch một tiếng mới ngã xuống đất hiện trường lặng ngắt như tờ không chỉ có bởi vì v ì đệ nhất lần có người thụ thương nặng như vậy càng bởi vì dương bảo bại bên trong cầu thắng một đao giết địch tại trường cao thủ tiêu chấn vân chấm băng nghiễn dư phúc các thế lực thượng tầng nhân vật cơ hồ chấn kinh muốn cách tỏa mã lên cái này không quan hệ thắng bại bọn hắn vừa mới nhìn đến dương bảo không cần phải thứ nắm giữ thậm chí bọn hắn bên trong rất nhiều người đều đối với cái này tha thiết ước mơ chu thất phương cũng cảm thấy kinh ngạc dương bảo một đ a o kia chỗ biểu hiện ra khí thế lực lượng phối hợp đã vượt qua đao pháp chiêu thức phạm chủ tăng lên thành đao thế thế là bất kỳ một cái nào luyện võ giả đều cực lực theo đuổi đồ vật không chỉ có bởi vì nó mắt trần có thể thấy tăng lên chiến l ự c mà lại nó là thông hướng ý phải qua đường dưới tình huống bình thường bình thường nộ tính người bước vào thông mạch cảnh mới có thể nộ ra thế nộ tính tuyệt đỉnh người cũng muốn thối thể cựu trọng đỉnh phong về sau mà dương bảo mới thối thể lục trọng thế m à thể ngộ đến đ a u thế đinh thu đến đồ đệ tu vi phản hồi ký chủ nắm giữ đao ý dương bảo sớm thể ngộ ra thế để chu thất phương trực tiếp nắm giữ ý lần này võ khoa thu hoạch quá lớn nói đến còn phải cảm tạ dư phúc không có hắn bức bách bạch là nhan dương bảo chắc chắn sẽ từ bỏ võ khoa m ỉ m c ư ờ i nhìn về phía dư phúc hắn sắc mặt âm c h ầ m sắp chạy ra nước hàn xuân cảnh giới quá thấp nhìn không thấu thế tồn tại nhưng hắn nhìn thấu nhân tình thế thái một đám đại lao từng c á n ngốc trệ để hắn nghĩ mãi không thông các vị đại nhân tỷ thí phải trăng tiếp tục chương bốn mươi bảy sinh tử coi nhẹ không phục thì làm chương bốn mươi bảy sinh tử coi nhẹ không phục thì làm trận tiếp theo trợ băng nghiễn đầu tiên lấy lại tinh thần đến r a hiệu hàn xuân tiếp tục chủ trì võ khoa dư ra võ sinh bị khiêng xuống tràng lập tức có người phía trên chức thanh lý hiện trường vết máu chu thất phương vô vô dương bảo b ả vai không cần quản c h u y ệ n khác ngồi xuống lại thể n ộ một hồi tiếp đó năm nay võ khoa là m người khác chú ý nhất tỷ thí tức đem bắt đầu bạch lạc nhan đối chiến dư trung một cái hệ thống nhận định thối thể ngũ trọng một cái sắp đột phá thối thể thất trọng bạch lạc nhan hoàn toàn chính xác có cơ hội thủ thắng nhưng bị thua khả năng lớn hơn dư trung hai tay ô n quyền dư trung gặp qua bạch tiểu thư hưu. bạch lạc nhan không giống nhau dư trung hành lễ hoàn tất thẳng kiếm đâm tới cái này một màn chu thất phương suýt nữa cười ra tiếng bạch lạc nhan gạt tặc vô cùng nàng sớm rút kiếm ra khỏi vỏ liền đợi đến dư trung hướng nàng hành lễ sau đó xuất kiếm đánh lén nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính đánh lén hàn xuân đã tuyên bố tỉ thí bắt đầu bất luận cái gì công kích đều không làm trái quy tắc hành lễ không phải quy định trình tự càng nhiều hơn chính là một loại hữu hảo trao đổi biểu tượng bạch lạc nhan cùng dư trung hữu hảo sao dư trung mười phân tức giận đành phải hốt hoảng né tránh bạc nhan chiếm tiên cơ công y u thế mưa kiếm u y sái không chút nào cho dư t r ú n g cơ hội t h ở dốc dư trung luyện là trường đối lên binh khí có tiên tiên h thế yếu lại mất tiên cơ trong lúc nhất thời chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ sư mội đánh tốt sư mội cố lên từ hà cùng trần p h ò n g không ngừng hò hét trợ uy chu thất phương cũng không nhớ rõ cái gì thời điểm phun ra qua cố lên hai chữ bị hai người đồ đệ này học lén đi dư phúc trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ xem thường nàng hắn coi là bạch lạc nhan tuy nhiên tu vi tiến nhanh cùng dư trung so ra cần phải còn có t r a n lệch rất lớn thật không nghĩ đến một cái tiên cơ liền để dư trung chật vật không chịu nổi đương nhiên dư trung cố kỵ bạch lạc nhan thân phận không dám bung tay công kích cũng là một một nguyên nhân trọng yếu dư trung là ngăn cản bạch lạc nhan thi đậu võ tu tài sau cùng một đạo miệng cống không thể sai sót dư trung có thể đã thương người dư phúc nhàn nhạt phun ra một câu cái này lao b ứ t ngôi vì đạt được mục đích thật là chuyện gì đều làm được dư trung tự hồ đạt được thánh chỉ, cả người khí thế n h ấ t biến ba dư trung không n g h nữa vậy mà chết tay đánh ra thân kiếm m ộ t kích này vượt quá bạch lạc nhan dự kiến thân c i ế m chạch hướng thế công trì trệ dư trung thuận thế mà lên cùng anh lập tạc dây lát thay đổi thế yếu vẹn vẹn một chiêu này chu thất phương liền nhìn ra bạch lạc nhan hoàn toàn chính xác không phải dư chúng đối thủ còn lại trung muốn bẻ gãy nghiền nát đánh bại bạch lạc nhan cũng là không thể trong lúc nhất thời trên sân hai người ngươi tới ta đi đánh khó phân thắng bại một lúc sau khí huyết phía trên t r ê n l ệ n h chậm rãi thể hiện ra mặc kệ cảnh giới kinh nghiệm vẫn là nam nữ thể chất phía trên khác biệt bạch lạc nhan tại kinh lực thể lực sức chịu đựng phía trên đầy bàn đều thua nàng bắt đầu thủ nhiều công ít sư phụ sư mọi sợ là không kiên trì nổi kiếm chiêu đều biến hình đô lệ đều đã nhìn ra làm sư phụ như thế nào nhìn không ra chỉ là loại này tình huống hắn cũng bất lực hắn lại không có loại kia có thể để thăng thực lực dược hoàn liền tính toàn có cũng không dám cho bạch lạc nhan nan a thực sự không được võ khoa sau khi kết thúc làm dư phúc miễn cho hắn mang đi bạch lạc nhan có thể nói như vậy thực sự như trầm băng như nói mang theo bạch lạc nhan bỏ trốn chạy trốn chờ chút tình huống tự a hồ không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy bạch lạc nhan rơi vào hạ phong là thật nhưng xa không tới kiếm chiêu đều biến hình tốc độ thật mạnh đến chiêu thức biến hình chỉ sợ dư chúng đã sớm một trường liền đem nàng đánh bay loại này biến hình tự hồ là một loại biển báo t chẳng lẽ là không có khả năng t u y ệ t không có khả năng dương bảo chỗ đang trùng kích hóa kình thời khắc xem như hậu tích b ạ c phát chỉ muốn mở ra khúc mắc nắm giữ thế còn có thể khiến người ta tiếp nhận bạch lạc nhan vừa mới nhập thối thể ngũ trọng ám kình còn chưa sử dụng tốt nhất l i ề n bắt đầu thể ngộ thế tồn tại cái này quá n g ư ờ tiên bất quá bạch lạc nhan so sánh dương bảo có một cái ưu thế nàng sinh hoạt đầy đủ chính là không tim không phổi niên kỷ ở đâu ra khúc mắc cho dù vì quan hệ thông gia dư ra mà buồn dầu cái này thuộc về đơn truyện này mà lại cũng không phải là không cách nào giải quyết căn bản không hình thành nên khúc mắc tâm a chỉ là chỉ bằng vào điểm ấy ưu thế còn không đủ để cho nàng sớm nắm giữ thế nàng hẳn là theo dương bảo một đao kia ở bên trong lấy được dẫn dắt sinh ra loại này dẫn dắt không chỉ có ngộ tính càng có bắt nguồn từ nàng thể nội một loại nào đó ẩn tàng đồ vật t h như đặc thù thể chất đặc thù huyết mạch loại hình chu thất phương có chút minh bạch bạch dư lượng ra vì cái gì đối chuyện thông gia coi trọng như vậy dư chung cũng phát giác không đúng bạch lạc nhan rõ ràng giống như chiêu tiếp theo liền muốn thoát lực q u a n kiếm hết lần này tới lần khác hắm muốn hạ nặng tay thời điểm kiếm lại từ không tưởng tượng được góc độ đâm tới đêm dài l ắ n động bạch tiểu thư chớ có chắc ta. Ba, xuẹt, bạch lạc nhan bị một t r ư ờ n g vỗ bay lan ra xa mười m ấ y mét ngã trên mặt đất phun ra một ngụm màu tươi dư trung cũng không dễ chịu hắn dùng da lưỡng bại câu thương chiêu thức tuy nhiên đánh bay bạch lạc nhan nhưng cánh tay của hắn cũng bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương lấy vết thương nhẹ đổi trọng thương chỉ cần có thể thắng liền đáng ra đến bạch tiểu thư nhận thua đi dư trung lộ ra nụ cười dư phúc cũng lộ ra nụ cười chu thất phương cấp tốc cảm thụ được bạch lạc nhan khí tức có chút hôn loạn nhưng không có gì đáng ngại bất quá nàng thế cuối cùng không có ngộ ra còn kém một tia liên quan kỳ thật nàng có thể làm đến mức này đã vô cùng ư một tia chi kém liền không cách nào đụng vào tiếp xúc không đụng tới liền không có phần thắng chu thất phương vượt qua thế trực tiếp bước vào ý cảnh không cách nào cho nàng hiểu được gợi mở không đúng thế là ý phải qua đường ý cũng là thế điểm cuối cùng mục tiêu hoàn toàn có thể theo ý đẩy ngược ra thế hắn cấp tốc thể ngộ nắm giữ ý cảnh đó là một loại đông dưng tràn vào náo hải ký ức kinh lịch nóng lạnh không ngừng luyện tập lần lượt bên b ờ sinh tử chém giết làm đến chiêu thức cố định đánh tan phân giải biến thành nguyên một đám linh kiện mà cái này vô số tán loạn linh kiện lại hàm ẩn một loại tự động tổ hợp thành tùy ý chiêu thức động tác quy tắc loại này quy tắc chính là thế làm có một ngày có thể đem linh kiện chia tách thành c à n g cơ sở vật chất cũng có thể sử dụng loại vật chất này tạo thành nguyên bản không tồn tại linh kiện liên bước vào ý t ầ n g thứ huyền âm kiếm thủy tự mang kiếm chiêu thuần t h ụ bạch lạc nhan thiếu hụt là sinh tử một đường chém giết cùng giấy ruộng nói s á c thực hơn là thiếu khuyết loại kia làm việc nghĩa không trùn bước bất kể sinh tử quyết tâm cái này đồng dạng cùng cuộc sống của nàng kinh lịch cùng tính cách đều có quan hệ lạc nhan vi sư đưa ngươi bắt tự chân ôn sinh tử coi nhẹ không phục thì làm dư chung bay đầu k i n h miệt nhìn chu thất phương l i ế c một chút cái này kêu cái gì c ầ u thí chân n ôn trừ phi n g ư ơ i n i ệ m tám chữ chú ngữ nếu không bạch lạc nhan căn bản không có lật bản cơ hội bạch tiểu thư lại không nhận thua cũng đừng trách ta không thương hương tiết ngọc dư trung từng bước tới gần bạch lạc nhan chậm rãi đứng dậy thể ngộ lấy sư phụ lời nói bên trong hàng nghĩa trong chốc lát nàng đỗng nhiên n g n g đầu ánh mắt như kiếm đinh thu đến đồ đệ tu vi phản hồi ký chủ nắm giữ kiếm ý